Mao tội đứng đứng dậy, nhìn một chút, được, thịt rồng đã luộc được rồi. Hắn tiện tay loáng một cái, chẳng biết lúc nào trong tay hắn xuất hiện ba cái trắng như tuyết mầm, này ba cái trắng như tuyết mầm đều tương đối lớn. Mao tội ngón tay nhẹ nhàng tất cả, cái kia đun sôi sau khi thịt rồng bị chia thành ba phần. Tổng cộng là 30 tay cân trọng lượng, có hai phần đều là 4 điểm, 4 giờ 5 cân, còn có một phần nhưng là 21 cân. Cái kia khối thịt đặt ở trắng như tuyết mầm ở trong, nước quả cũng ở tại mầm ở trong, xem ra tương đương lôi kéo người ta mượn ăn. Mao tội giương tay một cái, Đem một cái 4 cân bán mâm đưa cho Cổ Siêu, một cái 4 cân bán mâm đưa cho Từ Viên. Cổ Siêu tự nhiên cũng không khách khí. Ở trắng như tuyết trên mâm diện có chiếc đũa, Cổ Siêu đến không vội bắt đầu ăn, mà là tỉ mỉ xem ra. Một đạo mỹ thực, muốn chính là sắc hương vị đầy đủ. Thịt rồng thứ này, Cổ Siêu cũng là lần thứ nhất bắt đầu ăn, đương nhiên muốn thật hưởng thụ tốt lên. Sắc, này thịt rồng ở ngoài bán thật không có nói, nước quả tràn đầy, còn không đỉnh tỏa ra kim quang. Hương, đây là một loại đến cực điểm hương thơm, nghe này hương thời điểm lại mơ hồ xuất hiện tiên nữ tán hoa huy tương. Sau đó là vị Cổ Siêu mang nổi lên một chiếc đúa thịt rồng. Nay một khối cũng không lớn, chỉ có ngón tay mảnh miệng lớn, cướp vào trong miệng, tiếp đó, một loại hoạt, nhu, có tức đầu, tiên, kính, đạn vân vân các loại hương thụ hầu như trong phút chốc ở khoang miệng ở trong nổ tung ra. Ăn quá ngon, cổ Siêu nguyên lai like vẫn cho rằng thịt lửa thịt chó ăn ngon, cái gì lòng đất thịt lửa, trên trời thịt rồng, cái gì thịt chó lăn ba lăn. Thần tiên cũng muốn giêu ba giêu. Thế nhưng hiện tại mới phát hiện, cách nói này hoàn toàn sai rồi, cùng thịt rồng so với, thịt lửa cùng thịt chó kém đến quá xa. Hoàn toàn là không đủ bàn. Cái kia một luồng thịt rồng mùi vị quá chính, vô số hưởng thụ ở vị giác ở trong chán phóng, đồng thời này cốt thịt rồng đi vào trong cơ thể sau khi, toàn thân lập tức cảm giác loãn ho hét, nóng hồi cực kỳ. Cổ Siêu cũng không nói lời nào. Ở tỉ mỉ thưởng thức này thì rồng. Cổ Siêu hiện tại có một cái manh liệt nguyện vọng, nhanh lên một chút thăng cấp, cũng làm cho mình tới đạt một cái quân đoàn trưởng thực lực, có thể giết cấp 10 yêu thú, đến thời điểm chính mình cũng có thể thật hưởng thụ tốt một phen mùi vị như vậy chi chính thịt rồng. Thật là khiến người ta chảy nước miếng a Cổ Siêu ăn mặt sau nhục, cũng không đội ăn, mà là chậm rãi ăn. Tốt như vậy ăn thì rồng. Thật là không muốn lập tức ăn xong, nói như vậy cũng quá đáng tiếc. Cổ Siêu có từ có vị ăn, càng ăn càng sảng khoái. Đáng tiếc, lục chỉ có 4 cân bán, như thế nào đi nữa chậm rãi ăn cũng sẽ xong. Cổ Siêu chỉ cảm thấy thất vọng mất mát. Bất quá lúc này, một luồng năng lượng ở trong dạ dày nổi đi ra, xông thẳng hướng về bên trong đan điền. Để Cổ Siêu hoàn toàn không có cơ hội đi gió rít hàn thu. Này cỗ thịt rồng sản sinh năng lượng xông thẳng mà lên nhắm phía Cổ Siêu thận, Cổ Siêu thận tất nhiên là hai cái, mà này thịt rồng hóa thành hai cỗ năng lượng tập trung nhắm phía quan trường, trái phải hai thận không ngừng mà cải tạo này khoảng chừng trái phải hai thận. Cổ Siêu vận lên tâm nhãn đến xem, phát hiện tự thân thận kết cấu thay đổi rất nhiều, trở nên tương đương co giãn có tính dai. So với nguyên lai mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa bởi vì nuốt ăn thịt rồng quan hệ, ở thận mặt trên có nhàn nhạt long hình vết tích, dần dần năng lượng càng tiêu hao càng nhiều, mà thận mặt trên long hình vết tích càng ngày càng rõ ràng, rốt cục hóa thành hoàn chỉnh long hình. Hô, rốt cục không xấu cảnh 4 tầng không xấu chi thận. Đây chính là thịt rồng công hiệu, vẹn vẹn chỉ là 4 cân bán công hiệu, liền để cổ Siêu nội lực mạnh mẽ cứng rắn tăng lên tới không xấu cảnh 4 tầng. Tới đạt không xấu cảnh bốn tầng sau khi, Cổ Siêu cũng là cảm giác được tự thân toàn thân năng lượng như nổ giống như vậy, hướng về trên mạnh mẽ cứng rắn tăng lên rất nhiều. Đồng thời thận vận động tốc độ tăng nhanh, bài độc năng lực nhanh đến mức cực hạn, sau đó đó là chúng độc có thánh dược chân kinh cộng thêm trên loại này thận, cũng sẽ không dễ dàng chúng độc. Cổ Siêu mở mắt ra đến, ở mở mắt thời gian thần quang phân tán. Mao tội đã sớm mở mắt ra, hắn ăn thịt rồng là Cổ Siêu năm lần còn chừng, trái phải, thế nhưng hắn mạ nạ cũng là Cổ Siêu năm lần còn chừng, trái phải, vì lẽ đó hắn có thể bay nhanh luyện hóa cái kia đầy đủ 21 cân thịt rồng. Từ Huân cũng là đã đạt tọa xong xuôi, Cổ Siêu lúc này mới phát hiện, Từ Huân cũng là không xấu cảnh tu vi, nội lực không kém a đúng rồi, Từ Huân nhưng là ở trên bảng tiềm long cũng là có danh tiếng nhân vật, Từ Huân ở trên bảng tiềm long xếp hạng là thứ 98 vị, cũng là một cái tương đối khá xếp hạng. Từ Huân thấy rõ Cổ Siêu kinh ngạc dáng vẻ, càng la đẹp đẽ chớp mắt một cái, một bộ nguy dọa đến ba dáng vẻ. Kỳ thực nghĩ đến cũng bình thường, Túng Hoành gia chuyên gia tinh anh, mao tại ở đại tế đế quốc xếp hạng thứ 3, mà Túng gia này một đời đại biểu ở nước Đại Tần cũng tiệm tho đầu ra chân, làm như Túng Hoành gia tiểu sư muội Từ nguyên thực lực đương nhân sẽ không có bao nhiêu nhược. Sau đó, Ma tội cùng Cổ Siêu đều không có vội vã rời đi cái này đảo, Ma tội tìm Cổ Siêu chơi cờ, làm như Túng Hoành gia đệ tử, ngang dọc cam hiểu nhất chơi cờ, Ma tội lại tại hạ cờ vây thì bại bởi Cổ Siêu, hắn làm sao có thể chịu phục? Hắn đến cũng là quang minh người, rõ ràng nói mình không phục, kết quả là lại đánh cờ. Chơi cờ kết quả là là Ma tội dưới mấy bản thua mấy bản, thế nhưng cuộc cờ của hắn phong cũng dần dần càng ngày càng sắc bén, Cổ Siêu càng rơi xuống càng không tốt dưới, nhưng Cổ Siêu cũng cực thông minh người, đang chơi cờ thời điểm, kỷ lực cũng ở từng bước tăng lên vận đè lên mao tỏa. Ngày hôm đó chơi cờ thời gian, Cổ Siêu nhưng dần dần lĩnh ngộ được cái gì. Ở này U Viễn Tung Chi bản cờ mặt trên, tựa hồ có vô số đâm thẳng mà đến đồ vật, cái kia từng cái từng cái dọc bản cờ chi tuyến, quá phong quá lợi, hơi thở sắc bén đập vào mặt đâm tới, Cổ Siêu đỗng nhiên phát hiện mình tựa hồ đứng ở một cái hắc bạch ở giữa bản cờ, cái kia một cái một cái Tung Chi tuyến đâm thùng thiên điện. Lúc này Cổ Siêu đao đỗng nhiên đâm ra. Một lần một lần đâm ra, mỗi lần ra một đao đều là tràn ngập vô tận về phía trước chi tâm. Mũi đao đâm, lưỡi dao đâm, lưỡi đao đâm, chôi đao đâm. Dao ngạt đâm, mỗi một đao đều đang không ngừng mà đâm ra, sau đó, Cổ Siêu đình chỉ động tác. Sau một hồi lâu, Cổ Siêu lại đâm ra một đao. Này một đao đâm ra, tận đạt được đâm chi tinh túy. Cổ Siêu bỗng nhiên tỉnh lại, cũng là rõ ràng vừa nãy ở trên người chính mình chuyện gì xảy ra. Chính mình lại lĩnh ngộ thập đại đao nguyên ở trong gai chi đao nguyên, tuy rằng chỉ là sơ cấp gai chi đao nguyên, thế nhưng cũng là để tự thân đao thế lại đi tăng lên trên tầm nhất. Luyện thành công đâm chi đao nguyên sau khi, đao chiêu ở trong bất kỳ đâm động tác đều sẽ cực kỳ rèn luyện, hoàn mỹ. Cổ Siêu mở mắt ra, nhìn về phía Mao Thoại. Cảm đạm. Ma tội cũng là rõ ràng Mao tội lưu chính mình chơi cờ mục đích, một cái là vì quá quá hắn tự thân kỳ ẩn, hai con sợ là muốn thừa cơ chỉ điểm mình. Mao tội khẽ mỉm cười, "Ứ Huyền ngang dọc bàn cờ bộ này bạn cờ, dễ dàng khiến người ta hiểu rõ dọc cùng hướng ngang, tức tức là đâm, hành tức là tiệt, bất quá cũng xem tự thân tạo hóa, vì lẽ đó ngươi có thể dựa vào này Ứ Huyền Tùng Chi bàn cờ lĩnh ngộ đâm chi đa nguyên, cũng là ngươi tự thân tạo hóa, cùng ta cũng không hề quá to lớn căn hệ." Mao tội cười cười, "Cũng được, chơi cờ dưới đến lâu như vậy rồi, cũng có chút mệt mỏi, vạn sự có độ." Mao tội bắt đầu thu thập lên quân cờ cùng bản cờ, hắn ở thu thập quân cờ cùng bản cờ thời điểm, động tác cực kỳ hoàn mỹ hài hòa. Lại, cái kia thấy, cổ lão đế, hy vọng sáu quốc đột nhiên tuyển thời điểm gặp lại. Mao tội nhẹ nhàng khẽ kêu một tiếng, này một đạo khẽ kêu xông thẳng lên trời. Chỉ chốc lát sau, bầu trời vân bay xuống một con trắng như tuyết tiên hạc, này con trắng như tuyết tiên hạc so với toàn bộ đỉnh còn lớn hơn, hạ xuống được thời điểm mang theo một đạo lớn vô cùng gió to, này chỉ sợ không phải tầm thường tiên hạc. Mà Mao tội đã đem lên thu thập thu thập xong, hắn cầm rượu trong tay của hắn hồ lô, hướng cổ thủ cười nhảy một cái lên tiên hạc bối, đi thôi, A Bạch. Con kia được gọi là A Bạch tiên hạc hai chân một điểm, hai cánh vỗ một cái, lập tức mang theo mảnh liệt cực điểm cương phong, bay vào mây xanh ở trong. Mao tội liền như vậy biến mất rồi, biến mất ở đỉnh đầu phía chân trời tầng mây ở trong. Đại đế đế quốc mạnh nhất người trẻ tuổi, biến mất sâu xa thăm thẳm. Ở xa đảo hết thảy người trẻ tuổi đều là nhìn Mao tội rời đi, những ngày qua cùng Mao tội ở chung, những người này cũng đã ở trong xương bội phục Mao tội, thấy rõ Mao tội như vậy đi cũng không khỏi một trận mê mẩn. Tứ Huyên cũng là khẽ mỉm cười, hiện tại Ngươi đi với ta kinh thành đi. Kinh thành? Đi chỗ đó làm gì? Cổ Siêu hỏi. Từ Huyền đem hiện tại Tinh Nguyệt công chúa tình thế nguy cấp nói một lảng, nghe được Tinh Nguyệt công chúa rơi vào tình thế nguy cấp ở trong sau khi, Cổ Siêu cũng không nói nhảm, lập tức cũng đồng ý hướng về kinh thành chạy đi. Từ Huyền đến thời điểm ngồi một cái to lớn rùa đen, nàng này một cái rùa đen xem ra thật chậm, thế nhưng ở trên biển chạy tốc độ lại so với Cổ Siêu thuyền nhỏ muốn nhanh hơn nhiều, thẳng thắn Cổ Siêu lấy một sợi dây thường thắt ở này rùa đen mặt trên, Từ Huyền tiếu đứng ở rùa đen trên lưng, Cổ Siêu ngồi ở thuyền nhỏ trên liền như vậy nhắm lục địa đi đến. Ở trên đường trở về cũng đụng tới một ít yêu thú, Cổ Siêu cũng hết sức không ra tay, tùy ý Tử Huyên ra tay, kết quả Tử Huyên tương đương đơn giản liền đem những này yêu thú liệu lý, Tử Huyên dùng chính là kiếm, một thanh thương đương bạc tên là Quỷ Miêu Nhuyễn kiếm, Tử Huyên ra tay rất nhanh. Tử Huyên cũng là nói rằng, hiện tại ở công chúa muôn khách ở trong, kỳ thực cũng có mấy cái đâm đầu, đối với chúng ta này sớm nhất một nhóm muôn khách có chút đấu khí, ngươi phải cẩn thận chút. Rõ ràng, không phải là một ít đâm đầu sao. Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng, liền như vậy lười biếng ở trên thuyền uống cổ tửu. Nhìn đơn điệu hải cảnh, liền như vậy, trải qua 2 ngày hơi nhiều thời giờ rốt cục trở lại lục địa, ký một phong thư cho phái Thái Sơn nói rõ tương lai mình muốn đi kinh thành một chuyến sau khi, Cổ Siêu cùng Từ Huyền hai người cắc cối một tấc khoái mã, nhắm kinh thành chạy đi, rốt cục lại muốn thấy Tinh Nguyệt công chúa, Cổ Siêu trong đầu cũng có chút hưng hึก. Thời gian qua đi 2 năm, năm đó cái kia thanh âm thể nhu nạo khí cao quý nho nhỏ công chúa, hiện tại rải đến thế nào rồi? Còn là năm đó lọ li hay không? Thật sự là chờ mong a. Chương 367, Thanh âm thể nhu nạo kiều tiểu công chúa. Giá Giá. Trên quan đạo, người đến người đi. Nay đã tiếp cận kinh thành địa giới, người đến người đi. Kinh thành vốn là, là toàn bộ đại tề đế quốc địa giới ở trong địa phương náo nhiệt nhất. Có đến đi thi tư sinh, mỗi năm một lần khoa cử sắp cử hành, những sách này sinh cũng lấy giọ sách, vẻ mặt căng thẳng, chỉ lo khoa thi thất lợi. Có chút bụng vệ thương nhân, những thương nhân này đến kinh thành phụ cận địa giới đã yên tâm lại, đại tề đế quốc những địa phương khác chỉ an không tính an toàn, bọn họ những này đi về đông tây hướng về thương nhân đều sợ hãi, thế nhưng đến kinh thành mặt đất lập tức an toàn, to lớn hơn nữa điều người cũng không dám ở kinh thành nơi sảng bậy. Thật sự rằng bậy bị kinh thành truy sát, đó cũng không là một chuyện. Còn có một chút vác lấy đao kiếm võ giả, những võ giả. Này bộ phận không có bao nhiêu mục đích tới nơi này, cũng có bộ phận là đến nương nhờ vào hoàng tử loại hình, hiện tại nương nhờ vào hoàng tử tương lai đăng cơ thành hoàng, này đầu tư xoay tay một cái đến phiên bao nhiêu phiên, đương nhiên, cái này cũng là một cái liệu mà việc, đương nhiên, đến nương nhờ vào công chúa cũng không ít, nghe Tinh Nguyệt công chúa và Thành Tình công chúa hai người ở tranh trưởng công chúa vị trí, đều ở rộng rãi chiêu còn hiện, đương nhiên, nghe hiện tại Thành Tinh công chúa chiếm thượng phong. Toàn bộ trên đại đạo diện Loại người gì cũng có. Có hai con khoái mã như gió bình thường đi nhanh, trước một tất là một thất hoàng mã, Hoàng Lập tức diện ngồi một cái áo lam thiếu niên, cái kia áo lam thiếu niên có chút vẻ mệt mỏi, mày kiếm chói chặt, trên lưng vác lấy một thanh ở sao chi đao, thiếu niên mặc áo lam này mặc dù là ngồi ở trên ngựa, nhưng cũng có chút thô bạo. Mà ở mặt sau chính là một thất hoàng mã, Hoàng Lập tức diện là một cái hoàng y giảo hoạt thiếu nữ. Giảo hoạt thiếu nữ trên người cũng có chút phong trần phác phác vẻ, hiển nhiên cũng đi thật dài thời gian. Muốn do cận biển đến kinh thành, vốn là muốn thật dài thời gian. Đại đế đế quốc cương vực nhưng là rất lớn rất lớn. Phía trước thiếu niên mặc áo lam Cổ Siêu ở cảm khái, "Hai năm, La a, ngươi vừa đi đã 2 năm." Phía sau Tử Vi nói, công chúa hoán khí cũng không biết. "Hả? Thật sao?" Cổ Siêu nhún nhún vai, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Có lúc Cổ Siêu thật cảm khái, "Thế giới này tại sao không có máy bay, cũng không có lập tức qua lại ngàn dặm vạn dặm phi toa pháp bảo cái gì?" Cách khoảng cách một trường liền tương đương khó coi đến. "Ngươi khinh công, kha kha, đến là võ công thực lực cao sau khi mới có thể làm được thời gian dài khoảng cách giải phi hành." còn nữa tiêu hao nội lực cũng không ít, người bình thường cực nhỏ như vậy chơi. Ở tiến vào kinh thành thời điểm kinh thành cửa lớn có tầng tầng trọng binh canh gác, võ giả vào thành còn muốn trên báo từng người họ tên khởi nguồn địa, cùng với soát người cái gì. Cư lạ bởi vì gần nhất ma môn náo động đến. Đại tế đế quốc hoàng thất đối với ma môn luôn luôn tương đương kiêng kỵ, lý do sẽ phản ứng như thế đến không hề thấy quái lạ. Bất quá Từ Huyên đưa ra một cái công chúa phụ lệnh bài sau khi, lập tức thông hành không trở ngại. Rốt cục chân chính trở lại kinh thành. Kinh thành ở trong. Công chúa phụ cùng hai năm trước khác nhau ở chỗ nào? Công chúa trong phủ công chúa làm sao? Chính mình năm đó một tay sáng lập chơi trò chơi viên làm sao? Ở như vậy cảm tưởng tại điểm, phóng ngựa mà chạy vội tới Đạc Chu Tức Đại Đạo công chúa phủ ở trong, công chúa phủ cùng 2 năm trước như thế, xa hoa cực kỳ, sư tử bằng đá demon, tương tự cũng có trọng binh cánh gác. Từ Huyên là công chúa phủ quân sư tự nhiên là thuận thông thuận sướng tiến vào công chúa phủ ở trong, cổ siêu cũng là một đường miễn kiểm đi vào công chúa phủ ở trong. Công chúa trong phủ trang hoàng, tất cả như trước. Ở trung tâm nơi là Phượng Hoàng điện, sau đó theo Phượng Hoàng điện mà có rất nhiều đình viện. Đại thể là môn khách nơi ở trong đó nữ môn khách nơi ở là nội viện, nội viện đem công chúa điện bao ở trong đó. Mà nam môn khách nơi ở nhưng là ngoại viện. Ngoại viện cùng nội viện khoảng cách, cách đến khá trượng, chỉ sợ có khoảng 10 trượng khoảng cách. Cổ Siêu đối với công chúa phủ đã sớm thuộc môn tục môn, quen thuộc cực kỳ, tự nhiên là biết trong đó xây dựng, bất quá Cổ Siêu cũng phát hiện quả thật có chút thay đổi, nguyên lai công chúa phủ tương đương quận phủ, cũng chính là tinh nguyện công chúa, chính mình, Tư Viên, Khổng Hành Nhi ba cái môn khách, cùng với một ít nha hoàn thôi, thế nhưng hiện tại tùy ý vừa nhìn liền phát hiện nơi này môn khách có thêm rất nhiều cũng náo nhiệt rất nhiều, những này tân môn khách thấy rõ tự vi linh. Người tiến vào ở giữa, còn tưởng rằng là trương mới môn khách xuất hiện, đánh giá một fan cổ siêu liền không ở ý, như thế hỗn người một người xem ra sẽ không hình thành cái gì cạnh tranh lực, môn khách trong lúc đó nhưng là còn có cạnh tranh lực. Cổ siêu đối với những người này cũng không hề để ý, đang nghe tự viên hỏi một bên nha hoàn công chúa ở Phượng Hoàng điện sau khi, liền cũng thẳng đến hướng về Phượng Hoàng điện. Phượng Hoàng điện trống rỗng. Phượng Hoàng điện phần cuối nơi, có một tấm Phượng Hoàng bảo tọa, cái kia Phượng Hoàng bảo tọa sau lưng là một tấm dương cánh muốn bay phượng hoàng. Phượng Hoàng chi hình tràn đầy cao quý tâm ý. Mà ở Phượng Hoàng trên bảo tòa diện, ngồi một vị đầu đội xích ngân lưu ngọc bích thạch bộ diêu, hai mắt đen kịt như điểm tinh, sáng sủa cực điểm, án mặc màu vàng nhạt nạm linh phấn lục cám hoa thân đối xiêm y mặt trái xoan người cười tươi rói giói thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt lạ kỳ tinh xảo, như họa đi ra bình thường khí chất tung dung, hào hoa phú quý, mang theo nhàn nhạt nạc khí. Thiếu nữ trong tay cầm một cái vợ, tựa hồ đang phê duyệt cái gì, nhíu nhíu thanh tú mi, là Thải Vân sao? Có việc phải báo sao? Thải Vân là nàng thủ hạ dùng tốt nhất nha hoàn, cơ bản bằng môn khách đãi nô. Bình thường rất nhiều chuyện đều là Thái Vân đưa ra, đương nhiên, Thái Vân kỳ thực là sớm nhất cùng Cổ Siêu tiếp xúc, cũng tức là đem Cổ Siêu thơ đưa cho Tinh Nguyệt công chúa vị kia nha hoàn. "Là ta." Cổ Siêu trầm giọng nói, năm xưa cô gái kia sắp thực thay đổi, trở nên thành thục rất nhiều, có một phần quyền to nơi tay cầm giác, thế nhưng cũng có một luồng lạnh lạnh cảm. "Ai?" Tựa hồ cảm ứng được không giống với thường bầu không khí, Tinh Nguyệt công chúa điền thanh đản bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau đó, ánh mắt của nàng liền ngưng trệ. Cổ Siêu ánh mắt cũng là ngưng trệ. Trong 2 năm qua, hai người thông không ít tin. Thế nhưng Thiên Nam địa Bắc lui tới, nhưng cực không tiện, nhưng là hai người đệ nhất chuyến gặp mặt. Cổ Siêu nhìn Tinh Nguyệt công chúa, cảm giác trong 2 năm qua nàng biến hóa, nàng ngũ ngọc tinh xảo tựa hồ cao hơn một chút, môi đỏ càng tươi đẹp hơn một chút, trên mặt tính trẻ con ít một chút, mặt mày có mấy phần ngạo khí cùng cao quý khí tức. Tinh Nguyệt công chúa điền thanh đản cũng là nhìn về phía Cổ Siêu, vẻ đẹp của nàng mâu ở trong chánh qua ánh mắt không thể tin. Ánh mắt của hai người cách không nhìn nhau, vào giờ phút này, tựa hồ bên trong đất trời hết thảy đều biến mất rồi, tựa hồ thời gian cũng biến mất rồi, chỉ còn lại rơi xuống thiếu niên cùng thiếu nữ hai người tất cả phồn hoa ở thiếu niên cùng thiếu nữ bên cạnh nội tùng, nhưng tùy ý phồn hoa giống như pháo hoa qua lại mà qua, cũng là không thèm quan tâm. Phong cách xa nhau, vẫn cách xa nhau, thủy cách xa nhau, sơn cách xa nhau, lộ cách xa nhau, bây giờ, nhưng rốt cục không gặp cách xa nhau. Điền Thanh Đản hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng biết đến kinh thành. Ngươi không phải là cùng một người tên là Dịch Thủy Vũ thiếu nữ đứng hôn đây, ta nghe ngươi cái kia vị hôn thê nhưng là tương đương đẹp đẽ, người lại ôn nhu. Điền Thanh Đản núi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng hừ một tiếng, ở này nhẹ nhàng một tiếng hừ ở trong có rất nhiều bất mãn. Nàng mặt cười trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Dương Liễu thanh thanh địa thủy, Dương Hoa từ từ giảo thiên phi. Cành liễu chiết tận hoa phi tận, thử hỏi người đi đường quy bất quy. Nay một bài thơ là lúc đó Cổ Siêu rời đi kinh thành thời điểm âm, đưa cho Điển Thanh Thiện. Điển Thanh Đàn môi đỏ phác họa ra một đạo cười gằn, nguyên lai cũng chỉ là gạt ta cái này thiếu nữ ngu ngốc, thực sự là buồn cười. Điển Thanh Đàn kỳ thực hiện tại rất muốn đem Cổ Siêu lúc đó đưa cho nàng cái kia diện có khắc đồng tâm hai chữ ngọc bội cho ném xuống, ném cho trước mắt cái này phụ lòng nam tử, thế nhưng là lại thật là có chút không nỡ bỏ. Cổ Siêu lắc đầu, ngươi sai rồi. Ta xác thực cùng dịch tụy vụn đính hôn, thế nhưng không có nghĩa là ta không thích ngươi, ta vẫn là yêu thích ngươi. Ta không tin." Điền Thanh Thiện lắc đầu. "Thật sự, ta chính là không tin, ta chính là không tin, ta chính là không tin." Cổ Siêu đột nhiên chuyển động, ở vượng hoàng điện ở trong véa gia tàn ảnh, hầu như là trong nháy mắt đến Điền Thanh Thiện bên người, sau đó, đột nhiên đem đầu hạ thấp, miệng hướng về Điền Thanh Thiện có thể người môi đỏ ửng đi. Điền Thanh Thiện mới vừa rồi còn là tức giận, nhưng nhìn đến cổ Siêu môi ửng tới được thời điểm, đại não hầu như đình trệ suy nghĩ, Tinh Nguyệt công chúa Điền Thanh Đản võ công tương đương tuyệt vời. Nàng luyện công pháp nhưng là thật hoảng tâm kinh, nàng hoàn toàn có thể trong nháy mắt né tránh, thế nhưng nàng liền như vậy ngơ ngác tùy ý cổ siêu dấu môi son đến môi của nàng trên. Hai môi tương giao. Cổ Siêu không thoải mái, Điền Thanh Đản cũng không phải. Tứ Huyền đứng ở Phượng Hoàng Điện nơi cửa, nàng phấn diện có chút thường đỏ, này không phải có chút quá kích thích. Ngươi cho ta hộ thân phù, ta vẫn mang. Ở nụ hôn dài sau khi, Cổ Siêu lấy ra tinh nguyệt công chúa tặng cho hộ thân phù, ở lúc đó tranh cấp đệ tử nội môn đệ nhất thời điểm, cùng Trác Duệ chiến đấu trước đó, ta có thể đều nhìn mấy chục lần hộ thân phù. Ở trên biển cùng Mao Tuệ Luận đạo sau khi ta ở cái kia hải sa đảo ở trong, nhưng là tìm một cái tương đương đẹp đẽ ốc biển muốn tặng cho ngươi. Cổ Siêu do trong lòng lấy ra một cái tinh mỹ cực kỳ ốc biển, cái này ốc biển sắc thực tương đương hiếm có, toàn thân hầu như trong suốt, bên trong sa hoa, nhẹ nhàng thổi một hơi liền có thể phát sinh cực kỳ êm tai âm thanh, Cổ Siêu lúc đó ở hải sa đảo trong lúc vô tình phát hiện, liền muốn giữ lại đưa tới cho Tinh Nguyệt công chúa khi, làm, nhận lỗi, coi như là cái chữa. Xem lại một đêm cũng rõ ràng cô gái muốn hống, muốn ra mặt dày, nên bá đạo thời điểm bá đạo một ít, không muốn cô hủ. Như thế không dám không chỗ nào bất lợi, thế nhưng đối với chân thành cho ngươi nữ hải lại không bắt được, vậy thì là thật vô dụng. Hơn nữa, ta lúc trước cũng biết ta trước đó thực lực tự yếu, mà kinh thành quá trống chậm, vì vậy ta muốn trở nên mạnh hơn, ở trong 2 năm này vẫn đang khổ luyện tăng lên thực lực của mình, rốt cục, dùng đầy đủ thời gian 2 năm, ta rốt cục đem thực lực tăng lên đến gần như có thể đến kinh thành đến giúp ngươi. Cổ Siêu vẻ mặt chăm chú cực điểm nói. Thật sự, so với 10 phần hoàng kim vẫn đúng là. Điền Thanh Đản tiếp nhận cái kia xa hoa ứ biển, kỳ thực cũng là ở che giấu nàng mặt của mình hồng. Bị cổ siêu như vậy tầng tầng hôn, nàng cũng có chút mặt trắng rất hoảng, trong lòng tràn đầy ý xấu hổ, nhưng ta còn chưa phải tha thứ ngươi, trừ phi ngươi cho ta lại mua hai cái ta thích vô cùng lễ vật, lại chơi với ta một hồi sân chơi còn tạm được. Chương 368, cái khắc môn khách khiêu chiến. Hướng ngoại tử là một môn học vẫn thành cung du ký không đã xong. Cổ siêu tuy rằng tiếp trước không có làm sao phao quá nhu nhuyễn muội tử, thế nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp chi chạy, các loại thủ đoạn vẫn là tập đến một ít, tuy rằng không sánh được những kia công tử nhà giàu. Thế nhưng so với cái thời đại này, bình thường người thanh niên trẻ phao nhuyến mượn tử công lực muốn cao hơn nhiều. Tinh Nguyệt công chúa điền thanh đản là cao quý một quốc gia chi công chúa, thân phận vô cùng tôn quý, tự nhiên là cái gì đắc giá đồ vật cũng không kỳ lạ, vì lẽ đó, Cổ Siêu muốn lên đặc biệt đồ vật. Vì vậy, Cổ Siêu bỏ ra chút thời gian, đi tìm kinh thành Tây Hoa Đảo Sơn cái kia vạn vạn ngàn ngàn đào hoa đường bên trong, xinh đẹp nhất một đóa hoa đào, sẽ ở mặt trên để thơ, 30 năm qua tìm đạo kiếm, vài lần lá dụng lại đánh cảnh, từ khi vừa thấy hoa đào sau, cho đến bây giờ càng không nghi ngờ. Cổ Siêu công bút tự đẹp đẽ. Mà này một bài thơ vừa ra, quả thực là vô địch đại sắc khí. Kiện thứ hai lễ vật nhưng là kinh thành phía Nam đỉnh Tuyết Sắt Tuyết, chỉ là một tuyết, ở có mấy người xem ra có không đáng giá một đồng, thế nhưng có mấy người xem ra nhưng đáng giá ngàn vàng, Cổ Siêu lấy thủy tinh đem tuyết này phong được, làm cho cảnh tuyết tường lưu, này tức là kiện thứ hai lễ vật. Lại sau đó, đem này hai cái lễ vật đưa cho Tinh Nguyệt công chúa. Kiện thứ hai lễ vật tinh xảo cực kỳ, nhưng thì thực cái thứ nhất lễ vật liền được rồi. Tinh Nguyệt công chúa lẩm bẩm thì thầm, 30 năm qua tìm đạo kiếm, vài lần lão dụng lại đánh cảnh, từ khi vừa thấy hoa đào sau, cho đến bây giờ càng không nghi ngờ. Chỉ là mới 2 năm không gặp, không phải 30 năm. Một ngày không gặp như là 3 năm, thời gian 2 năm thì lại làm sao không làm được 30 năm. Cổ Siêu ở một bên cười nói, đồng thời cũng ở thầm nghĩ trong lòng, xem ra giải quyết Tinh Nguyệt công chúa cái vấn đề này. Ở Tinh Nguyệt công chúa còn không có phản ứng hướng về Tinh Nguyệt công chúa môi đỏ mồ xuống. Đánh lén thành công. Lại làm một lần nụ hôn dài, ở hôn phần có thế, Tinh Nguyệt công chúa mặt cười lần thứ hai đỏ chót, ngươi chuyên môn đến gây chuyện ta, có bản lĩnh hướng về cha ta cha cầu hôn. Ta sẽ bậy bậy bậy hạ chương người nhất. Cổ Siêu gật đầu, bất quá không phải hiện tại, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ thừa dịp bảy màu mây tía lấy tuyệt thế đại anh hùng phong thái đến trước mặt ngươi đến cầu thân. Đối phẩm, hiện tại là làm sao buồn nôn làm sao đến, câu này là hướng về Chu Tình Tình học tập. Sau đó Điền Thanh Đản cùng Cổ Siêu hai người cùng đi chơi trò chơi viên. Chơi trò chơi viên vẫn là giống như trước đây náo nhiệt, Tinh Nguyệt công chúa và Cổ Siêu như thế như thế chơi đùa đi, ở quỷ ốc đen nhánh kia trong hoàn cảnh, hai người lại lớn tay cầm tay nhỏ, có chút an ý có chút ý xấu hổ. Tiếp theo chơi rủ nhĩ tật sợ vịt cũng chơi đến tương đương sảng khoái. Tất cả Khắp nào 2 năm trước, khi Tả Dương hạ xuống thời điểm, áo lam thiếu niên cùng áo hồng quý khí thiếu nữ ở Tả Dương ở trong bước chậm. Ngươi lần này sẽ ở kinh thành góc bao lâu? Áo hồng thiếu nữ hỏi. Xem đi, phải làm sẽ có một đoạn thời gian không ngắn nữa đi. Áo lam thiếu niên hồi đáp. Nha. Thật sao? Vậy thì tốt thật buổi theo ta. Áo hồng thiếu nữ cười nói, không có ngươi kinh thành rất kẻ nhạt. Yên tâm, lần này ta sẽ ở kinh thành cho ngươi đã xuống một mảnh đại đại giang sơn, đem cái kia thành tình công chúa triệt để đánh bại, trưởng công chúa đại nhân. Ha ha. Cổ môn khách bình thân, liên tiếp sung sướng tiếng cười, ở đây trời Tà Dương ở trong vang lên. Rốt cuộc, lại tới cung chỗ phủ. Tinh Nguyệt công chúa nói rằng, Cổ Siêu, nghe nói ngươi dưới thắng được sưng cờ vây trình độ toàn bộ đại tề đế quốc vị trí thứ 3 túng hoành đệ tử ma quái. Không bằng cùng ta một ván làm sao? Hoàng thất ở trong hầu như người người đều sẽ dưới cờ vây, chỉ là trình độ có cao có thấp thôi. Tinh Nguyệt công chúa xem như là hoàng thất ở trong dưới đến vô cùng tốt, đương nhiên, cùng bao tội có tương đương chiến lệnh, nàng kỳ thực đến cũng không xứng được nhiều yêu thích dưới cờ vây, chỉ là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chơi cờ đương nhiên là ở Vượng Hoàng điện ở trong, dùng chính là phi vượng bản cờ. Này bản cờ mặt trên có khắc một con tựa hồ muốn dương cánh muốn bay phượng hoàng, bản cờ ấm áp kỳ đang muốn bắt đầu dưới, liền vào lúc này, ở Vượng Hoàng điện môn hạ, vọt tới rất nhiều người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này, từng người nội lực không giống, khí chất không mạnh, thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, những người trẻ tuổi này đều là thế hệ tuổi trẻ người tài ba gia định. Cho chấm quỷ xuống chương người nhất. Tinh Nguyệt công chúa Mi vừa nhíu, những người trẻ tuổi này đều là nàng môn khách, nàng hỏi một bên Khổng Hạnh Nhi cùng Tự Huân, Hạnh Nhi cô nàng này tới là vì sao sự? 2 năm trước Khổng Hành Nhi tướng mạo bình thường, thế nhưng hai mắt rất có thần thái, tựa hồ vô tận trí tuệ ở tại, đồng thời vóc người như núi sông trầm trũng, vóc người vô cùng tốt. Mà 2 năm sau Khổng Hành Nhi tướng mạo vẫn là bình thường, hai mắt ở trong thần thái càng tăng lên, đồng thời vóc người càng thêm trầm trũng, tràn đầy hơi thở sắc vỡ. Khổng Hành Nhi tay cầm lông chiến phiến, vừa chấp tay, "Công chúa, những này môn khách là nghe nói đệ nhị môn khách cổ siêu trở về, vì vậy đến đây nhìn." Tinh Nguyệt công chúa năm đó định nghĩa nàng môn hạ tam đại môn khách, vốn là là môn thứ nhất khách Khổng Hành Nhi đệ nhị môn khách cổ siêu cùng với đệ tam môn khách tự viên. Trong này, môn thứ nhất khách khủng hành nhi phía sau có nho môn thế lực khổng lồ. Đệ tam môn khách tự viên phía sau lại có túng hành ra thế lực khổng lồ, viễn không nói, riêng là nhân ra người sư huynh kia mao tội có mấy cái treo tới. Cho nên liền chỉ có cổ siêu cái này đệ nhị môn khách dễ bắt nạt, dù sao cổ siêu phía sau chỉ là một cái bạch ngân cấp môn phái phái thái sơn, nói thật sự, ở tinh nguyệt công chúa thủ hạ hiệu lực những cái môn khách, rất nhiều căn bản chưa hề đem phái thái sơn để vào trong mắt, bọn họ sau lưng cũng có bạch ngân cấp môn phái, thậm chí hoàng kim cấp môn phái. Hơn nữa, bọn họ cũng nghe nói năm đó Cổ Siêu vì sao bị phong vì là đệ nhị môn khách, nguyên lai like làm nửa ngày, Cổ Siêu chính là lấy một cái chơi trò chơi viên đồ chơi nhỏ, kiếm được chút tiền a, chỉ là làm một cái đồ chơi nhỏ cũng không thể coi là chân chính bản lĩnh. Vì lẽ đó bọn họ bình thường liền rất nhẹ coi này đệ nhị môn khách Cổ Siêu. Môn khách trong lúc đó lẫn nhau khiêu chiến đến cũng bình thường, tranh thủ ở chúa công trong lòng có càng mạnh hơn vị trí. Bọn họ đã sớm muốn mượn giẫm Cổ Siêu thành danh, nhưng Cổ Siêu vẫn không tới kinh thành. Mà lần này, Cổ Siêu rốt cục đến kinh thành. Huân nữa vừa đến kinh thành sau khi hầu như vẫn cùng công chúa Sen lẫn trong đồng thời, này càng làm cho cái khác một ít người trẻ tuổi ganh ghét, vì vậy mấy người trẻ tuổi thương lượng một phen, muốn đến đây khiêu chiến Cổ Siêu, chứng minh ai mới là Tinh Nguyệt công chúa môn hạ càng mạnh hơn môn khách, thay thế được Cổ Siêu ở Tinh Nguyệt công chúa cảm nhận ở trong địa vị HP quý tộc không đã xong. Khương Hạnh Nhi cùng Từ Huyên hai người cùng Cổ Siêu nhận thức sớm hơn, tự nhiên là thiên hướng Cổ Siêu. Thế nhưng nhiều như vậy môn khách tập thể náo loạn lên, hai người bọn họ cũng rất làm khó dễ, dù sao các nàng cũng chỉ là nữ tử, thiếu một giống như nam tử lực ý hiệp cùng với sát phạt quả quyết quyết đoán. Ở ép không phục những này môn khách tình hồn dưới, cũng chỉ có đem những này môn khách cho lĩnh đến nơi này. Tinh Nguyệt công chúa hiện tại cũng đứng ở thượng vị lâu như vậy rồi, cũng sớm không phải bình thường ngây thơ thiếu nữ, tâm tư niệm chuyển trong lúc đó đã đem những người này ý nghĩ làm rõ. Lập tức Tinh Nguyệt công chúa lạnh lùng nở nụ cười, thì ra là như vậy, nhưng Cổ Siêu hôm nay, nhưng là mệt mỏi mệt mỏi, nhưng là ngày sau hay nói đi. Tinh Nguyệt công chúa hiển nhiên là muốn giữ gìn Cổ Siêu, nàng vừa nói như thế, nàng mấy môn khách liền có chút tức giận bất bình dáng vẻ. Vất quá Tinh Nguyệt công chúa miễn cưỡng muốn giữ hình Cổ Siêu bọn họ cũng không có cái nào, mấy vị này môn khách đều nhìn Cổ Siêu một chút, cảm giác Cổ Siêu chính là một cái thổi nhuyễn cơm, thế nhưng sớm muộn sẽ có biện pháp trừng trị người nọ. Chính đang việc này liền muốn tạm thời tức trụ thời điểm. Cổ Siêu giương tay một cái, ngừng lại Tinh Nguyệt công chúa, mấy vị này là đến xem ta sao? Này mấy môn khách ở trong có mấy người cười nói, chính là muốn hướng về đệ nhị môn khách Cổ Siêu cổ bằng Hữu Linh giáo Mophen. Cổ Siêu gật đầu, như vậy vừa vặn, nếu muốn linh giáo, vậy thì đến đây đi, ta tiếp theo lại chắc chắn Cổ Siêu trong lòng rơi xuống một phen tâm tư, một cái nếu như có những người khác hướng Cổ Siêu khiêu chiến, Cổ Siêu chưa từng có ý chiến đạo lý, nội chiến liền chiến, ta chi đao quyết chí tiến lên, chém bằng tất cả, đây mới là Cổ Siêu phong cách hành sự. Điểm thứ hai sao? Tự nhiên là bởi vì Cổ Siêu thông ý, sau đó chính mình phải giúp Kinh Tinh Nguyệt công chúa chiến thắng thành Tinh công chúa, liền muốn ta đến Tinh Nguyệt công chúa thủ hạ những này môn khách thực lực, hiện tại trước tiên đem những này môn khách ráp đạo đến, sau đó mới tốt chỉ huy tất cả, bằng không thì sau đó muốn chỉ huy cũng khó khăn để vùng. Cái kia mấy môn khách vốn là đã phiền muộn Tân Nguyệt công chúa miễn cưỡng muốn giữ nhìn bọn họ cũng không có cái nào. Thế nhưng là không ngờ rằng cái này bám váy đàn bà có chút tiểu bản lĩnh cổ siêu, lại dám tiếp chiến. Cái này cổ siêu ở tự dưng lấy nhục, này mấy môn khách lẫn nhau đối diện một phen, trên mặt đã cố ý cười, cuối cùng, ở mấy môn khách ở trong, đi ra một cái hơi thở sách vợ môn khách Hắc Lam cùng người chỉ cần ngươi trải qua không tốt ta liền an tâm tê xì tê lạc lạc. Cái cửa này khách hơi nở nụ cười, tại Hạ Phục Tả Đoan Mục, tên một chữ một cái văn tự, xuất thân từ Đoan Mục phái. Đoan Mục phái cũng là bạch ngân cấp ở trong một môn phái. Hơn nữa môn phái này cùng Lỗ Sơn phái Đồng Nguyên. Lỗ Sơn phái tổ sư là gọi Nhan Hồi thủy tổ, mà Đoan Mục phái thủy tổ nhưng là Đoan Mục tứ, cái này Đoan Mục tứ tự tử cống, chính là năm đó Khổng Tử môn hạ 10 hiền ở trong tử cống, tử cống năm xưa nhưng là cùng Nhan Hồi nổi danh nhân vật. Đương nhiên, Đoan Mục phái cùng Lỗ Sơn phái đều truyền lưu nhiều năm, hai phái quan hệ đến là phai nhạt đi, thế nhưng không thể nghi ngờ Đoan Mục phái cũng là Văn Đản Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật. Cái này Đoan Mục Văn, lai lịch là Đoan Mục phái, có thể gọi một cái văn tự, hắn trình độ chỉ sợ cũng là tương đối khá. Hóa ra là Đoan Mục hình Không biết Đoan Mục Văn có gì chỉ giáo." Cổ Siêu trên mặt tròng nụ cười. "Đoan Mục Văn người này, dài đến cửa cao, một thân màu trắng nho sam, có một loại nho chi phong cốt, con người của ta tay trói gà không chặt, vì vậy không dám linh giáo vũ sự, chỉ là đến đòi giáo văn sự." Đoan Mục Văn người này thực lực là cương thể cảnh, đến không thể nói là tay trói gà không chặt, nhưng sát thực thực lực không coi là nhiều cường. "Hả, văn so với?" Cổ Siêu ngẩn ra, "Làm sao so với?" Cổ huynh được xưng tiên cổ thì tiền, ta Đoan Mục Văn không nữa thứ thời, cũng không dám cùng cổ huynh ngươi so với tà thơ. Đoan Mục Văn cười cợt, đang gợi dung ở trong có mấy phần thanh hẳn, thiên hạ ngày nay, khoa cử thủ sĩ, mà khoa cử thi không phải là thơ từ văn tài. Cái kia thơ từ văn tài, tuy rằng vô cùng tốt, nhưng cũng không phải trị quốc chi luận, chung quy là tiểu đạo, ta Đoan Mục Văn học không phải thơ từ tiểu đạo, mà là khoa cử thủ sĩ, trị quốc luận thiên hạ bắt cổ văn đại đạo. Vì lẽ đó, muốn so với đương nhiên là so với Bát Cổ Văn. Đoan Mục Văn ánh mắt trước pháo nhìn Cổ Siêu, ánh mắt của hắn ở trong tràn ngập vượt qua Cổ Siêu tự tin. Chương 369, Bát Cổ Văn quyết đấu. Phượng Hoàng Điện ở trong, muôn khách đối lập Ở thế giới này, liền có chút tôn ti cao thấp, môn khách ở trong tự nhiên cũng có cao thấp. Đoan Mục Văn nhưng cũng là một vị hảo tâm cơ nhân vật, hắn biết chính hắn muốn so với Thơ Tử, là làm sao cũng không sánh bằng Tiên Cổ Thi Tiên, nhàn tích hướng đi tự rước quá nhục, hắn không phải nhàn tích Triều. Nói đến, Đoan Mục Văn vẫn cùng Nhàn Tích hướng nhận thức, hai người võ đạo thực lực kém cũng nhiều, nhưng Đoan Mục Văn nhưng cũng không thấy thế nào nổi Nhàn Tích Triều. Đoan Mục Văn muốn so sánh với chính là Bát Cổ Văn. Bát Cổ Văn cùng Thơ Tử không giống. Thơ Tử thứ này, dựa vào chính là một nhân tại tức giận phát huy 10 tuổi tiểu nhi nếu như tài văn chương đến cũng có thể viết ra thiên cổ tiên thiên, mà bát cổ văn thì lại dựa vào càng nhiều là kinh nghiệm, còn có đối với tứ thư ngũ kinh vân vân nho giả kinh điển nắm giữ, không có từng đọc bao nhiêu tứ thư ngũ kinh, đối với nho giả kinh điển không có sâu sắc kiến thức, căn bản liền tạ không tốt bát cổ văn. Mã Đoan Mục văn sớm cũng đã điều tra, cổ siêu người này phần lớn thời giờ dùng đi tập võ luyện đao đi tới, căn bản không có từng đọc tứ thư ngũ kinh, vì lẽ đó đây, cổ siêu người như vậy, dựa vào tiên tiên trời sinh tài văn chương tạ đến thật thơ từ là có thể, nhưng tạ đến thật bát cổ văn là hoàn toàn không có khả năng. So với Bát Cổ Văn, Đoan Mục Văn cho là mình thắng định. Đoan Mục Văn đồng thời ở thầm nghĩ trong lòng, hùng la chết như thế nào, hùng la bổ tử, Nhan Tích Hướng cũng là bổ tử, hoàn toàn không biết lấy hắn sợ trưởng đi công kích cổ siêu khuyết điểm, Nhan Tích Hướng thực sự là một phế vật. Đương nhiên, Đoan Mục Văn cũng là một cái người cực kỳ sáng suốt vận, vì vậy, hắn một lúc mới bắt đầu, cũng cố ý nói thơ từ tiểu đạo. Bát Cổ chính là trị quốc chi văn tài đại đạo, lấy thành lập hắn hảo quang hình tượng. Đoan Mục Văn lại cười nói, ta cá nhân ý kiến là so với Bát Cổ Văn, nếu như cổ huynh không thông Bát Cổ, không biết trị quốc đại đạo đến cũng có thể không thể so Bắc Cổ. Hắn câu nói này nhìn như quan trung, kỳ thực bên trong tương đương à ngủ, khi theo thì hiện lên hắn độ lượng, đến là nhất cử lượng tiện. Cổ Siêu ở thế giới này cũng sống hồi lâu, trải qua rất nhiều ân oán luận đấu, đến cũng tinh minh rồi rất nhiều, lập tức liền rõ ràng Đoan Mục Văn ý nghĩ. Cổ Siêu khẽ mỉm cười, cái kia đến không cần, nếu muốn so với Bắc Cổ, liền so với Bắc Cổ, không biết lấy hạ để mục đến so với. Cổ Siêu cười lạnh một tiếng, cái này Đoan Mục Văn đến là nham hiểm. Thế nhưng so với Bát Cổ sao? Kha kha, thật sự không hay. Kiếp trước thời điểm từng chiếm được một quãng thời gian từng chiếm được chứng mất ngủ. Kết quả cuối cùng đi bệnh viện chẩn đoán, đến ra kết quả là trí tuệ quá mức rời rạc, đơn giản tới nói chính là người so với những người khác thông minh quá nhiều, trí tuệ cũng muốn cao quá nhiều, mà không đem những này trí tuệ cho hành hạ xuống đến, liền căn bản không ngủ được sẽ mất ngủ. Dưới tình huống như vậy, cổ siêu đầu tiên là mới cửu. Kết quả làm thế nào cũng ngủ không được, trí tuệ quá rời rạc. Cú ủ. Ít cùng không có cách nào tình huống dưới, bắt đầu bối bác cổ. Đều nói bác cổ là tối vô vị cũng tương đương khó bối. Cổ siêu lúc đó bối a bối Thật sự bối ở quá nhiều quá nhiều bát cổ văn, hơn nữa cũng phát hiện bát cổ văn cũng không giống tưởng tượng ở trong vô vị, mà rất có ý tứ. Bát cổ văn quả thật có đạo lý trong đó. Nhớ tới Minh Triều phục hưng danh thần chương cư chính nói như vậy quá, bát cổ văn thứ này tả đến được rồi, cái khác không chỗ nào không tình, một chưởng một cái tát, một roi một vết máu, sau đó muốn viết thơ tả tơ, muốn viết phú tả phú, đều tự không khó. Cổ Siêu sau lưng rất nhiều bát cổ tên tiên sau khi, đối với chương cư chính nói lời nói này, đến là bộ phận đồng ý. Nếu Đoan Mục văn muốn cùng chính mình so với bát cổ văn, vậy thì đùa chơi chết ăn đi. Cổ Siêu rất tùy ý nghĩ. Đoan Mục Văn cười nói, muốn so với bát Cổ Văn, thế nhưng cũng muốn tới một người cao cấp khá là, không bằng tùy theo kinh sư dạng kinh đường nơi đó thỉnh mấy cái lão nho tới làm trọng tài, như vậy lẫn nhau thắng thua liền có thể tâm phục. Kỳ thực Văn tự cao thấp cũng có thể thấy, hơn nữa Khổng Hành nhi nữ từ này cũng là chính tông Khổng tử môn đồ, làm sao sẽ không làm được càng tốt hơn phản xét. Chỉ là, Đoan Mục Văn cũng đã sớm muốn được rồi, muốn ổn nào, liền thẳng thắn huyên náo càng to lớn hơn chút. Chính mình lần này ở bát Cổ Văn trên thắng rồi Cổ Siêu, ở Tinh Nguyệt công chúa trong lòng đạt được cao hơn hình tượng không nói. Thứ hai có dạng kinh đường ở trong lão nho làm như trọng tài, như vậy toàn bộ thủ đô đế quốc rõ ràng chính mình văn tài càng ở thiên cổ thi tiên cổ siêu bên trên, này xem như là lập tức giẫm cổ siêu hai lần mượn cơ hội thượng vị. Cổ siêu cũng là nghe ra Đoan Mục Văn dụng tâm hiếm ác, lập tức khẽ mỉm cười, xin mời đến mấy cái kinh sư dạng kinh đường lão nho tới làm trọng tài đi tới cũng vô cùng tốt. Thế nhưng, con người của ta thật đánh cược phòng trừng ngươi cũng nghe qua, nếu muốn quyết đấu, không bằng cũng tới một hồi tiền đặt cược làm sao? Lần này ít nhiều gì cũng muốn đánh cược ít thứ làm sao? Ta chỗ này ra 50 vạn lạng bạc làm tiền đặt cược. Không biết Đoan Mục Hình, có thể có vật gì cũng ta đánh cược không được. Cổ Siêu nếu muốn thắng liền thắng một ít thực chất đồ vật, chính mình trước tiên báo ra 50 vạn lượng bạc kia, làm tiền đặt cược, đối thủ chỉ sợ cũng không dễ đi ra giá trị quá thấp đồ vật. Đoan Mục Văn thấy rõ Cổ Siêu chủ kế, cũng là nợ nụ cười, đã như vậy, ta liền lấy ra một khối trung đẳng nguyên khí chi mộ đến đánh cược làm sao? Nguyên khí chi mộ thứ này, có thể tự động sản sinh quần quần nguyên khí, tăng cường một người tu hành tốc độ. Cấp thấp nguyên khí chi mộ đến là nhiều hơn chút, đến trung đẳng nguyên khí chi mộ liền cực kỳ hiếm thấy mà trung đẳng nguyên khí chi một hiệu dụng là cấp thấp nguyên khí chi một gấp 100 lần khoảng chừng, trái phải. Đoan Mục Văn cũng là tự nghĩ chính mình ở so với Bát Cổ Văn thắng định, mà cổ siêu vừa bắt đầu cũng quá lớn hơn 50 vạn lượng bạc, vì vậy hắn chịu đem mình quý giá cực điểm trung đẳng nguyên khí chi một cấp xuống. Thật biết, người này chúng kế. Ha ha, cổ siêu trong lòng cười thầm. Kinh thành giảng kinh đường, cách Chu Tức Đại Đạo công chúa phủ cũng không tính quá xa, dù sao giảng kinh đường bên trong học sinh tận quyền quý, mà kinh thành quyền quý đến là có hơn một nửa ở tại Chu Tức Đại Đạo, vì vậy cách nơi này rất gần. Người tới là giảng kinh đường tương đương nổi danh trình một, mau bắt đầu hai vị này lão giả, hai vị này lão giả ở giới trí thức ở trong đều rất có danh tiếng, nghe nói Tạ Bát Cổ rất có thực lực đoan mục văn cùng thiên cổ thi tiên cổ siêu muốn so với Bắc Cổ, liền vội vội vã tới rồi nơi này. Cửu, đã ổn tốt. Gia đề mục, là do đại nho Trịnh vừa ra đề. Trịnh một là một cái rất có tinh thần lão giả, hắn vô về hắn cái kia hoa râm râm mép, trầm ngâm một lúc lâu, liền lấy trí sĩ nhân người, vô cầu sinh lấy hạ nhân, có sát sinh lấy xả thân vị là đề. Một câu nói này, kỳ thực là luận ngữ vệ linh công thiên ở trong một cái câu. Câu nói này kỳ thực là đối với Khổng Tử tư tưởng độ cao khái quát, Khổng Tử tư tưởng nói tóm lại chia làm hai điểm, một là nhân, hai là lễ. Phạm La có đạo đức chí xuất tận, không có người nào người đồng ý vì tự thân an nguy mà thất đức, đều đồng ý dùng tính mạng đến theo đuổi chân lý đại đạo. Mà ngồi ở hai tấm án trước Đoan Mục Văn cùng với Cổ Siêu hai người, nghe được cái đề mục này sau khi phản ứng các có sự khác biệt. Đoan Mục Văn đây, hiện tại ở bên trung tâm môn dỡ. Đoan Mục Văn người này ở bát cổ văn trên tương đương có trình độ, thế nhưng cha của hắn Đoan Mục tổng dung ở bát cổ văn trên càng có trình độ mà vừa vặn ở 1 năm trước đây Đoan Mục tòng dung ngầm tả quá một phần câu chữ rất tốt bát của văn, đó là lấy cái đề mục này vì là đề, lúc đó Đoan Mục văn thấy sau khi thật lâu không thể quên hoài, phụ thân trang này bát của văn, tả đến đúng là quá tốt rồi, tự tự châu ngọc khó sửa đổi một chữ. Đoan Mục văn ghi nhớ rất tốt, lúc đó ký ức sâu sắc sau hiện tại còn nhớ. Tối diệu chính là phụ thân Đoan Mục tòng dung trang này bát của văn, căn bản không có phát biểu đi ra ngoài, không những người khác biết, hiện tại sao có thể mượn dùng mượn dùng, Đoan Mục văn do phụ thân tính cách đến nghĩ, chính mình mượn dùng có nhờ. Xuyên Thiên Cổ Thí Tiên Cổ Siêu, phụ thân nói vậy là sẽ dẫn. Mà phụ thân bản này Bác Cổ Văn, so với hắn Đoan Mục Văn chính mình tạ còn tốt hơn rất nhiều, Đoan Mục Văn ở trong lòng âm thầm đật đầu, nguyên lai mình là thắng 99%, hiện tại là thắng 100%, Cổ Siêu thực sự là đáng thương, lại sẽ đụng vào như vậy để mục. Đoan Mục Văn lập tức bắt đầu tạ lên, bởi vì chiếu ký hữu tạ, vì vậy hắn tạ đến cực nhanh. Mà giảng kinh đường hai cái lao nho, cùng với Khổng Hạnh Nghi ba người, đều đang nhìn. Bọn họ nhìn thấy Cổ Siêu vẫn ở cau mày, nhưng không rơi một chữ. Mà đối lập Đoan Mục Văn cũng đã bắt đầu viết. Lần này tạ bát cổ văn, quy định chính là 4 nén hương. Ở sau một nén hương, Cổ Siêu còn đang trầm tư cao mày chưa viết dáng vẻ, vì vậy lão nho Trịnh Nhất, lão nho Ma bắt đầu, cùng với Ma Hạnh Nhi liền đi Đoan Mục Văn bên kia xem, ba người vừa nhìn Đoan Mục Văn văn chương, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy bát cổ văn chất lượng đã có thể so sánh được lão nho Trịnh Nhất loại lão nho Ma bắt đầu trình độ, không, không đúng, không phải đuổi tới, mà là vượt quá, rõ ràng hiện ra hiện ra vượt quá, này xem như là đường đại hạng nhất bát cổ văn. Ma Khổng Hạnh Nhi cũng là nghi ngờ trong lòng, Khổng Hạnh Nhi cùng Đoan Mục Văn đến cũng nhận thức Nàng cũng đã gặp Đoan Mục Văn trình độ, cảm giác hiện tại bản này bắt cổ văn mạnh mẽ cứng rắn tăng lên trên một cấp bậc, lẽ nào là Lâm trận phát huy càng tốt hơn sao? Đến cũng thế. Loại khả năng này, không nghi ngờ chút nào, Đoan Mục Văn bản này bắt cổ văn tả đến thật sự rất tốt. Khổng Hạnh Nhi ở trong lòng âm thầm lo lắng, hắn trang này bắt cổ văn tả đến vô cùng tốt, cổ siêu bên kia chỉ sợ tương đương khó vượt quá. Chính một, mà bắt đầu cùng với Khổng Hạnh Nhi ba người đến cổ siêu phía sau, phát hiện cổ siêu trước mắt tờ giấy vẫn như cũng là chống chân như đã, một chữ cũng không có tả, bốn nén hương đã qua một nén hương, một chữ chưa là sao? Tiên cổ thi tiên cổ siêu quả nhân sẽ không tà bát cổ văn sao? Bát cổ văn thứ này chưa làm đề, thừa đề, đoạn khởi giảng, tới tay, lên gỗ, bên trong gỗ, sau gỗ, vượt gỗ bát bộ phần tổ thành, cổ siêu đối với những này đương nhiên là rõ rõ ràng, cổ siêu trình độ còn có thể viết ra một phần còn có thể bát cổ văn, nhưng là vẹn vẹn là còn có thể thôi. Đoan mục văn nếu dám như thế tự tin tràn đầy tìm tới chính mình so với bát cổ văn, như vậy, đoan mục văn bát cổ văn trình độ chỉ sợ tương đương bất phàm, dưới tình huống như vậy, cổ siêu đương nhiên lười tự mình động thủ mà là ở trong đầu không ngừng mà lần xem qua lại tư liệu, tìm bắt cổ văn Tiên Thiên, làm sao cảm giác cái đề mục này có chút quen thuộc. Chờ các loại, chờ tìm tới. Trên địa cầu đã từng từng ra một cái ghê gớm cực điểm nhân vật. Người này, sáng lập một cái cùng lý học đối ứng học phái. Người này, một thân tài hoa có thể náo thị minh triều. Người này, có thể do không binh không đem bắt đầu hành hạ, bằng sức lực một người, dùng thời gian cực ngắn, đem chữ Vương chi loạn bình định rồi. Người này, có thể hét giải một tiếng động quân doanh. Người này, chính là Dương Minh Tiên Sinh Vương tụ nhân. Hắn là nhà tư tưởng, giáo dục gia, văn học gia, thư pháp gia, nhà triết học cùng nhà quân sự. Hắn là lịch sử loài người trên ki tích. Mà hắn liền lấy cái đề mục này tạ quá một phần bát cổ văn. Liền hắn. Chương 370, Bát cổ kinh điển thiên cổ văn chương. Bát cổ văn tỉ thí. Lão nho trình một, lão nho ma bắt đầu, cùng với thiếu nữ nho giả khủng hành nhi ba người chắp tay mà quan. Bên kia, Đoan Mục văn lưu loát, cầu chữ từ Mỹ. Mà bên này, Cổ Siêu vẫn cứ trầm ngâm. Thời gian đang không ngừng mà quá. Cổ Siêu rốt cuộc viết Khổng Hạnh Nhi đứng ở cổ siêu phía sau, nhìn thấy cổ siêu viết ra câu thứ nhất, nàng không khỏi a một tiếng. Mà theo cổ siêu càng tạ càng sau, nàng càng ngày càng dáng dấp khiếp sợ. Ở lão nho trịnh nhất hỏa lão nho mà bắt đầu hai người cực kỳ yêu kỳ, cổ siêu đến cùng là viết ra sao văn chương, sẽ làm Khổng Hạnh Nhi giật mình như vậy, bọn họ tự nhiên biết Khổng Hạnh Nhi với bắt cổ văn một đạo cũng rất có trình độ, bọn họ cất bước muốn hướng về cổ siêu phương hướng đi tới, kết quả Khổng Hạnh Nhi tay nhỏ giương lên ngừng lại bọn họ thế tới, hai vị chờ một chút. Vì sao? Chính vui hỏi nói. Cổ siêu ở tạ trang này văn chương Tốt nhất nối liền cùng nhau xem, như vậy vừa mới càng có ý nhị." Không Hạnh Nhi nói rằng. "Như vậy sao? Vậy chúng ta sẽ trở các loại." Trịnh Nhất Hòa Ma bắt đầu hai người cưỡng chế tính tình, đứng ở nải phương. Đương nhiên, bọn họ cũng cho rằng cổ siêu cái kia một phần rất khó thắng đạt được Đoan Mục Văn Trang này văn. Đoan Mục Văn bản thân cũng có tương đương tự tin, hắn trang này văn chương liền có giỏi như vậy, đương đại một trong lưu. Hương đầu, đột minh đột diện. Thời gian dần dần qua khứ. Đến đệ nhị nén hương đi tới một nửa thời điểm, Đoan Mục Văn liền ném bút, tới đệ tam nén hương đi tới một nửa thời điểm, Cổ Siêu cũng ném bút. Hai người cũng đã viết xong từng người bát của Văn, đó lấy chính là cái nào một phần bát cổ văn càng tốt hơn. Trịnh Nhất Hòa Ma bắt đầu hai người say sưa ngon lành nhìn Đoan Mục Văn trang này bát cổ văn. Trịnh một thở dài, trang này bát cổ văn, nếu là phóng tới khoa cử đi, không đạt được chẳng nguyên, muốn lấy một cái tiến sĩ, đó là một điểm không khó, Đoan Mục tiểu hữu lại tài. Ma bắt đầu gật đầu, nếu là mãn chia làm vô cùng, như vậy trang này văn chương có thể chiếm được 8 phần. Ma bắt đầu người này cho người khác phân trị luôn luôn cho đến thấp, ở trong tay hắn có thể có 6 phần đó là tương đương với gớm. Hắn cho đoan mục bắt đầu tám phần. Đây là đối với đoan mục bắt đầu trang này Bác Cổ Văn Tương Dương Tôn Sủng. Trình một đầu, ta cho 8 giờ 5 phần, hắn cho phân cao hơn. Đoan mục văn khẽ mỉm cười, rất nhã nhặn dáng vẻ. Hắn cho rằng hắn hiện tại đã thắng, làm như một cái người thắng, muốn phong dong, còn rộng lượng hơn. Phải tận lực ở tinh nguyệt công chúa trước mắt lưu lại ấn tượng tốt. Trịnh Nhất Hòa Mao bắt đầu hai người đón lấy nhìn về phía cổ siêu trang này Bác Cổ Văn, thế nhưng lập tức bọn họ cùng nhau cho váng. Này, tự Tương Dương đẹp đẽ, có khí khái, có một loại đại. Thế nhưng so với tự đẹp hơn nhưng là trong đó nội dung. Thánh nhân với tâm trí có chủ giả, mà quyết tâm đức khả năng toàn yên. Phu chí sĩ nhân người đều có tâm định chủ mà bất hoặc về tư giả vậy. Lấy là người mà khi tử sinh thời khắc, ta duy thấy cầu không tảm với tâm yên nhĩ, mà với ta thân hạ toát tử. Nay phu tử vì thiên hạ chi không chí mà bất nhân giả khái vậy, cấu ngôn này lấy đó. Như biết, thiên hạ việc biến vô thượng, mà sinh tử vị trí hệ rất lớn. Cố Hữu Lâm có cầu miễn, mà cầu sinh lấy hại nhân giả yên, cũng có dũng cảm hy sinh. Mà sát thân lấy xả thân giả yên. Này chính là không phải vị trí do quyết, mà hẳn tình vị trí dịch hoặc giả vậy. Ta có thủ với chí sĩ nhân người tử. Phu cái gọi là chí sĩ giả, lấy trên người chịu cương thường nặng, mà chí lượng chi cao khiết, mỗi tư có thực thiên hạ to lớn nhàn, cái gọi là nhân người giả. Lấy thân sẽ thiên đức chi toàn, mà tâm thể ánh sáng, tất muốn có lấy trình thiên hạ to lớn tiết. Là hai người giả, cố đều biến cố vị trí không thể kinh, mà lợi hại vị trí không thể đoạt, tự cùng mọc ra không đủ lui giả vậy. Là lấy mối họa chi phần ân. Cố Hữu có thể tị nạn mà cầu toàn giả rồi, nhân lâm khó tự miễn thì lại có thể an thân mà không thể an tâm, là sống tạm bợ giả chi vì là, mà đối phương có xem thường vậy. Biến Cố Chi nấu trị, Cố Hưu có thể may mắn mà đồ tồn giả rồi, niên tồn không phải thuận sự, thì lại ta sinh lấy toàn mã ta nhân lấy tăng, là bội đứa việc, mà đối phương có việc không nên làm vậy. Đối phương việc làm dạ, Duy Lệ Ly muốn không cùng tồn tại cơ hội, mà chí mạng tại chí dẹp an thiên hạ chi chinh giả, tuy chí tử mà mỹ hám. Cõi lòng vô lượng toàn tư thế, mà quên khu phó khó có thể thiện thiên hạ chi đạo giả, tuy diệt thân mà không rối loạn. Khi quốc gia là Tút chi tử, thì lại chí thân lấy tuần quá thiệp chi người bệnh, như vậy, mà đối phương tức xu chi mà không tránh, cam chi mà không chối tự nhiên. Nạp cẩu có thể tồn ta tâm chi công, đem hiệu tử cho giằng chi, mà tổn vong do chi bất kể rồi. Trị lang bạc kỳ hồ sau khi, thì lại liệu mình lấy di không linh thân thể giả, như vậy, mà đối phương tức khi, làm chi mà không nhếp, coi như mà như quy yên. Nạp cẩu có thể toàn ta tâm chi nhân, đem ủy thân lấy từ chi, mà chết sinh do chi chớ toát rồi. Là lấy ta tâm làm trọng, mà thôi ta thân là khinh. Hung hồn kịch liệt cho rằng xạ thân kế sách giả. Cố chí chí dụng vì làm mà cũng nhân người trí ưu vì là vậy. Coi chư ban khoan rụt rè mà cậu toàn vơi nhất thời dạ, thành thế nào thay? Lấy ý định mà sống, mà thôi nó thân vì là lui, trong dòng hy sinh lấy minh phần nghĩa chi cung giả, cố nhân người vị trí an mà cũng chí chí vị trí quyết vậy. Coi chư che chở ẩn náu mà mơ ước với bất tử giả, làm sao như thay? Là biết quan chí chí việc làm, mà thiên hạ không chí giả có thể quý rồi, quan nhân người việc làm, mà thiên hạ chí bất nhân giả có thể tư rồi. Đây tuyệt đối là bắt cổ văn thiên cổ tiền thiên. Trang này văn chương, câu chữ ưu mỹ đến cực điểm. Trang này văn chương, khí thế bảng bạc đến cực điểm. Trang này văn chương, tác phẩm lớn đến cực điểm. Trang này văn chương, quả thực là sa hoa. Trang này văn chương, thản thuật bên trong đất trời đạo lý lớn. Trang này văn chương, đạt được thiên địa khí thế. Trang này văn chương, đạt được tâm học chi tổ vương dương minh phụ thể. Trang này văn chương, chắc chắn truyền lưu thiên cổ, vang tận mây xanh. Chí Ngột ngây dại, hắn yên lặng nuốt rượu, hắn vốn là luôn luôn vừa ý hắn thiếu đến có thể tròng rượu, thế nhưng lúc này lại cũng không lắm lưu ý, hắn trong lúc bất tri bất giác, đã không biết kéo xuống mấy sợi râu. Ma bắt đầu cũng là ngươi dạy, muốn hữu, muốn rượu ngon, tốt như thế Văn Trừng, không, cố gắng phối hợp một phen rượu ngon, làm sao đến thành. Ma bắt đầu cái này, lão nho thân thể thiên yếu, bình thường tương đương chỉ ủy chính mình uống rượu, thế nhưng hiện tại cảm giác như vậy Văn Trừng, nếu như không cố gắng uống chút rượu như thế nào hành, nếu như lần này không uống, lần sau đó là chủ trì xuân duy, muốn đụng tới tốt như vậy Văn Trừng cũng là khó chi lại khó khăn, bản Văn Trừng này quá tốt rồi. Đoan Mục Văn cũng là mù, tại sao? Vì sao lại như vậy? Hắn tự nhiên là có thể thấy cổ siêu trang này Văn Trừng chất lượng cao cao đến khó có thể tưởng tượng. Bát cổ văn định lý, không có thâm hậu tích lũy giả tất nhiên tạ không tốt bát cổ văn, bát cổ văn thứ này không phải bằng tài văn chương có thể tả đến thật, cùng thơ từ không giống. Theo lý cổ siêu không có thâm hậu tích lũy a, vì sao hắn chỉ dựa vào tài văn chương nhưng có thể tả đến như vậy bát cổ văn, hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý có thể giảng. Đoan Mục văn tỷ mị nhìn cổ siêu cái kia một phần bát cổ văn, tại sao có thể viết ra tốt như vậy bát cổ văn, vừa xa quá chính mình trình độ không nói, còn xa vượt quá cha mình Đoan Mục tổng dung trình độ. Thiên, này quá không công bằng. Cổ siêu người này có người. Nói cơ bản không nhìn tứ thư ngũ kinh, kết quả nhưng có tài văn chương, tạ thơ tạ thành thiên cổ thi tiên, hiện tại đồng dạng có tài khí chơi bắt cổ văn chơi đến đương đại đứng đầu nhất trình độ. Quá oan, Đoan Mục Văn một ngụm máu khí áp ở nơi cổ họng, rốt cục nhịn nữa không được đem này một ngụm máu khí cho phun ra ngoài. Khương Hạnh Nhi cũng là cân nhắc không ngớt nhìn cổ siêu trang này văn chương, cổ siêu đến cùng biết bao nhiêu bản lĩnh. Nam tử này đúng là sinh bất tri, cái gì đều sẽ sao. Khương Hạnh Nhi nhiều lần ngâm những kia câu, thưởng ngoạn không ngớt. Cái khác người, tuy rằng không có này mấy cái nho học tu vi cao Thế nhưng có gần nửa người cũng hiểu được một, hai, đều đang thầm giật mình cổ siêu bát cổ văn trình độ. Như vậy trình độ có thể coi vì là đương đại bát cổ hàng đầu, Đoan Mục Văn lần này thật sự ngã xuống, hơn nữa tài đến không oan, đụng phải người trời sinh có tài, ngươi có thể làm sao? Chính một đôi cổ siêu trang này văn chương đánh chính là vô cùng, mà luôn luôn nghiêm khắc ma bắt đầu cho này tiên văn chương chấm điểm cũng là vô cùng, như vậy thiên cổ tiên thiên không nữa vô cùng, lại có cái gì đáng giá vô cùng. Chính nhất hòa ma bắt đầu hai người đều lấy ra bút lông sao chép nổi lên cổ siêu trang này bát cổ, dự định cầm lại ra cố gắng tường thuật đồng thời cũng mang đi giảng kinh đường ở trong, cố gắng tạo một tòa giảng kinh đường cái kia ban tiểu tử, để tránh khỏi cái kia ban tiểu tử từng cái từng cái tự từ cao tự đại, để bọn họ biết bạn cùng lứa tuổi ở trong lớn nhất tài hoa giả tà bác cổ văn thế nào. Chính nhất hòa ma bắt đầu hai người còn đều hẹn cổ siêu, làm sao cũng muốn đi giảng kinh đường một chuyến, bọn họ đều là thường thường chôn ở đống giấy lộn bên trong lão nho, được phải viết ra thiên cổ văn chương cổ siêu, tự nhiên là có hứng thú cực kỳ, định tìm cơ hội cùng cổ siêu cái này tiểu hữu cố gắng luận một luận nho ra đạo lý. Nói như thế luôn mãi phiền. Chính nhất hòa ma bắt đầu hai người không nỡ ngồi ở một bên. Ma Đoan Mục Văn thì lại hơn dỗi đem Trung Đẳng Nguyên Khí Chi Mộc đưa vào cổ siêu trong tay, Trung Đẳng Nguyên Khí Chi Mộc cũng là một khối to bằng lòng bàn tay đầu gỗ, khối này đầu gỗ hoàn toàn là long hình, chính màu vàng, dường như kim long hiện lên, cuồn cuộn không ngừng nguyên khí không khỏi do Trung Đẳng Nguyên Khí Chi Mộc ở trong tản mát đi ra, có việc này, cổ siêu tăng lên nội lực tốc độ sẽ tăng nhanh một ít. Đoan Mục Văn trong lòng là nhiên mừng mình, thế nhưng hắn còn muốn biểu hiện ra hắn quang minh quang minh một mặt, cho Tinh Nguyệt công chúa lưu lại thật ấn tượng, vì vậy hắn giương tay một cái, lần này cổ hình quả nhiên thật bản lãnh. Hy vọng có cơ hội chúng ta sẽ ở văn học một truyện trên tranh tài một fan. Dễ bản dễ bản. Cổ Siêu tùy ý nói rằng, ở trong lòng đương nhiên muốn đề phòng đoàn mục văn người này. Cổ huynh quả nhiên là thật bản lãnh, thật tài hoa. Một cái phản bát tự mi, trên mặt mang theo sát khí người trẻ tuổi bỗng nhiên đứng lên, chỉ là chúng ta vũ nhân, hành tẩu giang hồ, không thể dựa vào mấy thiên văn chương liền có thể đánh bại đối thủ. Đại Nam nhi, dựa vào chính là đao kiếm trong tay, mà không phải miệng lưỡi sắc bén như dao kiếm. Ở trong chốn giang hồ cất bước, sẽ tả mấy cái văn tự, mấy thủ phá thơ, đỉnh đến trí dụng. Cái này phản bác tự mi người trẻ tuổi nói rằng: "Huynh đài lời ấy sai rồi, người cất bước với bên trong đất trời, lập luôn, lập hành, làm sao có thể vô dụng? Văn tự hữu dụng, đao kiếm cũng hữu dụng." Cổ Siêu nhàn nhạt dương giọng, "Nếu là văn tự vô dụng, thiên hạ ngày nay làm sao đến mức xuất hiện các loại lưu phái, không giống lý luận chi tranh?" Cái kia phản bác tự mi người trẻ tuổi không khỏi ngẩn ra, hắn so với miệng lưỡi hiển nhiên không sánh bằng Cổ Siêu, cuối cùng một trận căng tức, mặc kệ nhiều như vậy, ngươi có dám cùng ta chiến đấu một hồi? Chương 371: Tứ đại cao thủ khiêu chiến Cổ Siêu. Cổ Siêu cười Xin hỏi cao tính đại danh, ta họ Đan, tên tác, ở Tiềm Long bảng ở trong, xếp hạng đệ 384 chương thể hướng về cổ siêu khiêu chiến nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nói trắng ra, từng cái từng cái đều cho rằng cổ siêu quá dễ dàng bắt nạt. Hết lần này tới lần khác, cổ siêu lại cực kỳ được tinh nguyệt công chúa tín nhiệm, vì vậy bọn họ chẳng đánh bại cổ siêu. Đồng thời, muốn đem cổ siêu đệ nhị môn khách vị trí cướp được tay. Bốn người bọn họ, toàn bộ muốn mượn giẫm cổ siêu thừa vị. Đương nhiên, sợ đối thủ trước tiên giẫm cổ siêu thừa vị, vì lẽ đó bốn người bọn họ giành trước dũng sao đứng ra, muốn quyết đấu cổ siêu. Đan tắc quát lên, "Này sớm nhất đưa ra giao thủ chính là ta, các ngươi tranh cái gì tranh?" Cốc Sích hồn cười gằn, "Ta là một cái đạo khách, nghe nói Cổ Siêu cũng là hạ khách, hai người bọn ta muốn tiến hành đạo khách quyết đấu." Tư Đồ Ngọc trầm giọng, "Ta phải cho đoan một huynh đệ báo thù này." Độc Lang Quân Hà vô cầu nói rằng, "Ta muốn nhìn một chút vị này cổ huynh đệ đối với Độc Bạt Lĩnh." Khi tranh là các tìm lý do, lý luận thiên biến vạn hóa, thế nhưng trên thực tế mục tiêu chính là như vậy một cái. Giữa trường náo nhiệt cực kỳ, Tinh Nguyệt công chúa nhìn dưới tay môn khách cái vã, cũng thật là đau đầu cực kỳ. Nàng kỳ thực thật muốn tiêm trưởng Vũ một cái đem những này môn khách toàn bộ đập trở lại, những người này hiển nhiên không biết Cổ Siêu cùng quan hệ của mình. Thế nhưng nàng cũng là biết, nàng không thể như vậy làm, ở thời đại này chiêu thu môn khách là muốn hiện tên, nếu như nàng ngày hôm nay hung hăng giữ đỉnh Cổ Siêu, truyền tới trên giang hồ đi, cái kia nương nhờ vào nàng người trong giang hồ sẽ thật rất ít, sau đó nàng muốn dưỡng môn khách liền càng khó, cho nên nàng suy nghĩ một phen sau khi, nhìn về phía Cổ Siêu, Cổ Siêu, đối thủ có 4 cái, ngươi tuyển đối thủ một cái đi ra quyết chiến đi. Đây là mã to lớn nhất quyền chủ động giao ở Cổ Siêu trong tay. Cổ Siêu nhưng là cười gần một tiếng, đối phương bốn người này thực sự là thật là tức giận, lại coi chính mình là trở thành thật dẫm rau cải trắng, người người đều muốn dẫm trên như vậy mấy lần, vì sớm hơn dẫm mặt của mình, mấy người còn ở cái kia tranh chấp bất định, vô cùng nhục nhã, đây thực sự là vô cùng nhục nhã a con bà nó là con gấu, Cổ Siêu luôn luôn là người không bắt nạt ta, không ta rối gạt người tính cách, hiện tại bị bốn người này dẫn tới lựa giận dâng lên. Nếu Tư Đồ Ngọc, Tư Đồ Hinh, Cốc Sích Hồn, Cốc Hinh, Đan Tắc Đan Hinh, cùng với Hạ Vô Cầu, Hạ Hinh bốn người đều muốn khiêu chọc ta, ta cũng không tiện cự tuyệt, như vậy đi, các người bốn người cùng lên đi không cần tranh cái gì trước sau trình tự." Cổ Siêu dùng dửng dưng như không ngữ khí nói rằng, "Một câu nói này vừa ra, toàn trường tĩnh một đăm lớn. Cổ Siêu hắn nói cái gì? Hắn muốn lấy một trận 34. Hắn biết đối thủ của hắn là người nào sao? Đối thủ, nhưng là Tiêm Long nhân vật trên bảng. Tiêm Long nhân vật trên bảng, bất luận người nào cũng có thể uy trấn một phương. Đan tác, cốt xích hồn đều là xếp hạng ở 100 trước đó nhân vật, so với 100 sau khi nhân vật càng mạnh hơn. Ma tư đầu ngọc xếp hạng, càng là tiếp cận chín vị trí đầu 10, càng là dê vớm. Cái kia hạ vô cầu Tuy rằng không ở Tiềm Long bảng ở trong, nhưng một thân độc công không phải chuyện nhỏ. Bốn người này, quả thực có thể xưng là tứ đại Tiềm Long cấp sức chiến đấu. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không người nào dám xem thường. Mà bây giờ, Cổ Siêu nhưng là đã phát điên. Tinh Nguyệt công chúa điển thanh đản cũng không khỏi xoa xoa nàng óng ánh tiểu vẻn thay, "Ngươi muốn một trận chiến bốn?" "Là không phải ta nghe lầm. Bốn người bọn họ rất mạnh, mỗi một cái đều so với ngươi vượt qua họ mặc sĩ xấu mạnh hơn. Ngươi không có nghe lầm, ta chính là muốn một trận chiến bốn, quyết đấu bốn cái Tiềm Long cấp sức chiến đấu." Cổ Siêu trầm giọng nói rằng, Cổ Siêu vừa dứt lời, giữa trường truyền đến một mảnh tiếng cười lớn, tiếng cười náo, phong tiếng cười. Tư Đồ Ngọc, Cốc Sinh Hồn, Đang Tác cùng với Hà Vô Cầu bốn người, đều đang điên cuồng cười to cười náo Cổ Siêu, Cổ Siêu thật lạ lạc quá buồn cười, bọn họ vẫn đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không tự lượng sức, bỏ ngựa đứng máy, lấy trứng chọi đá, kiến càng hám thụ, buồn cười đến cực điểm, hoàn toàn không có tự biết tên nhân vật. "Làm sao? Bốn người các ngươi không dám chiến sao?" Cổ Siêu trầm giọng nói rằng. "Cũng được, ngươi nếu muốn tự tìm đường chết, liền để chúng ta thành toàn ngươi." Tư Đồ Ngọc cười lạnh một tiếng. Đúng, cũng làm cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tiềm long cấp cao thủ, đừng tưởng rằng đánh bại một cái cổ độc chưa tiêu họ Mạc Sĩ xấu lợi dụng vì không nổi. Tốc Xích Hồn cười gằn. Hơn nữa, cũng muốn cho ngươi rõ ràng, thứ 99 cùng đệ 103 chênh lệch thật rất lớn. Đan Tác nói rằng. Hạ Vu Cầu âm hiểm cười, chúng ta liền cho ngươi bại một cái sảng khoái. Cổ Siêu tay cầm chuôi đao đứng ở giữa trường, mà Tư Đầu Ngọc, Tốc Xích Hồn, Đan Tác cùng với Hạ Vu Cầu bốn người cũng đều là đến giữa trường. Một chọi bốn. Một người đối chiến bốn cái tiềm long cấp cao thủ. Đây tuyệt đối không phải nhiều công bằng một trận chiến. Nhưng trận chiến này, nhưng như vậy xảy ra. Chẳng biết lúc nào, gió cuốn tin tức diệp hạ rơi trên mặt đất, Lã Dụng ở năm cô đối lập khí thế trong lúc đó mùa tung. Hai bên người xem cuộc chiến cũng đều tập trung tinh thần nhìn trận chiến này, liền trong chén rượu ngon đều đã quên lẩm. Chương 372, Cổ Siêu ra tay. Tinh Nguyệt công chúa cùng Cổ Siêu lúc trở lại, La Tả Dương mới nổi lên thời gian. Phương xa, La Tả Dương đã dần dần thu vào Tây Sơn ở trong. Cũng sớm có nha hoàn điểm được rồi đèn lồng. Đèn lồng mấy chục trận. Đêm nơi này nhen lửa được một phần ở ngoài sáng sủa. Đen kịt màn trời hạ xuống, nhưng ở này lại bị ngăn cản ở. Hiện tại là muộn xuân thời tiết, diệp tử theo tàn hồng hạ xuống. Ở Hắc Cám Dạ cùng sáng sủa đèn lồng trong lúc đó, nổi lên kỳ quỷ màu sắc. Thời gian, chính ở vào Hắc Cùng Quang Minh lẫn nhau nhảy lên, quang ảnh múa tung thời khắc. Cổ siêu một người, đối thủ Ti Đồ Ngọc, Cốc Sinh Hồn, Đan Tác, cùng với Hạ Vô Cầu bốn người, liên đệ cho ta tới trước tiên gặp gỡ một lần ngươi. Độc Lang Quân Hạ Vô Cầu tay giương lên, kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ, múa tung đi, linh sát kiếm Kiếm của hắn một khi giải sau khi thả, lại không còn là ngai kiếm, mà là một thanh huyết kiếm, hắn dùng một bộ kiếm pháp cũng là cấp 4 kiếm pháp ở trong linh xà kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này cực kỳ quỷ dị, trên dưới rung động, loạn hoảng người mắt. Mũi kiếm rung động trong lúc đó, nhắm thẳng vào hướng về cổ siêu toàn thân chu nhiều cho yếu hại. Cổ siêu cũng là biết hiện tại đến không lúc khách khí, dù sao đối với tay thật không đơn giản, cũng không dám có chút bất cẩn, trường giống lên một tiếng, vạn tượng câu giật đi, lôi đế đao. Trong lúc nhất thời sấm sét múa tung ở trên đao, so với bốn phía đèn lồng còn muốn lượng trên rất nhiều. Cổ Siêu ánh đao gật liên tục, cùng Hà Vô Cầu đối công lên. Hà Vô Cầu kiếm nhanh, Cổ Siêu đao càng nhanh hơn. Hà Vô Cầu kiếm quỷ, nhưng Cổ Siêu đao luôn có thể liên tiếp bắn trúng Hà Vô Cầu ánh kiếm. Công, Hà Vô Cầu cùng Cổ Siêu đao kiếm đệ nhất độ tương giao, Hà Vô Cầu ánh kiếm liền một loạn. Hà Vô Cầu nội lực cũng còn chưa đạt tới tiềm long cấp, mà là không xấu cảnh 3 tầng. Mà Cổ Siêu ăn thịt rồng sau khi, nội lực cũng đã lên cấp đến không xấu cảnh 4 tầng không xấu chi thận mức độ. Vì vậy đao kiếm chọn trúng lấy để Hà Vô Cầu nội lực càng loạn, Hà Vô Cầu thoáng một nhạc. Hắn ở trận đấu trước đó đến là không nghĩ tới, Cổ Siêu nội lực lại có không xấu cảnh bốn tầng tu vi. Cong. Khi, làm, Cổ Siêu giao cùng Hà Vô Cầu kiếm đệ nhị độ giao kích thời điểm, Hà Vô Cầu canh bất hảo thủ. Giao thủ vẹn vẹn chỉ được tám chiêu, Cổ Siêu cũng đã chiếm hết thượng phong. Ánh đao như điện, ở giữa hư không ngang dọc. Cổ Siêu hơi kinh ngạc, chính mình muốn khiêu chiến bốn người này, bốn người này lại bất nhất lên tới, mà là do Hà Vô Cầu tiên tiến công. Cái khác ba người là bởi vì Tiềm Long bảng kiêu ngạo mà chưa tới liên thủ tiến công sao? Cổ Siêu một bên tranh đấu một bên ở trầm ngâm. Trẫm Hạ Phong hạ vô cầu, rõ ràng rơi vào thế yếu ở trong, nhưng hắn nhưng một chút cũng không đổi, Hàn Linh Sả kiếm đang không ngừng chuyển động đồng thời, khóe môi cũng vung lên vẻ mỉm cười. Hạ vô cầu bản thân thực lực cũng không có tư cách xếp vào Tiềm Long bảng ở trong, thế nhưng danh hiệu của hắn nhưng là độc lang quân, hắn dùng độc công phu, chính là nhất tuyệt. Hắn cùng cổ siêu chính diện giao thủ, vốn là chỉ là hấp dẫn cổ siêu chú ý lực. Ở giao thủ đồng thời, hắn tát ra chín loại độc dược. Này chín loại độc dược, phân biệt là đoạn trường cửu truyền tán, hạt đỉnh hồng tiên chu, diệu độc một đường thiên, thạch trên xương lạnh, ô đầu độc và mẫu lạ chế tán, phiên mục chứng, hạt mã tiền, linh lan hương. Này chín loại độc, mỗi người có các công hiệu. Tỷ như cái kia hạt đỉnh hồng trên chu, là lấy 100 phân hạt đỉnh hồng cô đọng thành độc dược. Cái kia đoạn trường kỵu truyền tán, có thể để người ta chết đi hoặc đi chết trên chín lần. Thạch trên xương lạnh, bố ở thịt trên. Trong vòng 1 năm, ai tới ngồi lên ai chết. Này chín loại độc dược, đều là đáng sợ như thế độc dược. Hà vô cầu có chút đắc ý. Này chín loại độc dược, vốn là cũng là muốn bố ở trà bên trong trong rượu trong thức ăn loại hình mới có thể lấy làm cho đối phương chúng động. Thế nhưng Hà Vô Cầu ở phát hiện một quyển A Khó Độc Kinh, ở trong học được một loại biện pháp, biện pháp như thế có thể đem những này độc đều lấy khí thể hình thức đánh ra đi, chỉ cần đối phương ở khu vực này bên trong, liền coi như là nhắm lại hô hấp đều sẽ trúng độc, đây là hạ độc phương pháp trên một cái to lớn tiến bộ, rất nhiều người cũng không có cách nào làm được. Huống chi, Hà Vô Cầu còn căn cứ A Khó Độc Kinh, ở trong biện pháp phối độc, làm cho này chín loại độc trở thành một loại hỗn độc, loại này hỗn độc hỗn hợp chín loại độc tố mà thành, chín loại có tỉ lệ nhất định, so với chỉ một chín loại còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Vì lẽ đó, Hà Vô Cầu cho rằng hắn thắng định, vì vậy, hắn vừa mới sẽ như vậy đã ý, ở vào hạ phong cũng khẽ môi màng cười. Hà Vô Cầu đang đợi, chờ cổ siêu chúng động. Đệ nhị môn khách vị trí là hắn. Đúng vào lúc này, cổ siêu trên mặt thanh khí chợt lóe lên. Quả nhiên chúng động. Hà Vô Cầu hơi nở nụ cười, ngươi đã thua, ngươi đã trúng rồi ta hướng động, đem đệ nhị môn khách vị trí tặng cho ta, ta hôm nay liền cho ngươi thua khéo léo diện chút, tha ngươi, bằng không thì chớ có trách ta dưới thủ đoạn áp động. Hà Vô Cầu tự nhận là đại cục nằm trong lòng bàn tay. Tha cho ngươi một a. Cổ Siêu dao tầng tầng chém đánh hạ xuống, này một đao lực phách hoa sơn, khí khái bất phàm. Hà Vô Cầu một cách tự nhiên cho rằng Cổ Siêu là ở thủy bại dãy rùa, rất nhiều chúng độc người đều muốn lần gắng sức cuối cùng, Cổ Siêu hiển nhiên cũng là như thế. Hà Vô Cầu linh xà kiếm rung lên, dự định trước tiên chặn Cổ Siêu này một đao đợi đến Cổ Siêu đột phát lực kiệt thời gian động thủ nữa, Hà Vô Cầu thời khắc này đã bất cần, công. Hắn hoàn chỉnh đỡ này một đao, ở này một đao cuối cùng thời gian, hắn rõ ràng cảm giác được Cổ Siêu trên đao sức mạnh yếu đi, xem ra quả nhiên đột phá ra. Hà Vô Cầu trong lòng cực kỳ thư giãn. Đúng vào lúc này chân của hắn trên đau sót, chuyện gì xảy ra? Hà Vô Cầu nhìn về phía chân trì phát hiện mình chân bê. Một cái vỏ đao tầng tầng ban trúng, Hà Vô Cầu hai chân đau nhức thân thể vừa rơi xuống. Mà lúc này Cổ Siêu Tạ nắm đấm đã tầng tầng luân ở Hà Vô Cầu trên cao diện, một quyền đem Hà Vô Cầu luân đến bay lên. Thủ đoạn ác độc người hai đại ra. Cổ Siêu cú đấm này bao hàm đủ chân kỉnh, Hà Vô Cầu cằm mảnh lưu máu tươi, mà bản thân của hắn cũng bị giống như chó chết trực tiếp đập bay đến không biết bao xa đi. Hà Vô Cầu hạ phi đến rất xa, hắn rào rói ra mấy ngụm máu tươi, rồi mới lên tiếng, làm sao biết Làm sao biết, ngươi làm sao không biết bị ta độc ảnh hưởng? Đem Hà Vô Cầu đánh thành chó chết như thế, Cổ Siêu cảm giác tương đương có lực đấu. Khà khà, cùng mình chơi độc, thực sự là buồn cười. Chính mình lôi đế đao vốn là khắp tất cả mặt trái trạng thái, bao quát độc. Đồng thời mình còn có thanh dược chân kinh, chính mình đối với dược nhận thức có thể không cạn. Dưới tình huống như vậy cùng mình chơi độc, thực sự là khôi hài. Cổ Siêu dễ dàng như vậy giải quyết Hà Vô Cầu, để người chung quanh cũng không khỏi cả kinh. Hà Vô Cầu tuy rằng không có tiềm năng bằng sức chiến đấu, thế nhưng độc tương đối đáng sợ cũng có thể gọi là là công chúa phủ năm đại cao thủ chi mạn, lại bị dễ dàng như vậy giải quyết, cái này cổ siêu thật sự không đơn giản a. Cổ Siêu dương đao cỡi ngựa, còn lại ba cái, hết thệ cùng tiến lên đến đây đi. Không cần. Đan Tắc đứng dậy. Đan Tắc trầm giọng, làm như Tiềm Long bảng ở trong cao thủ, chúng ta đều có chúng ta tự tôn, kiên quyết sẽ không đồng thời vây công lây, như vậy cũng là làm mất đi chúng ta bộ mặt, nếu hà vô cầu thất bại, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi biện pháp hay. Rất đúng, Tiềm Long bảng nhân vật, đều có tương đối lớn danh tiếng, cũng là có tương đương tự tôn bọn họ còn khinh thường với Liên Thủ. Đan Tác đứng dậy, hắn đi tới cổ Siêu bên người. Hắn đi lên lộ đến bước chân cũng dính kiên giống nhau như lúc, rất nhẹ, rất khéo, hơn nữa mỗi một bước đều là cố định khoảng cách, không nhiều không một chút nào ít một chút. Người như vậy thường thường tương đối khó đối phó. Đan Tác ở bước đi thời điểm, vẫn lấy tay đặt ở hắn trên chôi đao, chuẩn xác tới nói, từ Đan Tác ra trận sau khi, tay của hắn liền vẫn đặt ở hắn trên chôi đao, chưa từng có thay đổi. Đan Tác nhìn về phía cổ Siêu, ta dùng chính là rút đao thuật, một loại tên là nhanh ảnh rút đao thuật thuật. Đan Tác nói chuyện tốc độ cũng là không nhanh không chậm. Khán kỳ thực là ở bồi dưỡng cảm giác, một loại rút đao cảm giác. Rút đao thuật loại này, đao thuật kỳ thực là tương đương dựa vào cảm giác đao thuật. Đã từng có một cái trình độ cực cao đao như chớp giật đao khách, lấy rút đao thuật thành danh, kết quả bởi vì đối chiến cường địch thời điểm nghe nói thế tử bị người vây công, lo lắng thế tử, không thể phát huy trình độ, bị cường địch chu diện. Cổ Siêu cũng là không khỏi mẫn ra, như thế sao, ta dùng cũng là rút đao thuật, đây là một loại tên là nhanh chóng rút đao thuật thuật. Đan tắc trầm giọng, nhanh chóng rút đao thuật sao? Nói như vậy, chúng ta là số mệnh chi địch. Câu nói này tự nhiên là có nguyên do. Ở trên giang hồ rất sớm trước đây từng ra một người tên là Nhanh Chi Đao Vương nhân vật, cái kia Nhanh Chi Đao Vương nắm giữ một môn nhanh đến mức không cách nào có thể so với rút đao thuật, xưng tuyệt nhất thời, được gọi là trong đao chi vương. Mà Nhanh Chi Đao Vương lúc đó ngang dọc nhất thời, khó có đối thủ. Hắn có hai cái đồ đệ, bất quá cái này Nhanh Chi Đao Vương đột nhiên quái lạ biến mất rồi, mà hai cái đồ đệ học được rút đao thuật mỗi người có không giống, hai người bởi vì cái này lý niệm tranh chấp bất định. Cái cuối cùng sáng lập nhanh chóng rút đao thuật, một cái khác sáng lập nhanh ảnh rút đao thuật, này hai loại rút đao thuật cơ bản tương đồng, thế nhưng cũng có chút nhỏ bé không giống, lúc đó hai người đồ đệ này còn vì thế giết đến cái một mất một. Còn cuối cùng, hai người này lưu phái rút đao thuật thường thường bính đến một mất một còn tranh đấu. Nhưng không nghĩ, bây giờ đàn tắc cùng cổ siêu hai người, một người kế nhanh ảnh rút đao thuật, một người kế nhanh chóng rút đao thuật. Đan tắc cùng cổ siêu khệ môi đều là nở nụ cười. Đan tắc trầm giọng, xem ra chúng ta đến là trời sinh tốc địch. Cổ siêu gật đầu, đúng, chúng ta là trời sinh tốc địch. Hôm nay liền để ta đánh bạn ngươi. Không, sẽ là ta đánh bạn ngươi, đạt được đệ nhị môn khách vị trí." Đan Tắc trầm giọng nói rằng. Cổ Siêu cười, không tiếp tục nói nữa, nắm thật chặt đao của mình chôi. Đan Tắc cũng là không tiếp tục nói nữa. Cổ Siêu thoáng cong xuống thân, chân phải về phía trước, chân trái về phía sau. Đan Tắc cũng là cong xuống thân, chân phải về phía trước, chân trái về phía sau. Hai người ở động tác lớn trên hoàn toàn nhất trí, chỉ là cầm đao phương thức trên có một ít không giống, Cổ Siêu đao nắm lưu lại chỉ tay chi phụng, mà Đan Tắc đao nắm lưu lại chỉ tay bán chi phụng. Đồng thời bên phải chân đi tới cùng chân trái lùi về sau khoảng cách mặt trên, cổ siêu phạm vi thoáng lớn hơn như vậy một chút xíu, khoảng chừng lớn hơn nửa bước khoảng cách. Trên lệch kỳ thực đều cực nhỏ, nếu như không phải hai người cùng thi vẫn đúng là phát hiện không được như vậy nhỏ bé trên lệch. Ánh mắt của hai người đều không có dán mắt vào đối phương, đều là nhìn thẳng phía trước cách đó không xa thanh gạch mặt đất, thế nhưng khí thế nhưng đều khóa chặt đối phương. Khí thế nghiêm nghị, động một cái liền bùng nổ. ZQ. Chương 373, từng cái thất bại cường thế hiện lộ hết. Lúc này trận đấu Vốn là Cổ Siêu muốn hào khí lấy bản thân thân đồng thời đối phó tứ đại cao thủ. Chỉ là, đối thủ tứ đại cao thủ có 3 cái liệt đang ở Tiềm Long bảng ở trong. Có thể liệt đang ở Tiềm Long bảng ở trong đều có sự kiêu ngạo của chính mình, tự tôn, vì vậy không chịu đồng loạt ra tay, dùng chính là xa luân chiến. Đương nhiên, lấy xa luân chiến 4 đôi luân quá khứ cũng là tương đương khó khăn. Hiện tại, Cổ Siêu đối với ở Tiềm Long bảng ở trong xếp hạng thứ 99 đang tác. Hai người đao pháp là phân trúc đồng nguyên rút đao tốc. Rút đao thuật là một loại rất phiền phức đao pháp, ảnh hưởng yếu tố rất nhiều. Nhưng cùng với thì cũng có tương đương có uy lực đao pháp. Cổ Siêu cùng quan tắc hai người cũng không có nhúc nhích. Hai người còn đều ở giữ thế. Thế vượt thành, một thành, đao tất nhiên càng mạnh hơn. Đan Tác đột nhiên trầm giọng nói rằng, nhanh hành rút đao thuật, tên ở trong có một cái ảnh tự, ở trong bóng tối, loại này rút đao thuật sẽ càng mạnh hơn. Không đáng kể, ngươi cường cùng không mạnh, gần cùng không vui, cùng ta Vukan. Ta chỉ cần ta đao của mình đầy đủ nhanh là chắc chắn. Cổ Siêu trầm giọng nói rằng, công tâm chi sách vô dụng sao? Đan Tác thấy ngôn ngữ thế tiến công vô dụng, cũng không tiếp tục nói nữa để tránh khỏi bão dương tiết chính mình thế. Tà Dương rốt cục hoàn toàn chìm vào Tây Sơn ở trong. Bên trong đất trời chỉ còn lại rơi xuống một chiếc một chiếc ánh đèn. Những tia ánh đèn như mộng như xương, hoàn phi vên đi. Đúng vào lúc này, một trận gió thổi tới. Gió thổi đến ngọn nguyên thiên, ánh đèn một loạn. Ở ánh đèn một loạn trong ngay mắt, cổ siêu đao đã ra khỏi vỏ. Đồng thời, đan tác đao cũng đã ra khỏi vỏ. Lúc này, bởi ánh đèn sáng ngời, sắp trời một hắc. Thế nhưng ở này tạm thời đen kịt ở trong, đã thấy hai đạo cầu vồng xuyên qua hư không, cầu vồng nhanh chóng tắc qua. Chỉ chốc lát sau phòng đã qua đi, ánh đèn ánh đến khôi phục bình thường. Cổ Siêu cùng Đan Tắc hai người đã đan xen một vị trí, cổ Siêu tay trái Siêu Ý bị cắt phá. Là cổ Siêu thua sao? Không đúng, Đan Tắc tay trái Siêu Ý cũng là bị cắt phá. Hai người đồng dạng bị thương, bị thương lại là giống nhau như lúc. Cái này hai người đến cùng ai nhanh hơn một ít. Đan Tắc trầm giọng nói rằng, đao của ngươi tốc, là không giờ tám cái trong nháy mắt. Đúng, không ngờ rằng đao của ngươi tốc tích là không giờ tám cái trong nháy mắt. Cổ Siêu cũng là trầm giọng. Xét thực, hai người cũng không nghĩ tới Hai người giao tốc lại là giống nhau như lúc, lần này nhưng là không có phân ra thắng bại. Đan Tắc về xoay đầu lại, trở lại bĩnh rút đao thuật, ha ha, đã lâu nhạt giọng nói đến như thế đã nghiện. Thân hình của hắn hơi biến, tay cầm ở trên chôi đao, đã làm ra muốn xuất đao dáng vẻ. Tới thì tới. Cổ Siêu cũng là lần thứ 2 đặt tại trên chôi đao, thân hình thoáng rối loạn, chân phải về phía trước, chân trái về phía sau. Tay đánh ba phòng trọng trực tiếp. Lần thứ 2, vẫn như cũng là rút đao thuật. Hai người lại là đồng thời nhẹ nhàng tương tìm đối phương, tốc độ của hai người vẫn là đồng dạng nhanh. Lần thứ 3, vẫn như cũng là kết quả giống nhau. Lần thứ 4, vẫn như cũng là kết quả giống nhau. Lần thứ 7, vẫn như cũng là kết quả giống nhau. Đây là lần thứ 8. Đồng dạng rút đao thuật quyết đấu ngay cả xem 7 lần. Bây giờ nhìn đến lần thứ 8, thế nhưng khán giả nhưng không có mảy may thiếu kiên nhẫn. Bởi vì như vậy rút đao thuật quyết đấu, thật là thật là quá đặc sắc. Mỗi một lần quyết đấu mặc dù nặng phức, thế nhưng trong đó kinh tâm động phách cũng tuyệt đối không lại tiếp tục, như vậy nhanh như chớp giật đao pháp, nhanh như vậy đến một kia liền thắng quyết đấu. Lại nhìn mấy lần thì lại làm sao? Lần thứ 8 thì Cổ Siêu cùng Đan Tắc hô hấp của hai người đều thoáng gấp gáp chút, rút đao thuật thứ này, tuy rằng chỉ điểm một đao, thế nhưng cái kia một đao nhưng ẩn chứa có quá nhiều quá nhiều tinh thần truyền vào trong đó, như vậy một đao tiêu hao quá to lớn, liền với bảy rưỡi đao đến hai người đều có chút lui, hiện tại liền so với ai khác càng có thể chống đỡ, nếu như người nào đao tốc đầu tiên duy trì không được thua người chính là hắn. Cổ Siêu cùng Đan Tắc đều nhìn về đối thủ, được lắm ngoan cường đối thủ. Hai người đều làm ra muốn rút đao động tác, mỗi người động tác đều là như vậy tiêu chuẩn, hoàn toàn không có thể soi mói. Bầu trời không nguyệt. Lúc này Phương xa ầm một tiếng nổ nổi lên một cái như veanh lôi thanh, cũng không biết là Hà Thanh. Ở này một tiếng trong lúc đó, cổ siêu cùng đàn tắc đồng thời xuất đao, hai người ánh đao mang theo phù quang, lướt trên cái bóng. Đan tắc đối với chính mình này, một đao vẫn là tương đối thỏa mãn, chính mình này một đao vẫn như cũ duy trì cao nhất tốc độ, không có một chút nào hằng tốc, vẫn như cũ là không giờ tám, cái trong đáy mắt, mình nhất định chịu đựng được, được. Không đúng, đối phương đao làm sao càng nhanh hơn, đàn tắc trong lòng cả kinh, rút đao thuật vốn là đường đao đi tuyệt, chớ đừng nói chi là hắn liên tục lần thứ 8 đường đao đi tuyệt. Chỉ là vì sao cổ siêu này một đao có thể so với chính mình nhanh, đao của mình tốc rõ ràng không có hạ thấp mới đúng. Cổ siêu này một vết ánh đao hắn đã tránh không thoát, này một vết ánh đao trong nháy mắt chém chúng tay trái của hắn Tzer. ên, một đạo sóng máu trong nháy mắt ảnh lôi đến đao, ánh đến lôi đế đao càng thêm thô bạo. Chỉ chốc lát sau, cổ siêu cùng đàn tặc đã thay đổi vị trí, cái khắc tình huống cùng bảy vị trí đầu thứ cơ bản tương đồng, chỉ là lần này đàn tặc tay trái nhưng đang không ngừng mà đang chảy máu, đàn tặc thua sao? Đàn tặc cũng không hề chú ý hắn tay trái của chính mình, mà là hỏi ngược lại hướng về cổ siêu. Đao của ngươi tốc tăng lên. Đúng, tăng lên. Cổ Siêu gật đầu, hiện tại đao của ta tốc, phải làm là không giờ 75 trong nháy mắt. Lâm Trận đột phá sao? Đan Tắc thở dài một tiếng, ta thua. Kỳ thực ở một lúc mới bắt đầu, đan tác cùng Cổ Siêu đao tốc là như thế nhanh, thế nhưng Cổ Siêu mạnh mẽ cứng rắn Lâm Trận đột phá, thanh đao tốc còn hướng về càng thêm không giờ 5 cái trong nháy mắt. Ở rút đao thuật cao thủ quyết đấu ở trong, chậm không giờ 5 cái trong nháy mắt nhưng là chậm rất nhiều, Đan Tắc cũng không có lời gì để nói, chỉ có thành thật nhận vụ. Cổ Siêu nhẹ nhàng nở nụ cười, Đa Tạ Đây là cổ siêu chiến thắng người thứ hai, còn lại đến cũng chỉ có hai cái, phân biệt là xếp hạng thứ 90 nam vị Cốc Sích Hồn, cùng với xếp hạng thứ 91 vị Ngọc Lang quân ti đồ ngọc. Cổ Siêu nhìn về phía Cốc Sích Hồn, Cốc Sích Hồn là một cái mang theo đơn đao hắn tử, còn giữ một ít lạc ti dầu mẹp, xem ra rất uy mạnh dáng vẻ, người này là một cái hiện ra lão người, xem ra hơn 30 tuổi người, lý thực tế cũng chỉ là 20 tuổi ra mặt thôi. Cốc Sích Hồn đứng dậy, tay cầm ở hắn trên chôi đao, ta là bá đạo hệ căn cốt, ta am hiểu nhất cùng kẻ địch đánh chính diện chiến, thực lực của ta phải làm hơi vượt qua đan tắc một điểm. Nhưng là không nhiều. Hắn xếp hạng thứ 99, ta xếp hạng thứ 90. Cổ Siêu cũng không nói lời nào, chờ cái này gọi quốc xích hồn người giá tiêu. Quốc xích hồn nói rằng, ta trước đây không lâu đang cùng thành tinh công chúa môn hạ môn khách giao thủ thời điểm, thương ở tay của đối phương dưới, lần đó bị thương không nhẹ, tuy rằng nuôi hơn nửa tháng, thương thế tốt hơn rất nhiều. Nhưng ta hiện tại nhiều nhất có thể phát huy ra 8 phần 10 hơi nhiều thực lực, hiện tại thực lực của ta một chọi một, phải làm là đánh không lại đàn tặc. Ngươi nếu thắng rồi đàn tặc. Như vậy ngươi hiện tại muốn vượt qua thương chưa thật trạng thái ta, cũng là chuyện đương nhiên. Vì vậy, ta chịu thua. Cốc Sích Hồn thẳng thắn dứt khoát chịu thua. Cốc Sích Hồn người này, xem ra là một cái giữ lại lạc ti dầu mép đại hán, hào phóng cực kỳ, kỳ thực là một người tinh. Hắn ở một lúc mới bắt đầu, là cho rằng Cổ Siêu thực lực không mạnh, hắn coi như là có chút thương tại người, có thể phát huy ra hơn 8 phần 10 thực lực, cũng có thể thắng được Cổ Siêu, vì vậy tích cực cực kỳ, cũng muốn tham dự này một hồi đệ nhị môn khách chi tranh, muốn đem Cổ Siêu đệ nhị môn khách vị trí cướp được tay. Thế nhưng đón lấy thế quả không đúng. Cái này Cổ Siêu lại so với trong truyền thuyết muốn lợi hại hơn nhiều dễ dàng đánh bại Độc Lang Quân Hà vô cầu, căn bản không sợ Độc Lang Quân độc, nếu như nói này còn không có gì, như vậy đón lấy cổ siêu quay về đan tác trận chiến này. Cái kia nhanh như chớp giật đạo pháp khí hiện, em ở người ta chân chính hoảng sợ, mà cổ siêu càng là lâm trận đột phá, dựa vào càng nhanh hơn đạo tốc đánh bại đan tác, càng làm cho cốc xích hồn kinh hãi không thôi. Cốc xích hồn ở trong lòng âm thầm thuần quá, nếu như là chính mình hoàn mỹ trạng thái, hắn đến là có tự tin cùng cổ siêu liều mạng, hơn nữa có tương đương tự tin có thể đánh bại cổ siêu. Thế nhưng, hắn hiện tại bị thương trạng thái, tuyệt đối cường bất quá đan tác. Đan tác đều thua, nếu như chính mình trở lên, bằng tự dễ bại, sau đó còn rơi xuống một cái thua ở cổ siêu thủ hạ không tốt danh tiếng, tiệm Long Nhân vật trên bảng không phải là dễ dàng có thể bại. Vì vậy, Toxic hồn bất chiến, chủ động chịu thua. Cổ Siêu cũng là hơi kinh ngạc nhìn, thế nhưng đối phương nếu chủ động chịu thua, cứ như vậy tự nhiên là tiếp thu. Cổ Siêu nhìn về phía cái cuối cùng người, Ngọc Lang Quân Ti Đồ Ngọc, đón lấy phải làm là ngươi. Đón lấy đúng là ta. Ngọc Lang Quân Ti Đồ Ngọc cũng không đợi, hắn còn đang phong thả uống rượu, rượu của hắn vừa mới mới vừa do một cái mỹ tỉ nơi đó uống được. Ti đồ ngọc còn có đối không cái kia mỹ ti điều, cái kia mỹ tỷ bị như thế trân bóng như ngọc công tử dùng ánh mắt sáng quá chiếu, cũng không khỏi cảm giác thân thể yêu tiểu như nhung da, ti đồ ngọc tao nhã nở nụ cười, cầm trong tay tiêu thả xuống, làm như ngọc lang quân, ti đồ ngọc sẽ rất nhiều, hắn hiểu tối tiêu, sẽ đánh đàn, biết hội họa, xuất thân của hắn, chính là Bạch Ngân cấp môn phái Hoa Tông. Hoa phái rất nhiều nam tử đều muốn học tập những này, đương nhiên, ngọc lang quân ti đồ ngọc là hoa phái này một đời người ở trong anh giúp giả, so với cổ siêu đã đánh bại những người kia phải cường. Ai quá nhiều Sau đó, Ti Đồ Ngọc đứng lên. Hắn đứng ở nơi đó, tự nhiên có một luồng không phải bình thường khí thế. Ti Đồ Ngọc đi tới gần, bước chân của hắn di động thời điểm, cũng có một loại không phải bình thường khí thế. Ti Đồ Ngọc kỳ thực là công chúa phủ ở trong đệ nhất cao thủ. Hắn xếp hạng thứ 91, đã sắp phải sát nhập người thứ 90 ở trong. Hắn cái bài danh này, cùng thứ 90 năm tên cốc xích hồn, thứ 98 tên Tử Huyền, người thứ 99 Đăng Tác, đều có chiến lực cực lớn. Có thể nói, công chúa phủ năm đại cao thủ, cái khác bốn người đều bị Ti Đồ Ngọc đã đánh bại. Ti Đồ Ngọc cười cười, Ta là hoa phái người, đương nhiên, hoa phái nguyên lai vị kia hiệp văn hoa sư thúc sự, ta là không thể nào quản, chỉ là, ta cũng không thể nào muốn bại bởi ngươi. Trên bảng tiêm long người không thể bại, cũng sẽ không muốn bại. Chớ đừng nói chi là ta này một bại, vẫn đúng là bị ngươi lấy 1 địch 4, phá chúng ta 4 người sa luân chiến thành công, chúng ta 4 người nhưng là danh tiếng quách giác. Kỳ thực đâu chỉ là yếu tố này, Ti đồ ngọc cùng cổ siêu trận chiến này, kỳ thực vẫn là ai là công chúa phụ thủ hạ mạnh nhất vũ lực một người chi tranh. Trận chiến này ở trong, liền có bốn cái yếu tố. Chương 374, đánh bại Ti đồ ngọc Trắc thiên mạch, nhàn nhạt tỏa quang, cổ siêu tự có một luồng dâng trào thô bạo. Ti đồ ngọc lại có một loại tao nhã tuấn dật. Hai người bởi vì xuất thân môn phái, bởi vì sa luân chiến danh tiếng, bởi vì tiềm long bảng danh dự, cùng với bởi vì công chúa phụ mạnh nhất một người tên gọi. Bốn cái nhân tố, nhất định phải chiến. Ti đồ ngọc đang nhẹ nhàng dục dịch, vòng quanh cổ siêu đi lại. Hắn bước tiến, tự nhanh tự chậm, đang không ngừng mà đi lại ở trong, hắn bước chân càng đổi càng kỳ dị, càng đổi càng thần kỳ. Ở thời điểm đối địch, bình thường sẽ không khỏi nhân chú ý đối phương mỗi một cái nhỏ bé động tác. Này cơ bản là võ giả bản năng. Hơn nữa đây là cần phải, dù sao nếu như không chú ý đối phương nhỏ bé động tác liền có thể có thể chịu thiệt. Thế nhưng, nếu như chú ý Ti đồ ngọc động tác, hắn liền muốn ăn trên trời lớn. Hoa Tông, Lấy ảo thuật nhẹ tên. Mà Ti đồ ngọc kỳ thuật cũng là lấy ảo thuật nhẹ tên, hắn thỏa thỏa chính là điều tra hệ tán cốt. Hắn bộ pháp này gọi mê tung bộ, này một bộ bộ pháp ở vận hành trong lúc đó có thể để người ta không tự chủ được rơi vào đến ảo thuật ở trong đi. Mà Ti đồ ngọc ảo thuật càng thêm đáng sợ, hắn ảo thuật là năm tầng hoàn mỹ ảo thuật. Ảo thuật thứ này với bắt đầu là chia làm 6 tầng. Phía trước 4 tầng cũng không quá quan tâm đáng sợ. Tới đạt tầng thứ 5 thời điểm còn phát đáng sợ, này 5 tầng ảo thuật, phân biệt là xúc giác ảo thuật, thị giác ảo thuật, thính giác ảo thuật, vị giác ảo thuật, cùng với khứu giác ảo thuật. Như vậy ảo thuật một khi lấy ra, ngươi tìm thấy sẽ là thật sự, nghe thấy được chính là thật sự, nếm trải cũng là thật sự, nghe được cũng là thật sự. Nhìn thấy đương nhiên cũng là thật sự. Đơn giản tới nói, ảo thuật có thể sáng tạo cơ bản toàn chân thế giới. Ở thế giới này ở trong người, đều muốn hoài nghi đây rốt cuộc có phải là thật hay không ảo thuật. Vậy đủ tìm tòi về đúc, ve đúc, ve đúc gây lực com chương mới nhanh nhất tối ổn định, ra sức văn học võng. Đúng phải thế giới như vậy, muốn không ngây người thật sự rất khó khăn. Hơn nữa, ở thế giới như vậy ở trong, ngươi thấy chính là ảo thuật ở trong đồ vật, mà không nhìn thấy trong thế giới hiện thực đao kiếm. Khi, làm, đao kiếm lâm thế thời gian khả năng còn không cảm giác chút nào. Đây chính là ảo thuật đi lực. Ảo thuật thứ này, tiên kỳ uy lực cũng không tính quá to lớn, càng đi về phía sau uy lực càng lớn. Bá đạo lưu, tốc độ lưu, cùng với ảo thuật lưu, là hiện nay võ đạo tam đại lưu phái. Ti Đồ Ngọc kèm theo bộ pháp mà dùng ảo thuật kỳ thực là trong ngậm hoa lạc biết bao nhiêu loại này ảo thuật. Vàng đem Cổ Siêu đặt mình trong ở một cái mưa xuân hạ xuống, tuyết đọng đầy đất tràng cảnh ở trong, đây là một loại tuyệt mỹ tràng cảnh, mà loại này cực mỹ tràng cảnh dễ dàng nhất đánh động lòng người. Ti Đồ Ngọc chỉ cần Cổ Siêu một hoặc, cơ hội của hắn liền tới. Ti Đồ Ngọc lập tức phát hiện Cổ Siêu một hoặc, vì lẽ đó hắn lập tức phát động công kích. Ti Đồ Ngọc kiếm dường như một con rắn độc bình thường trôi thẳng hướng về Cổ Siêu vai phải, chiêu kiếm này quả thực dường như một cái hoa lệ năm màu rắn độc, hoa tông võ công vốn là là như vậy. Bất kể là lạ độc đều là tương đương hoa lệ. Mắt thấy Ti Đồ Ngọc kiếm liền muốn đâm trúng cổ Siêu vai phải thủy, đang lúc này, đã thấy cổ Siêu dõng nhiên một gi tránh khỏi hắn chiêu kiếm này, đồng thời cổ Siêu đao pháp đã đối sát hướng về Ti Đồ Ngọc, vừa nãy là cổ Siêu rơi vào hiểm cảnh, mà hiện tại là Ti Đồ Ngọc lâm vào hiểm cảnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ti Đồ Ngọc dõng nhiên lùi về sau, chỉ là hắn lùi về sau đến càng nhanh hơn, cổ Siêu đi tới đến càng nhanh. Nhờ hơn. Ti Đồ Ngọc liên tiếp đánh ra mấy cái ảo thuật, thậm chí ở thời điểm nỗ chốt, hắn còn tùy theo ánh mắt hắn ở trong thả ra mắt của hắn ảo thuật các khả đạo thuật đại thể cần dùng tay, thế nhưng mắt ảo thuật không giống, chỉ cần động mắt. Loại này mắt ảo thuật ở kẻ địch không phòng bị thời điểm đột nhiên do trong mắt giết ra đến, rất có uy lực, Ti đồ ngọc đã từng dùng này mắt ảo thuật lợi quá đại công, hiện tại, hắn muốn dùng này mắt ảo thuật làm chậm lại một chút cổ siêu truy sát, hắn muốn tưởng rằng mắt ảo thuật tuyệt đối có thể làm chậm lại một chút, dù sao đây là lợi hại cực kỳ năm tầng ảo thuật mắt ảo thuật. Thế nhưng cổ siêu đao vẫn cứ là cực kỳ kiên định, căn bản không để ý mắt của hắn ảo thuật. Dao, một đạo tươi đẹp mà yêu diễm huyết hoa, theo đao phong bay lên. Này huyết hoa yêu đẹp Dường như hoa phải nhân vật. Ti Đồ Ngọc bưng vai trái, hắn vai trái trên đã trúng rồi cổ Siêu một đao, đồng thời tay phải của hắn ra vạch ra phong, nhanh chóng điểm ở hắn vai trái trên, cắt đứt nơi đó huyết mạch, làm cho huyết mạch tạm thời không hướng về nơi đó lưu. Ti Đồ Ngọc hơi thay đổi sắc mặt nhìn về phía Cổ Siêu, ngươi không sợ năm tầng hoàn mỹ ảo thuật. Trước hắn dùng năm tầng ảo thuật bị Cổ Siêu trong nháy mắt phá, mặt sau dùng mắt ảo thuật cũng là bị Cổ Siêu trong nháy mắt phá. Nếu như ngươi là 6 tầng ảo thuật, nói không chắc ta đến sẽ sợ trên một ít, ngươi năm tầng hoàn mỹ ảo thuật, ta đến thật sự không quá để ý. Cổ Siêu trực tiếp nói rằng Ti Đồ Ngọc biến sắc mặt, Cổ Siêu điểm ấy quá đáng chết, hắn mạnh nhất chính là ảo thuật. Thế nhưng ở trên giang hồ, liền có thể có thể gặp phải đủ loại kiểu dáng tình huống, không thể bởi vì đối phương không quá sợ ảo thuật hắn liền chịu thua loại hình. Huống chi, Ti Đồ Ngọc bây giờ đối với hắn tự thân còn có tuyệt đối tự tin, hắn nhưng là không xấu cảnh năm tầng đỉnh điểm cường giả, chỉ kém một chút xíu liền có thể lên cấp đến không xấu cảnh 6 tầng, cho dù không cần am hiểu nhất sợ trường nhất ảo thuật, hắn tin tưởng chính mình cũng có thể chiến bại đối phương. Ti Đồ Ngọc lạnh giọng nhìn về phía Cổ Siêu, "Cổ Siêu, hôm nay liền để ta không cần ảo thuật cũng đánh bạn ngươi." Vậy thì xem bản lĩnh của ngươi." Cổ Siêu Đổng dạn đem thoại cho lực trở lại. Thời đại này, ai trên ai, ai sợ ai? Trận đấu đã đi vào hiệp hai. "Tiêu Sái phi hành đi, Linh Vương kiếm." Ti Đồ Ngọc trường giống lên một tiếng, kiếm của hắn trong nháy mắt giải phóng, mà ở kiếm của hắn giải phóng sau khi, kiếm của hắn trở nên càng khoan một chút, kiếm trên bám vào tình khí cũng càng mạnh rất nhiều. Ti Đồ Ngọc đồng thời đem mình tiếp cận tầng 3 kiếm thế toàn bộ bám vào kiếm trên, hướng về Cổ Siêu Đâm thẳng tới. Chiêu kiếm này thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ biến hóa nào nhưng tuy là thường thường không có gì lạ cũng mang theo một luồng tiêu sái mùi vị, hoa tông hết thảy võ công đều cải không được loại này mùi vị. Ti Đồ Ngọc dự định dựa vào nội lực ưu thế chiến thắng Cổ Siêu, hiện tại hắn làm sao còn không nhìn ra Cổ Siêu là bất phôi cảnh tứ tầng nội lực. Ti Đồ Ngọc nhìn thấy Cổ Siêu múa đao chực chém mà đến, ồ, Cổ Siêu lại cũng không cần bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là thường thường không, có gì lạ một đao chực chém, này một đao rất sắc bén. Bất quá Ti Đồ Ngọc nhìn ra trong lòng cười thầm, cái này Cổ Siêu lại một bộ muốn cùng chính mình liều mạng triều thức, hắn có liều mạng từ cách sao? Liều mạng tứ này Muốn thực lực mới được, cổ siêu thực lực của hắn liều mạng dưới bất phôi cảnh tứ tầng người đến là có thể, Liều mạng chính mình, đây là đang tìm bại sao? Ti đồ ngọc tự tin tràn đầy thanh kiếm đâm hướng về cổ siêu đao, mũi kiếm cùng lưỡi đao ở đối kích. Vốn là Ti đồ ngọc coi chính mình có thể dễ dàng đẩy lùi đối phương, lại như quét đi một con kiến giống như vậy, thế nhưng hắn lập tức cảm giác đến một luồng như nước thủy triều sức mạnh ở đao kiếm đối kích chỗ vang lên, làm sao có khả năng, đối phương làm sao có khả năng có như thế cường sức mạnh? Ti đồ ngọc không thể tin tưởng rút lui bảy bộ, mà cổ siêu cũng là trên không trung rút lui bảy bộ. Ti đồ ngọc không thể tin tưởng nói rằng Ngươi, ngươi nội lực rõ ràng là bất phôi cảnh tứ tầng, làm sao có khả năng trên đao sức mạnh không ở ta kiếm trên sức mạnh dưới, chẳng lẽ nói đao của ngươi thế? Không sai, đao của ta thế đã sớm đi vào đao thế tầng 3. Cổ Siêu gật đầu. Không đúng, coi như là đao thế tầng 3, cũng bù đắp không được bất phôi cảnh tứ tầng cùng năm tầng trong lúc đó chiến lệnh, dù sao kiếm của ta thế cũng tiếp cận tầng 3. Ti Độ ngạc không thể tin tưởng. Đao của ta thế là đao thế tầng 3, cộng thêm trên nắm giữ hai đại đao nguyên. Cổ Siêu thẳng thắn nói, đối phương sớm muộn sẽ cảm giác được, vì lẽ đó sớm nói cũng không có cái gì. Đao thế tầng 3 thêm 2 đại đao nguyên. Đao nguyên tổng cộng có 10 cái, mỗi một cái đao nguyên lại chia làm sơ cấp cùng cao cấp, những kiến thức này Hoa tông tự nhiên là rõ rõ ràng, Ti Đồ Ngọc chỉ là không có nghĩ đến Cổ Siêu sẽ đem đao thế tu luyện tới cái trình độ này. Đao thế khó luyện trình độ cùng kiếm thế gần như, mà Ti Đồ Ngọc bản thân tự nhiên là rất rõ ràng kiếm thế khó luyện trình độ. Vốn là Ti Đồ Ngọc là muốn trợng nội lực ưu thế thắng, thế nhưng Cổ Siêu lợi dụng đao thế tăng cường trên đao sức mạnh điểm này, làm cho hai người đao kiếm trên phụ sức mạnh liều mạng một cái thế hỏa, ai cũng không có thắng. Ty Đồ Ngọc còn đang suy nghĩ làm sao đối phó Cổ Siêu, dù sao hắn trước sau dùng ảo thuật cùng nội lực hai hạng muốn đi thủ thắng đều không có thắng. Thế nhưng vẫn không có đến phiên hắn phản ứng lại, Cổ Siêu đã trước tiên dương già công kích. Cổ Siêu công kích biện pháp chính là một cái, không ngừng mà xuất đao. Lấy không giờ 75 cái trong nháy mắt đao tốc xuất đao, một đao lại một đao đánh ra. Chỉ thấy ánh đao kia đột mã tạ, đột mã hữu, đột mã trước, đột sau đó, ánh đao chuyển động cực nhanh, hầu như mắt thường đều không thể nhận ra. Ty Đồ Ngọc chỉ có bất đắc dĩ đổi công làm chủ. Thế nhưng Hắn này một thủ mới phát hiện cổ siêu ánh đao thật đáng sợ. Nguyên lai like ở một bên quan sát cổ siêu cùng đàn tặc của chiến, lúc đó chỉ cảm thấy cổ siêu đao tốc là nhanh, nhưng thật lên sân khấu mới biết nhanh đến mức hắn hầu như đều không phản ứng kịp. Cổ siêu một đao lại tới nữa rồi, này một đao như cầu vồng nối đến mặt trời. Ti đồ ngọc lập tức một cái huynh trận, liền cổ siêu ánh đao, nhưng cũng không cùng hắn kiếm giao phòng, đao ở nhỏ bé nhất trong nháy mắt một cái chuyển ngoặt xẹt qua Ti đồ ngọc kiếm chi phòng thủ, một đao trực tiếp chém trúng ở Ti đồ ngọc ngực phải trên, huyết quang thấm thấu bạch đi. Ti đồ ngọc còn muốn lại phòng thủ. Thế nhưng cổ siêu xuất đao thật là lả lả quá nhanh, một đao đổi theo một đao trực thiết mà qua, ánh đao như luyện, thiết đến Ti Đồ Ngọc cảm giác mình trời cao không đường, xuống đất không cửa, Ti Đồ Ngọc lại bị chém trúng một đao, này một đao ở phía sau trên lưng. Một lát sau lại bị chém trúng một đao, này một đao rõ ràng là bên phải trên tay. Nếu như nói trước đó nhiều như vậy đao còn sẽ không ảnh hưởng hắn chiến đấu, mà cổ siêu chém trúng tay phải này một đao liền hoàn toàn có thể ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Ti Đồ Ngọc còn muốn cắn răng liều mạng, thế nhưng trong tay phải người cầm đao kính như nhuôn ra, đồng thời chỉ thấy đầy trời ánh đao cũng không biết cái nào một vị ánh đao là thật, cái nào một vị thánh đao là giả, ánh đao sắc đến rồi cực hạn, làm cho hắn hầu như không thể nào né tránh. Hắn cũng chỉ có thở dài một tiếng, cổ huynh quả nhiên cao minh, ta chịu thua. Ở Tiêm Long bảng ở trong xếp hạng thứ 91, luôn luôn kiêu căng tự mãn Ti Đồ Ngọc rốt cục chịu thua. Chương 375, công chúa trong phủ người số 1. Ti Đồ Ngọc luôn luôn tới nay đều là kiêu căng tự mãn, thế nhưng hiện tại các cục, hắn không thể không chịu thua. Hắn thua kỳ thực có chút tiểu an. Hắn sợ trường nhất ảo thuật đối với cổ siêu vũ dụng a, bực này với sát thủ kính vô dụng. Làm sao có thể không an? Ti Đồ Ngọc trong lòng hơi có chút bất bình, thế nhưng không nữa bình hắn cũng biết mình thật sự thua một trận. Từ đi vào tiềm long bảng xếp hạng sau khi, Ti Đồ Ngọc liền rất ít bị đánh bại, hắn cũng rất chú ý danh tiếng của mình cùng chiến tích, nhưng hiện tại hắn rồi lại thất bại một hồi, đây là cỡ nào khó chịu. Mà điện bên trong những người khác cũng đều có chút kinh ngạc. Đặc biệt Đan Tác, Cốc Sinh Hồn, Từ Huyên cùng với Hà Vô Cầu bốn người. Bốn người này đều cùng Ti Đồ Ngọc từng giao thủ, tự nhiên là biết Ti Đồ Ngọc thực lực, đồng thời cũng là trong lòng rõ ràng Ti Đồ Ngọc trong xương kiêu ngạo. Hiện tại Như thế một cái đến kiêu ngạo người, lại bị Cổ Siêu đánh cho mạnh mẽ cứng rắn chịu thua. Cổ Siêu, thật uy. Đồng thời, có rất nhiều người cũng bừng tỉnh kinh ngạc một chuyện. Cổ Siêu ở vừa nãy đã thành công lấy một địch 4 phần 10 công, mặc dù đối với tay bốn người bởi vì tự thân tự tôn kiêu ngạo cũng không hề bốn cái cùng tiến lên, nhưng là là sa luân chiến trên, Cổ Siêu có thể mạnh mẽ cứng rắn chiến thắng này tứ đại cao thủ, cũng thật là kinh người. Nay tứ đại cao thủ, nhưng là có 3 cái ở Tiềm Long bảng ở trong, bất luận người nào chặn đánh bại một cái trong đó, đều là cực kỳ khó khăn, mà hiện tại, Cổ Siêu nhưng trước sau đánh bại 3 cái. Trước đó có người cũng hoài nghi cổ siêu cái này đệ nhị môn khách thực lực, hiện tại không người nào dám hoài nghi cổ siêu đệ nhị môn khách thực lực. Trước đó cũng là có người muốn đoạt cổ siêu đệ nhị môn khách vị trí, hiện tại điên rồi mới có thể có người muốn đoạt cổ siêu đệ nhị môn khách vị trí. Đồng thời, cũng là có rất nhiều người ý thức được một điểm. Cổ siêu lần này khuất nhục cái khác tứ đại cao thủ, ở vô hình ở trong, hắn đã là công chúa phủ người số 1, như thế thứ nhất mọi người nhìn về phía cổ siêu ánh mắt. Cùng với trước cũng rất khác nhau. Cổ siêu cũng là ở trầm ngâm. Trải qua trận chiến này, chính mình kỳ thực cũng hiểu rõ đến công chúa phụ thực lực bây giờ. Công chúa phụ ở võ đạo phương diện có 6 cái khá mạnh, phân biệt là chính mình, Tiêm Long Bảng xếp hạng thứ 91 Ti đồ ngọc. Hắn am hiểu lão thuật, Tiêm Long Bảng xếp hạng thứ 95 cốc xích hồn, người này thôn bên trong có thế. Tiêm Long Bảng xếp hạng thứ 98 Từ Huân, vẫn chưa ra tay, thế nhưng do tung hoành ra cũng có thể suy ra đại khái. Tiêm Long Bảng xếp hạng thứ 99 Đan Tác, người này đạo tốc cực nhanh, cũng không tồi. Chưa xếp vào Tiêm Long Bảng độc lang quân hà vô cẩu, người này am hiểu dùng độc. Mà ở Văn Phương diện cũng có 3 cái có thể dùng, một cái là chính mình, chính mình ở Văn Phương diện cơ bản mọi thứ đều sẽ. Một cái khác là Khổng Hạnh Nhi, Khổng Hạnh Nhi sẽ bị Tinh Nguyệt công chúa ủy lấy quân sư chức vụ. Hơn nữa 2 năm trước tiếp xúc, nàng khá am hiểu bảy miêu nghị kế ở trong, quyết thắng bên ngoài ngàn dặm. Này đến là chính mình không có tài năng. Còn có một cái tức là cái kia Đoan Mộc Văn. Người này phía sau có Đoan Mộc phái, cũng hơi có chút tâm cơ. Đến cũng có thể dùng. Cổ Siêu Sở dĩ đồng ý những người khác khiêu chiến, một cái là quen thuộc công chúa phủ cái khác cao thủ, thứ hai là muốn áp đảo những cao thủ này. Hiện tại thông qua trận chiến này, đến là đem công chúa phụ phần lớn ở bề ngoài thực lực cũng mò gần đủ rồi. Công chúa phụ thực lực bây giờ, quả nhiên so với 2 năm trước mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, đối thủ thành tinh công chúa bên kia thực lực đến cũng không thể coi thường, Cổ Siêu hỏi, vị nào có thành tinh công chúa bên kia tư liệu, ta cần một phần. Ta này đã có." Đoan Mục Văn cười cười, hắn lấy ra một phần tư liệu. Cổ Siêu cầm lấy phần tài liệu này, nhanh chóng đảo qua, sau đó lập tức liền quét đến trang kế tiếp, tiếp theo càng trang kế tiếp, tốc độ quét tương đương nhanh. Đoan Mục Văn không khỏi một nhạc, ngươi nhanh như vậy liền xem xong? Xem xong, hơn nữa ghi nhớ. Cổ Siêu gật đầu, Cổ Siêu kiếp trước liền có đã gặp qua là không quên được khả năng, vốn là Cổ Siêu liền ở kiếp trước bị rất nhiều người xưng là thiên tài. Đoan Mục Văn cũng choáng, Đoan Mục Văn thở nhỏ liền trí nhớ vô cùng tốt, kết quả lúc này Cổ Siêu biểu hiện ra đã gặp qua là không quên được khả năng, lập tức bắt hắn cho vượt lên, hắn hiện tại cũng không thể không tân phụ, đối với Cổ Siêu càng là chịu phục mấy phần. Tinh Nguyệt công chúa cừ ở thượng vị, tự nhiên cũng nhìn ra Cổ Siêu thủ đoạn, nàng âm thầm gật gật đầu, biểu thị Cổ Siêu thủ đoạn không sai, nàng cũng là khẽ mỉm cười. Hiện tại đệ nhị môn khách Cổ Siêu trở về cùng chỗ phủ, hôm nay giữa lúc ăn mừng thời gian, đại gia liền cộng đồng khách hạ, hôm nay từng giao thủ người, mặc dù là giao thủ, thế nhưng vẫn là đồng nhất cái trận doanh ở trong nhân vật, liền muốn nâng cốc tiêu ơn kỷ. Được, Cổ Siêu đáp. Được, Ti đồ ngọc cũng là đáp. Cái khác mấy người cũng không có gì có thể nói, tài nghệ không bằng người đối phương lại đại khí muốn kết bạn, bọn họ đương nhiên cũng nộp cổ Siêu người bạn này. Đêm đó tiệc tối bên trên, các loại rượu ngon, có men rượu vàng, có kiếm nam cống kỷ, có chú sông lớn tiêu, có sa xôi thế giới phương Tây truyền đến rượu nho. Mỹ thực cũng là rất nhiều, cổ siêu ăn qua mỹ thực nơi này có ít nhất một nửa trở lên, xem ra Tinh Nguyệt công chúa tại lực hiện tại chân tâm không sai. 2 năm trước Tinh Nguyệt công chúa nhưng là không thể tiện tay lớn như vậy bá yến hội. Ở yến hội thì đại gia đối với làm, uống đến cực kỳ hài lòng. Mà đông dạng là hiện nay, thành Tinh công chúa quý phủ, càng là có suất bôi ấm thanh. Thành Tinh công chúa mạnh mẽ té cái chén, nàng đã quăng ngã bảy cái cái chén, nàng tựa hồ có tức giận thời điểm liền suất cái chén quen thuộc, hơn nữa thành Tinh công chúa muốn suất chính là không lớn chén lớn rượu, tốt nhất thanh tử bôi. Suất cái chén cũng muốn rơi có tính cách Nếu như là không đến nơi đến chốn suốt, nhưng cũng không thú vị chút. Thành Tinh công chúa bản thân tướng mạo khá đẹp đẽ, chỉ là mi hướng về trên tròn, có chút khí thế, sau đó cằm hơi hẹp, nhưng có chút có vẻ cay nghiệt thái độ. Cái kia chết tiệt Cổ Siêu lại đến kinh thành tới. Thành Tinh công chúa làm sao sẽ không nhớ rõ, nàng lúc đó rõ ràng chiếm thượng phong, kết quả Cổ Siêu lần đầu tiên tới kinh thành sau, liền ở toán học trên thắng rồi nàng một cái, sau đó ở chơi trò chơi viên trên lại thắng rồi nàng một cái, làm cho thành Tinh công chúa tốt đẹp cục diện lập tức làm phế. Mà cũng may Cổ Siêu sau khi rời khỏi kinh thành Đón lấy thành tinh công chúa chậm rãi lại chiếm thượng phong. Mà bây giờ, Cổ Siêu đệ nhị độ đến kinh thành. Thành tinh công chúa có thể yên tâm. Ngồi ở thành tinh công chúa bên cạnh trong bóng tối, truyền đến một thanh âm, nguyên lai like công chúa là không có ta phụ trợ, hiện tại có ta phụ trợ, trận đánh bại Cổ Siêu người này dễ như trở bàn tay, ta ở Tiềm Long bảng xếp hạng nhưng là 81. Ngày thứ 2, Cổ Siêu nổi lên một cái đại sớm. Cổ Siêu thủy vẫn như cũ là hắn nguyên lai like gian phòng, bất quá Cổ Siêu ngày đó đóng cửa không tiếp khách. Ngày thứ 3, Cổ Siêu vẫn như cũ đóng cửa không tiếp khách. Ngày thứ 4, Cổ Siêu vẫn còn đang đóng cửa không tiếp khách. Ngày thứ 5, Cổ Siêu đến là không đóng cửa, thế nhưng người nhưng biến mất rồi. Ngày thứ 6, Cổ Siêu kế tục đóng cửa không tiếp khách. Đệ Thất Thiên, Cổ Siêu kế tục đóng cửa không tiếp khách. Ngày thứ 8, Cổ Siêu vẫn còn tiếp tục đóng cửa không tiếp khách. Liên tiếp 7 ngày, Cổ Siêu một người cũng không thấy, trong này bao quát không gặp Tinh Nguyệt công chúa, Từ Huyền, cùng với Khổng Hạnh Nhi những này bạn cũ, để ba vị này bạn cũ đều có chút kỳ quái. Mà tân nhận thức bằng Hữu Ti đầu ngọc đám người thì lại ở trong lòng kỳ quái, cái kia một đêm xem Cổ Siêu cũng không giống nhiều quái nhiều khó ở chung người. Làm sao hiện tại liên tiếp 7 ngày không tiếp khách? Đến ngày thứ 9, Cổ Siêu rốt cục không lại đóng cửa. Tinh Nguyệt công chúa, Từ Huyên, Khổng Hành Nhi ba người đi vào trong gian phòng. Còn có Ti Đầu Ngọc, Cốc Sích Hồn, Đan Tác, Hà Vô Cẩu, Đoan Mục Văn năm người này cũng đều ở công chúa phủ nằm cốt, kỳ thực chính là mấy người này thôi. Đương nhiên, mấy người bọn họ cùng Tinh Nguyệt công chúa thân cận địa vị, kém xa Khổng Hành Nhi, Từ Huyên cùng Cổ Siêu ba người. Tinh Nguyệt công chúa lập tức hỏi, "Ngươi gần nhất 7 ngày đang làm gì?" Liên tiếp 7 ngày không gặp người, âm thanh tương đương mệt mỏi, nhưng là không mất uy nghiêm. Ở 7 ngày trước Ta đang trầm tư một vấn đề." Cổ Siêu nói rằng. "Vấn đề gì?" Tinh Nguyệt Công chúa hỏi. "Ta 7 ngày trước nghĩ tới là, làm sao trong khoảng thời gian ngắn đánh bại thành Tinh Công chúa, cho ngươi không cách nào cùng ngươi tranh chấp, sau đó này 7 ngày ta liền vẫn đang suy nghĩ ngẫm nghĩ, như vậy nghĩ đến đầy đủ 7 ngày." Cổ Siêu hỏi, "Dù sao, việc này hay là muốn nhanh chóng giải quyết, trong tương lai không lâu liền có 6 đám đột nhiên tuyển đại hội, ta đến thời điểm nhất định sẽ đi 6 đám đột nhiên tuyển đại hội, đến thời điểm ta sẽ tiến vào 6 đám, đến thời điểm không hẳn thưởng xuyên rảnh rỗi về tể quốc phụ tá ngươi." Này vẫn đúng là không phải bình thường nông cung a. Lại, lại tự tin như vậy, một bộ có thể ung dung thông qua 6 đám đột nghiuyện. Đương nhiên, muốn trong thời gian ngắn đánh bại Thành Tinh công chúa, càng là vô nghĩa. Ở đây rất nhiều người đều ở thầm nghĩ trong lòng một câu nông củng. Hiện tại Thành Tinh công chúa chiếm thế rất lớn, đệ nhất quyền thần Điền Đan, cùng với hiện nay đệ nhất hoàng tử Hạ Vũ hoàng tử đều ở sau lưng chịu đựng nàng, mà một chữ sóng vai vương Điền Viêm vương đối với hắn cũng là có mấy phần ngầm đồng ý không cần nói trong thời gian ngắn vượt qua Thành Tinh công chúa, chính là có thể vượt qua Thành Tinh công chúa đều là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hiện tại ở hai vị công chúa quyết đấu ở trong, nhưng là Tinh Nguyệt công chúa này một phương đại chiếm. Thế yếu. Vì lẽ đó cổ siêu loại ý nghĩ này chỉ có thể nói khôi hài. Ngươi nghĩ tới kết quả làm sao? Có phải là không có biện pháp, không cần an ủi ta, ta cũng biết hiện tại phía ta bên này tình thế xác thực rất khắc liệt. Tinh Nguyệt công chúa nhẹ nhàng xảo xảo nói rằng, một bộ không thèm để ý dáng vẻ, nhưng trên thực tế nàng làm sao có khả năng sẽ không thèm để ý. Không, thông qua này 7 ngày nghĩ biện pháp, ta đã nghĩ ra có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại thành Tinh công chúa biện pháp, hơn nữa làm cho nàng không cách nào vươn mình. Cổ Siêu thản nhiên nói, Cổ Siêu một câu nói này, nhưng là một tạch kích lên ngàn cơn sóng. Tinh Nguyệt công chúa, Từ Huyền, Khổng Hạnh Nhi, Ti Đồ Ngọc, Cốc Sích Hồn, Đan Tác, Hà Vu Cầu, Đoan Mục Văn tám người này đều nghe được trợn mắt quát mồm, không biết làm vẻ mặt gì. Đoan Mục Văn nói rằng, làm sao có khả năng. Hà Vu Cầu cũng là lạnh giọng, đây là nói chuyện viển vông. Đan Tác cũng là dương giọng, này tuyệt đối không thể. Cốc Sích Hồn lắc đầu. Ti Đồ Ngọc gật đầu, Cổ Siêu, tuy rằng ngươi đánh bại ta, nhưng ta tuyệt đối không tin việc này. Khổng Hạnh Nhi lắc đầu, nàng cũng là không tin. Từ Huyên cũng là không tin, đó là tinh nguyệt công chúa bản thân cũng không tin. Hiện tại muốn trong thời gian ngắn đánh bại thành tinh công chúa, tuyệt đối không thể. Ai có thể làm được điểm này, ai liền có thể xưng là thiên nhân chi chí. Cổ Siêu thần bí nở nụ cười, sơn người tự có rượu kế, các ngươi thấy đó, cố gắng nghe ta sắp xếp chính là xem ta làm sao sắp chết thành tinh công chúa. Cả đám đều dồn dập muốn hỏi cổ Siêu cụ thể bất đi, cổ Siêu này thổi khẩu khí quá to lớn, thế nhưng cổ Siêu kiên định lắc đầu không nói, bọn họ cũng không có cách nào. Chương 376, 16000 năm đi chép. Cổ Siêu khẩu khí lớn đến cực điểm, lại còn nói có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn, sắp chết thành tinh công chỗ quân. Điều này làm cho bất luận người nào muốn đều tuyệt đối không thể. Mà cụ thể bước đi, Cổ Siêu rồi lại không nói. Những người khác đều thật tò mò Cổ Siêu đón lấy bước đi, vì vậy quan sát 1, 2, thế nhưng không phát hiện Cổ Siêu có bất kỳ bước đi, Cổ Siêu chỉ là kế tục ở bên trong da, chẳng có cái gì cả làm. Làm cho có chút chưa quen thuộc Cổ Siêu người, tỷ như Đoan Mộc Văn, độc sĩ hồn bọn người đang hoài nghi, Cổ Siêu là không phải ở khoát lạc. Đương nhiên, đến cũng có người cho rằng Cổ Siêu không có khoát lạc. Thì như Đan Tác. Đan Tác cùng Cổ Siêu lấy đao khách gặp lại, chiến đấu một hồi, đều là rút đao thuật đao khách, cũng rõ ràng rút đao thuật đao khách không thể là một cái yêu thích khoe khoang đại khí đao khách. Rút đao thuật loại này là thuật, muốn chính là đến thành, không cho phép khoác lác giả tạo, nhân cách cùng đao thuật vốn là là ảnh hưởng lẫn nhau. Còn có Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hạnh Nhi, cùng với Từ Uyên ba người, cũng đều là cùng Cổ Siêu nhận thức thâm hậu, biết Cổ Siêu không phải khoe khoang đại khí người. Tháng ngày liền như vậy lại quá 7 ngày. Ở này 7 ngày ở trong, đến là xảy ra một chuyện. Vậy thì là thành Tinh công chúa quý phủ một vị môn khách. Ở Tiêm Long bảng xếp hạng người thứ 81 Diệp Vi người này tới cửa khiêu chiến. Diệp Vi người này thực lực tương đương cái người, so với xếp hạng 91 vị Ngọc Lang quân tư đầu ngọc còn mạnh hơn nhiều. Hắn tới cửa khiêu chiến mục đích tự nhiên rất đơn giản, thành tinh công chúa tương đương yếm cổ Siêu, vì vậy hắn muốn lên môn khiêu chiến của cổ Siêu. Nếu như cổ Siêu thật là ứng chiến, hắn tự nhiên có thể từ thông dong dung đánh bại cổ Siêu, đồng thời đang cùng cổ Siêu giao thủ thời điểm, trọng thương hoặc là giết chết cổ Siêu, lập xuống lớn như vậy công, hắn tâm tư cực kỳ áp động. Nếu là cổ Siêu không ứng chiến đây, vậy cũng không sai. Cổ Siêu liền trở thành một cái từ đầu đến đuôi con rùa đen rút đầu, danh tiếng đại thú. Đồng thời, Diệp Vi như thế tới cửa khiêu chiến, còn có thể trấn động thành tinh công chúa phủ thanh uy, thấy, đi, ta thành tinh công chúa phủ đi ra một cao thủ, có thể để cho các ngươi tinh nguyệt công chúa phủ không người nào có thể ứng phó được. Một cái phổ thông khiêu chiến ở trong, liền ẩn giấu đi nhiều như vậy đạo đạo. Đối với loại này khiêu chiến, Cổ Siêu cũng không hề ứng chiến, lựa chọn tránh lui. Nguyên nhân đến cũng tương đương đơn giản, một cái Cổ Siêu tự nghị thực lực của mình hiện tại hơi thắng với trên bảng tiềm long 91 tên tứ đầu ngọc, cũng tuyệt đối đánh không lại xếp hạng 81 tên Di Vi, rõ ràng đánh không lại vừa không có bất kỳ đến tiếp sau sắp xếp tự nhiên là bất chiến. Ở phái Thái Sơn thiếu trưởng môn chi tranh ở trong, Cổ Siêu sở dĩ dám tự tin tràn đầy chiến chấp nhuệ, cũng là bởi vì chính mình có hậu chiêu. Hiện tại hoàn toàn không có hậu chiêu, tự nhiên không cần đánh. Thứ hai ư nhưng là bởi vì mình đã tự tin chiến thắng thành tinh công chúa, kế hoạch đã thi hành, hiện tại tùy vào đối phương tê gạo vài tiếng đi. Tất cả kế định như vậy làm sao tử những người này tiêu gạo. Cổ Siêu bởi vì hai người này nguyên nhân không giao thủ. Thế nhưng bởi vậy vừa đến, Cổ Siêu danh tiếng nhưng là một phôi. Rất nhiều người đều nói rằng, Cổ Siêu nguyên lai cũng chỉ là một con rùa đen giúp đầu thôi. Trong lúc nhất thời, kinh thành ở trong, Cổ Siêu danh tiếng đại hạ, mà trên bảng tiểm lòng xếp hạng người thứ 81 vị, danh tiếng càng tăng lên. Đồng thời, thành tinh công chúa danh tiếng cũng là càng tăng lên. Tinh Nguyệt công chúa bên này công chúa phủ đều có chút cũng bị ép tới không nhấc nổi đầu lên. Ngày thứ 8, tiểu vũ khí trời. Lúc này đã là mùa xuân can hồng đất. Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hạnh Nhi cùng với Từ Huyên ba người đang thương lượng đón lấy đối sách. Khổng Hạnh Nhi trầm ngâm nói, hiện tại chúng ta cục diện sát thực bất lợi, muốn cải thiện loại cục diện này, chỉ có tái dẫn nhập cao thủ. Từ Huyên lắc đầu, dẫn vào cao thủ đã rất khó lại hấp dẫn càng mạnh hơn cao thủ, tiềm long bảng ở trong đều là nổi danh cao thủ, những cao thủ này cơ bản có lập trường của mình, cũng sẽ không dễ dàng vượt vào trận chiến này ở trong. Hơn nữa, ở dẫn vào cao thủ phương diện, có điển đang cái này đại tệ đệ nhất quyền thần giúp đỡ, thành tinh công chúa muốn dẫn vào cao thủ, càng là đơn giản trên rất nhiều. Chính đang này tàm nữ thương lượng trong lúc đó, cổ siêu đã nhanh chân đi vào. Ở 8 ngày trước đó, ta là không phải đã nói, ta đã có biện pháp sắp chết thành tình công chúa. Cổ siêu hỏi. Đúng là đã nói như vậy. Không hạnh nhi gật đầu, nhưng này con sợ là không thể nào. Ta nói rồi, ta đương nhiên có biện pháp. Cổ siêu nói rằng, kỳ thực ở 8 ngày trước, ta ký đi ra ngoài một phong thơ, hiện tại thu được hồi âm. Cổ siêu rơ rơ lên trong tay phong thư. Tinh nguyện công chúa ngẩn ra, là ra sao tin. Đây là một phong ký cho ma môn bên trong một vị dự bị thánh nữ tin bởi vì một số nguyên nhân cùng ta có chút liên hệ. Cổ Siêu đến cũng thảng thán, ta đi Ma Môn hỏi thăm một chuyện, kết quả là vẫn đúng là hỏi thăm được một chuyện. Chuyện gì? Ở kinh thành này địa giới trên, không phải có thể nhìn thấy Tây Sơn mặt trên có một cái thụ, cái kia một cây thụ gọi là Vô Thương Không Xâm thụ, bất kể là cái gì cũng khảm không ngừng. Này cây là năm xưa đại Tề đế quốc khai quốc hoàng đế Khương Tử Nha lưu lại, năm đó Khương Tử Nha chém giết yêu tộc thủ lĩnh một trong Cựu Vĩ Hồ yêu tộc đắc dĩ, lưu lại Tô Đắc Dĩ một bộ phận nội đan, này nội đan bản thân chí âm, nhưng năm xưa Cựu Vĩ yêu hồ luyện đến âm cực phản dương trình độ. Vì vậy trở thành âm dương nội đan. Nay âm dương nội đan, dưỡng giả có thể cho nam tử ăn, tăng cường nam tử công lực. Âm giả có thể cho nữ tử ăn, tăng cường nữ tử công lực. Điểm ấy hầu như là mọi người đều biết. Nhưng làm sao? Vô Thương Không Xâm Trên Cây có tầng tầng cửa ải, Joker. Tầng tử Nha khai sáng đại Tề đế quốc đến nay 16.00005 ở trong, vô số thiên tài văn tài người, đều không người nào có thể thông qua Vô Thương Không Xâm Trên Cây, Khương Tử Nha bố trí tầng tầng cửa ải, đạt được này âm dương nội đan. Cái kỳ lục này, là duy trì 16.00005 lâu dài đi chết. Cổ Siêu nói rằng, Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hạnh Nhi, từ huyên tam nữ đến không kỳ quái, Cổ Siêu mới vừa nói những này, kinh thành ở trong phần lớn người đều biết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nhiều hơn nữa người đi sông Khương Tử Nha lưu lại cửa ải, nhưng không người nào có thể thành công. Ta ký đi ma môn phong thư này là hỏi một chuyện nhi, lúc này mới hỏi rõ ràng, ma môn liên quan với cái viên này hắc bạch nội đan, thật là có khác với tất cả mọi người lời giải thích. Thuyết pháp là như vậy, cái kia âm chi bộ phận nội đan, nếu như dùng ma môn một loại đặc thù biện pháp tế luyện, không chỉ có thể tăng cường một người nội lực còn có thể tăng cường một người trí tuệ, đạt được năm đó Cựu Vĩ Hồ yêu bộ phận trí tuệ, đây là rất khó tin tưởng việc, nhưng xác thực như vậy. Cổ Siêu nói rằng, Cổ Siêu đang nói, Khổng Hành Nhi, Tinh Nguyệt công chúa, cùng với Từ Huyền đang nghe. Từ Huyền rốt cuộc hỏi, ngươi nói nhiều như vậy, nhưng có ích lợi gì? Đương nhiên hữu dụng, ta quyết định đi làm một chuyện, tức là đi chỗ đó vô thương không xâm thụ nơi đó, song qua Khương tử nha bố trí tầng tầng cửa ải khó, phá tán 16.000050 người nào có thể phá tán ghi chép, đạt được cái kia âm dương nội đan. Cổ Siêu bình tĩnh cực điểm nói rằng, Ngay nói Cổ Siêu muốn khiêu chiến loại này, 16.0005 người nào có thể phá ghi chép, ở đây tam nữ đều khá là kinh ngạc, 16.0005, bao nhiêu kỳ tài tiền tài thiên tài địa mới, nhưng đều không có ai có thể phá tan ghi chép, Cổ Siêu liền quyết định đi phá đi, thực sự là quá có dũng khí. Từ Huyên lần thứ 2 nói rằng, tạm thời bất luận ngươi có thể hay không phá tan 16.00045 đó ghi chép, thế nhưng đạt được gấm dương nội đan có gì hữu dụng đâu? Hữu dụng? Đương nhiên hữu dụng, dưỡng bên trong đan này một bộ phận có thể tăng cường ta nội lực cùng với tăng cường một bộ phận trí tuệ. Đây đối với ta tự nhiên là vô cùng tốt, mà âm bên trong đan này một bộ phận có thể tăng cường tinh nguyệt công chúa ngươi nội lực cùng với trí tuệ của ngươi, triệt triệt để để trở nên mạnh mẽ chứ ngươi. Tinh nguyệt công chúa không khỏi chợn váng, chúng ta trở nên mạnh mẽ có ích lợi gì? Đương nhiên hữu dụng. Cổ Siêu nói rằng, hiện tại một chứa sóng vai vương đại nhân tìm đợi kế tiếp chấp trưởng tất hạ học cùng truyền nhân, do ngươi cùng thành tình công chúa trong lúc đó chọn. Cửa gì khách loại hình đều là ngoại vật, một chứa sóng vai vương đại nhân muốn chỉ sợ là hai người các ngươi bản thân từng người thực lực cái nào càng mạnh mẽ hơn. Nếu như ngươi ăn âm bên trong đan Ở nội lực cùng phương diện chí khôn đều trở nên mạnh mẽ, chân chính cường đại tự thân, vượt xa quá thành tình công chúa, như vậy cứ như vậy hai đi, một chữ sóng vai vương đại nhân chú ý tiếp nhận dưới một đời trưởng công chúa, tự nhiên là ngươi. Như thế thứ nhất, ngươi là có thể đạt được trưởng công chúa chi tranh mặt trên rất lớn ưu thế, một lần đem thành tình công cờ hở. A đem đến cực nguy hiểm cục diện đi. Cổ Siêu khẽ môi dương lên lên. Mà nghe được cổ Siêu như thế chậm rãi mà nói, rõ ràng cổ Siêu toàn bộ kế hoạch, Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hà Nhi, cùng với Từ Uyên tam nữ, đều không phải không thừa nhận, cổ Siêu kế hoạch xác thực tương đương có mị lực. Một khi thi hành thành công thật sự vô cùng gay gớm, sắp thực đủ để một lần đem thành tinh công chúa bước đến cực nguy hiểm cục diện ở trong đi, hơn nữa không cách nào phản kích. Cổ Siêu cái kế hoạch này có thể được. Nhưng vấn đề liền một cái, cái kia âm dương nội đan ở vô thương không xâm trên cây, cái kia trên cây có Khương Tử Nha lưu lại tầng tầng thử thách cửa ải. 16.00005 qua, không một người qua cửa. Cổ Siêu, hắn có thể xông phá 16.00005 qua ghi chép sao? Ta đương nhiên có thể. Cổ Siêu cười, ta cũng khoảng chừng nghiên cứu Khương Tử Nha lưu lại cửa ải một ít tư liệu, ta tin tưởng ta có thể Khương Tử Nha hắn ở 16000 năm trước trên đại lục tối có chí không lợi, bị ngay lúc đó Chu Văn Vương nhận lệnh vì là quân sư, mà 16.000 năm sau đó ta, cũng là hiện tại trên vùng đại lục này tối có chí không lợi, ta đương nhiên có thể đánh tan Khương Tử Nha ly chép." Cổ Siêu tràn đầy tự tin. Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hạnh Nhi, Từ Huyên ba người khinh xe dần theo, cùng Cổ Siêu ba người cùng đi ra kinh thành, đi tới kinh thành cách đó không xa Tây Sơn. Tây Sơn nơi này là một chỗ tương đương phổ thông cảnh điểm, cũng không bất kỳ thế lực ở tại trên. Rất nhanh, Bốn người liền tới đến Vô Thương Không Xâm tụ trước cây phượng. Nay một cây thụ, cao chỉ sợ có 5, 6 hơn trăm trượng. Nay một cây thụ, Vô Thương Không Xâm, không cách nào dùng ngoại lực phá giải. Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hạnh Nhi, Từ Huyền ba người đứng dưới tán cây. Như vậy, gặp lại, các ngươi liền chờ ta phá tan này bảo tồn đầy đủ 16.00005 ghi chấp đi. Ha ha. Cổ Siêu sảng khoái lang nở nụ cười một tiếng, sau đó vô vô phía sau lôi đế đao, bước nhanh bay lên Vô Thương Không Xâm trên cây giật đi. Cổ Siêu cũng là trong lòng rõ ràng, thu bản thân không có cái gì Khó chính là Khương Tử Nha năm đó lưu lại cửa ải, đó mới là khó nhất chỗ. Chương 377, bắt đầu khiêu chiến cửa thứ nhất. Thầy Sơn, Vô Thương không xâm tụ dưới, Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hạnh Nhi, Từ Huên tam nữ đều tự đứng chắp tay, Tinh Nguyệt công chúa cao quý hùng dung có chút lẫm lạo khí tức, Khổng Hạnh Nhi tướng mạo phụ thông góc người vô cùng tốt, có một sự phong độ của thư sinh tức, Từ Huên có chút giàu hoạt, vóc người cực kỳ linh động. Khổng Hạnh Nhi nói rằng, cổ siêu này cũng sắp thực có khả năng thành công tính, thế nhưng tiền đề là, hắn muốn phá đạt được cái kỳ lục này, nhưng bảo tồn 16.00005 ghi chép ở đâu là như vậy dễ dàng phá đến đi. La a. Tư Nguyên vật đậu, nàng cũng là ý tưởng giống nhau. Có thể, hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Tinh Nguyệt công chúa môi đỏ khóe môi, choáng ngậy lên trên. Các nàng làm đến từ sớm, thái dương ánh bình minh hiến nhiễm chân trời màu sắc, đem hào quang chiếu ở quần sơn các phong bên trên, chiếu vào đại điệu dòng sông bên trên, chiếu vào thành trì cùng nông thôn bên trên. Tại chiều dương sáng lạ dưới, thủ dưới ba cái thiếu nữ đều giống như già tăng rồi một ít tiên khí giống như vậy, không hiến mỹ lệ. Cổ Siêu đã lên vô thường không xâm tụ. Cổ Siêu dám lớn như vậy đâm đâm trên ngạch cây. Đối với này cây tự nhiên là có tương đối hiểu. Cổ Siêu cũng sớm biết, trên cây cửa hải khó là Khương Tử Nha lưu lại thử thách. Năm xưa Khương Tử Nha phụ trợ võ giả Chi Vương Triều Chu Triều, tấn công yêu ma Chi Vương Triều Thường Triều, đó là võ giả đối với yêu ma của chiến. Tuy rằng cuối cùng lấy là võ giả Chi hướng Chu Triều thủ thắng vì là cáo chung, thế nhưng trên đường cũng có rất nhiều nghiệp khó, có rất nhiều thứ nghiêm trọng cực điểm hao binh tổn tướng, dù sao yêu ma ở trong cũng có rất nhiều thực lực yêu ma cường đại. Khương Tử Nha làm như Chu Triều quân sư, bình thường chỉ huy to nhỏ hơn trong chiến. Nhưng trong đó có 5 trận chiến chỉ huy đến đặc biệt thất bại, tổn thất đặc biệt nghiêm trọng. Khương Tử Nha đem này 5 trận chiến vững vàng ghi vào trong lòng, tự xưng đây là chính mình năm bại. Sau đó, lưu lại 5 quan, đó là đối ứng này 5 trận chiến. Chính hắn không có chỉ huy tốt, liền hy vọng người đến sau có thể đem này 5 trận chiến đánh cho càng đẹp một chút. Nếu như có thể đem này 5 trận chiến đánh tốt, liền có thể thông qua thử thách, đạt được bảo vật âm dương nội đan. Hiện tại cổ siêu lên không sầm vô thương thủ, đầu tiên muốn đối mặt đó là cửa thứ nhất. Cửa thứ nhất là Thanh Long Quan. Ở hơn 16.000 năm trước đã xảy ra cái kia một hồi võ giả đối với yêu ma trong chiến đấu. Ngay lúc đó Chu Quốc đã từng công kích một cái cửa ải gọi Thanh Long Quan. Cái kia Thanh Long Quan tổng binh gọi Trương Quế Phương. Cái này gọi Trương Quế Phương nam tử có hai hạng bản lĩnh, này lệ nhất sao? Tự nhiên là xuống ngựa thuật. Cùng hắn giao thủ hắn quát một tiếng liền muốn xuống ngựa, đệ nhị nhưng là hắn chân chính đáng sợ bản lĩnh không thủ thuật. Cái này Trương Quế Phương là một cái trời sinh cường đại hệ mục yêu quái, thậm chí là hệ mục yêu quái ở trong một người cường đại nhất người. Bản lĩnh của hắn tương đương quái lạ, hắn có thể khống chế cây cối Tuân Ngự không phải bình thường khống chế, hắn có thể làm 10 vạn giặc bên trong ngọc ra cây tối. Hắn ở Thanh Long Quan trước sau trái phải, bày ra 10 vạn giặc Tùng Lâm, này 10 vạn giặc Tùng Lâm cây tối còn có quái lạ. Thủy Ngâm không hủy, hỏa thiêu không nát, coi là thật là kỳ tích cực kỳ. Mà dưới tay hắn Tùng Lâm binh. Nhưng Am hiểu ở Tùng Lâm ở trong chiến đấu. Du kích. Khi Thỉ Khương Tử Nha liên bị vây ở này 10 vạn giặc Tùng Lâm ở trong. Ở Trương Quế Vương trong tay hao binh tổn tướng, tử vong binh lính ở 10 vạn trở lên. Càng bởi vì tổn thất binh quá nhiều quá nhiều. Vì vậy Khương Tử Nha đem này liệt vào bình sinh năm thất bại 1, đến chết trước đều còn nhớ. Đồng thời đưa cái này cửa ải thiết đến nơi này đến, nhìn có hay không hậu nhân có thể phá giải cái này cửa ải. Khương Tử Nha cho cửa ải này hạn định điều kiện là, trong vòng 2 tháng phá đến ngày quan, đồng thời, còn muốn tổn hại binh lực ở 5000 người dưới, như vậy có thể xem qua cửa. Cái điều kiện này, ở 16.0000 từ năm đó, chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể qua cửa. Cổ Siêu hiện tại liền đến cửa ải này ở trong. Cổ Siêu tiến vào chính là vô thương không xâm thụ bên trong. Thế nhưng bởi Khương Tử Nha năm đó bố trí cửa ải nguyên nhân, hiện tại liền giống như đặt mình trong ở 16000 năm trước lịch sử ở trong. Lúc này, chỉ thấy Đại Chu Vương hướng quân sĩ có tới khoảng 1 triệu người, từng cái từng cái khí huyết như lan, võ giả chi tinh thần cường đại đến mức cực điểm. Mà ở phía trước, nhưng là mấy trăm ngàn dặm Tung Lâm. Cổ Siêu hiện tại làm, nhưng là ở một bên hiến kế quyết định quân sư, tương đương với tạm đại Khương Tử Nha vị trí. Cổ Siêu ở như vậy gần như thật sự ảo cảnh ở trong, nhìn tất cả những thứ này, cũng cảm giác khá là căng khái. Bởi lúc này tạm đại Khương Tử Nha vị trí Ở phía trước cách đó không xa đứng thẳng Đại Chu Vương hướng mấy cái cường đại võ giả, tỉ như cái kia ngọc diện anh khí cực kỳ lan quân, đỉnh đầu lại còn dài ra con mắt thứ 3, này tự nhiên là Dương Tiễn, hắn này con mắt thứ 3 là hắn luyện đặc thủ võ đạo công pháp luyện ra, còn có cách đó không xa một cái mặt trắng như bé gái tiểu Hải Đồng, hiển nhiên chính là được xưng 10 vạn năm vừa ra thiên tài cái nào chá, có người nói này cái nào chá trời sinh. Võ đạo kỳ tài, ngày sau cảnh dùng 3 tháng, tiên thiên cảnh dùng 5 tháng, cương thể cảnh cũng vô ích bao lâu, tiến bộ của hắn tốc độ có thể để cho cổ siêu đều tu tử, trừ thứ này ra còn có rất nhiều lúc đó ở Đại Chu khai quốc thời điểm vô cùng cường đại võ giả. Thế giới này lịch sử có những người này vật, thế nhưng những người này vật cũng không phải là thần, mà là người, đều là cường đại võ giả. Cổ Siêu lại đánh lượng Chu Vi ảo cảnh chi cảnh, phát hiện nơi này từng cái từng cái võ tướng cư ngụ, mà nơi này binh lính thì lại rất nhiều là lấy mã lái xe, từng cái từng cái thừa dịp loại kia trên xa. Không nữa xa xa phía sau nơi, thì lại đứng thẳng một cái thật cao cơ sí, cơ sí trên đó viết một cái hiển hách chú tự. Báo, một người thám tử báo lại đây, đối phương Diêu Ma chi ân chiểu viện binh đã xuất phát. Phỏng chừng ở 2 tháng sau liền có thể chạy tới Thanh Long Quan. Yêu Ma Chi Ân chiêu viện binh đã xuất phát, 2 tháng sau liền có thể chạy tới Thanh Long Quan sao? Cổ Siêu ở trầm ngâm. Đến cũng không có trầm ngâm bao lâu, bởi vì cửa thứ nhất đã xem qua tương quan tư liệu, tương quan phá giải biện pháp kỳ thực đã sớm thôi diễn rất nhiều lần. Người bình thường đối phó này thập vạn đại sơn tùng lâm, có hai cái biện pháp. Một, ngụy trùng, học tập tùng lâm chiến, thế nhưng loại này tùng lâm chiến, làm thế nào không phải có thể khống chế thực vật, lại có kinh nghiệm phong phú tùng lâm binh chương quế phương đối thủ. Lúc đó Khương Tử Nha đó là làm sự lựa chọn này. Kết quả hao binh tổn tướng vượt quá 10 vạn khoảng cách, cũng không thương tử nhà quân sư trình độ không cao. 2. Nghĩ biện pháp phá hoại Tùng Lâm, thế nhưng này Tùng Lâm căn bản không có cách nào phá hoại, cực kỳ cổ quái, thủy hỏa đối với thường, còn ngươi nói dùng đao từng đao từng đao khảm, mấy trăm ngàn giặm Tùng Lâm, như vậy chật bỏ đi, lui bất tử ngươi toán bạn lẫnh của ngươi. Khương Tử Nha cũng là một cái tuyệt đỉnh trí giả, hắn tự nhiên là nghĩ tới biện pháp như thế, nhưng đáng tiếc, thực sự không phá hỏng được Tùng Lâm, lúc này mới chuyển hướng loại thứ nhất biện pháp. Mà ở mặt sau 16.0000 năm qua, Đến cũng có rất nhiều người nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này, thế nhưng cái vấn đề này cũng không dễ dàng giải quyết. Cổ Siêu đến là nghĩ đến một cái biện pháp. Cổ Siêu không có lựa chọn một người trùng, cũng không nghị phá hoại này Tùng Lâm bản thân, mà là nghị đến một cái khác biện pháp, cũng tức là phá hoại này đại địa. Hắn này mấy trăm ngàn giặm Tùng Lâm muốn sinh trưởng, nhất định phải do đại địa ở trong hấp thụ năng lượng, mà không thể do trường Quế Phương cung cấp, lại mặc cho trường Quế Phương là bao lớn yêu quái, cũng không thể nào làm được điểm này. Vì lẽ đó, Cổ Siêu nghĩ tới phá hoại thổ địa. Phá hoại phương pháp tự nhiên có chút đặc biệt. Kỹ thuật nói trắng ra cũng không coi là nhiều khó khăn. Phá hoại biện pháp là toan dạng pháp. Chỉ cần đem thổ địa trở nên cực toan hoặc là cực giảm, liền có thể triệt để phá hoại đất ngay này. Ở hào cảnh ở trong, cái kia một đám chu triều đại tướng đều đang hỏi Cổ Siêu cái này đại quân sư xử lý như thế nào, Cổ Siêu nhàn nhạt nở nụ cười, các ngươi mà lại chờ đến ta 10 ngày là được. Cổ Siêu lập tức bắt đầu bào chế cực toan đồ vật, Cổ Siêu đối với này đã sớm chuẩn bị, vì vậy vừa bắt đầu làm ra axit clohydric, sau đó làm ra axit sulfuric, cuối cùng, dựa theo 3 so với 1 tỉ lệ, phối trở thành cương toan. Người của thế giới này sao, võ giả chỉ cần luyện đến nhất định đẳng cấp, vẫn đúng là không sợ cường toan. Thế nhưng thụ sợ a, địa sợ a. Cổ Siêu cười hì hì, thuận tiện sắp xếp một chút biết bay hành võ giả, cầm đầu đó là Mộc Gia Sấm Gió hai cánh võ giả lôi chấn tử đi hoàn thành nhiệm vụ này, mỗi nhọn lôi chấn tử cũng có chút lần ra, không biết đại quân sư vì sao phải đem này lượng lớn trong suất như nước độ vật đến tiên hạ rơi xuống, dưới. chẳng lẽ như vậy liền có thể phá đạt được Tùng Lâm yêu vương chương quế vương 10 vạn Tùng Lâm sao? Thế nhưng cái này hảo cảnh bản thân giả thiết lôi chấn tử như Tôn Kính Khương Tử Nha như thế tôn kính đại quân sư. Vì vậy Lôi Chấn Tử cũng không có hỏi nhiều cái gì, lập tức dặn dò dưới tay hắn võ giả nhưng làm. Rất nhiều võ giả phi hành ở Tùng Lâm bầu trời. Sau đó, hầu như là trong chớp mắt, vô số trong suốt chất lỏng cường toan tùy theo trên bầu trời bay xuống, nhắm mấy trăm ngàn rằm Tùng Lâm hạ xuống, loại này cường toan rơi xuống đất trên, cường toan là cỡ nào uy lực, chỉ cần chạm được cây tối tất cả đều tử vong, thế nhưng cường toan phạm vì không thể bao trùm hết thảy diện tích, vì vậy còn có rất nhiều Tùng Lâm chính ở chỗ này. Mà lúc này, ở Thanh Long Quan phía trên, cái kia Tùng Lâm yêu vương Trường Quế Phượng Cái này toàn thân mặc xanh xám, một đôi mắt ở trong cũng hiện lộ hết âm trầm. Hắn nhìn thấy trên bầu trời hạ xuống rất nhiều trong suốt chất lỏng, không khỏi cười ha ha, võ giả chi chu triều, Khương Tử Nha a Khương Tử Nha, tìm một cái đại quân sư liền muốn vượt qua ta, làm sao có khả năng, loại này quái lạ chi chất lỏng, tuy rằng tổn thương ta 10 vạn Tùng Lâm, nhưng là chỉ là thương tổn được da lông thôi, hơn nữa, sinh trưởng đi, hạt giống chi vũ. Chư Quế Vương từ lúc mấy trăm ngàn giảm Tùng Lâm ở trong, bày ra rất nhiều hạt giống, hiện tại một tiếng uống xong, liền muốn khiến những này hạt giống sinh ra, sinh trưởng ra càng dày đặc Tùng Lâm. Đây chính là Tùng Lâm yêu vương uy lực cùng thực lực. Thế nhưng Trương Quế Phương lập tức liền phát hiện không đúng, hạt giống chi vũ lại không có hình thành, hạt giống không có sinh trưởng lên. Chuyện gì thế này? Trương Quế Phương lại bỗng nhiên đi tìm, lấy tự thân Tùng Lâm yêu vương năng lực đặc thủ liên hệ các nơi hạt giống, phát hiện những kia hạt giống còn đều tốt thật, căn bản không có tử vong, hạt giống vẫn còn sống làm sao có thể hay không phát nha, không thể a. Trương Quế Phương từ khi có ý thức ghi, làm yêu quái lên liền cùng thực vật tiếp xúc, liền không có từng động phải loại cục diện này. Tùng Lâm yêu vương Trương Quế Phương lập tức bắt đầu kiểm tra là không phải những địa phương khác xảy ra vấn đề, vì sao chính mình hạt giống chi vụ không có mọc ra Tân Tùng Lâm? Chương 378, Hoàn Mỹ thông qua cửa thứ nhất. Khương Tử Nha bày xuống thử thách ảo cảnh ở trong. Ở Thanh Long Quan đấu trường, Tùng Lâm Yêu Vương Trương Quế Phương hơi nhướng mày, hắn chôn ở mấy trăm ngàn rằm bên trong hạt giống, lại không cách nào nảy mầm. Mà lập tức, Trương Quế Phương phát hiện chuyện nghiêm trọng hơn. Hắn ở mấy trăm ngàn rằm bên trong cây cối cũng bắt đầu khô héo, sau đó lấy tương đương nhanh tốc độ bắt đầu héo tàn. Chuyện gì thế này? Tùng Lâm Yêu Vương Trương Quế Phương cả đời cùng cây cối giao thiệp với chính là tụ bên trong yêu vương, còn chưa từng có từng đụng phải chuyện như vậy. Dũng Tâm tinh tế vừa phân tích, hắn lập tức liền phát hiện nguyên nhân vị trí, chính mình cây tối, chính mình hạt giống, sinh cơ đều không có vấn đề, có vấn đề là đại địa địa tính chất đã triệt triệt để để cải biến. Trên mặt đất diện sinh cơ đã hoàn toàn bị xóa bỏ, đại địa không nhắc lại cung năng lượng. Cây tối muốn sinh trưởng, cần chính là đại địa năng lượng, đại địa không nhắc lại cung năng lượng, hạt giống tự nhiên là không cách nào nảy mầm, cây tối cũng chỉ có khô héo. Trương Quế Phương chưa từng thấy đại địa sinh cơ biến mất. Thứ này vốn là vượt qua thế giới này nhận thức Trương Quế Vương có chút kỳ quái, cũng có chút hoang mang, hắn lập tức hống ra mệnh lệnh, "Chư vị, ở đây thủ quan." Mà lúc này ở Chu Triều Phương diện võ giả cấp tướng lĩnh, đều là kinh ngạc nhìn này hết thệ trước mắt, nhìn trước mắt Tùng Lâm từng điểm từng điểm khô héo, biến mất, không chỉ có là phụ cận Tùng Lâm, còn có phương xa Tùng Lâm, cũng lạ không ngừng mà biến mất. Có người bay đến trên bầu trời đến xem, kết quả phát hiện xa xôi hơn Tùng Lâm đều ở khô héo, biến mất. Này, đây chính là Tùng Lâm yêu Vương Trương Quế Vương Tùng Lâm. Mà bây giờ, nhưng như vậy phá tan rồi. Cái này thay thời quân, rất có bản lĩnh. Một tiếng một tiếng trường hống, vui vẻ tiếng kêu do võ giả chi Chu Triều bên này tướng linh ở trong vang lên. Cổ Siêu trầm giọng, hiện tại, giáng đối phương không ứng phó kịp thời gian. Tiến công Thanh Long Quan. Ngay sau đó Chu Triều rất nhiều võ giả, hơn trăm vạn đại quân, toàn bộ hướng về Thanh Long Quan thẳng tiến mà đi. Tùng Lâm yêu vương Chương Quế Phương ủy trượng lớn nhất chính là cái kia mấy trăm ngàn dặm Tùng Lâm, hiện tại này Tùng Lâm mất đi hiệu lực. Dưới tay hắn Tùng Lâm binh cũng là không có nhiều tác dụng lớn ơi. Đang đối mặt Chu Triều quân đội thời điểm lập tức bắt đầu rồi tan tác, rầm rầm ầm ầm liền nên đón tử vong tanh lòng quan trên từng cái từng cái yêu quái tử vong. Tử vong sau khi đều hiện ra từng người nguyên hình, có ngoại tụ tinh, có tùng tụ tinh, có hoa tụ tinh, có hoa đảo tinh, có liêu tụ tinh, đủ loại kiểu dáng tinh quái, đầy đất lục huyết. Cái kia Trương Quế Phương đến cũng có hống người xuống ngựa khả năng, đồng thời tay hơi động liền có mấy chục điều cảnh cây đâm thẳng mà ra. Hắn yêu công đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Thế nhưng hắn nên chiến đối thủ Dương Tiến càng là đem võ công luyện đến một loại khủng bố địa giới, Trương Quế Phương không có ở Dương Tiến thủ hạ đi bao nhiêu chiêu liền chết ở Dương Tiến trong tay, hiện ra nguyên hình quế tụ tinh. Đại quân sư và tuệ Đại quân sư và Tuế, một tiếng một tiếng như nước thủy triều âm thanh vang lên. Mà mọi người tự nhiên là biết trận chiến này công thần lớn nhất là cổ siêu cái này đại quân sư. Thanh Long Quan, công hãm. Tiêu hao thời gian, 20 ngày. Tử vong, 996 người. Cái này tổn thất có thể nói là cực nhỏ cực nhỏ. Thời gian sử dụng cũng là quá ngắn, chu triều cùng Ân triều đối kháng, dụng binh như dùng hỏa, có thể càng nhanh giải quyết trận chiến này càng tốt. Cửa thứ nhất Hoàn Mỹ thông qua, đánh giá vô cùng. Đại tế đế quốc khai quốc hoàng đế Khương Tử Nha hình bóng hình vẽ bỗng nhiên xuất hiện. Kương Tử Nha xem ra tuổi trưởng thất tuần khoảng chừng, trái phải, tóc bạc phiêu phiêu, xiêm y màu trắng, màu trắng rũ rờ, màu trắng gai lưng, màu trắng dày, màu trắng rầy, màu trắng bí tuất, đã có chút tiên phong đạo cốt xuất thần thái độ. Khương Tử Nha cười, thủ pháp của ngươi dùng, đến là ta không thấy chưa muốn mà qua. Cổ Siêu cười cười, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, sau lặng đứng ở tiền bối trên bả vai, nếu là không có một ít trước Lãng chương nghĩ tới, chẳng phải là thẹn với trước Lãng sao. Cổ Siêu đến cũng người trong nhà biết chuyện của nhà mình, chính mình rất thông minh không, giả, thế nhưng cũng không có đến tuyệt tích thiên cổ mức độ. Chính mình so với thế giới này, những kia tại chí thiên tài càng chỗ lợi hại, chính là mình ở một thế giới khác sinh hoạt quá, có tìm thế giới rất nhiều lý luận, đồng thời lại biết được thế giới này rất nhiều lý luận, biết được hai cái thế giới lý luận làm cho cổ siêu có thể đứng ở cao hơn địa phương nhìn càng nhỏ hơn cái cục, chẳng đến so với thế giới này cái khác thiên tài cao hơn. Khương Tử Nha hình bóng cười ha ha, ngươi thuyết pháp này, đến cũng có hứng thú, nhưng đáng tiếc hiện tại không hiểu, thời gian cách biệt quá xa, không cách nào xuyên thấu qua thời gian sông dài chúng ta cố gắng lẩm trên một phen. Tri giao hiểu nhau, tuy là cách thời gian sông dài cũng không thể gọi là đến cũng không thèm để ý có tiểu không thủy. Cổ Siêu cười nói, có thể gặp một lần cái này 16.00005 toàn bộ đại lục nổi danh nhất quân sư, Cổ Siêu cũng là hơi xúc động. Đến cũng đúng. Khương Tử Nha cũng là cười. Vô Thương không xâm thủ dưới. Tinh Nguyệt công chúa, Không Hành Nhi, cùng với Tử Huyên ba người, chính đang thưởng thức trà. Tử Huyên là một cái dịu người, nàng vô luận là ở đâu nhi đều sẽ không bạc đãi chính mình. Nàng bên người mang theo trắng đoan cực điểm vài trắng, đồng thời đem vài trắng phô ở trên mặt đất, lại đem trà thế được, trà là trà trẻ xuân trà Long Tĩnh còn có chư nhìn thêm lên cực kỳ đẹp đẽ điểm tâm, ba cái thiếu nữ liền ở đây vừa ăn điểm tâm, một bên uống trà, một bên chờ đợi. Đang đợi thời điểm, có lúc cũng sẽ nói chút chuyện vô bổ, tỉ như lúc này, ba vị thiếu nữ nghị luận nhưng là các quốc gia cao thủ việc, tỉ như ở Yến quốc gần nhất xuất hiện ba cái thiếu niên cao thủ, này ba cái thiếu niên cao thủ cái thứ nhất là Yến quốc thái tử Yến Đan, có người nói người này đem Yến quốc nổi danh nhất tiến quốc hoàng kiếm luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, thứ hai nhưng là Kinh Kha, nghe nói Kinh Kha người này cực nhỏ ra tay, chấm mặc ít lời, nhưng một khi ra tay, đó là không chết không thôi sát chiêu. Người thứ 3 nhưng là Tần Vũ Dương, cái này Tần Vũ Dương có người nói kiếm thuật cư tinh, cũng là cực kỳ đến nhân vật. Ba vị thiếu nữ đều đang nghị luận, đến cùng là đại tế đế quốc tứ đại tân vương lợi hại, vẫn là yến quốc ba đại cao thế h. Ủ lợi hại. Ở vô thương không xâm thụ phía dưới, kỳ thực có một khối nhãn hiệu, ở nhãn hiệu ở trong chiến tích biểu hiện. Lúc này nhãn hiệu lập loé. Ba cái thiếu nữ nhìn sang. Trên bảng hiệu diện cho thấy cổ siêu tám thượng nhân hình tượng, sau đó lại có chữ xuất hiện, cửa thứ nhất, thời gian sử dụng ảo cảnh ở trong 20 ngày, tử vong chu triều nhân số 996 người xông qua cửa thứ nhất, vô cùng hoàn mỹ đánh giá. Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hạnh Nhi cùng với Tử Huên ba người đều hai mặt nhìn nhau. Các nàng ba người, tự nhiên là rõ ràng đệ nhất cửa khảo nghiệm là cái gì. Đối mặt với Tùng Lâm yêu vương Chương Quế Vương mấy trăm ngàn Tùng Lâm, Cổ Siêu lại chỉ dùng hai thời gian 10 ngày, chỉ chết rồi 996 người, liền công phá Thanh Long Quan, như vậy chiến tích tương đương rõ người. Tử Huên hô một cái khí, Cổ Siêu thực sự là một cái chuyên về sáng tạo kỳ tích thất, hắn lại sáng chế như vậy chiến tích. Khổng Hạnh Nhi gật đầu, ta hiện tại chỉ muốn biết, hắn là làm thế nào đến dùng biện pháp gì. Ở này Tây Sơn dưới, kỳ thực còn có một đám đại tể đế quốc vương triều an bài xuống thủ sơn người. Thủ sơn người, thủ chính là Vô Thương Không Xâm thủ, thủ chính là Khương Tử Nha bày xuống thử thách. Nếu như có người khiêu chiến Không Xâm Vô Thương thủ liền hướng lên trên bẩm báo, nếu như phát hiện có người trong ma môn tới gần Không Xâm Vô Thương thủ liền hướng lên trên bẩm báo, đây chính là thủ sơn người hai phân công tác. Thủ sơn người là một cái gia tộc hồ gia. Hồ gia công tác tương đương an nhàn, hồ gia người phần lớn đều ở trên Tây Sơn diện tu hành, chỉ là sắp xếp mấy cái ở Vô Thương Không Xâm thủ bên cạnh giám thị này thủ thôi. Vừa bắt đầu tinh nguyệt công chúa bọn bốn người tới đây thời điểm, bọn họ cũng không chút nào để ý, đến vô thương không xâm thụ khiêu chiến thật có nhiều lắm. Thế nhưng khi, làm, cái kia trên bảng hiệu diện biểu hiện chiến tích là, cửa thứ nhất, thời gian sử dụng ảo cảnh ở trong 20 ngày, tử vong chu triều nhân số 996 người, thông qua cửa thứ nhất, vô cùng hoàn mỹ đánh giá. Cái kia mấy cái hồ tính người đều chấn động, như vậy chiến tích tương đương rõ người, bọn họ thủ sơn nhiều năm như vậy, thấy quá phần lớn đánh giá đều là 1 phần 2 phần, 3 phần toán không sai, 4 phần 5 phần toán tương đương ưu tú. 6/7 phần, phần ngàn năm hiếm khi lên, 8/9 phần, phần 16,00005 mới tổng cộng đạt được mấy người thôi, vô cùng chưa từng có từng chiếm được. Mà hiện tại, người này khiêu chiến lại là lập tức xuất hiện vô cùng chiến tích, này cũng quá giỏi người rồi. Liên mấy cái hổ gia người lập tức thông báo hổ gia gia chủ. Hổ gia gia chủ vốn là đang bế quan, thế nhưng một nghe có người khiêu chiến, thông qua cửa tứ nhất là vô cùng đánh giá, lập tức không lo được qua cửa tới đây, bọn họ xa xa nhìn lên ở thông kỳ bài mặt trên cũng thật là hoàn mỹ đánh giá vô cùng. Hổ gia gia chủ chấn động, lập tức tiến lên muốn đi tìm hiểu thân phận của người nọ, Hồ gia gia chủ đi tới thụ dưới đang muốn hỏi thiếu niên mặc áo lam kia thân phận, nhưng lập tức quỳ xuống, vi thần tham kiến công chúa. Hồ gia gia chủ bởi vì là thủ sơn người thân phận, cũng đạt được một cái thấp phẩm quan chức thân phận, may mắn thấy quavarphi nhan, vì vậy lúc này lập tức quỳ xuống. Hắn này một quỳ xuống, Hồ gia những người khác cũng lập tức theo quỳ xuống. Tinh Nguyệt công chúa giương tay một cái, bình thân, không cần đa lễ. Hồ gia gia chủ cung kính nói nói rằng, bẩm công chúa, ta hộ tính người nhà đến đại tế đế quốc hoàng thất không khí nhiều năm chúng ta hổ tính người cật đó là ở Thủ Sơn, nếu là đụng phải có khiêu chiến chiến tích kinh người liền muốn đăng báo, ta cũng là không biết thiếu niên Mạc Cáo Lam này thân phận làm sao. Kính xin công chúa cho biết. Hắn bản gia đạo lý lớn đến, để tránh khỏi Tinh Nguyệt công chúa không để ý tới hắn, hắn cũng không dám ở Tinh Nguyệt công chúa trước mặt kiên cường. Tinh Nguyệt công chúa đến cũng không làm có hắn, ở đây vừa tải người, chính là ta công chúa quý phủ môn khách, tính Cổ Tiên Siêu. Cổ Siêu? Hồ gia chủ trầm ngâm, danh tự này có chút xa lạ. Ở Hồ gia gia chủ bên cạnh một cái hồ tính người trẻ tuổi hỏi, nhưng lại đánh bại trên bảng tiềm long họ Mạc Sĩ dấu, gần nhất danh tiếng chấn động mạnh hào hiệp đao khách cổ siêu. Chính là người này." Không hạnh nhi gật đầu. "Hóa ra là người này." Hồ gia gia chủ cuối cùng đã rõ ràng rồi thiếu niên Mạc Cáo Lam này thân phận, tiềm long cấp sức chiến đấu tân quỷ a, hắn cũng hơi có nghe thấy, cổ siêu đối với họ Mạc Sĩ xấu cái kia chiến lịch, vốn là làm một lần thành danh đại tệ đế có biết. Ở Hồ gia gia chủ phía sau lập tức có người hỏi Hồ gia gia chủ muốn xử lý chuyện này như thế nào, là không phải muốn lập tức đăng báo cho cấp trên. Hồ gia gia chủ trầm ngâm một lát rồi mới nói, mà lại chờ một chút. Nhìn này hào hiệp đạo khách cổ siêu cửa ải thứ 2 chiến tiếp đi. Chương 379, cửa ải thứ 2 Ôn Chi Lữ Nhạc. Khương Tử Nha hình bóng chìm chìm nổi nổi, được Lâm Tiểu Hữu, hôm nay liền cho ngươi nhìn cửa ải thứ hai, Ôn Chi Quan. Ôn. Cổ siêu còn chưa kịp phản ứng, áo cảnh biến đổi, đi vào tân ảo cảnh ở trong. Cửa ải thứ hai, kỳ thực cũng là Khương Tử Nha năm đại bại tích một trong. Đó là xuyên vân quan cuộc chiến thì, ở xuyên vân đóng lại có một vị yêu vương danh vị là Ôn Chi yêu vương Lữ Nhạc. Này Ôn Chi yêu vương Lữ Nhạc rất tuyệt vời, hơn nữa có một tay ôn dịch thần thông. Hãn phân tán ôn dịch tỏa ra tứ phương, Khương Tử Nha còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền có mấy trăm ngàn người trúng rồi loại này ôn dịch, Khương Tử Nha lập tức bắt đầu cách ly nhưng đã quá muộn. Cái kia Ôn Chi Yêu Vương lữ nhạc bản thân sức chiến đấu cũng không coi là nhiều kinh người, thế nhưng dựa vào đáng sợ ôn dịch cuối cùng cướp đoạt Đại Chu Vương hướng quân đội đầy đủ hơn 20 vạn sinh mệnh, làm cho xuyên vân quan cuộc chiến sau, Đại Chu triều quân đội sĩ khí tiếp cận tan nát, ở tại châu nghỉ ngơi hồi lâu mới hoàn qua khí. Cổ Siêu hiện tại tiến vào hào cảnh, vừa vặn đó là xuyên vân quan trước. Cổ Siêu hơi có chút hoảng hốt, mới ý thức tới chính mình lại đi vào Khương Tử Nha bày xuống ảo cảnh ở trong. Khương Tử Nha ở ảo thuật trên năng lực vượt xa quá Cổ Siêu trước đó đối phó quá bất kỳ ảo thuật cao thủ, nhưng nghĩ đến cũng là bình thường, Khương Tử Nha dù sao cũng là 16000 năm trước, trên mặt đất mạnh nhất nhà ảo thuật. Cổ Siêu giơ lên mắt, quan sát chu vi. Ở một bên có rất nhiều chu triều võ tướng, tỷ như Dương Tiễn, cái nào chả, lôi chấn tử lắm người, những người này đến là vẻ mặt như thường. Thế nhưng lại xa hơn một chút một ít liền có chút vô cùng thê thảm, có mấy người sắc mặt xám trắng, có mấy người đã nằm trên mặt đất sắc mặt cực kỳ của quái, hoặc thanh hòa tử, những thứ này đều là chúng rồi ôn dịch người, cổ siêu đứng ở một chiếc cực cao công thành vân trên xe diện, nhìn chu vi, phát hiện như thế liên tiếp vô tới. Toàn bộ đều là chúng rồi ôn dịch người. Bên trong ôn dịch quá nhiều người quá nhiều, một chiếc một chiếc chiến xa đều trải rắc ma nổ ngang đặt ở một bên, hiện tại đã không có bao nhiêu người đi mộng chiến xa. Ma sa sa quạ đen không ngừng mà ở trên nhánh cây diện tê ở. Tiếng kêu chói tê. Ai có nghe, trên bầu trời kền kền đang phi hành, nó đang chờ trên mặt đất xuất hiện người chết. Một khi xuất hiện người chết, chúng nó thì sẽ hạ xuống ăn tử thi. Loại này ôn dịch cực kỳ kỳ quái, đối với động vật không có ảnh hưởng, chỉ đối với người có ảnh hưởng. Cổ Siêu kế tục quan sát phương xa, ở phương xa có một cái tòa lớn cửa ải. Cái kia tòa lớn cửa ải phía trên viết, Xuyên Vân quan này bà chư lớn. Xuyên Vân đóng lại yêu binh ngôn, từng cái từng cái tinh thần xung mãn, các hình các hình, ăn mặc thống nhất tinh quang áo giáp, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Xuyên Vân quan dưới. Trong vòng 2 tháng công hãm Xuyên Vân quan. Đồng thời, tử vong nhân số thấp hơn 20.000. Như vậy, mới tính bình thường thông qua này quan. Vừa mới mới vừa nhìn thấy thông qua này quan điều kiện, kết quả lúc này liền truyền đến một chút tiếng chém giết. Đồng thời một người thám tử đến báo, báo, đại quân sư, xuyên vân quan bên kia đi ra một người tên là Chu Tin tướng lĩnh, dẫn xuyên vân quan ở trong yêu binh, thừa dịp trong chúng ta ôn dịch giết tới. Chu Tin là ôn chí yêu vương lư nhạc một người thủ hạ yêu tướng. Cổ Siêu lập tức lập tức nói, "Dương Tiến, do ngươi điểm dưới võ tướng, đi chặn lại dưới sự công kích của đối phương." Cổ Siêu lúc này điểm Tệ Dương tiện ra tay, Dương Tiến được xưng là Chu doanh đệ nhất võ tướng do hắn ra tay tự nhiên có thể yên tâm. Hiện tại cũng không thể bị xuyên văn quan bên kia giết quá nhiều người. Dù sao cửa ải này qua cửa điều kiện là tử vong nhân số ở 20.000, ổ dịch đã đang không ngừng mà người chết, nếu như lại bị xuyên văn quan bên kia giết quá nhiều người, chính mình này một trận cũng là thua. Dương Tiến lập tức cầm trong tay ba tiêm hai nhận đao, mang theo dưới tay hắn quản giang trừ tướng, nhắm đối phương lên đi, lấy Dương Tiến chiến chu tin tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, không chờ một lúc liền truyền đến tin tức, Chu Tin bị Dương Tiến giết chết, lộ ra nguyên hình hóa ra là một con chư yêu. Ở Chu doanh phương diện đến cũng chết hơn trăm người. Mặt tướng trở về. Dương Tiến trầm giọng Hắn cầm trong tay ba tiêm hai nhượn nào, đứng nghiêm, quả thực là có thể nói hoàn mỹ võ tướng. Được. Cổ Siêu gật gù, đối với loại này lập chu đệ nhất đại tướng Dương Tiễn, Cổ Siêu cũng chỉ có thể ca ngợi, đón lấy nghe ta hiệu lệnh, đem hết thể chúng rồi ôn dịch nhân vật, toàn bộ tập trùng cùng nhau, sau đó, cùng chưa bên trong ôn dịch nhân vật cách ly. Đồng thời, sau đó cho ôn dịch này một số người nước uống toàn bộ muốn nấu tan. Thứ hai, đi lấy hoa hương thảo, sau đó đun nước cho đến ôn dịch người uống. Đệ tam, dùng khổ tham, hoa huệ tây, uy linh tiên các loại, chờ, dược phá thành vì là ngân tệ hoặc thủy tệ giết chết hại trùng. Đệ tử, tiến tạo vệ sinh phương tiện. Cổ Siêu một cái một cái mệnh lệnh, những này phương tiện ở trong có rất nhiều hậu nhân kinh nghiệm, thế nhưng những này phương tiện kỳ thực cũng chỉ chế tiêu phương pháp, dạng bất tử vong nhân số, mà cũng không phải là chân chính chế bản, chế vốn muốn có khác hẳn độ. Bởi thời gian cần cấp, Cổ Siêu cũng không kịp ở cái này hảo cảnh ở trong chế làm tính hiền vi, thế nhưng tâm nhãn nhưng là hữu dụng. Cổ Siêu lập tức tìm tới một cái ôn dịch bệnh nhân, đâm một chấm huyết, sau đó đem huyết dịch này hàm nhập chính mình khẩu ở trong, mở ra tâm nhãn bắt đầu tỉ mỉ quan sát huyết dịch này truyện dịch thành phần, cơ bản cũng chính là như vậy vài loại. Hông cầu, bạch cầu, tuyến dịch lympha tế bào vân vân. Cổ siêu rất nhanh sẽ tìm tới ôn dịch nguyên đầu, đây là một cái trong lòng mắt chiếu xuống hiện ra hình lục rắc sắc ngoài bệnh độc. Ở người của thế giới này, môn đều không hiểu ôn dịch đến cùng là cái gì, thậm chí có bị cho rằng là quỷ thần tác phẩm, lệ khí lưu hành, da da có cương thi nối đau, thất thất có hào cấp chi hay. Hoặc đóng cửa ma ế, hoặc phúc tộc ma tang, hoặc cho rằng dịch giả quỷ thần làm. Thế nhưng trên địa cầu y học đã sớm nói tới cực rõ ràng, Ôn Dịch nói trắng ra chính là bởi một ít mảnh liệt trí bệnh tính vi sinh vật, như vi khuẩn, bệnh độc gây nên bệnh truyền nhiễm. Mà bệnh độc cơ bản tùy theo hạt nhân cùng Isaac. Sau đó, Cổ Siêu bắt đầu bỏ mặc những bệnh này đậu xâm nhập trong cơ thể của mình, nghiên cứu kháng nguyên. Cổ Siêu đến cũng không sợ bị cảm hóa ôn dịch, dù sao loại này ôn dịch rõ ràng không thể làm làm ở võ đạo cực cường nhân thân trên, Cổ Siêu hiện tại đang ở tiềm long bảng cấp sức chiến đấu cũng tương đương có thực lực, không phải dễ dàng có thể bị cảm hóa, chỉ thấy bệnh độc kháng nguyên đi vào sau khi, Cổ Siêu bản thân liền bắt đầu sản sinh kháng thể, có kháng thể liền không sợ bị ôn dịch cảm hóa. Đây là liên tiếp phức tạp tác dụng. Mỗ tấn muốn ở cực nhỏ máy móc dưới tiến hành, thế nhưng tâm nhãn quá kỳ diệu, Cổ Siêu trực tiếp đem tự thân thân thể cho rằng máy móc, không ngừng mà nghiên cứu. Ở trong đó, lại dùng các loại thủ đoạn, Cổ Siêu ở kiếp trước thời điểm đến cũng xem qua rất nhiều y học phương diện thư tịch, mà đời này cũng đi theo Đông Dược chân nhân thanh dược chân kinh học hồi lâu, Đông Dược chân nhân bởi vì có tâm nhãn ở, khả năng là thế giới này vi sinh vật phương diện nghiên cứu người số một, đối với này cũng nhiều có nghiên cứu. Cổ Siêu tương đương tỉ mỉ nhìn, ở trải qua thật dài thời gian sau, rốt cục xảy ra kháng nguyên Thế nhưng chỉ một một loại kháng nguyên cũng không được, lần này lưỡng nhạt rất là phát sinh vài loại bệnh độc, vì vậy Cổ Siêu lại bắt đầu lấy ra dòng máu của nó, từng điểm từng điểm thử, bắt đầu nghiên cứu cái khác kháng nguyên. Một khi có kháng nguyên liền dễ làm rất nhiều, Cổ Siêu rốt cục xác định, lần này xâm lấn ôn dịch tổng cộng có 9 loại, mỗi một loại đều chỉ tác dụng với nhân loại không tác dụng với yêu vật trên người, đương nhiên, Cổ Siêu cũng nghiên cứu ra 9 loại kháng nguyên. Đương nhiên, chỉ cái này còn chưa đủ, kháng nguyên cho chưa người bị lây ôn dịch là được rồi, cái kia một số người sẽ không lại cảm hóa ôn dịch. Thế nhưng cảm hóa ôn dịch nhưng còn có đầy đủ mấy trăm ngàn. Cổ Siêu lại dùng rất nhiều thủ đoạn, tiếp trước y học thêm vào đời này y học, sáng tạo ra sàn lạ ánh sáng, có thể chỉ thế giới này rất nhiều danh ý đều muốn phụ tụ. Cổ Siêu vẫn đang cẩn thận nghiên cứu, đủ loại kiểu dáng bình bình lo lon, đủ loại kiểu dáng thuốc không ngừng mà xuất hiện ở cái này nghiên cứu trong gian phòng, Cổ Siêu đến cũng chiêu một ít trợ thủ đi vào, đều là 16000 năm trước danh ý đi, thế nhưng những này danh ý nghe được Cổ Siêu một ít lý luận, đều là trợn mắt ngất ngụm, không thể tin tưởng, sau đó lại có rất nhiều nghe không hiểu. Cổ Siêu một bên giảng giải, một bên cũng đang không ngừng mà làm đủ loại kiểu dáng thí nghiệm, nhìn một tờ lại một tờ thí nghiệm phân tích, từng có trình có kết quả, cổ Siêu mặt mày khi thì nhăn lại, khi thì giãn ra. Thời gian, một ngày một ngày qua cứ. Nghiên cứu, một ngày một ngày tiến hành. Mà tử vong nhân số, tuy rằng so với trước đây chậm rất nhiều, nhưng vẫn cứ mỗi ngày đều có người tử vong. Các ngươi nói, đại quân sư hiện tại đến tột cùng có biện pháp nào hay không? Cái này ai biết được, nhưng lần này xuyên vân quan đụng phải Ôn Tri yêu vương lưỡng nhạ, đó là chúng ta quân sư đại nhân cũng không có cách nào. Bất quá nói đi nói lại, Đại quân sư vẫn là rất lợi hại, lần trước thanh long quan cuộc chiến, hắn liền đại phá Tùng Lâm yêu vương Chương Quế Vương mấy trăm ngàn giảm Tùng Lâm, hiện tại phải làm cũng có thể là có biện pháp. Một người trong đó tướng Linh nói rằng, ngươi xem một lúc mới bắt đầu, đại quân sư thi hành một chút thủ đoạn sau khi, chết ở ôn dịch dưới người liền hạ xuống đi tới không ít. Trước đây không lâu có người nói đại quân sư nghiên cứu xảy ra điều gì gọi lao tử kháng nguyên độ vận, làm cho người ta dùng một loại quái lạ tiêm đánh vào trong cơ thể sau, liền không lại sợ ôn dịch. Chỉ là chúng rồi ôn dịch người nhưng không có cách nào như vậy giải quyết. La à Đại quân sư quả thật có mấy phần thủ đoạn, có chút phương pháp so với quân sư đại nhân còn lợi hại hơn. Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi, hy vọng có thể thiếu tử những người này. La a, nhân loại chúng ta chi chu triều cùng yêu ma chi thương triều chiến đấu, nhưng là nhất định phải thắng, nhân loại chúng ta không muốn lại làm yêu ma chi thương triều những kia yêu ma nô lệ. Yêu ma đi chết. Cái này tướng lĩnh tiếng kêu để bên cạnh một ít binh sĩ nghe được, mỗi người đều hô to yêu ma đi chết. Trủng tộc trong lúc đó chiến đấu, vốn là làm một mất một còn, xuất hiện ở trên mặt đất diện thế cuộc rất rõ ràng, nhân loại cùng yêu tộc chỉ có thể lưu lại một cái. Chính đang những tướng lẫm này nghị luận sôi nổi thời gian, ở chướng trong doanh truyền đến kêu to một tiếng, "Thành công!" Thông qua hơn 1 tháng không ngừng mà nghiên cứu cùng thí nghiệm, lấy mắt hầu như cũng không có đỉnh quả, Cổ Siêu cuối cùng đem khắc chế này chín loại ôn dịch dược toàn bộ nghiên cứu phát minh đi ra, không chắc chắn chứng mỗi người ăn sẽ được, nhưng chỉ cần không phải sắp chết, chỉ cần là võ giả thể chất, bình thường đều có thể sống sót, dù sao võ giả thể chất vẫn là rất cường đại, đổi thành người chưa từng luyện võ sớm đã chết rồi. Mình nhất định thông suốt quá cửa hải thứ hai, cổ Siêu trong ánh mắt toát ra không phải bình thường kiên định. Chương 380 Hàn Mỹ thông qua cửa hải thứ 2 kinh thành người đến. Khương Tử Nha bố trí cửa hải thứ 2 ảo cảnh ở trong xuyên vân con dưới. Lúc này, truyền đến một tiếng một tiếng tin tức. Đại quân sư, ngươi khai phá thuốc quả nhiên hữu dụng. Ngươi quân sư, chúng rồi ôn dịch người phần lớn cũng đã được rồi, chỉ có số rất ít tử vong. Từng cái từng cái tin vui truyền tới cổ siêu trong hai, cổ siêu giương tay một cái, như vậy, tiến công đi. Ở xuyên vân đóng lại, Ôn Chi Diêu vương Lữ Nhạc đứng chắp tay, Lữ Nhạc người này tướng mạo có chút kỳ hoa, bộ mặt tương đương bất bình, còn có một luồng ôn khí tức, hắc khí quấn quanh. Cả người hắn dường như bao phủ ở trong bóng tối, nhân tộc, dám phạm ta yêu tộc địa giới, yêu tộc Vương Triều, thực sự là muốn chết, hôm nay, ta Ôn Tri yêu vương liền muốn khiến loài người Chu Triều đại quân bại vong ở đây, ta muốn khương tử nhà, dương tiến đám người, trận chết với này. Lữ Nhạc Câm thinh khàn khàn cực kỳ, hắn đắc ý nhìn bên dưới thành, hắn ôn dịch mấy ngày nữa phải làm sẽ tàng lớn tàng lớn người chết, đến thời điểm chính là mấy ngàn cái mấy ngàn cái cái chết, ha ha ha ha, thực sự là khoái ý. Đối phó dị tộc người, liền không thể lòng dạ mềm yếu. Chính đang lữ nhạc như vậy suy nghĩ thời khắc, chỉ thấy xuyên vân quan dưới binh doanh ở trong đi ra một chuỗi lớn tinh binh, những này lính đều là tinh thần sung mãn dáng vẻ, ở chu triều dẫn đầu võ tướng dẫn dắt đi xung thẳng xuyên vân quan mà đến. Rất nhiều công thành chiến xa cũng quần quần công hướng về xuyên vân quan, Lữ Nhạc không khỏi kinh hãi, chuyện gì thế này? Đối phương chu triều binh lính tại sao không có được ôn dịch ảnh hưởng? Chưa từng nghe nói chu triều nhân loại phía kia, có người có thể loại bỏ ôn dịch a? Lữ Nhạc lập tức khiến xuyên vân quan rất nhiều yêu binh yêu tướng đi vào nghiên chiến, thế nhưng xuyên vân quan yêu quân nếu là không có ôn dịch giúp đỡ, làm sao địch nổi chu triều đại quân? Trong chốc lát xuyên vân quan yêu quân liền chỉnh dấu hiệu thất bại, rất nhiều yêu binh yêu tướng bị giết chết, xuyên vân quan yêu tướng, đại thể đều là một ít con rồi. Mỗi loại hình yêu tinh biến hóa, Lữ Nhạc đang chờ muốn chạy trốn. Thế nhưng nhân loại ở trong võ công cao cường Dương Thiễn, lôi chấn tử mấy người đã tìm tới hắn đến, Lữ Nhạc yêu công đến là tinh thông. Một bên đánh một bên trốn, một bên trốn vừa nói, bọn ngươi như thế nào phá đạt được ta ôn dịch? Lôi chấn tử cười dài một tiếng, lại gọi ngươi biết được, nhân loại chúng ta này mới có một cái đại quân sư. Nhưng là một đời kỳ tài, hắn nghiên cứu ra vài loại thuốc, có thể phá ngươi ôn dịch. Lữ Nhạc kinh hãi, chính đại kinh thời gian, không ngờ bị cái nào chá ở một bên đánh lén, một cái hỏa tiêm thương đâm vào sườn phải, Lữ Nhạc đau sót dương tiến ba tiêm hai nhận đao đả công, lấy hầu như bảy, tầng tám đao thế trực chém mà xuống, này một đao bắt hắn cho triệt để đánh giết. Đột nhiên hóa ra nguyên hình. Báo đại quân sư, xuyên vân quan đã cương phá. Báo đại quân sư, Ôn Chi Diêu vương Lữ Nhạc đã bị tru diệt. Luyện võ kỹ tài cái nào chá đã dùng mui thương thống một con lớn vô cùng con rồi. Cười đi vào, nguyên lai like này Ôn Chi Diêu vương, nhưng là một con khổng lồ cực kỳ con rồi yêu. Này yêu tộc thực sự là yêu quái gì đều có, mà con rùa này yêu chỉ sợ có hơn trăm trượng này miệng lớn. Chính là bởi vì là con rùa, vì vậy nắm giữ ôn dịch cũng là cực bình thường sự tình. Con rùa bản thân sẽ làm cho ôn dịch truyền lưu càng rộng hơn. Đại quân sư lợi hại, nhanh như vậy liền công hám xuyên văn quan, hơn nữa chúng ta này một phương bị hao tổn cũng tương đương chi tiểu. Cổ Siêu khẽ gật đầu, mà trong đầu cũng truyền tới liên tiếp tâm thanh. Cửa hải thứ 2 thông qua, thời gian sử dụng 40 ngày, tử vong nhân số 9.300 cái. Hoàn Mỹ thông qua, tỷ số vô cùng lại làm một cái hoàn mỹ thông qua sao. Cổ siêu bình tĩnh lại, bắt đầu chuẩn bị cửa thứ ba. Mà lúc này Vô Thương không xâm tụ dưới, Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hạnh Nhi cùng với Tử Huyền ba vị tiểu nữ đều ngồi ở một bên uống trà ăn điểm tâm, tùy ý tán gẫu chút giang hồ chuyện tiếu. Mà ở cách đó không xa Hồ gia gia chủ đến cũng dần dần bình tĩnh lại, dù sao Tinh Nguyệt công chúa cũng không phải trực tiếp quản hạt hắn nhân vật, đến cũng không cần quá sợ sẽ nàng. Người hai phe Mã liền như vậy lẫn nhau mà đứng. Sau một chốc, ở Vô Thương không xâm thụ thụ bài mặt trên, cho thấy một nhóm chữ cửa ải thứ 2 thời gian sử dụng 40 ngày, tử vong nhân số 9.300 cái, hoàn mỹ thông qua, tính giờ vô cùng. Lại là hoàn mỹ thông qua, lại là tỷ số vô cùng. Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hạnh Nhi cùng với từ nguyên ba vị tiểu nữ, đều không khỏi đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, không ngờ rằng Cổ Siêu sẽ có như vậy chiến tích, tiếp theo hai quan đều là hoàn mỹ thông qua. Mà một phe khác hổ gia gia chủ cũng là không tên kiếp sợ, lại là một lần hoàn mỹ thông qua, lại là một lần vô cùng, Cổ Siêu hiện tại chiến tích đã là vạn cổ không có. Hồ gia bên cạnh một ông lão nói rằng, gia chủ, làm sao bây giờ la không phải muốn lên báo. Đương nhiên, lập tức lên cho ta báo. Hồ gia gia chủ gật đầu, này còn cần hỏi sao? Như vậy chiến tích, vạn cổ khó có, 16.00005 qua sẽ không có thấy có người từng chiếm được. Ngay sau đó Hồ gia lập tức dùng kênh mật thủ, nhanh chóng thông báo kinh thành ở trong một cái bộ ngành, cái này bộ ngành người phụ trách đầu tiên là không để ý lắm, thế nhưng vừa nghe nói trước hai quan thông qua điểm đều là vô cùng, liền theo thói quen buổi sáng trà cũng không uống, lập tức thông báo cao hơn đầu nhân vật cũng tức là A Mương. Ở hiện nay đại đế đế quốc, địa vị tôn sùng nhất tự nhiên là hoàng đế Tế Úy Đế. Mà Tề U đế bên dưới có hai cái vương tộc tương đương nổi danh, một cái là Viêm vương vị này, một chữ sóng vai vương, Viêm vương Điền Viêm Long chính là thành tinh công chúa cùng tinh nguyệt công chúa phụ thân. Còn có một vị vương nhưng là Ám vương Điền khó giọ, vị này Ám vương phụ trách tất cả đại Tề đế quốc bí ẩn việc, cơ cấu tình báo liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Viêm vương cùng Ám vương hai người kiềm chế lẫn nhau. Ám vương Điền khó giọ vừa nghe có người xông vô thương không xâm thủ, đồng thời lấy vô cùng đi chép xông qua trước hai quan, cũng dống nhiên cả kinh. Lập tức thả tay xuống đầu không tính quá việc trọng yếu, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới Tây Sơn. Á Vương Điển khó rõ là đại tế đế quốc xếp hạng thứ 10 cao thủ một trong, khinh công nhanh tuyệt muốn lấy tưởng tượng, cũng không hề dùng bao nhiêu thời gian liền chạy tới Tây Sơn bên trên, hắn đến vô thương không xâm thụ thời điểm, ở Tây Sơn bên trên rất nhiều người chỉ cảm thấy tối xâm lại, sau đó đều không khỏi hướng về hướng đông nam nhìn lại, ở nơi đó đứng thẳng một cái u ám vương giả. Tinh Nguyệt công chúa lập tức cung kính nói, hóa ra là U vương tốc tốc, thấy quá tốc tốc. Khổng Hành Nhi, Thứ Huyên phản ứng đến cũng cực nhanh, tham kiến U vương. Hồ gia gia chủ cùng với hồ gia rất nhiều người địa vị thấp hơn, cũng đã quỳ xuống, tham kiến U vương. Ú Vương không để ý lắm nở nụ cười, "Thanh đàn, ngươi nha đầu này cũng ở nơi đây, không ra khuê nữ, nam dọc ra tiểu quỷ tinh linh, đều càng ngày càng tiếu." Hắn tiện tay giương lên để hồ gia người đứng lên đến không cần lại quỳ, sau đó nói, "Hiện tại ở Vô Thương Không Sơn trên cây chính là Cổ Siêu, ngươi lễ nhị môn hãy đi." Ú Vương trầm giọng, "Cổ Siêu người này, từng chiếm được ánh sao tôi thể, nhập phái Thái Sơn 3 năm liền trở thành phái Thái Sơn đệ tử ở trong người số 1, sau đó đánh bại trên bảng tiềm long vạn sĩ xỉu, cùng bao tội cùng ngồi đàm đạo thời điểm phát hiện đạo đạo tiên phú kinh người, đến hơn 2000 năm thiên tài tài năng." Tiến vào kinh thành sau khi đã đánh bại xếp hạng thứ 91 Tư Đồ Ngọc, thứ 99 Đan Tác. Úng Vương quả nhiên không hổ là nắm giữ tình báo người, hắn đối với cổ siêu tất cả tư liệu thuộc như lòng bàn tay, hắn ở mấy thì cũng ở cảm khái người tuổi trẻ bây giờ thực sự là không thể khinh thường. Sau đó, Úng Vương ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vô Thương Không Xâm Thu, bất quá, Bản Vương cũng không nghĩ tới, cổ siêu người này lại có thể xông Vô Thương Không Xâm Thu liên tiếp xông qua hai quan đều là vô cùng, đến thực sự là hiếm thấy, hôm nay liền để ta xem một chút hắn có thể có ra sao chiến tích. Úng Vương ngẩng đầu lên, đỉnh đầu Cái kia âm dương nội đan vẫn cơ đang xoay tròn, lóe lên không phải bình thường mị lực. Này âm dương nội đan công hiệu, hiệu dụng đã sớm thất lạc, chỉ ở Ma môn ở trong có chân ý. Bảo tồn 16.00005 nội đan, đến cùng sẽ rơi vào người vương nào tay. Ú vương cau mày, hắn đang chờ đợi. Cổ Siêu đã đi vào cửa thứ 3 ở trong. Cửa thứ 3 tình cảnh, kỳ thực cũng tương đương đơn giản. Đây là Khương Tử Nha bình sinh lại một lần đánh bại, này một bại nhưng là thua ở một người tên là Thạch Cơ Diêu vương, Diêu vương thủ hạ. Khi đó, Khương Tử Nha vừa mới mới vừa đánh bại được Xưng Hỏa Diệm Diêu vương La Tuyên đang muốn hướng về hướng Ca đi tới, một đêm mưa xối xả. Ở mưa xối xả ở trong giết ra tới một người quái lạ yêu vương gọi là Thạch Cơ yêu vương. Này Thạch Cơ yêu vương tương đương quái lạ, ngày yêu vương thiên sinh là một tảng đá do tảng đá tu thành yêu. Vì lẽ đó, này yêu vương thông minh cũng không tính quá cao. Hơn nữa, này yêu vương xưa nay không tu bất kỳ yêu pháp, cũng không có bất kỳ công kích kỹ xảo. Hắn tu chính là tiên tiên đá hỗn độn quyết loại này tục truyền thoát thai từ tiên tiên hỗn độn ở trong khẩu quyết, này tiên tiên đá hỗn độn quyết một khi luyện thành, sức phòng ngự cao, không thể nào tưởng tượng được. Đồng thời bản thân kỳ trùng Thế thạch Cơ Yêu Vương hướng về Chu Triều trong quân đội vọt một cái, đâm chết đè chết không biết bao nhiêu Chu Triều binh sĩ. Sau đó Chu Triều Phương Diện xuất hiện rất nhiều võ tướng hướng về này Thạch Cơ Yêu Vương công kích. Những này võ tướng ở trong, có cái nào trá, có lôi trấn tử, có dương mặc cho các loại, chờ, võ tướng. Nhưng thái quá sự tình xảy ra, những nhân loại này ở trong hàng đầu võ giả tiến công Thạch Cơ Yêu Vương, lại không cách nào đả thương Thạch Cơ Yêu Vương. Cuối cùng, đó là liền nhân loại ở trong đứng đầu nhất võ giả Dương Tiến tự mình ra tay, đều không thể đả thương Thạch Cơ Yêu Vương. Chuyện này quả thật là không thể nào tưởng tượng được sự tình, nhiều như vậy hàng đầu võ giả vây công, nhưng không cách nào đả thương Thạch Cơ Yêu Vương, hắn phòng ngự đến cao bao nhiêu, đây rốt cuộc là ra sao tiền thiên tạng đá lớn. Mà Thạch Cơ Yêu Vương bản thân biến thành này một khối đá lớn, vẫn còn tiếp tục đấu đá lung tung. Cái kia chiến dịch, Thạch Cơ Yêu Vương bản thân biến thành tạng đá lớn, nghiền ép nhân loại chết võ giả đầy đủ hơn 20 vạn, lần đó chiến dịch tổn thất chi nặng nề quả thực là nhìn thấy mà dân mình không thể nào tưởng tượng được. Cuối cùng càng quá mức chính là Thạch Cơ Yêu Vương phòng ngự không người nào có thể công phá cuối cùng bản thân hắn yêu lực đã tiêu hao gần như, lại bị hắn cho đảo tẩu, chạy trốn tới Đông Hải bên trong đi, cuối cùng Chu Triều thành lập sau này, một khối yêu thạch vẫn ẩn nấp không ra, xem như là yêu tộc hiếm thấy sống ở Chu Triều thành lập sau yêu vương. Cái kia chiến dịch, chính là Khương Tử Nha bình sinh gặp không có quá đại bại. Khương Tử Nha vẫn ghi vào trong lòng, hiện tại cho rằng là nơi này cửa thứ 3. Cổ Siêu hiện tại liền gặp phải như vậy cửa ải. Chương 381, cửa thứ 3 thạch chi quan. Cổ Siêu chỉ cảm thấy một trận hoàng hốt, đã rơi vào đến cửa thứ 3 ảo cảnh trung viện trưởng gia Lâm Trường mới nhất. Mới vào cửa thứ ba ảo cảnh ở trong, liền lập tức cảm giác phát lạnh. Đây là một mảnh bình nguyên khu vực, lục lục cỏ xanh lan tràn hướng về xa xa, đồng thời, vô biên mưa to tùy theo chân trời bay xuống. Đại quân sư, nơi này chính là chín trượng nguyên. Ở một bên mục trà nhắc nhở, mục trà cũng là một cái hơi có chút trình độ võ giả, tuy rằng không như đệ tại hoa tuyết thế. Cổ Siêu không khỏi chìm xuống mi, chín trượng nguyên sao? Chín trượng nguyên, bất chính là Thạch Cơ yêu vương xuất hiện địa phương. Lúc này Chu Triều hơn 80 vạn đại quân, chính đang chín trượng nguyên trên, bởi mưa to nguyên nhân Hơn 80 vạn đại quân đình chỉ tiến quân, đều đánh tới che mưa chúng đồng, sắp trời cũng đã tr่ม, đang định nhóm lửa. Còn chưa cho cổ Siêu thời gian phản ứng, chỉ thấy ở phía trước xuất hiện một khối to bằng núi nhỏ tảng đá. Đây chính là Thạch Cơ Diêu Vương. Bình thường Diêu Vương đều có một người hình, nhưng Thạch Cơ Diêu Vương cái này Diêu Vương, nhưng cũng không có người hình, chỉ có nguyên hình. Cái này nguyên hình, vô cùng to lớn, dường như núi sông chập trùng bình thường vô thượng thần võ. Đương nhiên, ở tại ở bề ngoài hết sức bóng loáng, hoàn toàn là một khối to lớn tảng đá. Chính trận nguyên cuộc chiến bắt đầu. Đối thủ vì là Thạch Cơ Yêu Vương, không thể chết được đến vượt quá 30000 binh có thể bứt lui hoặc là giết chết Thạch Cơ Yêu Vương, đó là thành công. Cửa ải này qua cửa nhắc nhở đã xuất hiện, muốn Tử vong không vượt quá 30000 binh bứt lui hoặc là giết chết Thạch Cơ Yêu Vương liền coi như qua cửa sao? Cổ Siêu đang trầm tư. Mà lúc này chín trượng nguyên ở trong, rất nhiều binh lính cũng đều hiếu kỳ lên, ồ, lại có lớn như vậy núi đá. Thạch Đầu Sơn không kỳ quái, chỉ là khối đá này sơn quá bóng lóng đi. Má khắc có một cái chu hướng binh sĩ nói rằng, ầm. Cái kia thạch đầu sơn bỗng nhiên phát động công kích, thạch đầu sơn công kích kỳ thực chỉ có hai loại, hoặc là nói một loại, rời qua đi sau đó sẽ đánh bay hoặc là đè chết đối thủ, đây chính là toàn quá trình. Lập tức liền có binh sĩ bị tảng đá kia sơn đục vào, lập tức bị đánh bay mở ra đồng thời nội phủ nát trở thành một đoàn. Những này bị đâm chết vẫn không tính là thảm nhất, những kia bị đè chết có thể xem chân chính thảm nhất, đó là trực tiếp bị ép trở thành một đoàn thịt giữa, càng là vô cùng thê thảm. Tảng đá kia còn không định đi tới, đi tới tốc độ so với bình thường võ giả yếu lực hơi nhanh hơn một ít, cũng không tính quá nhanh. Cổ Siêu lập tức chỉ huy Dặn dò mỗi cái quân ngũ tướng lĩnh, lập tức mang theo từng người đội ngũ lùi về sau, muốn lui lại tạm đà kia. Là, Mục Trá lập tức lĩnh mệnh mà đi. Cổ Siêu lại trầm giọng quát lên, lại dặn dò lôi chấn tử cùng với hắn viễn quân công đội, ở phương xa bắt đầu xạ kích khối đá này. Xem này thạch cơ yêu vương lực điểm vị trí. Mặt khác, dặn dò thổ hành tôn cùng với hắn địa hành đội, do trên mặt đất bắt đầu tham dò tính tập kích khối đá này, xem này thạch cơ yêu vương cùng mặt đất tiếp xúc một mặt có thể có nhiều điểm. Đệ Tam, dẫn dò Dương Tiễn đám người, bắt đầu chủ động tiến công này thạch cơ yêu vương. Xem sức phòng ngự mạnh như thế nào hóa thần giới không đã xong. Đồng thời, khiến cho Dương Mặc cho lĩnh một quân ở phụ cận trên đỉnh núi diện quan sát, để tránh khỏi bị cái khác kẻ địch tập kích. Cổ Siêu liên tiếp tuyên bố bốn lần mệnh lệnh, sau đó bắt đầu chờ kết quả. Lập tức Đại Chu Vương hướng quân đội lập tức vận chuyển lên. Lôi chấn tử do bầu trời phát động công kích, thế nhưng khối đá này cũng có thể lên không. Vì lẽ đó lôi chấn tử cũng làm mà lại chiến mà lại trốn, bất quá lôi chấn tử không có tìm được lực điểm. Thủ hành tôn cũng không có tìm được điểm đến. Dương Tiễn đánh chính diện làm người khó có thể tin cũng không công phá được này Thạch Cơ yêu vương phòng ngự. Này ba cái biện pháp đều vô dụng. Đương nhiên, bởi cổ siêu chỉ uy hữu hiệu, lại sớm biết Thạch Cơ yêu vương rất nhiều tin tức, vì vậy cổ siêu bố trí làm cho thiếu chết rồi rất nhiều người. Cổ siêu còn ở cao mày đang trầm tư, này Thạch Cơ yêu vương thân thể trầm trọng, vì vậy lấy vũng bùn đi hãm chi biện pháp như thế, Khương Tử Nha trước đây cũng đã làm, thế nhưng không có hiệu quả. Đất đá đồng nguyên tận quy về thổ, thân là Thạch Cơ yêu vương hắn có thể khống chế đại địa, muốn dùng vũng bùn hãm hắn nói nghe thì dễ. Cổ Siêu nhìn chiến trường thế cục, nhiều hơn nữa người tiến công cái kia Thạch Cơ yêu vương đều không phá vỡ, trên chiến trường bất kỳ hắn ngang dọc. Làm sao bây giờ? Cổ Siêu trầm ngâm. Thạch Cơ yêu vương cái này thân thể, liền có như thế cứng rắn sao? Bất kể như thế nào công kích cũng không có thương sao. Cổ Siêu náo hải không ngừng mà biến ảo ý nghĩ, đến là nghĩ tới một chuyện, tiếp trước trên địa cầu thời điểm, khi đó nổ kiểu là một cái tương đương tinh tế mà việc phức tạp, đầu tiên muốn chọn nổ kiểu được lực điểm, sau đó sẽ muốn tuyển chọn thuốc nổ hạng nghịch, sau đó còn muốn đồng thời nổ, khi trùng loại tình huống dưới mới có thể lấy nổ kiểu thành công. Đồng dạng thuốc nổ, đang tính toán dễ chịu lực điểm cùng với bao nhiêu thuốc nổ tình huống dưới, có thể nổ hủy một cả tòa tiểu. Nếu như không có thứ gì tính toán, tùy tiện đến nổ, rất lớn khả năng căn bản liền nổ không hủy cây cầu kia. Mà đồng thời trên địa cầu diện, khi đó còn lưu hành phá nhà lớn, cái gọi là phá đại kiểu kỳ thực nguyên lý đến cũng tương tự, đầu tiên tính toán nhà lớn chống đỡ điểm cùng được lực điểm, sau đó lựa chọn thuốc nổ hạng nặng, một lần cuối cùng tính phá thành công sống lại kháng chiến chi quân công cường quốc toàn văn xem. Nay kỳ thực chính là một cái được lực điểm cùng thuốc nổ hạng nặng quan hệ. Thông qua hai người này cố sự không có thể rất rõ ràng đến ra một cái đạo lý. Vậy thì là, tương tự sức mạnh, chỉ cần bắn chúng ở được lực đốt, sau đó đồng thời nổ tung, liền có thể để một cái kiên cố đồ vật rất dễ dàng bị phá hủy. Trước mắt cái này thạch cơ yêu vương, là không phải cũng có thể như vậy tính toán đây. Cổ Siêu trầm ngâm, cuối cùng cảm thấy như vậy là có thể được, Cổ Siêu tùy theo trong lòng lấy ra chỉ cùng bút, một lúc mới bắt đầu bắt đầu vẽ, trước tiên họa thạch cơ yêu vương đồ, trước tiên họa chính là thô ráp đồ, lại là tinh tế đồ, đầu tiên là hình nổi, sau đó là các mặt bằng các mặt bằng đồ, bởi thạch cơ yêu vương là một cái tương đương bất quy tắc hình dạng. Vì vậy họa hình nổi thời điểm rất phức tạp, mà ở họa bản vẽ mặt phẳng thời điểm, đàn muốn họa cơ bản thân liền dùng đầy đủ mấy trụ tấm đồ hình. Đàn vẽ đồ hình còn chưa đủ, còn muốn thông qua thạch cơ yêu vương trên mặt đất di động thời điểm, bước qua mặt đất thì dấu vết lưu lại, phân tích trong đó mật độ, tỉ như nơi này mật độ phải làm là bao nhiêu, nơi đó mật độ phải y làm là bao nhiêu, một bộ nào phân mật độ cùng một bộ nào phân mật độ tỉ lệ là bao nhiêu, ngươi tuyệt đối không chắc chắn chứng này thạch cơ yêu vương là các loại trở mật độ thể. Cổ siêu nhanh trong tính toán, sau đó suy đoán ra được mật độ tỉ lệ Đại quân sư, ngươi đang làm gì? Mục trà có chút ngạc nhiên nói rằng, đang suy nghĩ giải quyết thế nào cái này Thạch Cơ yêu vương." Cổ Siêu trầm giọng nói rằng, vừa nói thời điểm trong tay còn không ngừng đang tính toán, từng cái từng cái người khác tuyệt đối xem không hiểu công thức xuất hiện ở Cổ Siêu trong tay, trong này liên lụy tới liên tiếp lý luận vân vân. Dương Tiễn, công nơi này, đúng, nơi này. Dương Tiễn, công nơi đó, đúng, ngươi công đòn đánh này dùng bao nhiêu thành lực đạo?" Cổ Siêu đang chỉ huy trong lịch sử hoàn mỹ nhất võ tướng Dương Tiễn tiến hành liên tiếp công kích, chiếm được liên tiếp số liệu, cũng thật may nhờ Dương Tiễn tính khí được. Hơn nữa bởi đại quân sư trước đó ở Thanh Long Quan cùng Xuyên Vân Quan hai quan đều biểu hiện vô cùng tốt, làm cho Dương Tiến đều phục tùng cái này, đại quân sư mệnh lệnh hiện ra đường tu tiên T elixir T đặc loạn. Số liệu từng cái từng cái đến ra, cũng không kém nhiều nữa. Cổ Siêu bắt đầu rồi tính toán trong đó được lực điểm, sau đó ở này một cái được lực đốt phải làm lớn bao nhiêu công kích. Cái này thạch cơ yêu vương kim cương bất hoại thân thể, kỳ thực cũng có được lực điểm, chỉ cần tìm được được lực điểm liền có thể phá giải. Cái thứ nhất được lực điểm, phải làm là ở cái kia một cái điểm. Cổ Siêu đã sớm lấy thạch cơ yêu vương trung tâm nơi lập một cái ba chiều tọa độ, cái kia điểm phải làm là 15, 12, 33, vị trí ở phía trên chuẩn bị công kích, muốn dương tiến 7 phần 10 lực đạo. Thứ hai được lực điểm, phải làm là 36 60 64, cái này ba chiều tọa độ mặt trên, ở trên mặt này công kích, phải làm có dương tiến 11 thành lực đạo. Người thứ ba được lực điểm, phải làm là 23 11 15, cái này ba chiều tọa độ mặt trên, ở phía trên sức mạnh tấn công, phải làm là dương tiến 9 phần 10 lực đạo. Thứ tư được lực điểm, phải làm là như vậy Thứ 5 được lực điểm, phải làm là như vậy như vậy. Thứ 33 cái được lực điểm, phải làm là như vậy như vậy. Cổ siêu đang không ngừng mà viết đáp án cuối cùng. Thứ 41 cái được lực điểm, phải làm là ở 63-55-12, tòa độ này mặt trên, ở phía trên sức mạnh tấn công phải làm là dương tiện 3 phần 10 lực đạo. Thứ 67 cái được lực điểm, phải làm là ở BB-18-78, tòa độ này mặt trên, ở phía trên công kích đạo phải làm là dương tiện 5 phần 10 lực công kích nói. Thứ 68 cái được lực điểm, phải làm là 61-54-45. Tọa độ này mà trên, ở phía trên lực công kích đạo phải làm là dương tiến 12 thành lực công kích đạo, này cũng là yêu cầu cao nhất lực công kích đạo một trong trong lịch sử đệ nhất nước Mỹ tổng thống chương mới nhất. Còn có thứ 69 cái được lực điểm, ở viết ra thứ 69 cái được điểm lực tọa độ cùng với bên trên lực công kích đạo sau khi, cổ Siêu thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lập tức tỉnh lại lại đây người của thế giới này phải làm không hiểu ba triệu tọa độ, vì vậy một lần nữa vẽ một bộ tương đương cẩn thận đồ, đem này 60 tầng cái được lực điểm toàn bộ đánh dấu ở tại trên, sẽ đem mỗi một cái mặt chiến lực đạo toàn bộ tả rõ ràng. Lại sau đó Cổ Siêu tùy theo mấy cái cũng không tính quá người trọng yếu đi tạm thời đi lừa gạt trụ cái này Thạch Cơ yêu vương sau khi, đem thủ hạ một ít tinh anh nòng cốt tướng lĩnh, toàn bộ tụ tập về. "Chư vị, ta đã tìm tới phá cái này Thạch Cơ yêu vương biện pháp." Cổ Siêu trầm giọng nói rằng. Nghe được vừa nói như thế, phía dưới rất nhiều tướng lĩnh đều làm nghi bên trong vui vẻ, một trận đúng là bọn họ đánh qua tương đương phiền muộn một chượng, bọn họ vẫn đúng là chưa từng có từng đụng phải loại này đối thủ, lại xảy ra chuyện như vậy, làm sao công kích đều không thể phá phòng ngự, đồng thời đối thủ còn ở ngay trước mặt bọn họ không ngừng mà giết đại chu vương hướng binh lĩnh. Cái này đoán khí cũng không nhỏ. Dương Tiến cái thứ nhất hỏi, "Xin hỏi đại quân sư, như thế nào phá thạch cơ yêu vương cái này vô địch phòng ngự?" Kỳ thực biện pháp đến là tương đương đơn giản. Cổ Siêu nói rằng, "Ta chỗ này có 69 cái điểm, ta đều tả đến rõ rõ ràng rằng, các ngươi chia làm 69 đội, tìm đúng chính mình muốn phụ trách vị trí, cuối cùng ở ta ra lệnh một tiếng sau khi đồng thời ra tay, dù ta đánh dấu trên sức mạnh ra tay, liền có thể phá giải cái này thạch cơ yêu vương vô địch phòng ngự." Cổ Siêu này một lời nói, nghe được Trư tướng nửa tin nửa ngờ, "Này vô địch phòng ngự dễ dàng như vậy phá sao?" không cần lấy cái gì kỳ lạ pháp bảo sao? Đại quân sư chiến tranh, thực sự là làm người không tìm được manh mối. Nhưng lại quân sư cho tới nay dựng đứng uy nghiêm, đến là để chư tướng đều tin. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chương 382, liên phá hai quan bốn hạng hoàn mỹ. Chương 382, liên phá hai quan, bốn hạng hoàn mỹ. Chính trưởng nguyên trên. Thạch Cơ Yêu Vương không ngừng mà di động hắn cái kia vô cùng to lớn thân thể, được vào võ công thấp một ít nhân vật tạo thành tử thương một mạnh. Thạch Cơ Yêu Vương ha ha cười, vũ thanh vũ khí khô khan cực điểm thạch tiếng tùy theo hắn nhĩ tị ở trong truyền đến. Các người đại chu triều quân đội liền muốn ở bản yêu vương trong tay tử thương vô số. Mà vây quanh thành cơ yêu vương rất nhiều nhân mã, thành cơ yêu vương căn bản không để vào trong mắt, hắn kim cương bất hoại là triệt để tiên tiên kim cương bất hoại, truyền tự hỗn độn trong lúc đó, đối thủ những mấy võ tướng căn bản không phá hỏng được. Mà đại chu triều bên này mạnh nhất võ giả cũng bắt đầu vận động lên, ở cổ siêu dưới sự chỉ huy, chia thành đầy đủ 69 cái tiểu đội, phân biệt đối ứng cái thứ nhất được lực điểm đến thứ 69 cái được lực điểm. Trong đó muốn lực công kích đạo cao nhất thứ 68 cái được điểm lực, nhưng là do Dương Tiến dẫn dắt tiểu đội 69 cái tiểu đội, có một bộ phận phi trên bầu trời, có một bộ phận trạm ở trên mặt đất diện, còn có một bộ phận nhưng là thổ hành tôn dẫn dắt đi xuyên trên mặt đất, cái kia 69 cái được lực điểm ở trong, nhưng có 5 cái được lực điểm là trên mặt đất bên dưới. Đội thứ nhất chuẩn bị kỹ càng. Đội thứ hai chuẩn bị kỹ càng. Thứ 69 đội chuẩn bị kỹ càng. Đều chuẩn bị xong chưa? Cấp độ kia ta hiểu lệnh. Cổ Siêu trầm giọng, tỉ mỉ quan sát Thạch Cơ yêu vương. Quá chút thời gian, Cổ Siêu quát lên, bắt đầu 69 cái tiểu đội toàn bộ cùng nhau hướng về Thạch Cơ Diêu Vương đánh tới, bởi trước đó điều chỉnh quan hệ tấu, vì vậy 69 cái tiểu đội hoàn toàn là đồng thời công. 69 cái tiểu đội đánh tới thời điểm, Thạch Cơ Diêu Vương đang cười nhạo. Khi 69 cái tiểu đội đánh tới Thạch Cơ Diêu Vương bên ngoài cái kia một tầng trên hòn đá diện thời điểm, Thạch Cơ Diêu Vương còn đang cười nhạo, có ích lợi gì sao? Ta này thân tảng đá căn bản không phải là các ngươi tấn công đến mức phá. Thạch Cơ Diêu Vương đáp ý cực điểm nói rằng, trước hắn còn sợ được Sừng Chu triều đệ nhất võ tướng Dương Tiễn có thể công phá hắn phòng ngự. Kết quả phát hiện Dương Tiễn công kích không ngoài như vậy, xem ra ngoại giới nghe đồn quá mức, Chu Triều Phương Diện không có ai có thể thương tổn được chính mình, kế tiếp chính mình chuyện cần làm đó là không ngừng mà xông tới Chu Triều đại quân, ở đây đem Chu Triều đại quân đánh tan. Như thế thứ nhất, có thể từng tầng, tầng đả kích nhân loại, đối với thông minh cực thấp tộc C. Ơ yêu vương tới nói, đến vẫn là phân rõ được nhân loại cùng yêu loại khác nhau. Thứ hai sao, nay một chuyến đánh bại Chu Triều đại quân, hướng ca phương diện con kia hồ ly nghe nói còn chuẩn bị cho chính mình một trận tạng đá bữa tiệc lớn. Bữa tiệc lớn ở trong có biển sâu trong thạch, trên đỉnh ngọn núi kỳ thạch cát loại. Chờ, một hàng hệ tảng đá. Thạch Cơ Yêu Vương có thể không hiểu cái gì gọi mỹ nhân, được xưng đệ nhất mỹ nhân cựu vị cao trắng Tô Đát Dĩ vị này cường đại đại yêu vương, Thạch Cơ Yêu Vương cũng xem không hiểu, cảm giác không bằng dừng lại, một trận tảng đá ăn ngon. Thạch Cơ Yêu Vương chính đang trong lòng hồi tưởng miên man thời khắc, đột nhiên phát hiện trận đau nhức tùy theo trên người truyền đến, chuẩn xác tới nói là do 69 cái điểm truyền đến. Làm sao biết cái này sao thống? Khai chiến tới nay Thạch Cơ Yêu Vương bị Dương Tiễn Đâm chúng rất nhiều ký, thế nhưng chưa từng có như vậy thống cảm giác. Hiện tại cái cảm giác này rất khó chịu. Làm sao sẽ? Thạch Cơ Diêu Vương hiện tại còn tương đương trấn định tự nhiên, bởi vì hắn quanh người này, một vòng tạng đá sớm bị hắn tế luyện thành Cựu Truyền Kim Cương Bất Hoại Thạch Tầng, hắn đối với này Cựu Truyền Kim Cương Bất Hoại Thạch Tầng vẫn có tự tin. Đối phương nhất định không công phá được. Chính đang như vậy nghĩ tới thời điểm, lại phát hiện cái kia đau nhức ở tăng lên, rào. 69 nơi Cựu Truyền Kim Cương Bất Hoại Thạch Tầng đồng thời nổ bể ra. Thạch Cơ Diêu Vương phòng ngự công phá rồi. Cái thứ nhất cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là Thạch Cơ Diêu Vương. Thứ hai cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng là Dương Tiễn các loại, chờ, trừ tướng Không nghĩ tới đại quân sư cái biện pháp này lại còn thật sự có dụng, thực sự là khó mà tin nổi. Mà chín một tầng cự chuyển kim cương bất hoại thạch tầng vỡ tan sau khi hiện ra là tiểu đến rất nhiều tầng đá. Mà cái nào chả tay chân nhanh nhất một cái hỏa tiêm thương quá khứ trong nháy mắt xuyên qua tảng đá kia, chỉ thấy ở tảng đá ở trong truyện phát hiện khàn khàn cực điểm âm thanh, ta chết rồi, ta chết rồi, ta chết rồi, a a a a a. Ầm. Khối đá này triệt để nát tan. Danh trấn mảng đại lục này thạch cơ yêu vương liền như vậy nát tan. Đại quân sư và tuế, thành công lại diệt trừ yêu tộc một đại yêu vương. Một đám người đều ở nơi đó gào thét, rít gào lên. Mà Cổ Siêu bên thai đã nghe được cửa ải này đánh giá, chín trận nguyên cuộc chiến, đại chu triều bên này thương vong 11000 người, thạch cơ yêu vương tử vong, chiến tích hoàn mỹ, vô cùng. Lại một lần đánh giá là vô cùng, tương đối khá. Tóc bạc phiêu phiêu, Bạch hài Bạch miệt hương tử nha lần thứ hai xuất hiện, Khương Tử Nha gật đầu vuốt râu mà cười, không biết tiểu hữu cửa ải này là làm sao quá. Ta đối với này đều tương đối yêu kỳ. Khương Tử Nha đến một cái trí giả, hắn đối với bất kỳ vượt quá hắn tưởng tượng đều tương đối yêu kỳ. Cửa thứ nhất thời điểm, Cổ Siêu lấy kỳ pháp phá hoại đại địa sinh cơ, làm cho Tùng Lâm phế bỏ, điểm ấy Khương Tử Nha làm sao sẽ không biết. Mà cửa ải thứ hai thời điểm đối mặt với Ôn Chi Lữ Nhạc, Khương Tử Nha cố nhiên xem không hiểu, nhưng rõ ràng cảm giác được cái kia thuộc về dược nghệ này, Khương Tử Nha chỉ có thể cảm khái Cổ Siêu ở dược lý mặt trên tuyệt vời, thế nhưng đối với nghiên cứu dược lý đến là không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao một người muốn đột nhiên học dược lý nghề này không có khả năng lắm. Kế tiếp này cửa thứ ba, Khương Tử Nha nhưng xem không hiểu, vì sao rõ ràng cửu chuyển kim cương bất hoại thạch tầng liền như vậy dễ dàng hỏng rồi. Khương Tử Nha chân tâm hiếu kỳ mà không rõ. Nơi này kỳ thực liên quan hệ đến một cái được điểm lực vấn đề, bất luận là đồ vật gì đều có một cái được lực điểm tồn tại, nếu như có thể tìm đúng được điểm lực, muốn phá hoại một cái đồ vật liền rất dễ dàng. Cổ Siêu vốn là muốn dùng nổ cầu nối cùng phá nhà lầu đến nêu ví dụ, thế nhưng nghĩ đến Khương Tử Nha chỉ sợ không tiếp thụ được chuyện này, vì vậy giải thích nói rằng, lại như một người đồng thời có rất nhiều nhược điểm, chỉ một nhược điểm hay là không đánh bại được đối phương, thế nhưng hết thảy nhược điểm cùng tiến lên liền rất chí mạng. Lại tỷ như Ân Triều, ở vừa lộ ra cái thứ nhất nhược điểm thời điểm, Tuyệt đối không phải là các ngươi tiến công thời cơ tốt, chỉ có nhược điểm của hắn càng ngày càng nhiễu thời điểm. Có vài thứ càng giải thích càng không hiểu, Cổ Siêu thẳng thắn cũng quyết tâm giải thích một đại thông vật lý lý luận, cái gì vĩ mô cơ học vân vân lung ta lung tung, nghe được Khương Tử Nha trợn mắt há mồm. Khương Tử Nha trầm giọng, cũng tức là nói, ngươi này có thể phá cứng rắn vật thể. Trên lý thuyết phải làm có thể được. Cổ Siêu nói rằng, tốt lắm, hiện tại bắt đầu cửa thứ tư, cửa thứ tư ngươi không cần tiến vào ảo cảnh, chỉ cần tính toán là được. Khương Tử Nha nói rằng, dùng ngươi kỳ quái như thế tính toán pháp Ta nhân sinh ở trong lần thứ 4 đại thất lợi, là đối mặt với đệ nhất tiên hạ cửa ải lớn đồng quan thời điểm, cái kia đồng quan cứng rắn cực kỳ, ta không biết tổn bẻ đi bao nhiêu nhân lực vật lực, tổn thất vượt quá hơn 20 vạn có thể xem là công hãm đồng quan. Khương Tử Nha lập tức dùng đơn giản ảo cảnh, biểu hiện ra đồng quan cảnh tượng. Cửa ải này quả nhiên là thật hùng hiếu kỳ, lớn vô cùng thành trì lấy kiên cố cực kỳ huyền vũ nham kiến diện, tường thành độ cao chỉ sợ có 30 trượng cao, hơn nữa còn không chỉ có như vậy, ở trên bầu trời còn có một loại phù vân xây công sự tường, loại này phù vân xây công sự tường đến không coi là nhiều chủng có thể như mây bình thường bay lên, thế nhưng tương đương cùng gián, thế giới này kiên thành đại thành cơ bản đều muốn chọn dùng loại khí thuật này. Cổ Siêu nhìn lại vô cùng to lớn thành trì, chính là tòa thành trì này, thủ tướng Tiễn Yêu dư hóa không biết thu gặt bao nhiêu chu triệu nhân loại tính mạng của tướng sĩ. Được, ta bắt đầu tính toán. Cổ Siêu đầu tiên là vẽ, hóa ra bản vẽ mặt phẳng hình nổi, sau đó sẽ hỏi Khương Tử Nha cái này tiếp theo cái kia số liệu, Khương Tử Nha ở đồng quan bên trên tổn hại rất nhiều. Tự nhiên là đối với tòa thành trì này tương đương rõ ràng, Cổ Siêu hỏi thanh số liệu sau khi bắt đầu không ngừng mà tính toán. Ở vùng hồi lâu tính toán sau khi, Cổ Siêu lấy ra một phần phương án, lần này muốn ở đây sao nhiều địa phương làm nổ, có thể ở phía trên tường thành làm ra một cái chỗ vỡ đến, như vậy muốn đánh vào thành liền đơn giản rất nhiều. Khương Tử Nha nhìn Cổ Siêu trong tay phương án, lau mắt tràn đầy căng thái, hắn không biết nói cái gì là thật, đáng tiếc, ngươi sinh sau quá lâu quá lâu, nếu không, đến là có thể để cho chúng ta thiếu tổn thất bao nhiêu binh tướng. Hắn cảm khái sau khi xong nói rằng, không ngờ rằng cửa thứ tư cùng cửa thứ ba phương án, đến là hoàn toàn tương tự, loại này phương pháp tính toán đến là thú vị. Khương Tử Nha trung quy vẫn là không nhìn ra loại này phương pháp tính toán, dù sao hai cái thế giới thưởng thức tích lũy kém hơn quá nhiều quá nhiều, hắn dừng một chút nói rằng, có phương pháp này nơi tay, ngươi cửa thứ tư chỉ sợ cũng có thể tương đương đơn giản thông qua, ngươi cửa thứ tư liền cũng coi như hoàn mỹ thông qua, kế hết sức tốt. Lại vẫn như cũng là một cái kế vô cùng. Khương Tử Nha khẽ mỉm cười, ngươi hiện tại cửa thứ nhất, cửa ải thứ hai, cửa thứ ba, cùng với cửa thứ tư đều là hoàn mỹ thông qua, đều đến vô cùng, đây là rất khó đến. Mà nếu như cửa ải cuối cùng cũng có thể hoàn mỹ thông qua, Liên coi như hoàn mỹ thông qua ta 5 tầng thử thách, có thể đạt được cửa ải cuối cùng phần cuối nơi Âm Dương Nội Đan, cái kia Âm Dương Nội Đan chính là thủ tự hồ yêu nội đan, có không phải bình thường công hiệu. Cửa thứ 5, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cửa thứ 5 rất khó. Ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng." Cổ Siêu chậm giọng nói rằng. Lúc này, ở Vô Thương Không Xâm tụ dưới, Ú Vương đứng chắp tay, nhìn về phía trên không, Ú Vương thân hình khá cao to, tùy tiện một lập đó là nguyên đỉnh núi cao sừng sững, hắn đứng ở nơi này, cộng nó mọi người câu thúc rất nhiều. Dù sao hắn cực khả năng là đại tề đế quốc xếp hạng thứ 10 cao thủ một trong, đồng thời nắm đại quyền. Đương nhiên, Tinh Nguyệt công chúa mấy người cũng không tính quá câu thúc, Tinh Nguyệt công chúa là Viêm Vương con gái, Khổng Hạnh Nghi xuất thân nho gia, nho gia gia thế bất phàm, bát nguồn từ sáu đoàn ở trong, từ huyên xuất thân từ ngang dọc ra cũng tự bất phàm. Hồ gia gia chủ đến là dọa quái. Không khí của hiện trường đến là có chút trầm mặc. Quá chút thời gian, ở vô thương không xâm tụ biểu hiện bi mật trên, cho thấy mới nhất số liệu, cửa thứ 3, tổn thất 11.000 người, Thạch Cơ yêu vương chết trận, chiến tích hoàn mỹ, vô cùng Chiến tích này vừa ra, làm cho kiến thức bất phàm vũ vương đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Thạch Cơ yêu vương chết trợn. Khái niệm này nghĩa là gì? Mọi người đều biết, Thạch Cơ yêu vương sức phòng ngự tương đương một mạnh, hiện tại Thạch Cơ bộ tộc còn sinh sống ở Đông Hải nơi sâu xa, nhân tộc không muốn đi gây sự với bọn họ đó là bởi vì phòng ngự của bọn họ quá cứng rắn, liền năm đó Đại Chu vương hướng đệ nhất võ tướng Dương tiến đều công trì không phá. Chương 384, cửa thứ 5 thời khắc xuống còn. Hào cảnh cửa thứ 5. Lôi chớp giận minh. Các loại dị tượng hiện lên ở bên trong trời đất. 诸赵兵临 lĩnh tướng lĩnh đều phát hiện không đúng. Khương Tử Nha biến sắc, hắn so với những người khác sớm hơn phản ứng lại. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Khương Tử Nha, này một trận là ngươi thua rồi. Một đạo can rỡ cực điểm tiếng cười lớn vang lên, chỉ thấy ở Tuyệt Long lĩnh lĩnh đỉnh chót, đứng thẳng một cái vóc người cực cao người đàn ông trung niên, người trung niên này nạm tử xúc râu ngắn, phương bản mặt, không giận tự uy, có một luồng sát khí tại người, hắn người mặc màu tím áo choàng, trong tay nắm giữ Lôi Đình đại quang, tựa hồ tay cầm vô cùng ai. Ta vừa bắt đầu phái ra 20 vạn yêu binh yêu tướng cùng các ngươi giao chiến. Đó là vì bày xuống trận này, hiện tại trận này đã thành, các ngươi không cách nào lại phá hoại, sau một nén hương, các ngươi liền muốn chết ở trận này ở trong. Các ngươi những kẻ ti tiện nhân loại, lại muốn muốn cướp chúng ta to lớn địa. Người này chính là nhà Ân Thái sư Văn Trọng, thương chiều đệ nhất quyền thần, đối với thương chiều trung thành tuyệt đối. Trận này, tên là Thiên Lôi Vạn Chu trận, trận này ở thời đại thượng cổ đánh giết vô số thượng cổ tiên nhân, dân. hiện tại các ngươi cũng phải bị nảy từng cái chu diện. Văn Trọng cười dài, chỉ thấy hai tay của hắn ở giữa hư không không ngừng mà quế lên, theo hắn quế lên, vô số lôi đỉnh không ngừng mà tụ hợp lại tản ra, tái tụ hợp. Vân Trọng là một cái cực người khôn khéo, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đem trận pháp này rời đi bắt đầu có bao nhiêu cựu tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng, hắn cũng biết Khương Tử Nha ở đây, không có cái gì tốt giấu. Khương Tử Nha chỉ là vừa bắt đầu bất cần rồi, mà Khương Tử Nha cũng là tinh thông với thượng cổ lịch sử người, không thể chưa từng nghe nói ở thời đại thượng cổ cực kỳ nổi danh thiên lôi vạn chu trận. Đồng thời không thể không biết ngày này lôi vạn chu trận cuối cùng khởi động thời gian vừa vặn là một nén hương thời gian. Nếu đối phương đều nhất định sẽ biết những thứ này, hắn cũng không cần muốn ẩn giấu. Làm như một cái tiêu hùng, hắn cũng có kiêu hùng nên có khí độ. Phôi, cũng muốn phôi đến có khí độ. Nếu là phôi đến một điểm khí độ cũng không có, cũng hôn không ra. Hắn văn trọng nhưng là thương triều đệ nhất đại thần. Khương Tử Nha vân nhan biến sắc, quả nhiên là cái này thiên lôi vạn chu trận. Khương Tử Nha làm sao có khả năng chưa từng nghe nói ở thời đại thượng cổ đoạt mệnh vô số trận này? Dương Tiến tuổi so sánh kinh, đến là không rõ ràng, lập tức hỏi, ngày này lôi vạn chu trận là cái gì? Thời đại thượng cổ một cái đại trận. Có người nói do trên cổ lôi chi thánh vương sáng tạo ra. Ở thời đại thượng cổ giết người vô số, đó là thời đại thượng cổ hiên viên hoàng đế cũng là ở trận pháp này dưới bị thiệt thòi. Khương Tử Nha nói rằng, cái này trận có hai nơi rất khủng bố. Một cái là hắn một khi mở ra, liền không cách nào ngụy truyện, này cũng rất nhiều trận pháp có thể nghịch truyện không giống. Thứ hai là cái gì đây? Cái nào chả lắm mông hỏi. Uy lực. Trận pháp này uy lực rất lớn, này trận vẫy một cái mỗi một lần đều phải chết trên rất rất nhiều người, hàng mấy trăm ngàn toán. Khương Tử Nha trầm giọng nói rằng, chưa từng ngoại lệ. Chưa từng ngoại lệ. Dương Tiễn trầm giọng. Là Khương Tử Nha gật đầu. Người quân sư kia, làm sao bây giờ? Dương Tiến lập tức hỏi, nếu như thật tử mấy trăm ngàn người, chỉ sợ Chu Triều tinh lực bộ đội cũng tiêu hao hết, cuộc chiến này vẫn ở đánh, càng tiếp cận hướng, ca tổn thất người liền càng nhiều. Để ta ngẫm lại." Khương Tử Nha trầm tư, đại gia làm tốt tự thương mấy trăm ngàn người chuẩn bị, lần này nhưng là ta sự không mật, không ngờ rằng Văn Trọng ở vừa bắt đầu đối với tiêu hao binh lực thời điểm là muốn bố trận này. Một tướng không tra, mất chết 3000. Khương Tử Nha người này làm như một cái quân sư, hắn nam hiểu sớm bố trí mà đối với sớm không có bố trí kỹ càng muốn lâm thời phản ứng nhanh chí hắn liền kém hơn một chút, huống chi đối mặt với chính là ở thời đại thượng cổ liền tương đương nổi danh thiên lôi vạn chu trận. Còn chính hắn tự trách, kỳ thực cũng là chuyện như vậy, không có cái nào tướng lĩnh dám cam đoan một đời không phạm sai lầm ngộ. Đại quân sư ngươi thấy thế nào? Khương Tử Nha thuận miệng hỏi, hắn đã làm tốt tử mấy trăm ngàn người chuẩn bị, tuy rằng không muốn tổn thất, thế nhưng đến chuyện đến nước này cũng chỉ có tổn thất. Khương Tử Nha hỏi cổ siêu cũng chỉ là theo miệng hỏi. Dương Tiễn cũng sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía trên bầu trời bốn đại thánh thú. Kỳ thực làm rất dễ. Một nén hương thời gian đúng không? Cái này trận rất tốt phá a." Cổ Siêu thản nhiên nói. "Cái gì? Cái gì?" Liên tiếp kinh dị tiếng vang lên. Ma Khương Tử Nha cũng sắc mặt qué dị nhìn về phía Cổ Siêu, "Ngươi nói thời đại thượng cổ thập đại kỳ trận bên dưới trận thứ nhất Thiên Lôi Vạn Chu trận loại trận pháp này, một khi khởi động tử thương mấy trăm ngàn trận pháp rất tốt phá." Ngư khí của hắn ở trong mang theo khó mà tin nổi. "Đúng vậy, rất tốt phá, phá lên phải làm không khó đi." Cổ Siêu có chút kỳ quái nói rằng, "Rất đơn giản a." "Này, những người này cảm thấy không thể tưởng tượng được Thế nhưng rốt cục vẫn là tin tưởng Cổ Siêu cái này lại quân sư, dù sao đại quân sư ở Xuyên Vân Quan, Thanh Long Quan cùng với ở Chín Trượng Nguyên ba người này biểu hiện cũng làm cho lòng người phục. Cổ Siêu trầm giọng, hiện tại thời gian chỉ có không tới một nén hương thời gian, địa hình nơi này rất đơn giản, ta các ngươi phải làm ra rất nhiều thiết tuyến, những này thiết tuyến tốt nhất muốn tô chút, ít nhất phải một cái mỗi chỉ bình thường thôi, này phải làm gọi thiết trụ đi, làm cho cao một chút, ít nhất cũng phải 10 trượng độ cao. Sau đó, đem những này thiết trụ dựng thẳng xuyên được, cắm trên mặt đất, một dặm địa bên trong liền muốn xuyên vào một cái Cổ Siêu đón lấy do bên cạnh cầm một cái bình rượu, bắt đầu thành thơi thành thơi uống lên rượu. Dương Tiễn còn đang chờ Cổ Siêu dưới cái kế tiếp mệnh lệnh, kết quả chậm chạp không gặp Cổ Siêu ra lệnh, không khỏi ngẩn ra, đại quân sư, đón lấy còn phải làm gì đây? Những người khác cũng làm một bộ biểu tình như vậy. Làm cái gì? Cổ Siêu không khỏi ngẩn ra, không cần làm tiếp cái gì. Không cần làm tiếp cái gì. Đúng vậy. Thật sự, thật sự. Làm sao có khả năng? Chính là khả năng. Đi ngang qua liên tiếp làm người không nói gì đối thoại sau khi Khương Tử Nha rốt cục sửa sang lại loạn đến cực điểm dòng suy nghĩ, ngươi là nói, ngươi muốn đối phó Thiên Lôi Vạn Chu trận chỉ cần những thiết côn này là được. Đúng vậy. Cổ Siêu gật đầu. Những này đơn giản không có bất kỳ gia công quá thiết côn, liền có thể đối phó đạt được Thiên Lôi Vạn Chu trận như vậy trên gục sĩ trận. Khương Tử Nha khó mà tin nổi hỏi, "Đương nhiên, ta không thể tin tưởng." Không chỉ có là Khương Tử Nha không thể tin tưởng, cái khác tất cả mọi người đều không thể tin tưởng. Một bên là đơn giản cực điểm thiết côn, một bên là Thiên Lôi Vạn Chu trận. Nghe ta không có sai. Cổ Siêu nhún vai, Ở xuyên Vân Quan, Thanh Long Quan, chín trưởng nguyên nghe ta đều thắng rồi đi, như vậy đi, các ngươi đem ta gọi các ngươi làm làm, đón lấy lại làm sao đi chống Đa Thiên Lôi vạn chu trận chính là các ngươi sự. Nghe được cổ siêu nói như vậy, cái khác cũng chỉ có gật đầu, cũng chỉ có như thế làm. Lập tức Dương Tiễn cầm đầu đi thi hành nhiệm vụ này, một nén hương thời gian cũng không lâu, vì vậy Dương Tiễn là đem mệnh lệnh truyền ra, yêu cầu mỗi cái tiểu tướng đều làm ra như thế một cái thiết côn đến, ở trên chiến trường muốn làm thiết côn đến cũng không tính chuyện quá khó khăn. Trên chiến sa diện nhưng là có rất nhiều rất nhiều khối thép, mà những tướng lẫm này môn đều có nắm thiết thành nê bản lĩnh, cũng bắt đầu nắm lên thiết. Mất một lúc liền nắm ra rất nhiều cao 10 trượng độ thiết côn, sau đó một cái một cái cắm ở trên mặt đất, cách xa nhau một dặm liền cắm một cái, có địa phương không cũng có đến một dặm liền cắm một cái. Dù sao đây là lũ gia kỳ mưu đại quân sư dặn dò, cộng thêm trên dương tiến cái này hoàn mỹ tướng lĩnh dặn dò. Cả đám đều lập tức bắt đầu xuyên nổi lên thiết côn, xuyên được rồi thiết côn sau khi còn muốn làm cái khác phòng ngự, thế nhưng đối mặt với loại này tiên lôi vạn chu trận, tựa hồ bất kỳ phòng ngự đều vô dụng. Lần này xem ra muốn chết không ít người. Đương nhiên, cũng không có thiếu tướng lĩnh trực công hướng về Tuyệt Long lĩnh, muốn trước khi chết giết nhiều một ít yêu binh yêu tướng. Sắp chết dây rủa. Đứng ở Tuyệt Long lĩnh bên trên tử bảo sắc mặt nghiêm nghị, người đàn ông trung niên Văn Trọng cười lạnh một tiếng, hắn đến cũng nhìn thấy một ít kỳ quái thiết côn, nhưng là vẹn vẹn ở chỗ kỳ quái thôi, hắn căn bản không có liên tưởng đến lấy những thiết côn này phá đạt được ngày này lôi vạn chu trận, ai nói như vậy ai chính là đùa giỡn, thật là tức cười. Văn Trọng giảo lôi đỉnh, khống chế phong vân. Khương Tử Nha, chiến dịch này ta thắng. Ở văn trọng trong tay tụ tập vô số sấm sét, những tia sấm sét ở trong cơ chưa điều rồng sét, chư chỉ lôi hổ xuất hiện. Không lôi cực điểm sấm sét quyển chỉ sợ chực có cách viên mấy vạn trượng to lớn. Văn trọng một người khống chế to lớn như thế sấm sét quyển, lấy hắn lôi to lớn yêu vương thân phận cũng cảm giác tương đương gặp nạn khống chế. Vạn lôi vạn chu trận, cho ta chu đi, Chu Tiên Chu Thần Chu Ma Chu Người Chu Thánh, không chỗ nào không chủ. Vô số sấm sét chực hướng xuống đất hạ xuống đi, những này sấm sét ở giữa hư không biến ảo các hình, hóa thành vô số nho nhỏ rồng sét, lôi chi bạch hổ, lôi chi chu tước, lôi chi huyền vũ, lôi chi câu trận. Lôi chi đằng xà, lôi chi kỳ lân, đủ loại kiểu dáng sấm sét đổ vần, những này sấm sét hung tàn cực điểm, rơi thẳng mà xuống. Văn Trọng lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhân loại đang chết, yêu tộc là địch đổ vật đang chết. Ở Tuyệt Long lĩnh trên yêu tộc lộ ra nụ cười, đem nhân loại giết sạch. Khối này đại địa là chúng ta yêu tộc. Trên mặt đất nhân loại binh sĩ rất nhiều người lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, muốn chết phải không? Rất nhiều nhân loại tướng lĩnh cũng là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, bọn họ làm sao muốn chết, ở nhà còn có vợ con, hơn nữa, hứng ca trong tầm mắt bọn họ thật sự muốn công phá yêu đều hùng ca, nhưng đáng tiếc không thể mà một ít nhân loại mạnh mẽ tướng lĩnh như Dương Tiễn đáng người, thì lại ở thầm nghĩ trong lòng, các anh em các ngươi trước một bước đi vậy có thể yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem yêu đều hướng ca cung phá, báo thủ cho các ngươi, lập đây là thể. Khương Tử nha nhắm mắt, chính mình này một chiêu sai lầm, liền muốn tổn thương mấy trăm ngàn. Vô số vẻ mặt ở trong nháy mắt này đọc lại, trong chớp mắt này tựa hồ đó là vĩnh hằng vĩnh hằng. Sinh cách, từ biệt, không muốn, khó ý, sảng khoái, hoán động, không cam lòng, tự trách vân vân toàn bộ hội tụ thành một lò, vô số ánh chớp soi sáng vô số khuôn mặt, sấm sét bạch đến làm người chói mắt. Sinh tử chỉ là một sát na, sinh mệnh chỉ như mưa gió dưới tầng hồng. Tất cả đã sớm nhất định, không có bất ngờ, cũng sẽ không có bất ngờ. Hiện trường ở trong, tĩnh, giống như chết tĩnh. Yêu tộc vui cười tĩnh. Nhân tộc bi thương tĩnh. Giống như chết tĩnh. Ở này giống như chết trong yên tĩnh, cổ siêu tùy ý đánh một cái hướng chỉ, toàn trường đều văn, thậm chí ngay cả Tuyệt Long lĩnh trên cũng có thể nghe được cái này hướng chỉ. Joker. Chương 385, phá năm quan thông qua thử thách. Loại hình, huyền huyễn phép thuật tác giả, mặt lăng đường tuyết tiến sách, võ thần vô địch. Phát sinh hưởng chỉ chính là Cổ Siêu, ở như vậy nghiêm túc thời điểm, Cổ Siêu còn nhàn nhã đánh một cái hướng chỉ, ở khai hỏa chỉ thời điểm còn ở một hơi rượu vô thần vô địch. Ở cái này trong phút chốc, Vô Số Sấm Sét không lấy sức mạnh của bạo, sức mạnh không gì sánh nổi, cực kỳ sức mạnh khủng lồ, lấy vô tận lôi đỉnh oai, lấy quét xuống vạn vật tư thế, lấy quét ngang ngàn quân thái độ, tầng tầng nghênh đến, công kích như vậy là muốn tiêu diệt tất cả, hủy diệt tất cả, nát tan tất cả. Thử vong hàng lâm sao? Đột nhiên xảy ra dị biến. Vô Số Sấm Sét cách đỉnh đầu của người có 10 trượng chỗ, chỗ, đột nhiên bị Vô Số thiết côn cho hút tụ biến mất ở thiết côn ở trong, cái kia xí mắt bạch quang lấy vô tận cuồng bạo thức nhằm phía thiết côn thế muốn hủy diệt thiết côn, nhưng đáng tiếc đụng tới thiết côn nhưng tiêu di trong vô hình. Này, vừa nãy xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao vô số thiên lôi biến mất rồi? Những kia thiết côn, chẳng lẽ thực sự là những kia thiết côn? Tuyệt Long lĩnh trên văn trọng khó mà tin nổi, những kia yêu binh yêu tướng cũng khó mà tin nổi. Ở Tuyệt Long lĩnh dưới Khương tử nha, dương tiến các loại, trợ, trừ tướng, còn có một chút nhân loại binh tướng, cũng đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái kia Vậy cũng là Thiên Lôi Vạn Chu trận xâm xét, lực phá hoại vô cùng, làm sao có khả năng liền như thế biến mất. Văn Trọng phản ứng đầu tiên, hắn lần thứ 2 thôi thúc xâm xét, Thiên Lôi Vạn Chu trận không phải là chỉ một nhóm xâm xét, mà là vô cùng bát xâm xét. Đệ nhất bát không được hắn liền đến đệ nhị bát, hắn vẫn đúng là không tin những kia thiết côn thật có thể khắc chế xâm xét, đây chính là Thiên Lôi Vạn Chu trận, những kia chỉ là phổ thông thiết côn. Đệ nhị bát khí thế hùng hổ lần thứ 2 đến, ngàn tỷ xâm xét ở trên bầu trời đang dệt. Giống như ngày tận thế tới, sau đó từng tầng tầng mang theo vô tận hào quang hướng về cái kia xâm xét đánh tới rốt cục một tiếng vang ầm ầm, cái kia vô tận hào quang lại bị đen nhanh, kia một cái một cái thiết côn bất tri bất giác ở trong hút hết. Nếu như nói lần thứ nhất là ngẫu nhiên, cái kia lần thứ hai liền không phải ngẫu nhiên. Văn trọng mắt đều trợn, vô số yêu binh yêu tướng mắt đều trợn. Đông dạng, Khương Tử Nha mắt đều trợn, Dương Tiễn mấy người cũng mắt đều trợn. Khương Tử Nha trầm giọng, "Đại quân sư, ngươi này thiết côn ở trong, có hay không cái gì huyền bí? Trải qua cái gì đặc thù gia công?" Cổ Siêu mở ra tay, "Này thiết côn phương pháp ta chỉ nói là đi ra, là do các ngươi gia công." Ngươi cho rằng khả năng có cái gì đặc thù ra công sao? Cái kia làm sao có khả năng? Thương tử nha có chút không thể tiếp thu. Một bên là thời đại thượng cổ thứ 11 kỳ trận thiên lôi vạn chu trận, một bên là một cái một cái bình thường thế côn. Cái cảm giác này lại như là một cái là trên trời phi kiêu ngạo thiên nga, một cái là ven đường con kiến nhỏ. Sau đó ở một ngày nào đó này con kiến nhỏ ăn đi trên trời phi ban ngày nga. Được rồi, liền như vậy khó mà tin nổi. Toàn trường bao quát tuyệt long linh phía trên cùng với tuyệt long linh phía dưới, tất cả mọi người là trợn mắt há mồm bọn họ đã không biết nói cái gì cho phải. Hiện thực thật lạ lùng quá kỳ diệu quá kỳ diệu, để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Khương Tử Nha hỏi, đây là nguyên lý gì? Khương Tử Nha đối với chính mình không hiểu sự tình, luôn luôn tương đối yêu kỳ. Nguyên lý, nguyên lý kỳ thực cũng tương đương đơn giản. Cổ Siêu nói rằng, thiết côn tứ này có thể dẫn điện, hách. Cổ Siêu tiện tay lấy ra một cái thiết côn, cầm trong tay thiết côn này, một con để Khương Tử Nha cầm thiết côn cái kia một đầu, sau đó Cổ Siêu dùng đao pháp thả ra một đạo điện lưu. Khương Tử Nha lập tức cảm giác được này cố điện lưu. Cái gọi là sấm sét là một loại năng lượng các ngươi sớm rõ ràng, mà loại này năng lượng thiết là có thể truyền. Cổ Siêu nói rằng. Khương Tử Nha gật đầu tỏ ra hiểu rõ, điểm ấy hắn sớm rõ ràng. Cổ Siêu chỉ vào đại địa, sẽ đem thiết côn chỉ về đại địa, thiết côn có thể đem điện toàn bộ đạo nhập đại địa, mà đại địa chịu đựng điện năng lực là vô cùng. Nhiều hơn nữa thiếu điện cũng không có chuyện gì, ngày này lôi vạn chu trận tự nhiên là lợi hại, nhưng cách lên đại địa chịu đựng điện năng lực hạ, còn có quá xa quá xa. Vì lẽ đó đây, chỉ cần những thiết côn này ở, thiên lôi vạn chu trận cũng chỉ là một chuyện cười. Tương tự nha cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hóa ra là có chuyện như vậy, nói trắng ra rất đơn giản, thế nhưng có một số việc đang nói xuyên trước đó lại rất thâm ảo, không có ai biết. Cổ Siêu nhìn về phía Tuyệt Long lĩnh trên văn trọng, văn trọng, nhìn rõ ràng đi, chính là có chuyện như vậy, Ngươi Thiên Lôi Vạn Chu trận vô dụng. Ký thức ở một lúc mới bắt đầu, Cổ Siêu liền không có hạ thấp giọng, văn trọng công lực biết bao cao, hắn tự nhiên là nghe được, hắn đột nhiên phun ra một cái huyết. Hắn phế hết tâm tư, lãng phí vô cùng nhân lực, bại xuống này thượng cổ sếp hạng thứ 11 Thiên Lôi Vạn Chu trận. Kết quả lại bị cổ siêu cái này đại quân sư dùng đơn giản cực điểm một ít thiết côn liền phá vỡ thần vô địch. Nay lại như là ngươi luyện 800 năm võ công, kết quả còn không sánh bằng trên giang hồ tùy ý một cái tiểu tạp ngư cảm giác khó chịu giống nhau, lại vừa nghĩ trận chiến này, một bạo yêu đều hướng ca chỉ sợ khó giữ được, vì vậy một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hóa ra cái này huyết sau khi, hắn lập tức chỉ huy lên thủ hạ yêu binh yêu tướng, không ngừng mà công kích muốn đem những kia thiết côn phá hỏng, thế nhưng Chu Triều bên này binh đèm cũng không phải tử, coi như là bị phá hỏng một cái, loại này đơn giản thiết côn tiện tay cũng có thể tê. Họ đến đi ra rốt cuộc, thiên lôi vạn chu nhảy điên cuồng bạo thời gian trôi qua, chu triều chết ở thiên lôi vạn chu trận dưới người cơ bản là số 0. Phản công đã đến giờ. Chu triều bên này binh lực vốn là hơi chiếm ưu thế, mà đơn giản như vậy phá thiên lôi vạn chu trận sau khi tự tin tăng nhiều, sĩ si khí tăng nhiều. Phản diện Thương Triều bên kia binh lực chiếm thế yếu, bị phá chuẩn bị đã lâu kỳ trận sau tự tin thế lớn, sĩ si khí thế lớn, càng lại đánh công lại. Ở như vậy so sánh dưới, Tuyệt Long lĩnh một tấc một tấc bị chu triều binh lính tướng lĩnh chiếm cứ, Tuyệt Long lĩnh một trận chiến chu triều muốn thắng, hơn nữa là đại thắng. Khương Tử Nha hướng về cổ siêu cúi đầu, "Tiên sinh danh chí, phá đạt được cửa thứ 5 này, tuyệt long linh thiên lôi vạn chu trận, đến là đại tài, cửa thứ 5 này tiên sinh cũng là hoàn mỹ thông qua, đến vô cùng." Khương Tử Nha khẽ mỉm cười, sau đó, hắn đứng dậy, hắn lúc này tóc bạn phiêu phiêu, vảiy tung bay. Hai bên chiến đấu, máu tanh, tự hồ cũng không liên quan hắn quá nhiều quá nhiều chuyện, hắn lúc này có chút xuất thế thoát ly cảm giác. Thanh Long Quan, Xuyên Vân Quan, Chín Trường Nguyên, đồng đầu, Tuyệt Long Linh, này năm quan là ta bình sinh tổn thất đến to lớn nhất năm lần chiến đấu." Khương Tử Nha nói rằng Này năm lần đều là bằng trí tuệ có thể giải quyết, thế nhưng ta nhưng không có giải quyết, ta hổ thẹn." Hắn nhẹ nhàng vỗ về hắn chồng râu. "Một người chí lực là có cực hạn, quân sư ngươi có công lớn với Đại Chu Vương Triều, tình cờ có chút tiểu sai lầm, cũng là bình thường, người ai có thể mỗi một cái quyết định là đối với." Cổ Siêu nói rằng. "Cũng với, nhưng đang tiếc mỗi khi tư cấp năm đó việc, đều là hổ thẹn." Khương Tử Nha vỗ râu, "Ta này một đời, luôn luôn yêu thích dùng hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết vấn đề, mà lần này đến là cho ngươi đánh thức rất nhiều hoàn mỹ nhất phương pháp, ta một đời to lớn nhất tiếng uối." Lúc này Tựa Hồ cũng có thể thoảng bù đáp. Đã như vậy, ta liền đem cái kia âm dương nội đàn giao cho ngươi, cái kia âm dương nội đàn vốn là cựu vĩ cáo trắng bên trong đàn, trong này đàn âm tự sinh dương, vốn là nội đàn cũng có đầu độc lòng người công lao hiệu, chỉ là ta đã dùng cựu cựu 81 ngày hỏa diễm đem trong đó đầu độc lòng người công hiệu đồ vật xóa, đến trong tay ngươi đó là cực kỳ đồ vận, vừa thấy không chỉ có có thể tăng cường nội lực, còn có khác dụng dụng, vọng là ngươi muôn quý trọng. Tất cả xung quanh tranh đấu Tựa Hồ biến mất rồi. Ảo cảnh kết thúc. Khương Tử Nha hình bóng đi ở phía trước. Hắn mang theo cổ siêu đi vô thương không xâm thụ đỉnh cao nhất, rốt cục muốn bắt Âm Dương Nội Đàn sao? Liên tiếp đấu năm quan, rốt cục đến nơi này. Hơn nữa, này Âm Dương Nội Đàn, cũng là chính mình sắp chết thành tinh công chúa bước thứ nhất then chốt quân cờ, có vật ấy cái kế hoạch này mới có thể lấy hoàn mỹ thi hành xuống. Vô Thương Không Xâm thụ dưới, Vũ Vương, Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hoành Nhi, Tứ Huyền, cùng với hộ gia một nhóm người này, ba nhóm nhân mã đều đang nhìn biểu hiện bi mặc trên, ba nhóm nhân mã đều mỗi người có các tâm tư, hiện tại tối vấn đề mấu chốt là cổ siêu có thể không phá cửa thứ năm. Cửa thứ 5 này so với phía trước 4 quan muốn khó, thế nhưng một khi thành công, chỗ tốt cũng là vô lượng. Xuất hiện, xuất hiện. Hồ gia một người quát. "Xuất hiện còn dùng ngươi hôm sao? Tất cả mọi người nhìn đây." Hồ gia gia chủ bất mãn nhìn người này một chút, quá không thận trọng, ở U Vương trước mặt, đến là gia vẻ mình ngự dưới vô phư a. Bất quá hiện tại Hồ gia gia chủ cũng không có không kế tục suy nghĩ, mà là nhìn ngay lập tức quá khứ, chỉ thấy ở biểu hiện bi mặt trên cho thấy tới, cửa thứ 5, chết ở Thiên Lôi Vạn Chu trận dưới người, ba cái. Ba cái. Thiên Lôi Vạn Chu trận như vậy thượng cổ thứ 11 kỳ trận. Cái nào một lần xuất hiện không muốn tử thương cái mấy trăm ngàn nhân mã lại nói, mà lần này, nhưng là ba cái. Này, là không phải biểu hiện vi bi phạm sai lầm, nhưng không phải làm a, biểu hiện vi sẽ không ra thắc a. Cổ Siêu đến cùng là dùng biện pháp gì phá thiên lôi vạn chu trận, lại để này được sương thượng cổ thứ 11 kỳ trận mới giết chết ba người, chuyện này quả thật là phá kỷ lục. Tú Vương cùng Khổng Hạnh Nhi hai người quen thuộc địa tích, biết ngày này lôi vạn chu trận đáng sợ, bởi vậy cảm giác Cổ Siêu thủ pháp đến cùng là cái gì thủ pháp, thái cổ quái. Đương nhiên Nếu như bọn họ biết, ba người kia tử nhân vật cũng là ngốc tử, cái thứ nhất đánh nhau thời điểm không cẩn thận bay qua 10 trượng, bị sóng sở sở đánh chết. Thứ hai cùng cái thứ nhất như thế ngốc, cũng không nhỏ tâm bay đến 10 trượng, bị sóng sở sở sấm sét đánh chết. Người thứ ba như thế ngốc, cũng là bay qua 10 trượng, bị sóng sở sở đánh chết. Mấy 100.000 đại quân ở trong, có chút ngốc điệu đều là có, tuy rằng cổ siêu giao phó cho những người này không thể bay qua 10 trượng, thế nhưng luôn có người sẽ làm như vậy. Úy Vương hỏi hướng về tinh nguyệt công chúa, cổ siêu người này bình thường có thể nghiên cứu trận pháp, đến chưa từng thấy hắn nghiên cứu qua bất quá cổ siêu người này bình tiến vào không đọc thi thư, nhưng có thể viết ra thiên cổ thơ, trở thành thiên cổ thi tiên. Chưa bao giờ thấy hắn học toán học, nhưng có thể toán học lực ép toán học tông sư đệ tử. Chưa từng thấy hắn buôn bán, nhưng có thể tiện tay một kiếm đó là mấy triệu lượng mấy chục triệu hai. Tích Nguyệt công chúa điền thanh đản khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười đắc ý, hắn đến cùng sẽ có bao nhiêu bản lĩnh, cháu gái cũng là không biết. Cái kia thanh đản ngươi không sợ hắn có cái gì giá tâm sao? Hắn lai lịch thuần khiết, sẽ bản lĩnh nhưng có lượng, người này nhưng là đáng giá cố gắng tìm tòi nghiên cứu một phen. Ú Du Vương hỏi Chương 386, Âm Dương Nội dán lên cấp bất phôi cảnh 5 tầng. Vô Thương không xâm thủ dưới, Vũ Vương hỏi Tinh Nguyệt công chúa đáng sợ cổ siêu có cái gì dạ tâm, quái lạ lai lịch loại hình. Nếu là khó lường, ta cũng nhận. Tinh Nguyệt công chúa đạo, đây chính là nàng trả lời. Nàng nghĩ tới năm đó kiểu một bên tạm biệt. Nàng nghĩ tới năm đó cái kia một câu một câu thơ. Nàng nghĩ tới lúc đó ở Quỷ ốc ở trong lần thứ nhất tay cầm tay. Nàng nghĩ tới ở 2 năm sau lần đầu gặp mặt. Nàng nghĩ tới nàng cùng hắn cái thứ nhất hôn. Nàng tin hắn. Thiên Sơn và Thủy, Xuân Hoa Thu Nguyệt. Nàng còn tin hắn? Úng Vương chính là đại tể đế quốc xếp hạng thứ 3 quyền thế nhân vật, sự sự những này là cỡ nào khôn khéo, lập tức liền nhìn ra Tinh Nguyệt công chúa ẩn dấu ý tứ. Nguyên lai like mình cô cháu gái này đến là có chút vừa ý của Siêu, ha ha. Cổ Siêu này tiềm lực là có chút, thế nhưng gia thế cũng quá thấp, công chúa gả vào thương nhân nhà đây chính là đại tể vương triều sang hướng nhiều năm như vậy không có tiền lệ, hai người này tiền đồ Úng Vương có thể không quá xem trọng. Bất quá việc này cũng không liên quan Úng Vương chuyện gì, Úng Vương còn đang chờ Tinh Nguyệt công chúa cùng thành Tinh công chúa tranh cái một mắt một còn đi ra lại, Úng Vương ở thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này, ở Vô Thương Không Sâm Thụ bên trong, Khương Tử Nha ở trước, Cổ Siêu ở phía sau, hai người ở xung xoe cực điểm trên cây to cất bước, đi tới trụ điện chỗ. Này một cây trụ cực cao cực cao, đứng ở trụ điện chỗ có thể nhìn xa kinh thành phong cảnh, chỉ thấy kinh thành vạn ngàn lầu các, vạn ngàn đại vũ, một thành phồn hoa, một thành phong lưu. Một cái kinh thành, bao nhiêu hùng trần, bao nhiêu phân tranh. Cổ Siêu thở dài một hơi. Khương Tử Nha nói, "Xem, Âm Dương Nội Đan là ở chỗ đó." Ngón tay của hắn một điểm. Trên đỉnh đầu sương mù tựa hồ dần dần biến mất. Xuất hiện một cái so với bánh xe còn muốn lớn hơn nội đan, khổng lồ như vậy nội đan sao? Đương nhiên không phải, đây chỉ là năm đó Cửu Vĩ cao trắng âm dương nội đan toàn cảnh, này bên trong đan tăng thêm công lực bộ phận bị ta dùng gần hết rồi, chỉ để lại cuối cùng một điểm. Thế nhưng tăng cường trí tuệ những này cũng không hề dùng đi bao nhiêu, còn kế tục tồn tại. Lấy cũng có thể phá ta này nằm quan người sử dụng. Năm xưa Cửu Vĩ Hồ yêu, có bảy xảo trí trí, Cửu Vĩ chi thông, liền giao cho ngươi. Ngươi cũng là thông minh người, nhưng cũng phải biết, thông minh giả thường ngược lại bị thông minh mà ngộ. Trí tuệ cũng không phải vấn năng. Phàm chúng ta làm việc, cần trên xứng đấng thiên, dưới xứng đấng địa. Là Cổ Siêu tự nhiên cũng biết, Khương Tử Nha này xem như là tiền bối giáo huấn, Cổ Siêu cũng có chính mình phương thức làm việc, dựa vào thông minh tài trí sảng bậy sự tình, Cổ Siêu là làm không đến, vì là không phải làm hạt việc, Cổ Siêu cũng làm không được. Khương Tử Nha dương dương tay một cái, cái kia so với bánh xe càng lớn hơn rất nhiều nội đan rơi xuống Khương Tử Nha trong tay. Lập tức liền đã biến thành một cái cực nội đan. So với Long Nhan muốn hơi lớn một ít, bán âm bán dương. Dương giả, nam tử ăn. Âm giả, nữ tử ăn. Cổ Siêu gật đầu, nếu Âm Dương Nội Đan tới tay, liền không lại dừng lại, bắt đầu ăn nổi lên này Âm Dương Nội Đan. Lấy trong đó dương bên trong đan, đem này dương bên trong đan nuốt vào phúc ở trong, này dương bên trong đan mới nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy một luồng hỏa bỗng nhiên đốt tán đến, này cô hỏa tán trở thành hai tầng kính. Chui thẳng hướng về cổ Siêu thân thể các nơi bắt thịt, đang không ngừng mà cường hóa cổ Siêu bắt thịt. Cổ Siêu toàn thân bắt thịt quá nhiều quá nhiều, muốn từng cái cường hóa những này bắt thịt muốn rất lâu thời gian, cổ Siêu trước đó từng cái cường hóa, dùng hồi lâu đều trước sau không cách nào lên cấp. Thế nhưng hiện tại này cô một hỏa diễm cũng không ngừng cường hóa cổ siêu các nơi bắt thịt. Hai tay bắt thịt, hai chân bắt thịt, trên người bắt thịt. Cổ siêu náo hải tránh qua liên tiếp tư liệu, thân thể tổng cộng có 639 khối bắt thịt, ước do 60 ức điều thớ thịt tạo thành, trong đó dài nhất cơ thiêm vị đạt 60 cm, ngắn nhất chỉ có một mải mẻ khoảng chừng, trái phải. Khối lớn bắt thịt có 2000 các chủng, khối bắt thịt chỉ có mấy khác. Cổ siêu trí nhớ vô cùng tốt, mấy năm trước xem qua tư liệu cũng rõ ràng nhớ tới. Sau đó, cổ siêu đem những năng lượng này dẫn vào mỗi một khối bắt thịt ở trong làm cho mỗi một khối bắp thịt đều chiếm được rất lớn cường hóa. 639 khối bắp thịt, mỗi một khối đều chiếm được rất lớn tăng mạnh. Rốt cục, đến bất phôi cảnh năm tầng bất phôi bắp thịt cảnh giới. Đến cái giai đoạn này, bắp thịt cường tính kháng sinh sẽ cực kỳ tăng cường, về sức mạnh cũng sẽ đại đại tăng cường. Âm Dương Nội đan như vậy khó đạt được, chỉ có đem nội lực tăng cường một tiết công hiệu sao? Đương nhiên không phải, Âm Dương Nội đan tác dụng chủ yếu ở não, lại như năm đó Cửu Vĩ cáo trắng vị này đã yêu, bản thân là một vị đại não tương đương phát đạt đại yêu vương, thế nhưng sức chiến đấu nhưng cũng không tính quá cao như thế. Cổ Siêu An Dương bên trong đan sau khi chỉ cảm thấy một luồng năng lượng cực công hướng về cổ siêu đại não ở trong, lại bắt đầu tác dụng với đại não. Bất phôi cảnh tổng cộng có 10 cái cấp độ, thế nhưng tuyệt không một cấp độ dám luyện đại não, đại não vốn là là cấm khu của nhân loại, cho dù là viễn so với người bình thường muốn cao cấp cao võ giả cũng không dám luyện não. Mà hiện tại, cổ siêu An Dương bên trong đan sau khi, liền bắt đầu nghịch mở luyện nổi lên nào đến, coi là thật là mở ra thiên cổ tới nay lại chuyện lạ. Cổ Siêu triển khai tâm nhãn, phát hiện dương bên trong đan nguồn năng lượng này vọt tới đại não sau khi bắt đầu không ngừng mà cải tạo người não nào, nào tế bào, làm sao có khả năng sẽ có loại này chuyện lạ, thế nhưng việc này còn chân chân chính chính xảy ra. Cổ Siêu chỉ cảm thấy đại não ở vào một cái huyền bí giai đoạn, tựa hồ đại não ở biến hóa. Cổ Siêu nhưng lại không biết, lúc này phát sinh ở trên người hắn, nhưng là vạn cổ không có đại dị biến. Cổ Siêu đại não cách tự hỏi, đại não trí tuệ là một thế giới khác hàng đầu trí tuệ. Ma Cửu Vĩ cao trăng cách tự hỏi, đại não trí tuệ, nhưng là thế giới này hàng đầu trí tuệ. Mà hiện tại, hai người này thế giới hàng đầu trí tuệ dung hợp lên. Tình cảnh thế này Thực sự là vào năm 10 vạn năm không có việc, chỉ sợ liền đem âm dương nội đan cho Cổ Siêu Khương từ nhà, cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy dị tình. Cổ Siêu cái trán xuất hiện đầy mồ hôi hột, thế nhưng Cổ Siêu sớm không lo được như vậy, đại não chính đang biến hóa tiến hành trong trần thế nguy hiểm nhất vực ở, hắn như vậy làm sao tử những địa phương khác chỉ là mồ hôi hột. Tâm nhãn tâm công chế, một khi phát hiện nguy hiểm tính rất lớn dị biến liền ngăn lại. Thế nhưng này dị biến đúng là quá lợi hại, cuối cùng Cổ Siêu rốt cục một tiếng vang ầm ầm mất đi. Quá hồi lâu Nam ở vô thương không xâm trên cây cổ siêu giật giật ngón tay, sau đó chợt mở mắt bị tỉnh lại. Cổ Siêu phát hiện óc của mình không giống, tựa hồ óc của mình xảy ra dị biến. Cổ Siêu mở mắt ra nhìn về phía chu vi, ồ, chu vi chính mình ánh mắt chiếu tới địa phương, tổng cộng có 100003.163 mảnh lá cây, trong đó đại lá cây 5.305 mảnh, lá cây 7.205 mảnh, còn có hơn 600 mảnh không lớn không lá cây, bao nhiêu là cây hướng về phía nam, bao nhiêu là cây hướng về phương bắc vân vân, tất cả số liệu ở cổ siêu trong đầu, tương đương rõ ràng. Chuyện gì thế này? Cổ Siêu chính mình giật nhẹ mình, Lại vừa nhìn bầu trời vân, Cổ Siêu phát hiện mình nhìn vân đều sắp muốn có thể tính toán đón lấy khí trời, các loại tầng mây biến hóa sản sinh hiệu quả đều đi vào trong đầu của mình ở trong, những mây này vân cùng nhau sẽ sản sinh bao nhiêu biến hóa loại hình, toàn bộ đưa vào trong đầu. Khóc của mình làm sao? Cổ Siêu bắt đầu suy tính, này tự hỏi một chút đang hôn mê phát sinh ở đầu óc mình sự tình từng cái hiện lên, hiện tại Cổ Siêu đại náo liền lúc hôn mê việc làm cũng sẽ không đổ vào. Đây chính là Cổ Siêu hiện tại quái lạ đại náo. Cổ Siêu cũng coi như là rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, không sai. Hai loại thế giới không giống trí tuệ không giống cách tự hỏi ở kết hợp, để cao cổ siêu đại não này một dị biến. Nay một dị biến làm cho cổ siêu năng lực tính toán đại đại tăng cường, tăng cường đến mức nào? Cổ siêu đoán chừng nguyên lai rất nhiều muốn dùng giấy bút ký toán còn muốn hồi lâu đồ vật, hiện tại cũng có thể trực tiếp tính toán, cổ siêu hiện tại năng lực tính toán tuyệt đối không ở một đại loại nhỏ máy vi tính bên dưới. Đồng thời, cổ siêu đại não còn có một cái năng lực, tỉ như này một đao dưới sẽ tạo thành cái gì hiệu quả, nguyên lai cần nhờ kinh nghiệm để phán đoán, dựa vào kinh nghiệm để phán đoán chuyện như vậy ít nhiều gì sẽ có khác biệt. Mà cổ siêu hiện tại thì lại không cần, có thể trực tiếp ở trong đầu tính toán ra chính xác tính toán ra nan này một đao công đi ra ngoài hiệu quả, đối phương này chiêu kiếm này hiệu quả, sau đó đối phương sẽ có bao nhiêu biến chiêu đi ra. Loại này đại não, quá mạnh mẽ đi. Cổ siêu chưa từng có nghĩ tới đại não sẽ sản sinh như vậy dị biến. Thế nhưng chưa hề nghĩ tới cũng sắp thực xảy ra, đây chính là hai cái thế giới hàng đầu đại não kết hợp mới sinh quái dị sự tình. Đương nhiên, chuẩn xác tới là một cái bán, cựu vi cao trắng còn có một nửa trí tuệ là ở âm bên trong đan bên trên. Cổ Siêu rốt cuộc quyết định, nếu sản sinh loại này dị biến liền đàng hoàng tiếp tu đi, đây chính là một lần chuyện tốt. Đơn giản, cổ Siêu quyết định đem chính mình lần này náo vực thay đổi, xác định tên gọi là thứ nhất thứ náo vực biến dị. Khương Tử Nha hình bóng có chút nghi hoặc nhìn cổ Siêu, theo Lý Đến An Dương bên trong đàn, không phải làm có to lớn như thế phản ứng mới lạ. Bởi vì dầu gốc của ta sản sinh một chút dị biến. Cổ Siêu vốn là muốn giải thích, mà sau ngẫm lại có vài thứ vẫn không thể giải thích, dù sao hai cái thế giới hàng đầu đại náo kết hợp loại này không tốt giải thích. Cũng may Khương Tử Nha cũng không phải một cái tìm dễ, cái hỏi để người "Cứ hôm nay hoàn thành ta nguyện vọng, ta nguyện đã xong." "Chớ đã, ngươi ở nơi này đợi rất nhiều năm đi, không muốn biết Đại Chu vương hướng thế nào rồi, không muốn biết ngươi các nước chư hầu tề quốc thế nào rồi. Tề quốc nhưng là ngươi tự tôn." Cổ Siêu có chút tò mò hỏi. "Hà Tất nghĩ, Hà Tất văn, vương triều sẽ thành không, mạnh hơn các nước chư hầu cũng là chập trùng xung, rốc, tất cả như vậy thôi, bất quá, muốn tâm yêu tộc, yêu tộc cũng chưa chết tuyệt, bọn họ còn ẩn núp ở trong bóng tối." Nhân tộc vương triều chập trùng lên xuống, đối với người bình thường cũng không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng yêu tộc không, rống. Yêu tộc một khi phục hưng, tất nhiên tàn sát nhân loại cùng với đem nhân loại làm nô lệ. Khương Tử Nha hiển nhiên sớm đã thấy ra tất cả những thứ này. Là Cổ Siêu gật đầu. Khương Tử Nha cũng đã hóa thành quan điểm, dần dần tiêu tan ở vô hình ở trong. Là thời điểm dưới trụ, Cổ Siêu hoạt động một chút gần cốt, cái này âm dương nội đàn công hiệu để Cổ Siêu rất hài lòng. Mà ở Cổ Siêu muốn dưới trụ thời điểm, kinh thành ở trong nhưng xảy ra hiêu náo, bởi vì một việc lớn xảy ra, việc này tự nhiên là liên quan với âm dương nội đàn sự tình. Chương 387: Trong một đêm dành vàng kinh thành Ở kinh thành ở trong có kinh thành 8 cảnh câu chuyện, trong đó có một cảnh, tức là ở Tây Sơn bên trên thỉnh thoảng xoay tròn âm dương nội đan. Nay một cảnh, đến không coi là nhiều đẻ. Nhưng thắng liền thắng ở này một cảnh rất khác biệt, ở Tây Sơn bên trên không ngừng mà xoay tròn, ở kinh thành phần lớn khu vực cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa, còn có lịch sử truyền thuyết. Ở hiện nay thời đại, lại có người nào không biết năm đó Chu Thương nhân loại đối với yêu ma của chiến, lại có người nào không biết năm đó một đời quân sư Khương Tử Nha. Khương Tử Nha, Chu Triều thành lập người số 1. Đó là hiện tại, Điền thị đại lực hương Khương Tử Nha ở dân gian Tín ngưỡng cũng là cực cao, đó là đại Tề Hoàng tộc điển thị cũng muốn bái Khương Tử Nha, đồng thời, đó là sáu quốc quân đoàn cũng ít nhiều gì cho 16000 năm trước Khương Tử Nha mặt mũi, sáu quốc quân đoàn thường thường khắp nơi chinh phạt, nhưng chưa từng có chinh phạt quá đại Tề đế quốc Ma môn, đã là như thế. Âm Dương nội đan đã tổn tại đầy đủ 16.0005. Kinh thành tất cả mọi người đều thói quen. Thế nhưng hôm nay, một lúc mới bắt đầu, có người mắt sắc, ồ, Âm Dương nội đan không gặp. Làm sao có khả năng, phải làm lạ là bị Vân Cẩn đi. Nay vừa không có kết cục Hơn nữa ngày hôm nay sắc trời cũng vô cùng tốt, nơi nào đến Vân. Ồ, ta xem một chút. Người nói chuyện nhìn một chút, sau khi Bông Nhi nói, Mẹ Kiếp, âm dương bên trong đàn chân không gặp. Mà tin tức này cũng ở lấy cực tốc lan tràn, các nơi đều có người phát hiện âm dương nội đàn không gặp. Kinh thành mảnh đất này giới Ngư Long hỗn loạn, ra sao thế lực đều có, đang nghe nói âm dương nội đàn không gặp sau khi, từng cái từng cái đều là khá giận mình, tồn tại 16.00005 dị cảnh liền như vậy biến mất rồi. Quá quái lạ rồi. Mà thế lực khắp nơi cũng thám thính xảy ra chuyện gì. Ở tham tính đồng thời cũng ở đón trữ, Âm Dương Nội Đan biến mất chỉ có một cái nguyên nhân, vậy thì là Âm Dương Nội Đan bị người khác lấy mất. Có người thông qua Khương Tử Nha bố trí năm quan thử thách sao? Cái kia năm quan thử thách nhưng là quá khó khăn. Đầy đủ 16.00005 không có ai thông qua thử thách. Đến cùng là ai thông qua thử thách? Kinh thành cái này vòng tròn rất loạn, mà rất nhiều người đều tìm tới ngành tình báo, tin tức này không tính cái gì cơ mật. Tới hỏi tin tức người có thật nhiều lai lịch khá lớn, vì vậy kinh thành to lớn nhất ngành tình báo cũng đem tin tức cho tiết lộ ra ngoài. Lúc này kinh thành nhân tại biết Hóa ra là một cái cổ siêu nhân vật lại sống qua năm quan. Hào hiệp dao khách cổ siêu sao. Có người nói người này là một cái bạch ngân cấp môn phái xuất thân. Hiện tại ở tinh nguyệt công chúa quý phủ khi, làm môn khách. Cổ siêu sự tình, đến là có rất nhiều người biết, dù sao trước hắn đã đánh bại trên bảng tiểm long vạn sĩ sửu, ở tiến vào công chúa phủ sau trận chiến đó đánh bại ti đầu ngọc mấy người cũng che giấu không chúng, tất cả mọi người có nghe thấy. Mà một người đến tiểm long cấp sức chiến đấu trước đó có thể không nổi danh, thế nhưng đến tiểm long cấp sức chiến đấu sau khi nhất định sẽ nổi danh không ngờ rằng cái này cổ siêu như vậy thông minh, lại phá giải Khương Tử Nha lưu lại năm quan thử thách, đến là một cái rất nhân vật lợi hại. Ở kinh thành rất nhiều thế lực vòng tròn ở trong, cũng đã quyết định cố gắng chú ý cổ siêu tin tức. Cái này hào hiệp đao khách tương lai chỉ sợ bất phàm. Đương nhiên, ở Thành Tinh công chúa phủ ở trong, Thành Tinh công chúa cái này dài đến có chút cay nghiệt mỹ nhân đã ở nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Cái này cổ siêu lại phá 16.00005 qua ghi chép, chiếm được âm dương nội đan. Thành Tinh công chúa hận nhất đó là cổ siêu, nàng ở cổ siêu thủ hạ thua quá hai lần. Hiện tại càng là sợ cổ siêu trở mình, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình hiện tại chiếm ưu thế có thể nói là rất lớn, trên tay mình sức mạnh đạt được điển đan chống đỡ, cũng cũng không tinh nguyệt công chúa có thể so với, chính mình sợ cổ siêu làm gì? Hắn như thế nào đi nữa làm cũng phiên không được cái này bàn. Thành tinh công chúa lẩm bẩm, "Cổ Siêu, một khi ta nắm quyền, ta sẽ dùng tất hạ học công sức mạnh đưa ngươi chết." Trưởng công chúa ở nắm quyền sau có thể trưởng tất hạ học công, mà tác hạ học cung là một cái hoàng kim cấp môn phái, nàng khi đó như muốn giết cổ siêu, cổ siêu đúng là khó có thể phản kháng. Mà ở kinh thành ở trong đến cũng còn có mặt khác một chỗ. Hạ Văn hoàng tử nghe được tin tức này thời điểm đang luyện tự, hắn chính đang lâm miêu cổ siêu cái kia một thủ đem tiến vào cừu, hắn nghe xong tin tức sau khi, thở dài một tiếng, đáng tiếc, không thể đem cổ siêu thu làm chính mình một khách. Hắn chỉ hận Thiên Hạ anh tuyệt chưa trưởng cho hắn tay. Mã Kinh thành mặt khác một chỗ. Âm thành hoàng tử cười lạnh một tiếng, chính là cái này cổ siêu sao. Dịch thủy vụ là ta nhìn chúng tiểu thiếp, hắn lại dám cùng với đính hôn, thực sự là không đem bản hoàng tử ra mặt xem ở trong lòng, cho rằng hoàng muội Tinh Nguyệt giúp ngươi thì có dụng, ta tự nhiên có biện pháp đem ngươi giết chết. Âm thành hoàng tử khà khà cười lạnh. Hắn đã lấy liên tiếp độc kế muốn đối phó cổ Siêu. Lúc này, cổ Siêu đã rơi xuống vô thương không xâm thụ. Dưới thụ sau khi hoạt động một phen, cổ Siêu lúc này đại não trải qua một lần náo vực biến đến dị, tự nhiên là đem phía dưới cách cục toàn bộ thấy rõ, phía dưới chia làm ba nhóm người, mạnh nhất một nhóm người phải làm là cái kia một cái sâu thẳm khó dò đứng chắp tay người đàn ông trung niên, mà các một nhóm thì lại có thể không cần chú ý cổ Siêu rơi vào rồi trên mặt đất, rầm rầm mặt đất. Tinh Nguyệt công chúa thấy rõ cổ Siêu, ngươi thành công. Đúng, thành công. Cổ Siêu nhìn về phía Tinh Nguyệt công chúa. Khương Hành Nghi cùng Từ Huân cũng là hướng về Cổ Siêu chúc mừng thành công, Khương Hành Nghi là nho ra phương pháp đến thật không tiện hỏi ra lời, mà Từ Huân thì lại mắt xoay tròn chuyển động, "Cổ Siêu, chốc lát nữa ta hỏi ngươi làm sao mà qua nổi năm quan, này năm quan như dẫn cổ sợ, ngươi lại có thể hoàn toàn vô cùng thông qua, ta Từ Huân trước đây còn không chịu phục ngươi, nghĩ đến ngươi chỉ có thể làm mấy thủ bài thơ, làm mấy cái vai điểm quan trọng, rồi toán mấy cái bài toán học." Không ngờ rằng còn có bực này bạn lĩnh. Cổ Siêu cười khổ, "Thơ tử, chuyển thế đại đạo. Toán học, kinh thế đại đạo." Điểm quan trọng, giật kinh thương đại đạo. Bực này có thể đều không phải tiểu đạo. Từ Nguyên cười gằn, "Thư tử, toán học, kinh thương, cũng không thể thay đổi thiên hạ thế cục, tự nhiên không hề lớn nói." Cổ Siêu tự nhiên có lượng lớn đạo lý có thể phản bác nàng, thế nhưng ngang dọc gia thiện trưởng tranh luận, Cổ Siêu cũng tranh quá mấy lần tranh đến mặt sau tương đương không thú vị, cũng được, lười cùng ngang dọc gia xuất thân tử Nguyên tranh chấp. Bên kia cái kia sâu thẳm khó dò người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, "Ngươi chính là hào hiệp đạo khách Cổ Siêu." "Đúng, ta chính là." Cổ Siêu gật đầu, không biết các hạ là. "Đó là của ta U Vương Túc Túc." Tinh Nguyệt công chúa ở một bên giới thiệu. Hóa ra là Vũ Vương đại nhân, thấy quá Vũ Vương đại nhân. Cổ Siêu cung kính nói, này một vị là đại đế đế quốc quyền thế người thứ 3 nhân vật. Đúng, ta chính là Vũ Vương, ngươi có thể có hứng thú gia nhập Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các đó là Vũ Vương tình báo trong tay cơ cấu, cái này cơ cấu bình thường chỉ phụ trách tìm hiểu tình báo, là toàn bộ đại đế đế quốc mạnh nhất cơ cấu tình báo, xưa nay không tham dự giang hồ tranh đấu, cùng tác hạ học cung không giống. Thế nhưng có người hoài nghi thiên cơ các thực lực không sẽ ở bình thường hoàng kim cấp môn phái bên dưới. Vũ Vương cũng là gặp người mới động lòng. Hắn muốn đem Cổ Siêu chiêu nhập Hắn Tiên Cơ Các ở trong. Cổ Siêu trầm ngâm một phen, "Ta hiện tại thân là Tinh Nguyệt công chúa môn khách, đến cũng không tiện gia nhập Tiên Cơ Các, kính xin Ú Vương thứ lỗi." Không trách móc, không trách móc. Ú Vương cười ha ha, "Có nhàn, đến Ú Vương phủ tìm ta." Dứt lời Ú Vương cũng đã biến mất ở sâu xa thăm thẳm ở trong, hắn tự nhiên là nhìn ra Cổ Siêu trầm ngâm chỉ là làm bộ trầm ngâm, không thu được Cổ Siêu tiến vào dưới cờ hắn cũng có thể tiếc, mà vừa vận hắn tình hình kinh tế, trong tay cũng có khác một việc chuyện gấp gáp liền như thế rời đi. Hồ gia gia chủ cũng lại đây cùng Cổ Siêu khách sáo vài câu liền rời khỏi, Tây Sơn khôi phục cũng cũng ế. Cái kia, về công chúa phủ đi. Cũng tốt, trước về công chúa phủ. Cổ Siêu, Tinh Nguyệt công chúa, Khương Hành Nhi, từ huyên một nhóm 4 người rất nhanh trở lại công chúa phủ, mới trở lại công chúa phủ thời điểm liền phát hiện bãi kiến tiệp gộp lại đã sắp phải có vài cuốn sách cao. Khương Hành Nhi là quân sư phụ trách các loại nhân mã sự tình, nàng từng cái nhìn lên, cơ bản đều là kinh thành các loại thế lực, muốn tới bãi kiến công chúa, thế nhưng ta nhìn bọn họ nghĩ đến thấy chính là Cổ Siêu đi, đối với có thể liền phá khương công năm trận nhân vật. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Phải làm là Tinh Nguyệt công chúa nói rằng, tìm chút nhân vật trọng yếu, sắp xếp ngày mai hoặc ngày sau thấy đi. Nay một chuyến trở về, bốn người đều phát hiện Ti đồ ngọc, Đoan Mộc Văn, đàn tác đám người đều là tương đương trị phục dáng vẻ, bọn họ trước đó tuy rằng thua ở cổ siêu trong tay, thế nhưng đối với cổ siêu cũng không phục. Thế nhưng hiện tại thấy cổ siêu mạnh đến cái trình độ này, liên 10.000050 có ai phá ghi chép cũng phá đến sạch sành sanh, lần này tự nhiên là trị phục, bọn họ xem cổ siêu ánh mắt đều cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Mà hoàn thành những việc này sau khi Cổ Siêu, Tinh Nguyệt công chúa, Từ Huyên, Khổng Hành Nhi bốn người hình thành một cái vòng nhỏ. Công chúa phủ ở trong cái khắc ti đồ ngọc đám người còn chưa đủ tư cách, không có tập hợp tiến vào cái này bốn người vòng nhỏ ở trong. Từ Huyên nói rằng, nhanh nắm âm dương nội đàn cho chúng ta nhìn, ta vẫn không có như thế gần xem qua. Cổ Siêu lấy ra âm bên trong đàn, âm bên trong đàn thành màu đen ngư hình, trước đó cùng màu trắng ngư hình vừa vận hóa thành một cái âm dương ngư xoay tròn, dưỡng bên trong đàn đã bị ta ăn, hiện tại liền còn lại hắc bên trong đàn, này hắc bên trong đàn là các người nữ nhân ăn, thế nhưng thứ này, một người cũng không có thể ăn quá nhiều. Nhiều nhất ăn 2 phần 10 năm dáng vẻ. Đây là Khương Tử Nha hình bóng nói, Khương Tử Nha nói này âm dương nội đan bên trong ẩn chứa trí tuệ không phải bình thường, Cổ Siêu là thông qua Khương Tử Nha năm quan, trí tuệ siêu quần vị vậy có thể một người ăn, cũng náo động lên rất lớn vấn đề, một lần cuối cùng não vực biến đến dị, mà bình thường nữ tử càng là ăn không, một cô gái nhiều nhất có thể ăn 2 phần 10 năm dáng vẻ, để tránh khỏi đại náo không tiếp thu được. Nếu không cắt ngươi ba người liền đem cái này âm bên trong đan cho phân đi, hiệu quả rất tốt." Cổ Siêu tùy ý nói rằng, "Ta không muốn, chúng ta người đọc sách, tu thiên địa chính khí." Hành Thiên Điệu Đại Đạo, há có thể dùng cự vũ cáo trắng nội đan? Không Hạnh Nhi một mặt nghiêm túc nói, này đến là thật sự, nọ ra công pháp cùng với nó hệ công pháp không giống, tuyệt đối không thể chiêm yêu hộ nội đan. Ta đến nếu muốn ha ha xem, nhưng muốn khiến một mình ngươi ân huệ lớn. Tư Nguyên cười nói, mềm mại vô hạ, đột nhiên điểm dưới vầng trán làm trọng yếu quyết định bình thường, quyết định, ta liền ăn một lần, khiến ngươi ân tình liền khiến một mình ngươi ân huệ lớn, ngược lại là ngươi, không có gì. Ta tự nhiên là muốn ăn, theo kế hoạch ở trong đã là như thế. Tinh Nguyệt công chúa điền thanh thiện nhẹ chút vầng trán cuối cùng rốt cuộc quyết định, do Tinh Nguyệt công chúa điền thanh đàn cùng tự Huyền hai người ăn này nội đan. Chương 388, âm dương nội đan hiệu quả. Âm bên trong đan hóa thành hư hình. Cổ Siêu lấy 2 phần 10 năm cho Tinh Nguyệt trang phục công chúa dưới. Tinh Nguyệt công chúa lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển nàng thật hoàng tâm pháp, hấp thu này một luồng nội đan lực lượng. Chỉ thấy nàng mặt cười trên khi thì chuyển bạch khí thì chuyển phấn hồng, hiển nhiên âm bên trong đan lực lượng, cho dù vẻn vẹn chỉ là 2 phần 10 năm, đối với đại não áp lực cũng là rất lớn, dù sao đây chính là cải tạo đại não. Dây đặc tinh tế mồ hôi hột xuất hiện ở cái trán của nàng bên trên. Cổ Siêu trải qua náo vực lần thứ nhất biến dị, năng lực tính toán vượt xa quá những người khác, thế nhưng cũng không cách nào tính toán Tinh Nguyệt công chúa trong đầu sự tỉnh. Thời gian đang không ngừng mà qua cứ. Trong không khí tương đương yên tĩnh. Quá một lúc lâu, Tinh Nguyệt công chúa rốt cục mở mắt ra, mượn ngươi cái này dược lực tác dụng, ta đã tăng lên tới bất phôi cảnh 3 tầng. Tinh Nguyệt công chúa trước đây là bất phôi cảnh 2 tầng, hiện tại thì lại tăng lên vị bất phôi cảnh 3 tầng, xem như là nhỏ nhỏ tăng lên một tầng. Khung Hạnh Nhi cùng Từ Huân hai người kế tục nhìn tới. Âm Dương Nội đàn công hiệu không thể vẹn vẹn như vậy. Quả nhiên, Tinh Nguyệt công chúa lại nói, hơn nữa, dầu gốc của ta bắt đầu cải biến, ta phát hiện ta hiện tại trí tuệ phi thường cường. Nàng tiện tay vượt qua một quyển sách, veo veo lật lên trang sách, ta hiện tại hoàn toàn có thể xem qua không vọng, hơn nữa lý giải được. Nàng này một quyển sách là toán kinh, đây là nàng làm như công chúa tất học, chỉ quốc chỉ thiên hạ đương nhiên phải sẽ tính sổ, bất quá nàng bình thường đều là đau đầu cực điểm, làm sao học cũng không học được, thế nhưng nàng tiện tay chuyển động thời điểm, phát hiện trong này bình thường làm sao cũng xem không hiểu đồ vận, trở nên cực kỳ đơn giản. Này Toan Kinh, ta là Ung Dung Liễn Nam Dữ." Tinh Nguyệt công chúa bỗng nhiên chấn động. Tinh Nguyệt công chúa đang khiếp sợ sau khi cầm lấy mặt khác một quyển sách, "Chí Quốc, kết quả mới một phen động càng là khiếp sợ, "Ngài bản, Chí Quốc, ở trong đạo lý, bình thường hành nghi ngươi làm sao theo ta dạng đều không hiểu, thế nhưng ta hiện tại nhưng có thể ung dung rõ ràng." Tinh Nguyệt công chúa có chút khiếp sợ. Tinh Nguyệt công chúa bỗng nhiên lấy thêm ra một quyển, "Hoàng tộc kiếm kinh." Hoàng tộc kiếm kinh là một bộ đại thể đế quốc hoàng thất kiếm kinh, do cấp thấp đến cấp cao kiếm pháp tất cả câu có, ở trong đó kiếm thuật có một loại vô cùng hoàn khí. Loại này hoàng khí có thể khiến bình thường kiếm thuật tự nhận thấp hơn nhất đẳng. Phá hết yêu tà ma khí. Hoàn dạ, bách tà bất xâm. Hoàn dạ, vạn vật tránh lui. Tinh Nguyệt công chúa bình thường đối với hoàng tộc kiếm kinh bên trong cái kia một bộ cấp 4 kiếm pháp có rất nhiều nơi không có hiểu rõ. Thế nhưng hiện tại, những cảm giác so với bình thường nhiều hiểu rõ mấy nơi địa phương. Tinh Nguyệt công chúa đôi mắt đẹp mở rất lớn, này, ta hiện tại có thể dễ dàng lý giải toán học, có thể dễ dàng lý giải, trị quốc ở trong đạo lý lớn, có thể dễ dàng lý giải, hoàng tộc kiếm kinh, ở trong kiếm chiêu, này Đây chính là âm bên trong đan tác dụng sao? Đúng, đây chính là âm bên trong đan tác dụng. Cổ Siêu gật đầu, âm bên trong đan liền có to lớn như thế tác dụng, có thể tăng cường một người trí tuệ. Mà một người trí tuệ gia tăng rồi, đối với cái khác rất nhiều thứ lý giải lực cũng một cách tự nhiên gia tăng rồi. Hiệu quả này, liền so với bình thường tăng cường nội lực tốt hơn rất nhiều. Tăng cường nội lực? Chỉ có thể tăng cường nội lực, mà cái này nội lực, đang gia tăng nội lực sau khi còn có thể tăng cường người trí tuệ, thật là là khó có thể tưởng tượng. Ở đại tế đế quốc thật không có nghe nói đệ nhị hạng có thể như vậy sự vận. Tư Huên cũng bắt đầu dùng nổi lên 2 phần 10 năm âm bên trong đan. Tư Huên là ngang dọc gia tiểu sư muội không giả, thế nhưng nàng không tung không hành, cung tung cũng hoành tự nhiên có đạo lý vị trí. Tư Huên cũng có Tư Huên tâm tư, hiện tại có cái này âm bên trong đan có thể làm cho công lực của người ta cùng trí tuệ trở nên mạnh mẽ, nàng cũng phải trở nên mạnh mẽ. Cái trán của nàng cũng xuất hiện tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Sau một chốc Tư Huên mở mắt ra sau khi, nàng gật gật đầu, ta có cùng công chúa như thế cảm giác, trí tuệ tiến nhanh. Nội lực phương diện tiến bộ nhưng vẫn chưa tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Tư Huyên bản thân nội lực cũng so với Tinh Nguyệt công chúa muốn cao, có thể để cho Tinh Nguyệt công chúa tăng lên một cái cảnh giới nhỏ đến không hẳn có thể làm cho nàng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. "Rất tốt." Cổ Siêu nói rằng, "Ta phải đem tự thành Tinh công chúa kế hoạch, tổng cộng chia làm vì là ba bước. Bước thứ nhất hiện tại muốn chính thức bắt đầu thực thi, cấp đoạn âm dương nội đàn chỉ là khúc nhạc dạ thôi." "Bước thứ nhất làm sao thực thi?" Không Hạnh nghi hỏi, nàng đến không thèm khát âm bên trong đàn tác dụng, nho ra tu hạo nhìn chính khí dục vọng bốn là thiếu. "Đầu tiên, để chúng ta ngẫm lại" Nếu như chúng ta là viêm vương muốn một cái người nối nghiệp, sẽ muốn chọn một ra sao người nối nghiệp? Cổ Siêu nói rằng, ở thoáng dừng lại, một trận sau khi, Cổ Siêu nói rằng, đương nhiên sẽ chọn một cái bản thân cường đại người nối nghiệp, cái này cường đại bao quát bản thân vũ lực, tâm cơ, trí quốc, kinh tế các loại, chờ một cái phương diện. Cho nên ta thủ âm bên trong đan, đó là muốn cho Tinh Nguyệt công chúa bản thân ngươi vũ lực, tâm cơ, trí quốc, cùng với kinh tế khắp mọi mặt tăng trưởng, chỉ cần ngươi ở những phương diện này vượt quá thành tinh công chúa rất nhiều, như vậy viêm vương đại nhân muốn chọn người nối nghiệp tự nhiên là ngươi. Vì lẽ đó, đó lấy công chúa ngươi chỉ cần không ngừng mà đem khắp mọi mặt đều rèn luyện tốt. Một tháng sau, phải làm có một hội viêm vương gia yến đi, đến thời điểm ở viêm vương gia yến thượng diện, thể hiện ra thực lực của ngươi, song bạo thành tinh công chúa, như thế thứ nhất, viêm vương sẽ ủng hộ ngươi. Cổ Siêu nói rằng, dù sao, viêm vương cũng muốn chứng minh người nối nghiệp là chân chính người nối nghiệp, mà không phải điển đan lệ thuộc. Khổng Hạnh Nhi, từ huyên sáng mắt lên, cái kế hoạch này, sắp thực tương đương có thể được. Tinh Nguyệt công chúa kêu la, như vậy bắt đầu đi, kế hoạch huấn luyện của ta. Liên như vậy, thời gian đang không ngừng mà qua thứ. Khùng Hạnh Nhi giáo thụ tinh nguyệt công chúa đạo trị quốc, Cổ Siêu giáo thụ tinh nguyệt công chúa kinh tế chi đạo, Từ Huyên thì lại giáo tinh nguyệt công chúa quyền lưu chi đạo, ngang dọc ra kỳ thực cũng là rất am hiểu quyền lưu. Võ công ngữ tinh nguyệt công chúa có thể mình luyện, cũng có thể cùng Khùng Hạnh Nhi, Từ Huyên cùng Cổ Siêu ba người đối luyện. Thời gian liền đang không ngừng mà qua khứ, tinh nguyệt công chúa lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên thực lực của tự thân. Mà Cổ Siêu đương nhiên sẽ không dừng lại chính mình bước chân tiến tới, cũng đang không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Cổ Siêu hiện tại nội lực là bất phôi cảnh năm tầng, mỗi sáng sớm đúng hạn đã tọa vận lên linh phong tấm pháp muốn xung kích bất phôi cảnh 6 tầng. Đồng thời, Cổ Siêu cũng là đang không ngừng mà luyện tự thân đao pháp, thực lực có hạn chỉ có thể luyện cấp 4 đao pháp không cách nào luyện cấp 5 đao pháp. Vì vậy ngược lại luyện đao thế. Tầng 3 đao thế chia làm thập đại đao nguyên, tức là: triển, khỏa, phách, khảm, đâm, liêu, mặc, cản, tịch, chọn. Nay thập đại đao nguyên lại chia làm sơ cấp cùng cao cấp. Cổ Siêu trước đó đã nắm giữ đâm ban đầu cấp đao nguyên, cùng với phách ban đầu cấp đao nguyên. Mà khoảng thời gian này luyện nhưng là khỏa ban đầu cấp đao nguyên, loại này sơ cấp đao nguyên tương đương kỳ lạ cũng là tương đương khó luyện, khỏa động tác này có chút giống là thanh đao vòng lại một khỏa động tác, ở đao chiêu ở trong động tác này xuất hiện sát suất không tính quá cao, nhưng là thỉnh thoảng xuất hiện. Chỉ là cổ siêu đao đạo thiên phú có tới hơn 2000 năm chi thế tại, vì vậy ở tiêu tốn thời gian 1 tháng, cũng mạnh mẽ cứng rắn đem khỏa ban đầu cấp đao nguyên nắm giữ. Cũng tức là nó. Y thập đại đao nguyên hiện nay nắm giữ ba loại, tuy rằng đều chỉ là sơ cấp đao nguyên. Đương nhiên, ở 1 tháng này ở trong cũng nghe được rất nhiều tin tức. Những tin tức này đại thể là những người trẻ tuổi kia xông ra tương đương kinh người chiến tích sự tình như cái kia xếp hạng thứ 81 Diệp Vi, thành tình công chúa cái kia một vị thủ hạng, liền khiêu chiến một chỗ ngũ hành tuyệt địa thành công, cái kia ngũ hành tuyệt địa được sừng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tuyệt địa, tương đương khó thông qua, nhưng Diệp Vi mạnh mẽ cứng rắn thành công, có vẻ là cùng Cổ Siêu đánh lôi đài. Cái này Tiềm Long bảng xếp hạng 81 Diệp Vi, đến là khắp nơi nhằm vào cảm giác của mình, Cổ Siêu cũng không hề để ý. Đương nhiên, nghe được to lớn nhất tin tức là, rốt cuộc quyết định, ở gần nhất một trong vòng 2 năm thì sẽ tiến hành 6 cuộc quân đoàn tuyển đột nhiên, bởi vì tin tức này ở người trẻ tuổi ở trong nhấc lên một trận gió sối ấy. Một trong vòng 2 năm liền muốn bắt đầu cái kia một hồi chờ mong đã lâu chiều đột nhiên, Cổ Siêu cũng là lòng tràn đầy chờ mong. Liên như vậy, kế hoạch ở trong Viêm Vương gia yến rốt cục muốn tới đến. Tinh Nguyệt công chúa một thân trang phục, trên người mặc nha bạch như y viên linh hẹp tụ giao linh bên trong y, khoác trắng đoản sắc nạm vàng kia phi phượng văn đại mao cánh ve xa. Đen đùi tỏa sáng mái tóc, đầu đoạn phong lưu rất khác biệt phi búi tóc, bên hông buộc bạch hạt dương cánh túi thơm, dưới chân ăn mặc nguyện sắc nội tình tề khoa dạy. Khung hạnh nhi đến là ăn mặc đơn giản một ít, như trước là một thân nho sam văn sĩ bào, từ Huyền Nhi ăn mặc cũng là tương đương đơn giản. Cổ Siêu từ trước đến giờ không nói xuyên phóng diện, như trước là một thân áo lam, ngược lại lần này chính mình cũng không phải là nhân vật chính. Ma ti đồ ngọc, đan tác, cốc xích hồn đám người cũng đều đi theo mà đi, những thứ này đều là công chúa phụ trợ yếu sức mạnh. Viêm Vương ra yến cái nào một lần không phải yến náo sắp ra trấn hỏa, Song Vương cũng phải lớn hơn ác chiến dáng vẻ, môn khách ở trong cao thủ đương nhiên muốn toàn bộ mang tới. Cổ Siêu ngồi trên lưng ngựa, hỏi trong tiểu tinh nguyệt công chúa, căng thẳng sao? Vốn là cho rằng sẽ căng thẳng, kết quả phát hiện kỳ thực cũng không cần sốt sắng. Tinh nguyệt công chúa thản nhiên nói: "Ha ha." Vốn là không cần số sắng. Cổ Siêu cười cợt, ngươi thực lực chân chính ở mọi phương diện mặt trên, cũng đã vượt qua thành tình công chúa, đây là chắc thắng kế hoạch. Đúng. Tinh Nguyệt công chúa tiếng cười tùy theo trong kiệu truyền đến, lanh lảnh như ngân linh, nàng ở trong tiệu kỳ thực cũng nhẹ nhàng nói ra một câu, chỉ là Cổ Siêu không nghe thấy, nhưng hiển nhiên Tinh Nguyệt công chúa không dự định nói lại lần nữa. Liên như vậy đi tới Viêm Vương phủ. Viêm Vương phủ cũng là ở trung tứ trên đường cái, bất quá ở trung tứ phố lớn tối bắc vị trí. Bắc chính là cao quý vị trí, mặt phía bắc có hai cái tòa lớn nhất phủ trạch, một cái là Viêm Vương phủ một cái là u vương phủ. Còn đại tề đế quốc đệ nhất quyền thần điền đan điền phủ cũng không ở chu tốc trên đường cái diện, mà ở nó nơi. Cái kia viêm vương phủ, kiến đến khí thế vô song, cửa son to lớn, khuyên đồng cũng là lớn vô cùng, ở hai bên có hai con giữ tận cực điểm sư tử bằng đá, tựa hổ muốn nuốt sống người ta. Đứng ở cửa thủ vệ có tới 8 người. Mà trên ngai viêm vương phủ cầu thang cũng có tới 10 tầng, dữ cảm cực kỳ. Tinh nguyệt công chúa rơi xuống trong tiệu, cùng hành nhi cùng tử viên hai bên trái phải, tam nữ ở phía trước. Mà cổ siêu đứng ở tam nữ mặt sau, ti đồ ngọc cục hỗn đám người lại đang cổ siêu phía sau. Đoàn người theo quy củ tiến vào Viêm Vương phủ ở trong. Chương 389, bước thứ nhất thành công. Viêm Vương phủ lạc rất lớn, diện tích chỉ sợ có mấy chục mẫu địa chi rộng rãi. Đây là bảy tiến vào sân, vừa vào có tầng nhất địa, bảy tiến vào có tầng bảy địa. Ở đệ tứ tiến vào thời điểm viện kiến trúc cao nhất, đủ là 4 tầng cao lâu vũ. Ở thế giới này tứ dân chi cao lâu xem như là cao. Mỗi một tiến vào mỗi một tầng sân đều tương đương đệ đệ, giả sơn nước giao thanh tuyển, trang trí có hứng thú bố trí, có chút sân còn nuôi tiên hạ, thanh loan những vật này Có người nói Viêm Vương yêu thích các loại kỳ thú dị cầm, xem ra nói vậy không giả. Ở đệ tứ tiến vào nơi đó là Viêm Vương bãi ra yến địa phương, Tinh Nguyệt công chúa đến thời điểm, phát hiện thành Tinh công chúa một nhóm người đã sớm đến nơi đó. Thành Tinh công chúa đầu tiên là đánh giá một fan Tinh Nguyệt công chúa lại quan sát Cổ Siêu, này một nhóm người ở trong nàng hận nhất chính là Cổ Siêu, nàng tựa hồ muốn đem Cổ Siêu ghi vào trong lòng càng tốt hơn phần vụn thi thể và đoạn. Ở thành Tinh công chúa bên cạnh dự vi, người này dài đến thật cao gợi keo, cả người hắn dường như một thanh da khỏi vỏ lạnh kiếm, tùy thời tản ra hơi lạnh. Hắn như thế một lập liền có một loại cao thủ khí chất, người này quả nhiên không hổ là tiềm long bảng ở trong xếp hạng thứ 81 nhân vật. Diệp Vi cười lạnh một tiếng, "Cổ Siêu, ngươi có dám đánh với ta một trận?" Cổ Siêu nhún vai một cái, không có hứng thú. "Cổ Siêu, ngươi cái này kẻ nhu nhược." Diệp Vi lạnh giọng, "Chó cắn ta một cái, ta không có cần thiết cắn ngược lại cậu một cái đi." Cổ Siêu lẩm bẩm lẩu bẩu nói rằng, "Ngươi." Diệp Vi một lòng tu hành võ đạo, vốn là không phải một cái chuyên về ngôn từ người, bị Cổ Siêu vừa nói như thế, nhất thời nghẹn lời, nhưng hắn trong lòng ý lạnh càng sâu. Đồng thời ở thầm nghĩ trong lòng, một ngày nào đó chính mình muốn mạnh mẽ đối phó cổ Diêu. Trong lòng hắn một phát tàn nhẫn, toàn thân băng khí khí càng ngày càng thịnh. Tới gần hắn đều cảm giác cực lạnh. "Các ngươi đều tới?" Một đạo uy nghiêm cực điểm âm thanh vang lên. Nay đạo uy nghiêm cực điểm âm thanh, có vô biên khí tức sắc sắc. Một người mặc màu vàng lóng một long lăng bảo người đàn ông trung niên, chắp tay đi tới. Người trung niên này nam tử tướng mạo cùng Vũ Vương giống nhau đến mấy phần, thế nhưng khí chất trên có căn bản không giống, Vũ Vương là sâu thẳm khó dò, hắn nhưng là muốn tiêu đốt tất cả, thiêu hủy tất cả. Hắn vừa đến toàn trường đều nóng rất nhiều. Đây chính là một chữ sóng vai Vương Viêm Vương. Đồng thời, các hạ học cung đương nhiệm cung chủ chính là hắn. Viêm Vương ánh mắt đảo qua ở đây bất cứ người nào, ánh mắt của hắn tương đương khảo cứu. Tựa hồ bất luận người nào đều bị hắn đảo qua bị coi trọng giống như vậy, nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn chỉ ở Cổ Siêu trên người đỉnh đến đặc biệt kỹu chút, những người khác đều là hơi đảo qua một chút. Hắn đối với Cổ Siêu cũng hơi có chút thân hạnh. Vô Thương không xông trên cây khương tử nha bảy xuống năm đạo cửa ải, lại bị hắn cho phá, đây quả thật là là rất khó chiếm được sự. Viêm Vương đầu tiên ở hắn hổ chỗ ngồi diện ngồi xuống, hắn ghế dựa là thật da hổ, hắn sau khi ngồi xuống phất phắt tay, ra hiệu những người này cũng ngồi xuống. Tinh Nguyệt công chúa ngồi ở bên trái, mà Tinh Nguyệt công chúa thủ hạ một đám môn khách cũng là ngồi ở bên trái. Thành Tinh công chúa ngồi ở bên phải, thủ hạ một đám môn khách ngồi ở bên phải. Đồng thời, tại hạ thủ còn ngồi một cái bốn, năm tuổi, mặt trái xoan, da dẻ trắng rõ một cái tiểu cô nương, tiểu cô nương kia con mắt tương đối lớn, vừa nhìn chính là mỹ nhân ngoại họa, nói chuyện ngữ khí tương đương nồng cùng nọt. Nay một vị là Viêm Vương tam nữ nhi công chúa Minh Nguyệt Này một vị căn bản vẫn không có lớn lên, vì lẽ đó đến sẽ không tranh cái gì cung chủ vị trí. Nhắc tới cũng kỳ, Viêm Vương sinh ba cái tất cả đều là con gái không có sinh một đứa con trai, cứ một cái thầy tướng cho Viêm Vương coi số mạng, nói Viêm Vương bản thân Viêm khí chủ thiên, không tự nhiên hấp thu thiên địa dương khí, vạn vật dương khí. Vì vậy không cách nào sinh nhi tử, chỉ có thể sinh con gái, trừ phi chịu phế công mới có thể lấy sinh nhi tử. Nhưng Viêm Vương làm sao chịu phế côn? Dễ, vì vậy con gái liền con gái thôi. Viêm Vương giương tay một cái, tự nhiên có hầu gái dường như xuyên hoa hồ điệp giống như vậy đem món ăn cho lên tới. Nơi này là chia gia chế, một người khi đó nguyên món ăn khoảng chừng là 10 đạo khoảng chừng, trái phải cũng không tính quá nhiều. Viêm Vương nói rằng, hôm nay ra yến, đến muốn thử thách thử thách Tinh Nguyệt cùng Thành Tinh hai người các ngươi gần nhất tiến bộ. Trước hết luận trị quốc đi. Thành Tinh công chúa trả lời đến là đơn giản, nàng trả lời chính là dập côn đại tế đế quốc năm xưa lừng lẫy có tiếng quản trọng quản tương đạo trị quốc, cũng không ý kiến của mình, cơ bản thuộc về hòa thượng niệm kinh loại kia, phàm đạo trị quốc, tất trước tiên làm dân giàu. Dân phú thì lại dịch chỉ vậy, dân bần thì lại khó chỉ vậy thể lấy biết đúng vậy. Viêm Vương không tỏ rõ ý kiến, quan trọng tự nhiên là có đạo lý, thế nhưng thành tính công chúa rõ ràng chỉ là tầm thường dập khuôn thôi, không có giải thích của mình. Viêm Vương lại nhìn về phía Tinh Nguyệt công chúa, Tinh Nguyệt công chúa nói rằng, "Phàm đạo trị quốc, chúng nông, thương nhân già khi, làm nhiều thu thuế, xoay ngược lại y mẫu trợ giúp nông dân, làm cho nông dân thu vào tầng cao, nông dân tính tích cực cũng là tầng cao, như vậy mới vừa có người vui với lằn ruộng. Có thể đưa ra ý kiến, ở trị quốc phương diện Tinh Nguyệt công chúa, nhưng song bảo thành tính công chúa." Viêm Vương nghe xong gật gù. Đối với Tinh Nguyệt công chúa này đến là tương đối hài lòng. Sau đó, Viêm Vương lại liền tiến tế, chỉ dưới thuật các loại, chờ hai phương diện thử thách hai vị công chúa, kết quả hai lần đều là Tinh Nguyệt công chúa thủ thắng, điều này làm cho Viêm Vương không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn làm sao sẽ không biết chính mình hai cái con gái, thế nhưng hôm nay Tinh Nguyệt công chúa nhưng biểu hiện quá tốt rồi, hắn đến cũng sợ Tinh Nguyệt công chúa là sớm chuẩn bị kỹ càng, vì vậy lại đưa ra một vài vấn đề, kết quả Tinh Nguyệt công chúa đối đã trôi. Chạy, xem ra Tinh Nguyệt công chúa là thật sự tiến bộ. Lại tiếp sau đó, nhưng là tranh đấu phương diện, Tinh Nguyệt công chúa cùng Thành Tinh công chúa tranh đấu. Tinh Nguyệt công chúa hiện tại là bất phôi cảnh 3 tầng. Thành Tinh công chúa cũng là bất phôi cảnh 3 tầng. Thế nhưng hai người tranh đấu, Tinh Nguyệt công chúa nhưng hoàn toàn chiếm thượng phong, nghiên cứu nguyên nhân, đang đánh nhau thì hầu Tinh Nguyệt công chúa tranh đấu trí tuệ toàn thắng Thành Tinh công chúa. Vì vậy, bây giờ bốn dạng tranh đấu, Tinh Nguyệt công chúa nhưng chiếm tuyệt đối thượng phong, Thành Tinh công chúa hoàn toàn không sánh bằng. Khi này một hồi ra yến đi tới kết thúc thời điểm, Viêm Vương là tương đối hài lòng, mà Thành Tinh công chúa mặt đều đen. Cổ siêu cầu kiến Viêm Vương Ở nhà yến kết thúc thời gian, Viêm Vương đã lui ra tử rượu, cổ siêu nhưng đi cầu kiến Viêm Vương. Viêm Vương lúc này chính đang trong thư phòng, tựa hồ nghe đến cổ siêu cầu kiến thành, hắn có chút kỳ quái. Chỉ chốc lát sau, có người thịnh cổ siêu tiến vào thư phòng. Viêm Vương trong thư phòng, có một tấm một tấm thư đài, đủ loại kiểu dáng thư tịch đều có. Thư tịch là tiến bộ cội nguồn, câu nói này tiên cổ thi tiên cổ siêu ngươi phải làm rõ ràng. Viêm Vương cởi cợt, chỉ chỉ phía trước vị trí, toạ. Viêm Vương kêu một tiếng, liền có nha hoàn tốt nhất trà. Đây là trà Mông Sơn. Ngay khi các ngươi đông hải bên cạnh mông sơn phái cái kia mông sơn trên đỉnh trà, rất tốt, ngươi nếm thử." Viêm Vương nói rằng. Cổ Siêu thưởng thức một cái, "Trà quả thật không tệ, trà không sai, bất quá ta là thô người, phẩm không quá." "Ngươi quá khách khí, Thiên cổ thi tiên nói mình là thô người, chỉ sợ đại tế đế quốc một cái đế quốc cũng không có ai dám nói chính mình là dịu người." Viêm Vương cười cợt, "Tình nguyện chuyện của công chúa, ta hi vọng có một câu trả lời thỏa đáng." "Giao cho, kỳ thực cũng rất đơn giản, ta lúc trước không phải sống qua Khương tử nha tử nha công năm con sao?" Cổ Siêu nói rằng. "Hả, ta biết" Viêm Vương gật đầu. Ta sông này năm quan, chiếm được Âm Dương Nội Đan, Âm Dương Nội Đan hiệu quả cùng đại gia tượng tượng cũng không quá tương đồng, này Âm Dương Nội Đan có thể thêm người nội lực đến là thứ yếu, có thể thêm người trí tuệ. Cổ Siêu trong tay thưởng thức chén trà, chén trà ôn hòa, hiển nhiên là cực quý báu chén trà, mà ta đem âm bên trong đan một bộ phận cho Tinh Nguyệt trang phục công chúa thực, vì vậy Tinh Nguyệt công chúa gần nhất trí tuệ tăng trưởng, học cái gì đều đặc biệt nhanh. Cổ Siêu trực tiếp đem này cho tiết lộ ra ngoài, không có cái gì tốt mà mật, ngược lại Viêm Vương muốn chính là truyền nhân của hắn chân chính khắp mọi mặt trở nên mạnh mẽ mà âm dương nội đan có thể để cho hắn truyền nhân chân chính toàn phương vị trở nên mạnh mẽ, này là được. Viêm Vương ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cổ Diêu, ngươi ở chủng này nằm quan chi quan, liền biết một ít âm dương nội đan công hiệu, để ta ngẫm lại, ngươi cùng Ma môn có chút liên hệ. Có chút, nhưng không mạnh. Cổ Diêu cũng chưa bao giờ nói láo, đối mặt với tơ nện mã tích là có thể phân tích ra rất nhiều thứ người, không có cần thiết nói láo. Viêm Vương cười gật, ngươi làm một cái rất thẳng thắn, không đúng, phải làm nói người rất thông minh, biết ở trước mặt ta nói láo vô dụng mới như thế thẳng thắn. Cổ Diêu gật đầu, đúng. Viêm Vương nói rằng: "Như vậy ngươi cầu kiến bản vương mục đích là cái gì? Muốn ngươi không lại chống đỡ thành Tinh công chúa, mà chống đỡ Tinh Nguyệt công chúa khi ngươi chân chính truyền nhân." Cổ Siêu nói rằng: "Lý do? Ta tại sao muốn nghe ngươi?" Lý do rất đơn giản. Cổ Siêu trầm giọng: "Ngươi muốn tìm truyền nhân là chân chính cường giả, mà hiện tại, Tinh Nguyệt công chúa và thành Tinh công chúa so với Tinh Nguyệt công chúa bất kể là trí tuệ, vẫn là kinh tế, hoặc là tông cơ, ngự dưới thuật, cùng với võ công các loại, chờ, đều mạnh hơn một bậc, tương lai thậm chí sẽ mạnh hơn càng nhiều trụ, mà hết lần này tới lần khác." có thể tăng cường trí tuệ độ vận, ở đại tế đế quốc hiện tại chỉ nghe qua âm dương nội đan một cái, cũng tức là nói Thành Tinh công chúa. Muốn so với Thiên Tinh nguyệt công chúa, cơ bản không thể, đây là một trong số đó. Thứ hai, Thành Tinh công chúa là điền đan năm nữa, nếu như nàng trong tương lai thọ vị, chẳng phải là điền đan còn lớn rồi. Được. Viêm Vương cười to, như vậy, ta liền chống đỡ Thiên Nguyệt công chúa, không lại chống đỡ Thành Tinh công chúa. Hắn cuối cùng đồng ý, cũng tức là nói cổ siêu bước thứ nhất kế hoạch thành công. Ta vốn là dẫn ra Thành Tinh công chúa chỉ là dùng để mài giũa Thiên Nguyệt công chúa. Vốn là ta muốn phế bỏ thành Tình công chúa cũng không coi là nhỏ khó. Viêm Vương nói rằng, thế nhưng thế cục lại biến, Điền Đan cùng với Hạ Vũ hoàng tử đều chống đỡ thành tinh, Điền Đan muốn một con rối, Hạ Vũ hoàng tử muốn một cái thân cho hắn tác hạ hầu cung. Vì lẽ đó hiện tại bản vương cũng là cõi hồ khó xuống, ngươi thuyết phục ta vô dụng, còn có Điền Đan cùng Hạ Vũ hoàng tử này hai quan muôn quá, mới có thể để Tinh nguyệt thượng vị. Cổ Siêu gật đầu, ta rõ ràng, ngươi này vốn là chỉ là bước thứ nhất, ta mặt sau còn có hai bước. Hả? Bước thứ nhất thuyết phục ta, bước thứ hai bước thứ ba đối phó Điền Đan cùng Hạ Vũ hoàng tử sao? Viêm Vương phản ứng rất nhanh. Coi như thế đi, Cổ Siêu thừa nhận. Làm thế nào? Hiện tại còn không nói, tạm thời bảo mật đi. Thú vị, ta liền nhìn ngươi kế hoạch kế tiếp, như vậy nghịch thiên cục nếu như lại bị ngươi trở mình thành công, bản vương đều muốn khen ngươi thiên tài, lại lập tức đem ngươi thu làm con rể, như vậy nhân vật lợi hại, không thu làm con rể quá nguy hiểm." Viêm Vương nói thật, hắn một câu nói này ở trong cũng không hề đùa giỡn. Như Cổ Siêu thật sự thành công, cái kia Cổ Siêu đó là tuyệt thế chí giả. Chương 390, Tuyệt Diệu bước thứ 2. Viêm Vương cùng Cổ Siêu thương lượng vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng, rốt cục thỏa thuận hai việc. Số 1, Viêm Vương chống đỡ Tinh Nguyệt công chúa, không lại chống đỡ thành Tình công chúa việc này, tạm thời không tiết lộ ra ngoài, nếu như tiết lộ ra ngoài sợ Điền Đan cùng Hạ Vũ hoàng tử có phản bị, bất lợi cho Cổ Siêu tiến hành bước thứ 2 cùng bước thứ 3. Điểm ấy Viêm Vương tự nhiên là đồng ý. Thứ 2, Viêm Vương kỳ thực thật sự hiếu kỳ Cổ Siêu làm sao đối phó Điền Đan. Phải biết Điền Đan là đại tế đế quốc đệ nhất quân thần, Viêm Vương thân là một chữ sóng vai vương, đều khó mà ở Điền Đan trong tay chiếm được thật đi. Vì vậy Viêm Vương đối với Cổ Siêu ứng phó như thế nào điền đan là lòng hiếu kỳ một phần, Cổ Siêu, như vậy đi, nếu như ngươi có thể làm cho điền đan tại ở trong tay ngươi, ta chỗ này có một cái triễn chi đao nguyên hạt giống, có thể cho ngươi. Nay triễn chi đao nguyên hạt giống có trợ giúp ngươi tu hành triễn chi đao nguyên. Liên như vậy, ở một phen mật đàm sau khi, Cổ Siêu cùng Tinh Nguyệt công chúa cùng rời đi Viêm Vương phủ. Đương nhiên, Thành Tinh công chúa cũng ở đồng thời rời khỏi Viêm Vương phủ, Thành Tinh công chúa vẫn như cũ không biết nàng bạn thân Lâm vào Cổ Siêu bố cục ở trong, vẫn như cũng là hung tợn nói, Cổ Siêu, cuối cùng cũng có một này ta muốn ngươi hối hận." Đối với như vậy uy hiếp, Cổ Siêu tự nhiên là cười gằn. Rất nhanh, Tinh Nguyệt công chúa, Cổ Siêu một nhóm người trở lại công chúa phủ ở trong. Đi vào Tinh Nguyệt công chúa thư phòng, che đậy hạ nhân nha hoàn sau khi, Tinh Nguyệt công chúa, Cổ Siêu, Từ Huyên cùng với Khổng Hạnh Nhi bốn người bắt đầu mật nghị. Viêm Vương bên kia làm sao?" Khổng Hạnh Nhi hỏi. Viêm Vương đã đồng ý chống đỡ Tinh Nguyệt công chúa. Cổ Siêu gật đầu. Viêm Vương không phải nói không giữ lời người, hắn thoại luôn luôn nhất luôn cửu lĩnh. Nếu đồng ý, vậy dĩ nhiên là thật đồng ý. Khổng Hạnh Nhi nhẹ trút vầng trán, hơn nữa Hắn sắc thực không có không đồng ý lý do, hiện tại Tinh Nguyệt công chúa bản thân mỗi cái phương diện đều vượt xa quá thành tinh công chúa. Đúng. Từ Huyên cũng là gật đầu. Vì lẽ đó, bước thứ nhất xem như là thành công. Cổ Siêu nói, nhưng Viêm Vương cũng hiện tại thành tinh công chúa. Thế đã thành, coi như là Viêm Vương không ủng hộ nàng, thế nhưng là có điền đan cùng Hạ Vũ hoàng tử chống đỡ hắn. Dưới tình huống như vậy, muốn phế đi thành tinh công chúa không phải chuyện dễ. Điểm ấy tự nhiên là như vậy. Không hạnh nhi gật đầu, vì lẽ đó khó liền có ở, làm sao đối phó điền đan cùng Hạ Vũ hoàng tử? Đối phó Điền Đan, kỳ thực ta đến là có biện pháp." Cổ Siêu nói, "Ngươi có biện pháp?" Khổng Hạnh Nhi kinh hãi, "Ngươi thật có biện pháp." Từ Huân cũng làm ánh kinh, Tinh Nguyệt công chúa cũng là tiểu mắt trừng lớn, các nàng không thể không khiếp sợ. "Điền Đan, đây là nhân vật dạng gì?" Hắn nhưng là đại tế đế quốc đệ nhất quyền thần. Bản thân của hắn, đam ưu tốc chí. Bản thân của hắn, quỷ kế đa đoan. Bản thân của hắn, thực lực cao thâm. Dưới tay hắn, cao thủ như mây, hảo thủ như mưa. Nhân vật như vậy, đó là viêm vương Ú vương muốn đối phó chỉ sợ cũng không đối phó được, bính, cái kẻ tám lạng người nửa cân. Hiện tại Cổ Siêu nhưng hắn muốn đối phó Điền Đan. Này không phải đang nói đùa sao? Không, không đúng, không chỉ có là đùa giỡn, là đùa giỡn đến cực điểm, này so với phá 16,00005 gép còn muốn hoang đường một ít. Những người này quả nhiên là bị rung động đến. Cổ Siêu bất đắc dĩ nhún vai, Viêm Vương vừa là Tinh Nguyệt công chúa phụ thân, lại là thành Tình công chúa phụ thân, hơn nữa Tinh Nguyệt ngươi là Viêm Vương chính thế sinh, vì vậy có thể phục. Nhưng Điền Đan người này toàn lực chống đỡ thành Tinh công chúa, không thể phục đặt được. Chúng ta muốn chân chính cứng đối cứng đối phó hắn, chính diện hoàn toàn sẽ bị hắn nghiền ép, vì lẽ đó chúng ta không thể chính diện. Nghe được Cổ Siêu không phải muốn chính diện trạm Điền Đan, ba cái thiếu nữ mới khinh thở ra một hơi, chính diện trạm Điền Đan là đang tìm cái chết. Cổ Siêu trầm ngâm nói, Điền Đan người này không thể chính diện trạm, thế nhưng có thể đem hắn kéo vào vũng bùn ở trong, làm cho hắn trong một khoảng thời gian không chút tí vết bận tâm thành tình công chỗ sự. Đây quả thật là là một cái dòng suy nghĩ, thế nhưng muốn cho Điền Đan không chút tí vết bận tâm thành tình công chỗ sự, trừ phi nhạc nghị đi về đông." Khổng Hạnh nhi nói. "Không Còn có một cái khác dòng suy nghĩ. Cổ Siêu nói, Điền Đan, hắn là tám đại hoàng kim cấp môn phái ngự thú môn môn chủ, năm đó nhạc nghị công phá đại tế quốc, cũng là Điền Đan dùng ngự thú môn cái kia hoàng kim hoang lưu trận, đại phá nhạc nghị, như vậy Điền Đan một đêm thành danh, cuối cùng mới được một đời quyền thần. Chuyện này ba vị thiếu nữ tự nhiên là nghe qua. Cổ Siêu tiếp tục nói, mà Điền Đan có thể khi này cái một đời quyền thường, trong tay hắn bài tự nhiên không chỉ là ngự thú môn, thế nhưng hắn to lớn nhất lá bài tẩy to lớn nhất chủ cột nhưng là ngự thú môn, nếu như hoàng kim cấp môn phái ngự thú môn ngã, Hắn cái này đệ nhất quyền thần chỉ sợ lập tức nếu không đăng giá. Nhưng vấn đề là không có ai đối phó được Ngự thú môn, đây chính là hoàng kim cấp môn phái, trừ phi cái khác bảy đại hoàng kim cấp môn phái chịu đối với ngự thú cửa mở chiến, thế nhưng ở tình huống bình thường, hoàng kim cấp môn phái căn bản sẽ không khai chiến." Khổng Hạnh Nghi hoài nghi nói. "Không, Ngự thú môn cái này hoàng kim cấp môn phái, so sánh với cái khác hoàng kim cấp môn phái có một cái nhược điểm, thú." Hắn gọi Ngự thú môn Ngự thú môn, là dựa vào thú để chiến đấu môn phái. Chúng ta chỉ cần để Ngự thú môn yêu thú môn tập thể phát điên. Điền Đan có dám hay không còn ở kinh thành gốc, đàng hoàng phải về Ngự thú môn kiểm tra sự tình mọi nguồn. Để Ngự thú môn yêu thú môn tập thể phát điên, đây quả thật là là một cái dòng suy nghĩ. Tư Huyên con mắt xoay tròn chuyển động, liên hại người biện pháp nàng thì có thần thái rất nhiều, bất quá nàng trầm tư hồi lâu, Hạ độc, Ngự thú môn chỉ sợ cũng có thật nhiều ứng phó phương diện này kinh nghiệm, chúng ta muốn hạ độc cũng không dễ dàng. Quy mô lớn hạ độc là một cái trong đó biện pháp. Cổ Siêu nói, ta muốn hạ độc, tự nhiên so với những người khác hạ độc mạnh hơn, ách, thật không tiện, ta ở dùng độc phương diện này còn khá là lợi hại. Chỉ ít so với người bình thường lợi hại rất nhiều. Khương Hạnh nhi nghĩ tới Độc Lang Quân Hà vô cầu dùng hắn chín loại độc đối với Cổ Siêu đều hoàn toàn không có tác dụng, xem ra Cổ Siêu đối với dùng độc vẫn đúng là dấu tinh thông. Từ Huyền Nhi phun nổ ra phấn hồng đầu lưỡi, "Cổ Siêu, ngươi ngươi sẽ đổ vật quá nhiều đi, tạ thơ tạ tử, toán học, kinh tế, chơi cờ, hiện tại liền hạ độc đều sẽ, ngươi những thứ đồ này đến cùng là làm sao học được?" "Ai, tiên tiên thông minh không có cách nào a?" Cổ Siêu giả vờ bất đắc dĩ dáng vẻ. Từ Huyền làm một cái muốn nôn mửa dáng vẻ. Cổ Siêu tiếp tục nói, "Đương nhiên, Vẹn vẹn chỉ là hạ độc, vẫn chưa thể để ngự thú môn căng thẳng, vì lẽ đó còn muốn dùng loại thủ đoạn thứ hai, các ngươi có biết hay không, một người người nhĩ là có nghe đài tần suất. Người nhĩ nghe đài tần suất là 20 đến 20000 Hz, cao hơn 20000 Hz được gọi là sóng siêu âm, thấp hơn 20 Hz được gọi là thứ sóng âm. Chúng ta chỉ có thể nghe được cái này tần đoạn âm thanh, thế nhưng cái khác tần đoạn cũng có âm thanh, chỉ là chúng ta không nghe được thôi. Chớ đã, ngươi đây là cái nào quyển sách nội dung bên trong, tại sao ta chưa từng có nghe qua? Khổng Hạnh Nhi hiếu kỳ đạo, Khổng Hạnh Nhi thở nhỏ liền đọc nhiều sách vở luôn luôn lấy nguyên bác tri thức mà tự tiêu, thế nhưng phát hiện đối mặt với cổ siêu thời điểm, những như là cái gì cũng không biết gì đồng. Hít, Hi, hiện tại phải làm không có bất kỳ sách vở ghi chép, coi như ta phát minh đi. Cổ siêu tùy ý nhún vai, không để ý lắm nói. Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hạnh Nhi, cùng với Từ Huyền ba vị thiếu nữ đều tập thể giải ra, các nàng cảm giác cùng cổ siêu sống chung một chỗ, thật sự rất đánh tích người tự tôn, cũng cảm giác mình trước đây nhiều như vậy thư mà nhìn, nhiều như vậy tri thức bạch học. Từ Huyền mở thanh, ngươi chúng ta người nhị có thể nghe được ngươi cái kia cái gì tần suất, nhưng có gì hữu dụng đâu? Cách dùng kỳ thực rất đơn giản a." Cổ Siêu nói, "Cái khác động vật nghe đài đến tần suất nhưng là cùng chúng ta người nhị không giống nhau, tỉ như cẩu đi, cẩu lỗ tai có thể nghe đài phạm vi là 15 Hz từ đến 50000 50 Hz từ, rõ ràng so với nhân loại chúng ta lỗ tai lợi hại hơn trên rất nhiều. Miêu nhĩ thu có thể nghe đài đến tần suất, nhưng là 60 đến 65.0000 Hz loại hình. So với nhân loại chúng ta lỗ tai mạnh hơn nhiều. Như vậy không tốt lý giải, ta liền như thế đi, tỉ như ong mật ong ong gọi âm thanh, nhân loại chúng ta bình thường là ở 3 đến 4 m ở trong nghe được âm thanh, cẩu có thể ở 20 30m ở ngoài nghe được như vậy tiếng ông ông, cho ở 100m ở ngoài là có thể nghe được như vậy tiếng ông ông. Lợi hại hơn chính là phủ kệ lọ cùng rơi, cật hở. Nờ Ze nó muốn nghe đến âm thanh như thế, ở năm ngoài trăm thực cũng có thể. Cổ Siêu này một lời nói, đến Tinh Nguyệt cung chúa, Khổng Hà Nhi, cùng với Từ Huyền ba vị thiếu nữ đều trợn mắt bát mồm, như vậy tri thức, hoàn toàn vượt qua các nàng trước đây sở học tri thức. Nếu như đây là thay đổi một người đến, chỉ sợ các nàng đều cho rằng là nói bậy, thế nhưng chính là Cổ Siêu rồi lại không giống. Từ Huyền ngắc nói, lỗ thay thật có nhiều như vậy không giống. Không Hạnh nhi nói, 500m ở ngoài có thể nghe được tiếng ông ông, cái kia rơi cùng phủ kệ lỗ 2, so với chúng ta cao thủ võ đạo còn lợi hại hơn trên rất nhiều. Tinh Nguyệt công chúa đôi mắt đẹp trợn lên rất lớn, hiển nhiên cũng cảm thấy khó mà tin nổi. "Đúng, đây chính là lỗ 2 không giống." Cổ Siêu nói, động tác lỗ 2 cùng nhân loại chúng ta là hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó có rất nhiều nhân loại chúng ta không nghe được tần đoạn, động tác nhưng có thể nghe được, vì lẽ đó, ta chỉ cần chế tạo ra sóng siêu âm phát xạ khí, hoặc là thứ sóng âm phát xạ khí, phóng tới ngự thú môn chu vi đi, lại giữ sự phối hợp độc. Đến thời điểm Ngự thú môn phần lớn yêu thú đều sẽ kinh hoàng bất an, có các loại phản ứng. Kha kha, đến thời điểm Ngự thú trong môn phái bộ đại loạn, lại phối hợp có những môn phái khác muốn công phạt Ngự thú môn, hoặc là nhạc nghị phải quay về báo thù loại hình lời đồn, đem thanh thế làm lại chút, điền đan không đi trở về mới là quá sự, hắn cũng không dám không đi trở về, để tránh khỏi ném em mờ. Tất hắn cơ bản bạn, hắn muốn tra chuyện này liền muốn tra khá lâu. Hắn ở Ngự thú môn nghe đủ h ám sâu thời điểm, chúng ta liền có thể lấy thế lôi đỉnh đối phó thành tinh công chúa. Cổ Siêu nói. Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hạnh Nhi Cùng với Từ Nguyên ba vị thiếu nữ nghe được cổ siêu xong, ba vị thiếu nữ từng người ở trong lòng trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, Khổng Hành Nghi gật đầu, cái biện pháp này quả thật có dụng. Sát thực, như vậy có thể dẫn ra Điền Đan, để hắn không thể chú ý đến kinh thành nơi này thế cuộc, chúng ta sát thực có thể lập thủ. Từ Nguyên cũng rơi xuống nhận định. Khổng Hành Nghi nhìn về phía Cổ Siêu, "Ta hiện tại cảm giác, ta phải làm đem quân sư vị trí tặng cho ngươi, ngươi thực sự là cơ ngu bất biến, Điền Đan con này cáo giả chỉ sợ cũng muốn tại ở trong tay ngươi." Khổng Hành Nghi vốn là vẫn cho rằng chính mình có ba hạng vượt quá Cổ Siêu một là đọc sách lượng, hai là một thân chính khí, ba là bảy miêu nghi kế, hiện tại cho rằng hạng thứ 3 chỉ sợ không vượt qua được cổ siêu. Cũng may nàng tự nhận từng đọc sách thánh hiền cùng một thân chính khí là vượt qua cổ siêu. Chương 391, bước thứ 2 bắt đầu. Ở một cái hẻo lánh phòng dưới đất ở trong, cổ siêu bắt đầu chế tạo sóng siêu âm phát sát khí. Kỳ thực cái thứ nhất khó nhất làm, mà sau liền muốn thật làm rất nhiều. Sóng siêu âm phát sát khí, kỳ thực cũng không khó làm. Sóng siêu âm dung động khí đến mạch xung điều chế khí, lại tới sóng siêu âm phóng đại khí, lại tới sóng siêu âm đổi có thể khí là có thể phóng ra siêu cấp sinh vật đế quốc không đã xong. Cổ siêu bắt đầu hỏa nổi lên một tấm một tấm sơ đồ mạch điện, nguồn điện cái vấn đề này đến dễ giải quyết, trước đây ở chế làm sân chơi thời điểm liền chế quá một ít tin, thế giới này cũng có một chút đặc thù vật chất cùng trước một thế giới không giống, nhưng rất thích hợp làm tin, thậm chí trong đó lượng điện tồn chứa so với kiếp trước trên địa cầu vật liệu còn nhiều hơn. Cổ siêu kiếp trước đến cũng học qua những này, vì lẽ đó sơ đồ mạch điện rất nhanh vẽ ra. Do ba cái rung động khí tiến hành chấn động, do điện dùng, điện trở Biến điện trở quyết định công tắc tần suất, điều tiết thì lại do biến điện trở tiến hành điều tiết. Sau đó thông qua sóng siêu âm nội có thể khí truyền bá đi ra, đây quả thật là làm một cái khá là đơn giản sơ đồ mạch điện. Hóa sơ đồ mạch điện đơn giản, làm thời điểm muốn phiền toái một chút. Tin dễ làm, dây điện càng tốt hơn làm, tìm chút đồng tiến là được. Phiên thuật chính là chấn động khí, cùng với sóng siêu âm nội có thể khí này vài loại. Vì bày kế này vài loại, cổ siêu cũng là tiêu tốn rất nhiều đầu óc. Nếu như là trước đây cổ siêu phải hao phí đầu óc chỉ sợ càng nhiều, cũng may lúc này trải qua vô thương không xâm thủ. Ở đâu góc phương diện cũng coi như là đại đại tiến bộ, năng lực tính toán các loại, chờ, mọi phương diện đều tiến bộ, vì lẽ đó những này đến khiến cho định. Ma Không Hạnh Nghi cùng Từ Liên hai người, vừa bắt đầu thật mạnh đứng ở một bên, các nàng thật không tin Cổ Siêu sẽ đổ vật các nàng hoàn toàn không hiểu. Trước đây bất kể là Cổ Siêu thơ tử, vẫn là Cổ Siêu toán học, các nàng đều hiểu sơ. Hai vị này thiếu nữ nhưng lại rất có lòng tự ái. Thế nhưng, lần này lại làm cho các nàng tập thể cảm giác được cảm giác bị thất bại, không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Cổ Siêu họa đồ cũng tốt, Cổ Siêu ở việc làm cũng tốt. Các nàng đều hoàn toàn không hiểu. Điều này làm cho các nàng bây giờ đối với thông minh của mình rất hoài nghi. Khổng Hạnh Nhi lắc đầu, "Ta xem không hiểu, ngươi đây, ngươi gần nhất nhưng là ăn âm bên trong đàn tăng thêm trí tuệ, ta cũng xem không a sống lại chính đạo phong lưu." Từ Huyền có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Ta xem nho học, ngang dọc học những này đều ra tăng rồi linh độ tính, thế nhưng đối với cổ siêu những này vẫn là hoàn toàn không hiểu, tựa hồ căn bản không phải chúng ta thế giới này học vấn, cũng không biết cổ siêu là do cho học được." Cuối cùng hai vị này triếu nữ tập thể từ bỏ, lại ở lại đây các nàng sẽ muốn hỗ Cổ Siêu còn đang không ngừng mà chế làm ở trong, cái này chế từng làm trình đến không ngắn, chủ yếu là khuyết vật liệu khuyết đến nghiêm trọng, cái gì đều muốn chính mình chế tạo. Cuối cùng bỏ ra hơn 20 thiên cuối cùng đem cái thứ nhất sóng siêu âm phát xạ khí chế làm được. Chế làm ra cái thứ nhất liền dễ làm, đón lấy liền chế làm thứ hai, người thứ ba, càng ngày càng nhiều. Mặt sau quá trình cơ bản là dây chuyền sản xuất. 1 tháng sau, Cổ Siêu nhún vai một cái, tựa hồ muốn đem hề bại đều từng đi. Tinh Nguyệt công chúa hỏi, "Hoàn thành?" Nàng tuy rằng hiện tại so với quá khứ lợi hại không ít, nhưng tương tự là xem không hiểu nơi này. Hoàn thành." Cổ Siêu gật đầu. "Hiện tại chế làm rất nhiều sóng siêu âm phát xạ khí, hơn nữa đều là công suất lớn, không âm tử điện đan mới là lạ. Lúc đó ở có thể bắt đầu bước thứ hai." Tinh Nguyệt công chúa hỏi, nàng bây giờ đối với Cổ Siêu kế hoạch cũng rất có hứng thú, Cổ Siêu các loại kế hoạch quá là khéo. "Không, còn muốn chờ." Cổ Siêu nói rằng. "Chờ cái gì?" Tinh Nguyệt công chúa hỏi. "Cấp loại, chờ một cái tin, cái kia tin tức nếu như truyền đến, chúng ta liền có thể phát động." Cổ Siêu nói rằng. "Cấp loại, chờ phương diện nào tin tức?" Tình Nguyệt cung chúa hỏi, liên quan với Hạ Vũ hoàng tử cùng 6 quốc quân đoàn tin tức. Cổ Siêu nói rằng, sau đó, đương nhiên là tiếp tục chờ cái kia tin tức, bởi sóng siêu âm phát xạ khí chế làm xong, muốn đối phó yếu tố độc dược cũng chuẩn bị đến gần như vong du chi dít gạo tế ti toàn văn xem. Độc dược dùng chính là 9 loại khí trạng độc dược, có có thể ở đêm đen ở trong cùng hắc quang đồng thời tỏa ra, có có thể theo xương ngủ tỏa ra. Đông Dược chân nhân bản thân dùng dược kỹ thuật độc bộ đại đế quốc, dùng độc kỹ thuật không dám xương độc bộ, nhưng là ở trước vài tên, Cổ Siêu đạt được Đông Dược chân nhân truyền thừa. Tuy rằng phương diện này nghiên cứu không tính quá sâu, nhưng ở dùng độc chi đạo trên có thể song bạo độc lang quân hàn ngũ, những này độc dược có thể để cho ngự thú môn kinh trên cả kinh. Được rồi, những việc này đều làm xong, Cổ Siêu nhàn rỗi. Mà khoảng thời gian này chẳng biết là gì, trời thu không có chuyện gì liền sẽ đánh, thực sự là cực kỳ cổ quái khí trời. Cổ Siêu cũng thẳng thắn đến luyện nhanh điện đao pháp, dù sao mình cấp 4 đao pháp nhanh điện đao pháp vẫn không có đại thành. Cổ Siêu vận lên khinh công bay đến trên tầng mây, nhìn bầu trời kia sẽ đánh. Sấm sét tùy theo phía chân trời bỗng nhiên bổ xuống, bổ về phía lại địa. Cổ siêu hiện tại là một lần não vực biến dị lại não, trí nhớ so với năm xưa còn tốt hơn quá nhiều, hầu như lập tức điều ra liên quan với chớp giật tư liệu. Khúc chia sẻ ta phổ thông chớp giật xưng là cạnh trạng chớp giật. Cạnh trạng chớp giật đường nối như bị gió thổi hướng về hai bên, đến nỗi xem ra có mấy cái bình hành chớp giật thì, thì lại xưng là tạo thành từng dãy chớp giật. Chớp giật hai cánh nếu như xem ra đồng thời đến mặt đất thì lại xưng là xoa trạng chớp giật. Chớp giật ở trong mê âm dương điện tích trong lúc đó lập loé, mà khiến toàn khu vực bầu trời một mảnh ánh sáng thì cái kia liền xưng là mạnh trạng chớp giật chưa đặt đến mặt đất chớp giật, cũng chính là đồng nhất trong tầng mây hoặc hai cái tầng mây trong lúc đó chớp giật, sương lã, vân chớp giật. Cổ Siêu ngồi thẳng trên tầng mây, nhìn những này chớp giật không ngừng mà đánh xuống. Ở phái Thái Sơn Linh xảo hệ đao pháp ở trong, phía trước 3 cấp là mô phỏng theo phong, thế nhưng đến cấp 4 đao pháp bắt đầu liền bắt đầu mô phỏng theo điện, bởi vì điện so với phong muốn nhanh hơn nhiều. Cấp 4 đao pháp kỳ thực là một cái truyền loạn, do phong chuyển điện truyền loạn. Một lúc mới bắt đầu là phong, thế nhưng nếu như có thể đại thành nhưng muốn chính là điện tố tính, bình thường cấp 4 đao pháp cũng sẽ không như vậy. Đây chính là phái Thái Sơn cấp 4 đao pháp trô địch thủ. Đáng tiếc phái Thái Sơn cấp 5 đao pháp tự điện đao pháp thất truyền, nếu không, càng thấy uy lực. Ở phái Thái Sơn rất nhiều linh xảo hệ gần cốt người muốn đem cấp 4 đao pháp luyện đến đại thành, đều tương đương khó khăn do phong khó có thể truyền điện. Thế nhưng hiện tại, Cổ Siêu nhưng chiếm được cái này thời cơ thần nông chi yêu nghiệt nhân sinh chương mới nhất. Nhân loại này loại chớp giật ở trên trời không ngừng mà đánh xuống, Cổ Siêu cũng bắt đầu mô phỏng những này chớp giật công kích, lúc này mới thỉnh lĩnh phát hiện, nhanh điện đao pháp ở trong rất nhiều triêu thức, kỳ thực thoáng một tổ hợp sẽ hóa thành các loại hình dạng. Những này trạng thái có dường như cảnh trạng chớp giật, có dường như tạo thành từng giải chớp giật, có dường như xoa trạng chớp giật, có dường như mảnh trạng chớp giật, có dường như vân chớp giật. Cổ Siêu không ngừng mà bút hoa chiêu thức, đối với cấp 4 đao pháp lĩnh ngộ, lại sâu sắc thêm một tầng. Cổ Siêu đao pháp, cũng khi thì biến hóa, cuối cùng phát hiện nhanh điện đao pháp kỳ thực chỉ có 5 đại chiêu, phân biệt là cảnh trạng chớp giật chi chiêu, tạo thành từng giải chớp giật chi chiêu, xoa trạng chớp giật chi chiêu, mảnh trạng chớp giật chi chiêu cùng với vân chớp giật chi chiêu, đương nhiên này 5 chiêu lại có thể diễn hóa ra đủ loại kiểu dáng không giống vi diệu chiêu thức. Cổ Siêu linh nộ này năm đại triêu sau khi bắt đầu ngồi xếp bằng, không lại múa đao, mà là yên lặng nhìn này chớp giận. Liên như vậy, thời gian đang không ngừng mà qua thứ. Như vậy đạt được đầy đủ 1 tháng, cũng đã chuyển vào mùa đông thời điểm, chớp giật dần dần tiêu tan, cổ Siêu hai con mắt mới khôi phục bình tiến vào dáng vẻ, do bế quan ở trong tình lại. Cổ Siêu lần này bế quan đạt được chỗ tốt có 2 cái, 1, đem cấp 4 đao pháp nhanh điện đao pháp chân chính luyện đến đại thành, như thế thứ nhất nhanh điện đao pháp càng cầu có uy lực. 2, đem lôi đế đao dải phóng độ, tăng lên tới 6 phần 10. Hiện tại chỉ kém cuối cùng 4 phần 10 liền có thể đệ nhị độ giải phóng. Lúc này thẩm xét đã kết thúc, thời gian cũng đi vào mùa đông, hàn khí sâu sắc thêm, trên bầu trời hàn khí càng sâu. Cổ Siêu bay xuống tầng mây, rơi vào rồi công chúa phủ ở trong. Tu hành kết thúc. Từ Uyên ngồi ở một cây trên cây, tựa hồ đang làm cái gì, nàng nhìn thấy Cổ Siêu hỏi. "Đúng, kết thúc, gần nhất có tin tức gì?" Cổ Siêu hỏi. "Quản tin tức chính là Hạnh Nghi Tả, người tìm nàng." Từ Uyên nói rằng. "Được." Cổ Siêu đương nhiên xuyên tiến vào Hạnh phòng Hạnh Nghi trong tư phòng. Khổng Hành Nhi chính đang khoác mi về cái gì văn án, trước người của nàng một đống lớn văn án, thấy rõ Cổ Siêu trở về, Khổng Hành Nhi theo thói quen hỏi trên một câu Cổ Siêu bế quan xong, Cổ Siêu cũng theo miệng trả lời một câu, sau đó rồi mới nói, gần nhất có thể có cái gì tin tức trọng yếu. Có đế quốc lại nổi lên chi chiến tranh toàn diện toàn văn xem. Khổng Hành Nhi nhanh chóng rút ra một phần văn án, Cổ Siêu nhận lấy quét qua, từng cái từng cái tin tức nhảy qua trong mắt. Trên bảng Tiềm Long xếp hạng thứ 10 cẳng nữ kiếm tông đại đệ tử Diệp Tẩy Vũ, vị này Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu duy nhất nữ tử gần nhất đánh bại một cái bạch ngân cấp môn phái lợi hại trưởng lão, người trưởng lão kia địa vị chỉ sợ chỉ so với đinh kiên kém một chút một ít. Vì vậy trong lúc nhất thời danh tiếng lại táo, phải biết đây là trẻ tuổi đã có thể khiêu chiến lớn tuổi đồng lứa tượng trưng, cái tin tức này đi nhớ, tuy rằng không, cái gì dùng. Ma giáo bên trong gần nhất trở nên càng ngày càng sinh động, không biết sao, nhiều tên chính đạo nhân sĩ chết ở ma giáo tập kích dưới, cái tin tức này cũng có thể nhờ kĩ. Cổ siêu một đường liền quét tin tức, rốt cục quét đến chính mình phải đợi tin tức. Hạ Vũ hoàng tử, Hạ Văn hoàng tử, tứ đại tân vương ở trong diệp đông lưu Cùng với tứ đại tân vương ở trong mao thoại, mấy người này đều liên quyết đi tới 6 quốc quân đoàn, sướng cảm thụ một phen 6 quốc quân đoàn bầu không khí. Quả thật, 6 quốc quân đoàn là thượng cấp cơ cấu, nhưng là là do 6 quốc đi ra, ít nhiều gì phải cho 6 diện mặt mũi, mà 6 quốc các quốc gia hàng đầu thiếu niên ở 6 quốc tuyển đột nhiên trước đó đi 6 quốc quân đoàn nhìn, mở mang tầm mắt, này cơ bản là thông lệ, một người tầm mắt không giống, cách cục tự nhiên không giống, có người nói còn có thể ở 6 quốc quân đoàn bên trong nho nhỏ huấn luyện một quãng thời gian, trải qua 6 quốc quân đoàn huấn luyện trở về đám kia người, càng thêm cứng đại cho tới nay, rất nhiều ngư. Ý đều ước ao có thể sớm đi sáu quốc quân đoàn mở mắt giới hàng đầu những người trẻ tuổi kia. Ma Cổ Siêu nhìn thấy tin tức này sau khi phản ứng đầu tiên, khóe môi hơi dương lên. Kế ngộ đã đến, có thể thực hành bước thứ hai kế hoạch. Cổ Siêu bỗng nhiên nói rằng, Khương Hành Nghi cũng không phải kẻ ngu dốt, nàng nhưng là công chúa phụ quân sư, nàng đem Cổ Siêu tình báo trong tay nắm quá khứ, nhìn một phen sau cũng lộ ra hiểu rõ rằng, rốt, thì ra là như vậy, lần này, chúng ta nhất định có thể một lần định ra sơn, đem thành tinh công chúa triệt để sắp chết. Chương 392 Linh ngộ triền chi đa nguyên, Ngự thú môn, cái này hoàng kim cấp môn phái, xây dựng ở Vạn thú sơn trên. Vạn thú sơn là khá là khổng lồ một dãy núi. Ngự thú môn làm như hoàng kim cấp môn phái, uy trấn bắc phương. Ngự thú môn người bản thân cũng sẽ không so với những môn phái khác mạnh hơn, thật sự muốn so với tuyệt kỹ so với cái khác bảy đại hoàng kim cấp môn phái còn muốn nhược. Thế nhưng, Ngự thú môn có một cái ưu thế lớn nhất, ngự thú. Ngự thú môn người đều có thể khống chế yêu thú, khống chế yêu thú con số bất định, hoặc nhiều hoặc ít. Những này yêu thú, đại thể cùng ngự thú môn nhân thực lực của bản thân gần như thậm chí có chút so với ngự thú môn nhân thực lực của bản thân muốn cao một điểm, đồng thời gồm cả các loại kỳ quái năng lực. Ở tình huống như vậy, ngự thú môn đương nhiên là cường đại vô cùng, tuy rằng không bằng Tắc Hạ Hạo cùng, nhưng là cách nhau không xa. Ở Vạn Thú Sơn sơn môn nơi, có hai con lớn vô cùng ngàn năm rùa đen, này hai con ngàn năm rùa đen đều là tương đương khủng lồ hình thể, ngồi xổm ở nơi đó đều có một loại uy nghiêm. Thủ sơn người không dùng người mà dùng rùa đen, ngự thú môn cũng coi như là mở đại tế đế quốc tiền lệ. Mà ngự thú trong môn phái càng có rất nhiều yếu tố. Thử hệ yếu tố, lưu hệ yếu tố, Cổ hệ yêu thú, Lang hệ yêu thú, Dương hệ yêu thú, Sa hệ yêu thú, Thiên hệ yêu thú, Huyền hệ yêu thú, Trư hệ yêu thú, Điểu hệ yêu thú, Hầu hệ yêu thú, Thỏ hệ yêu thú, đủ loại kiểu dáng yêu thú ở ngự thú môn ở trong rất nhiều rất nhiều. Những loại yêu thú cấp bậc cũng không giống nhau. Có thực lực yếu nhất một cấp yêu thú cho mới nhập môn người chơi. Có thực lực hơi cường một ít yêu thú cấp 2 cho nhập môn không lâu người chơi. Có thực lực càng mạnh hơn một ít yêu thú cấp 3 cho nhập môn cựu chút đệ tử ngoại môn chơi. Có thực lực càng mạnh hơn một ít cấp 4 yêu thú cho các đệ tử nội môn không chế. Có thực lực càng mạnh hơn một ít cấp 5 yêu thú, cho đệ tử nội môn ở trong cường giả đỉnh cao môn dùng hoặc là thực lực bình thường trưởng lão dùng. Có thực lực càng mạnh hơn một ít yêu thú cấp 6, cho thực lực còn có thể bình thường trưởng lão dùng. Có thực lực mạnh mẽ đến đỉnh tiêm yêu thú cấp 7, cho thực lực mạnh mẽ đến đỉnh điểm, ngự thú môn cường giả đỉnh cao dùng. Đương nhiên, những người này đều không thể với tới cấp 10 yêu thú. Cấp 10 yêu thú ở đại tệ đế quốc vẫn là có thể quét ngang cấp bậc, không người nào có thể kháng. Ngự thú môn, vô cùng yêu thú. Những này yêu thú thật sự thả ra ngoài, thật có vô cùng sức chiến đấu không nói quét ngang đại tể đế quốc, nhưng lại ít có người có thể chịu. Nam sư Ngự Thú môn môn chủ Điền Đan lấy hoàng kim hoảng lưu trận đại phá nhạc nghị sự tình, đến nay vẫn cứ vì là Ngự Thú môn nói chuyện say xưa. Mà bây giờ Ngự Thú môn ở trong, cũng có ở Tiềm Long bảng ở xếp hạng thứ 7 Điền Thất Kinh. Cái kia Điền Thất Kinh có người nói cũng có thể khống chế rất nhiều yêu thú, khó có đối thủ. Ngự Thú môn, đó là một cái như vậy môn phái cường đại. Đương nhiên, Ngự Thú môn môn chủ Điền Đan, càng là một cái ở đại tể thủ đô đế quốc vô cùng hùng vĩ tên, hắn dậm chân một cái, chỉ sợ toàn bộ đại tề đế quốc cũng muốn động trên ba động. Mà gần nhất Ngự thú môn xuất hiện một việc quái sự. Ngự thú trong môn phái có rất nhiều yếu tố chúng động, chuyện như vậy ở Ngự thú môn đến không hiếm thấy, thế nhưng giới loại độc chất này tương đương quái lạ. Hạ độc thủ đoạn khá cao minh, khiến cho Ngự thú môn cả kinh. Nhưng đan như vậy thì cũng thôi, không lật nổi cái gì sóng lớn. Ngự thú môn bên này tự nhiên có nghiên cứu giải yếu tố độc nhân vật, nhưng quái lạ vấn đề là thứ hai. Chẳng biết là gì, mặc kệ chúng không chúng độc yếu thú môn. Gần nhất đều có chút kinh hoàng bất an dáng vẻ. Càng là cấp độ càng rơi xuống diện Hai yếu tố cơ bản bị ảnh hưởng đến càng rõ ràng. Thế nhưng coi như là 4, 5, 6, 7 giai yếu tố, tựa hồ cũng bị ảnh hưởng đến khá rõ ràng, thỉnh thoảng kinh hoàng một, hai. Bên này truyền thuyết lý 2 bị chính mình dưỡng yếu tố tác kích, lý 2 con yếu tố kia tuy rằng chưa hề hoàn toàn thuần hóa, nhưng theo lý phải làm sẽ không tập kích chủ nhân, nhưng việc này liền mạnh mẽ cứng rắn phát hiện. Bên kia nghe nói Trương Tam bị chính mình yếu tố đạp một cái, Trương Tam yếu tố là xương tên ôn thuần, đều bị đạp. Thú Lan ở trong thành đàn báo đáp điệu yếu tố, càng là tập thể va chạm với tượng, tựa hồ tương đương cáo kinh bất an dáng vẻ. Địa Lan ở trong khoang đất thử yêu thú, càng la xẻ ra muốn tập thể đại lưu vong sự, cũng còn tốt bị ngự thú môn người phát hiện. Ngự thú môn người dần dần cảm giác được, một luồng nhằm vào ngự thú môn báo táp chính đang cu lên, hơn nữa thần bí khó lường, không biết là phương nào thế lực có bản lĩnh như vậy, có thể làm ra chuyện như vậy. Lại có lời đồn nói là đại địch nhạc nghị muốn đi về đồng, khi chồng trường hợp dưới, rốt cục ngự thú môn đem Điền Đan mời trở về, dù sao ngự thú môn chỉnh thể không đúng. Điền Đan lúc trở lại, ở ngự thú bên cạnh một bên một cái thiếu niên áo lam hô thở ra một hơi, xả ra một cục tức, Điền Đan rốt cuộc tới. Bất quá, điền đan tới làm sao? Sóng siêu âm vũ khí, chính mình chôn ở các nơi. Hơn nữa, chính mình còn cung cấp lượng lớn tin ở nơi đó, những chỗ này bí mật cực điểm, hiểu được ngự thú môn tìm. Cổ Siêu còn biết, bởi vì hiện tại ngự thú môn yêu thú tập thể cuồng bạo có chút không nghe lời, vì lẽ đó ngự thú môn một ít tự địch còn tìm tới, chuẩn bị cho ngự thú môn tầng tầng công kích. Người trong giang hồ đương nhiên là có cựu địch, phái Thái Sơn có cựu đoán địch nha sơn phái, cái bóng môn có cựu đoán địch mông sơn phái, ngự thú môn tự nhiên cũng có cựu địch. Lần này, ở ngự thú môn phụ cận thế quốc, nhưng càng ngày càng nguy ác. Bà Vân quý bí. Bất quá, thế cuộc càng loạn càng tốt, Cổ Siêu càng có thể do trong đó đến lợi. Hiện tại, mục đích của mình đã đến, có thể trở về kinh thành. Cổ Siêu vội vàng khoái mã, thẳng đến hướng về kinh thành. Trở lại kinh thành sau khi, Cổ Siêu cũng không hề trước tiên đi công chỗ phủ, mà là đi chu Tước Đại Đạo phía cực Bắc Viêm Vương phủ ở trong. Đương nhiên, Cổ Siêu không thể xông thẳng Viêm Vương phủ còn muốn trở Viêm Vương tiếp kiến. Sau một chốc liền có người chuyện Cổ Siêu đi vào, lần này Viêm Vương còn ở thư phòng ở trong tiếp kiến Cổ Siêu. Uống vẫn là trà, vẫn như cũng làm nông sơn trên đỉnh trà. Mỗi người có mỗi người quen thuộc, Viêm Vương liền thích uống ngông sơn trên đỉnh trà. Viêm Vương uống trà, Hiếu Kỳ nhìn về phía Cổ Diêu, lần này Ngự thú môn sự là tác phẩm của ngươi. Đúng. Cổ Siêu gật đầu. Vậy lần này tác phẩm của ngươi liền lớn quá rồi đó, làm cho Ngự thú môn yêu thú tập thể của táo, có rất nhiều chưa thuần phục hoặc là thuần phục đến một nửa yêu thú cũng bắt đầu công kích người, coi như là hoàn toàn thuần phục, có người nói những ngày qua cũng xuất hiện kỳ quái bệ trạng, cuối cùng còn dẫn tới Ngự thú môn đối địch thế lực cũng xung lên, dự định thừa dịp cơ hội ngàn năm một thừa này, đại làm trên một phiếu, để Ngự thú môn tầng tầng tổn thất một lần. Viêm Vương có chút khiếp sợ nói rằng, một mình ngươi liền cuốn lên to lớn bao tác. Ta nói rồi, ta làm được đến. Cổ Siêu gật đầu, nhưng mặt sau đưa tới ngự thú môn kiều định, không phải tác phẩm của ta, nhưng là bởi vì ngươi. Viêm Vương nhất tâm kiên quyết, không cần để ý liền đan tổn thất đại chút, ta càng vui, dù sao hắn là ta chính địch. Ta, Vũ Vương, cùng với Điền Đan, xem như là hoàng đế bệ hạ thủ hạ ba thế lực lớn, hắn tổn thất chút ta cũng có lý do gì không vui. Viêm Vương bưng chén trà trong tay, nhẹ nhàng uống một hớp, ta chỉ là kỳ quái một chuyện, ngươi là dùng biện pháp gì làm thành công? Chuyện này đó là thay đổi ta vũ lực, ta tài lực, thế lực của ta muốn làm đến cũng không dễ dàng. Bản Vương muốn làm đến còn không dễ dàng, một mình ngươi bất phôi cảnh tiểu tử nhưng có thể làm được, Bản Vương thật tò mò. Ánh mắt của hắn hỏi thăm nhìn về phía Cổ Siêu. Có thể không nói sao? Nếu như có thể, ta không muốn nói. Cổ Siêu nhún vai. Đương nhiên có thể. Viêm Vương nở ra, cười ha ha. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Viêm Vương lại uống một hớp, vậy ngươi lần này tìm đến Bản Vương là chuyện gì? Đương nhiên là thảo đồ vật đến, trước ngươi nhưng là nói Nếu như ta có thể để cho Điền Đan Tài trên một cái, như vậy đem đưa ta một chiển chi đao nguyên hạt giống, ta nhớ tới chuyện này, hiện tại đó là đến đòi chiển chi đao nguyên hạt giống. Viêm Vương nghe xong cười ha ha, hắn đương nhiên cũng không ngại một cái chiển chi đao nguyên hạt giống, chẳng qua là cảm thấy Cổ Siêu thật biết điều, theo Lý Mã nói người bình thường đụng phải đại tế đế quốc tối có địa vị năm vị trí đầu người một trong, phải làm sợ sệt mới lạ. Thế nhưng Cổ Siêu nhưng không có chút nào sợ sệt, trái lại một bộ bình chân như vại dáng vẻ, dám lên môn trực tiếp đòi hỏi, hắn cũng là càng ngày càng tưởng tức Cổ Siêu, người này võ đạo tiềm lực to lớn. Có căn đảm, có khí mưu, khắp mọi mặt cũng không tệ. Viêm Vương đứng dậy, tùy theo trong thư phòng một tìm, rất nhanh tìm tới một cái phong nguyên hộp, cái này triển chi đao nguyên hạt giống liền ở trong đó, cái này triển chi đao nguyên hạt giống có nhất định độ khả thi khiến người ta ngộ đến triển chi đao nguyên, cư suy luận phải làm là khoảng 3 phần 10, có thể hay không ngộ đến đó là chính ngươi. Cổ Siêu mở ra vừa nhìn, chỉ thấy trong đó nằm một viên hạt giống, hạt giống này tương đương phổ thông, bình thường không có gì lạ. Viêm Vương nói rằng, tiếp đó, đem ngươi máu tươi nhỏ một hạt đến loại này từ mặt trên, hạt giống liền có thể lập tức nở hoa kết quả. Ở đợi hoa kết quả trong lúc đó ngươi liền có thể mượn cơ hội lĩnh ngộ triền chi đa nguyên, có thể hay không ngộ đến nhìn ngươi chính mình. Nay triền chi đa nguyên hạt giống đến là có chút kỳ lạ, Cổ Siêu ở trong lòng thầm hô một tiếng, lập tức nơi tay chỉ trên tìm một cái, nhỏ một viên máu tươi đi ra, giọt này máu tươi rơi vào hạt giống mặt trên, trong ngay mắt, hạt giống bắt đầu rồi biến hóa, cũng không rơi trên mặt đất đi, liền như vậy ở phong nguyên hộp gỗ ở trong bắt đầu rồi biến hóa. Tựa hồ có diệp tử sinh ra đến, thế nhưng những kia diệp tử đều là lẫn nhau quấn quanh. Ngươi quấn quít lấy ta, ta quấn quít lấy ngươi. Diệp tử không ngừng mà dây dưa. Sau đó, mở ra hoa, những cây hoa cũng lẫn nhau quấn quýt lấy, quả thực chính là đối với quấn quýt lấy không tha. Triển tinh nghĩa, liền ở chỗ không tha, vĩnh viễn cùng đối phương gút mắc cùng nhau. Cổ Siêu trầm ngâm, đao chỉ cần quấn quýt lấy đối phương liền có thể làm cho đối phương đạo vùng không ra thật tốt chiêu thức đến, này cũng là triển chi tinh nghĩa vị trí. Cổ Siêu đang nhìn Diệp Tử liên tục chiến động, hoa không ngừng mà đối với triển thời điểm, đã lĩnh ngộ triển chi đa nguyên. Mà Cổ Siêu cũng là tâm đắc, đây là chính mình lĩnh ngộ thứ tư đa nguyên. Khỏa chi đa nguyên, triển chi đa nguyên, phách chi đa nguyên, đâm chi đa nguyên, Đương nhiên, này bốn cái đao nguyên đều chỉ nắm giữ sơ cấp. Nhưng như vậy cũng tương đương gay gớm. Chỉ chốc lát sau, cái kia lẫn nhau quấn quanh diệp khô, hoàn hủy, hạt giống nát, tất cả quy về hư vô. Viêm Vương ở một bên nhìn Cổ Siêu ngộ đạo cùng múa đao, tự nhiên là rõ ràng Cổ Siêu đã hiểu rõ này triển chi đao nguyên, ở trong lòng thầm hô một tiếng này, Cổ Siêu quả nhiên là thật mạnh đao pháp tiên phú, ngươi hiện tại bước thứ 2 tiến hành xong, phải làm gần như muốn bắt đầu tổng tiến công chứ. Gần như muốn bắt đầu tổng tiến công. Cổ Siêu gật đầu, bố cục bày lâu như vậy, là thời điểm phát động tổng tiến công. Chương 393 Phát động tổng tiến công thần cơ diệu toán. Cổ Siêu rời khỏi Viêm Vương phủ sau khi, lại đi tới một chuyến Văn Tiên phủ. Văn Tiên phủ là Hạ Văn hoàng tử nhà ở. Hạ Văn hoàng tử hiện tại đi tới 6 đoàn tham quan đi tới, thế nhưng dưới tay hắn số một trí đem Hạ Minh đến ở Hạ Minh nhân xương đệ nhất chi tướng, người này ở Tiềm Long bảng ở trong xếp hạng thứ 53, cũng là không phạm nhân vật, thế nhưng hắn càng thêm đáng sợ chính là đầu óc của hắn. Hạ Minh cũng là biết Hạ Văn hoàng tử đối với Cổ Siêu coi trọng, vì vậy rất thích thú tiếp kiến rồi Cổ Siêu. Ở trong một căn mật thất, Hạ Minh cùng Cổ Siêu thương lượng. Hai người này thương lượng cái gì? Không người nào có thể biết, chỉ biết là lần này mật đàm sau khi được Sương Hạo văn hoàng tử thủ hạ đệ nhất chí đem Hà Minh đối với cổ siêu đội phục đến phục sát đất. Cổ siêu trở lại cung chúa phủ ở trong. "Ngươi trở về." Tư Huân hỏi, "Sự tình làm được thế nào?" "Đương nhiên là thành công, ngươi không gặp Điền Đan đều rời kinh sao?" Cổ siêu cười ha ha, "Đi thư phòng, có việc thương lượng." Ở trong thư phòng, Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hà Nhi cùng với Từ Viên ba người cũng đã ngồi xuống. Cổ siêu trầm giọng, "Ta đem ta sóng siêu âm phát xạ khí còn đặt ở ngự thú môn chu vi bí mật địa phương." Bọn họ trong lúc nhất thời phát hiện không được, phòng trừng cũng rất khó lý giải vậy đấy, mà ngự thú môn đại địch cũng đến ngự thú bên cạnh một bên, tùy thời mà động. Ngự thú môn hiện tại là lê đủ hàm sâu, điền đan trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là không có không quản kinh thành sự tình. Nay đến là cùng tình báo của ta tương xứng hợp. Không hạnh nhi trầm giọng, điền đan gần nhất xác thực rời khỏi kinh thành, hơn nữa hắn đặc ý thủ hạ gần nhất cũng trước sau rời kinh, vừa lại đi một nhóm. Đời thứ 2 thành công. Từ Huyên nói rằng, lúc nào tiến hành bước thứ 3. Đời thứ 3, cái này Hiện tại đã có thể tiến hành đối với thành tinh công chúa tổng tiên công." Cổ Siêu trầm giọng. "Tinh Nguyệt công chúa cũng không khỏi một nhạn, không đúng vậy, không phải có bước thứ ba sao? Ngươi bắt đầu nói tổng cộng ba bước, hơn nữa chống đỡ thành tinh công chúa ba người. Phụ vương, Điền Đan, cùng với Hạ Vũ hoàng tử, hiện tại phụ vương không ủng hộ. Điền Đan nghe đủ hãm sâu không còn được, nhưng còn có Hạ Võ hoàng huynh. Hạ Võ hoàng huynh trong tay sức mạnh còn tương đương cường đại. Bước thứ ba, kỳ thực ta đã xuất ra." Cổ Siêu thản nhiên nói, "Không gặp ta ở chế tạo ra sóng siêu âm phát xạ khí sau khi Rõ ràng có thể trực tiếp tiến công Điền Đan Ngự thú môn, nhưng vẫn không có tiến công, mà là đợi 1 tháng. Mà ở 1 tháng sau nhận được tin tức, Hạ Vũ hoàng tử đi tới 6 đoàn tham quan đi tới, ta mới ra tay. Ở 6 đoàn đột nhiên tuyển bắt đầu trước đó, các quốc gia nhân vật kiệt xuất đi 6 đoàn tham quan, không phải thông lệ. Này cũng là người bố cục." Từ Huyên hỏi. "Này đến không phải ta bố cái bẫy?" Cổ Siêu lắc đầu, những lợi hại bố cục giả đều là có thể đem thiên địa vật vật đều nhét vào cái này bố cục ở trong. Ta 6 đoàn thế hoàn thành cái này bố cục rất bình thường. Nhưng Hạ Vũ hoàng huynh thủ hạ cao thủ cũng sẽ không để chúng ta dễ dàng động thành tinh hoàng nguyệt, hạ vũ hoàng huynh thủ hạ cao thủ có thể không phải chúng ta có thể ứng phó." Tinh Nguyệt công chúa đưa ra nghi vấn. "Nói như vậy đến không sai. Vì lẽ đó ở về công chúa phụ trước đó, ta đi tới một chuyến văn tuyên phủ, đã cùng văn tuyên phủ đệ nhất quân sư Hạ Minh đạt thành nhất trí. Nếu như Hạ Vũ hoàng tử có dị động, Hạ Minh hắn sẽ giúp chúng ta đối phó Hạ Vũ hoàng tử hoàng tử thủ hạ. Đương nhiên, điều kiện cũng có một cái, sau đó Tinh Nguyệt công chúa ngươi cùng Hạ Văn hoàng tử quan hệ xem như là bán kết minh quan hệ." Cổ Siêu nói rằng Ta thay ngươi đồng ý hạ xuống. Nay đến không có vấn đề. Tinh Nguyệt công chúa tỉnh táo nói, lúc đó ở bước thứ 3 đã hoàn thành. Đúng, đã hoàn thành. Bước thứ 3 ở bất tri bất giác ở trong, ta đã bố trí xong kết thúc. Cổ Siêu gật đầu, bước thứ nhất Viêm Vương không lại chống đỡ thành Tinh công chúa, bước thứ 2 Điền đàn cùng thủ hạ cao thủ rời kinh hám sâu vũng bùn, bước thứ 3 Hạo Vũ hoàng tử đã rời kinh, dưới tay hắn hưởng cao thủ cũng có Hạo Văn hoàng tử thủ hạ đối phó. Hiện tại, chúng ta liền có thể đối phó thành Tinh công chúa, nàng hiện tại ở vào tứ cố vô thân địa phương. Thuần nữa nàng ngay cả mình nơi đang ở loại cục diện này ở trong cũng không tự biết. Cổ Siêu cười nói, "Đây quả thật là là tuyệt diệu bố cục, cho dù là vừa bắt đầu nhìn Cổ Siêu bố cục, cũng không khỏi khiếp sợ với Cổ Siêu tác phẩm." Một lúc mới bắt đầu, Cổ Siêu trở lại công chúa phủ sau trầm tư 7 ngày, sau đó nói nghĩ ra sắp chết thành tinh công chúa biện pháp, lúc đó còn tưởng rằng là khoe khoang đại khí, nhưng không nghĩ tới, đây là sự thực. Cái kia 7 ngày thời gian liền có thể suy đoán đến lâu như vậy sau khi ba bước kỳ, Cổ Siêu rất lợi hại, đầu óc của hắn không biết làm sao trưởng. Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hải Nhi Từ nguyên ba vị tiểu nữ, bây giờ đối với Cổ Siêu đều là bội phục tuyệt kỳ. Cổ Siêu thủ đoạn thật là, là quá lợi hại, xưng là thần quỷ khó dò, cũng không không thể. Hiện tại, chúng ta khuyết một cái tên tuổi có thể công kích thành Tinh công chúa. Tinh Nguyệt công chúa trầm ngâm. Cổ Siêu không nói lời nào, mỉm cười, muốn lấy được một cái tên tuổi quá đơn giản, hắn trong đầu đồng thời hiện ra năm cái lý do, nhưng hiện tại không cần thiết nói. Khương Hạnh Nhi ở một bên đã nói ra, đánh chiếm đến công kích thành Tinh công chúa tên tuổi quá đơn giản, xưa nay chỉ có hoàng tử mạ phủ, công chúa chưa gả người trước đó là không có thể mạ phủ. Đây là vương triều quy định, công chúa ngươi là trưởng công chúa, Viêm Vương vừa bắt đầu chọn lựa người nối nghiệp, vì vậy ngươi là duy nhất ngoại lệ, đạt được triều đình pháp luật thừa nhận. Thế nhưng, thành tinh công chúa không có được triều đình pháp luật thừa nhận, nhưng dám vọng đến mợ phủ, này chính là muốn chết. Bình thường thời điểm, có Viêm Vương đại nhân, có điện đan, có Hạ Vũ hoàng tử ba vị này quyền thế nhân vật che chở nàng, tự nhiên là không có chuyện. Thế nhưng hiện tại bởi cổ siêu ba bức kế sách, làm cho không có ai che chở nàng, hiện tại muốn bắt điểm ấy làm có dễ, cũng quá dễ dàng. Khai chiến lý do liền quyết định như vậy. Nhưng còn có một chút không có xác định, vậy thì là thành tinh công chúa thủ hạ Diệp Vi, đừng xem người này mấy lần chọn bên Cổ Siêu không có kết quả, nhưng người này ở Tiềm Long bảng ở trong xếp hạng thứ 81, quả thật có tương đương thực lực. Ở toàn bộ đại tề đế quốc có thể thắng đạt được tuổi của hắn khinh người cũng không có bao nhiêu. Vì vậy hắn do ai ứng phó đây là một vấn đề, Ti đồ ngọc trước đây không lâu nhưng là bị hắn dùng 20 chiêu liền đánh bại. Diệp Vi, do ta đến ứng phó." Cổ Siêu trầm giọng nói rằng, "Bất quá công chúa, ta ở ngươi nơi này nhưng là đánh hai phần công, lại muốn kiêm chức quân sư, lại muốn khi làm Siêu cấp sức chiến đấu môn khách, có thể có 2 phần tiền lương không? Cổ Siêu mở ra một câu vui lùa, nho nhỏ hòa tan một thoáng khai chiến trước bầu không khí căng thẳng. Kì từ đây, Cổ Siêu đã sớm muốn gặp gỡ một lần cái này Diệp Vi. Cổ Siêu luôn luôn yêu thích cùng tường giả giao thủ, cái này Diệp Vi xếp hạng tiềm long bảng người thứ 81, đây là để Cổ Siêu muốn giao thủ một trong những nguyên nhân. Đệ nhị đây, nhưng là cái này Diệp Vi chủ động chọn bên Cổ Siêu 3 lần, Cổ Siêu đụng tới khiêu chiến luôn luôn đều yêu thích giao thủ đánh bại đối phương, lần này cũng là bởi vì vừa bạn. Tên đầu không phải Diệp Vi đối thủ mà sau hay bởi vì tình thế cẩn, không thể giao thủ, vì vậy vẫn cấm chế. Hiện tại rốt cục muốn bắt đầu chủ công, vì vậy đem đối phó Diệp Vi chuyện này cho âm um nổ quá khứ, muốn chính mình một tay đối phó Diệp Vi. Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hành Nhi cùng với Từ Huyên ba người nhìn Cổ Siêu một chút, liền đồng ý Cổ Siêu cách làm. Các nàng tiến nhiệm Cổ Siêu, Cổ Siêu dĩ vãng làm bất cứ chuyện gì đều là thành công, hắn tựa hồ là đem tất cả tính sẵn rồi làm tiếp. Tinh Nguyệt công chúa gật gật đầu, lập tức đến Phượng Hoàng điện bên trong, mà Khổng Hành Nhi đã đem Tinh Nguyệt công chúa muôn khách toàn bộ triệu tập lên, hiện tại Tinh Nguyệt công chúa tổng cộng có 53 cái muôn khách. Này 53 cái môn khách có văn có vũ, trong đó bất phôi cạnh trở lên thực lực tổng cộng có 30 người. Những này môn khách bị gọi tới sau khi cũng có chút chẳng hiểu ra sao, bình thường Tinh Nguyệt công chúa sẽ gọi mấy cái môn khách làm một việc, thế nhưng đem hết thảy môn khách đều triệu tập đủ, cũng thật là trước nay chưa từng có sự tình. Tinh Nguyệt công chúa một thân trang phục, có vẻ ung dung cao quý. Khổng Hạnh Nhi một thân nho sam, văn sĩ phong lưu. Tứ Huyên một thân hòa sam, nhí nhảnh nhí nhảnh. Cổ Siêu thì lại ngồi ở một bên uống trà, tùy ý quan sát Tinh Nguyệt công chúa thủ hạ những này môn khách. Mà Tinh Nguyệt công chúa thủ hạ những này, môn khách cũng có bộ phận tương đương tò mò nhìn Cổ Diêu. Cổ Diêu tuy rằng đến kinh thành đạt được một quãng thời gian, thế nhưng sau khi đến kinh thành cũng không hề dừng, trước tiên một người độc đấu ti đồ ngọc bọn bốn người, lại bế quan 7 ngày, lại sau đó đi bố cục tam quan, quả thực là bận quá, vì vậy Cổ Diêu nhận thức môn khách cũng không nhiều. Đương nhiên những này môn khách ở trong cũng rất nhiều người không quen biết Cổ Diêu. Nay bộ phận không quen biết Cổ Diêu môn khách đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía Cổ Diêu, bởi vì Cổ Diêu chỗ ngồi thình lình cũng không hạnh nhy cùng nhau, tựa hồ địa vị khá cao. Này sau khi nghe ngóng mới biết nguyên lai like này quân chính là đệ nhị môn quan cổ siêu. Cổ siêu tên, như sớm bên hai. Tinh Nguyệt công chúa trầm giọng nói rằng, hôm nay ta đem tất cả mọi người đều triệu tập đến, là bởi vì có một việc lớn muốn tiến bố, đại sự này, quan hệ trọng đại cực điểm, thành bại đều ở đây một lần. Phía dưới môn khách nghe Tinh Nguyệt công chúa nghiêm trọng nói, cũng là trầm xuống thính đến, không tiếp tục quan sát cổ siêu. Tinh Nguyệt công chúa trầm giọng, ta triệu tập các vị, là bởi vì lập tức liền muốn khởi sướng đối với thành tinh công chúa tổng tiến công, còn tổng tiến công thời gian, đó là hôm nay. Cái gì? liền phát động tổng tiến công. Chúng ta bên này còn ở vào thế yếu đi, cái kia thành tinh công chúa có thể lê gớm, mặc dù là con gái rơi sinh ra, thế nhưng sau lưng của nàng nhưng là có Viêm Vương đại nhân, Điền Đan Điền đại thừa tướng, cùng với Hạ Vũ hoàng tử ba bên chống đỡ, luận thế lực chúng ta thua một bậc. Mà nói vũ lực, kẻ địch bên kia có trên bảng tiềm long xếp hạng thứ 81 Diệp Vi, có người nói cái kia Diệp Vi rất có thực lực. Lạ a, lần trước Diệp Vi đánh bại Ti Đầu Ngọc chỉ dùng 20 chiêu. Cho dù chúng ta bên này có đã đánh bại Ti Đầu Ngọc của Cổ Siêu, thế nhưng Cổ Siêu cũng không phải Diệp Vi đối thủ. Bằng không thì Diệp Vi mấy lần phiêu chiến, cổ siêu sẽ không không dám ứng chiến. Vì lẽ đó luận võ lực, chúng ta cũng không phải là đối thủ a. Thế lực không phải thành tinh công chúa đối thủ, vũ lực cũng không phải thành tinh công chúa đối thủ, chúng ta tan mất hạ phòng, hiện tại lại muốn đối với thành tinh công chúa phát động tổng tiến công, đây là điên rồi sao? Đúng, đây là nhất định là điên rồi, công chúa chỉ sợ là bị thành tinh công chúa từng bước ép sát, dưới tình huống như vậy, mới dẫn đến đi ra đây tuyệt đối thắc loạn một nước cờ, tiến công thành tinh công chúa, đây tuyệt đối là chỉ có thua mà không có thắng cuộc chiến. Nghe xong Tinh Nguyệt công chúa muốn phát động tổng tiến công, Giữa trường tất cả xuôn sao đều đang nghị luận, những này môn khách bao quát ti đồ ngọc ở bên trong, không một người không cho là Tinh Nguyệt công chúa nhất định sẽ thua, đúng là một điểm, cơ hội thắng cũng không có. Chương 394, ma môn người đến kinh thành Ô Lên. Toàn trường Ô Lên đều đang nghị luận Tinh Nguyệt công chúa vừa nãy nói tới câu nói này. Thế nhưng, không có một người xem trọng Tinh Nguyệt công chúa kết quả của trận chiến này, đều cho rằng Tinh Nguyệt công chúa là bị thành Tinh công chúa sắp bước điên rồi, mới có thể làm như thế vì là. Tinh Nguyệt công chúa cờ gằn, cũng không hề giải thích. Hiện tại, không phải giải thích thời điểm. Nếu như giải thích Khó tránh khỏi có gián đế truyền cho đối phương nghe, ai dám bảo đảm thủ hạ của chính mình không có gián đế. Nếu như cổ siêu ba cái bước đi truyền đi làm cho đối phương có phòng bị, liền có đánh tới rất nhiều. Tinh Nguyệt công chúa chỉ là cười lạnh một tiếng, tất cả đều nghe ta hiệu lệnh, cho các ngươi một nén hương thời gian chuẩn bị, đem muốn chuẩn bị binh khí ám khí loại hình chuẩn bị kỹ càng, sau đó, tiến công. Nghe được Tinh Nguyệt công chúa cứng rắn như thế, mà một bên quân sư không thành nhì, cùng với Tử Huyền hai người không lên tiếng. Những người khác cũng không khỏi thở dài một hơi, cũng được, đi thì đi đi, đại không được bại một lần. Bọn họ làm Tinh Nguyệt công chúa muốn khách, khi làm, Tinh Nguyệt công chúa cứng rắn như thế thời điểm, bọn họ liền nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Đương nhiên, trừ phi bọn họ hiện tại liền không lo Tinh Nguyệt công chúa muốn khách. Đương nhiên, này 53 người ở trong, cũng lập tức có 7 người hiện tại lui ra, không lại làm Tinh Nguyệt công chúa muốn khách, chiến đấu như vậy, nhất định phải thua, tuyệt không thắng lý. Tinh Nguyệt công chúa cũng không làm khó, vung tay lên đưa 7 người này rời đi. Tới tay phú quý không muốn, tới tay vinh hoa không muốn, 7 người này phạm ngu xuẩn, Tinh Nguyệt công chúa đương nhiên sẽ không ngăn. Một nén hương thời gian cũng không lâu. Những người khác lập tức nhanh nhẹn chuẩn bị lên. Cổ Siêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, với bắt đầu tất cả kế hoạch đó là hắn định ra đến, mình tại sao khả năng không có chuẩn bị. Đúng vào lúc này, Cổ Siêu nghe được có hạ nhân đến báo, có một cái tính mộ dung cô nương cầu kiến chính mình. Tính mộ dung cô nương? Ai vậy? Cổ Siêu hơi nghi hoặc một chút, siêu tầm trong đầu ký ức. Chính mình căn bản không quen biết tính mộ dung cô nương a. Cổ Siêu phất tay để cái kia hạ nhân nói không gặp, để cái kia mộ dung cô nương trở lại. Kết quả sau một chốc, hạ nhân lại trở về, nói cái kia mộ dung cô nương nói nang là phái Thái Sơn đệ tử ngoại môn mộ dung anh muội muội. Mộ dung anh. Đây là mình tới thế giới này tới nay đối thủ thứ nhất. Nếu là mộ dung anh muội muội, bây giờ còn có một nén hương thời gian, liền nhìn một lần đi. Ở một cái phòng ở trong, cổ siêu tiếp kiến rồi mộ dung anh muội muội. Mộ dung anh muội muội trên người mặc đinh hương sắc đệ sự sự như ý trang hoa tiểu áo, vố lượn tha điệu màu hồng cẩm thụ ngũ tám mức quần, người mặc thâm màu nâu tố cẩm đệ hạnh hoàng hoa mâu đơn văn cẩm lăng dáng xanh la. Nhu thuận thanh thi, đầu đoàn phong lưu rất khác biệt phi búi tóc. Kinh Long chậm niệm tóc mây bên trong cắm vào ngọc bích thất bảo linh lung trầm, mi tâm điểm một viên mỹ nhân chí. Mộ Dung tiểu ý kiến quá cổ sư huynh. Cái này tuyệt sắc thiếu nữ liễu một phúc. Mộ Dung cô nương không cần đa lễ. Cổ Siêu cẩn thận quan sát một phen tên thiếu nữ này, phát hiện tên thiếu nữ này quả nhiên cùng Mộ Dung anh khá như, chỉ là Mộ Dung anh toàn thân tản ra một loại ngang nhiên hướng lên trên ánh khí, mà tên thiếu nữ này trên người có một loại u nhien khí tức. Cổ Siêu giương tay một cái, toạ. Thời gian chỉ có một nén hương, ta có chút cái khác việc gấp muốn làm, vì lẽ đó Mộ Dung cô nương nếu như có chuyện Liên nói xong tất đi. Mộ Dung Tiểu Ý gật gật đầu, cái kia tiểu ý cũng không khách khí. Tiểu Ý tưởng muốn chính là cổ sư huynh trong tay âm bên trong đan, đương nhiên, tiểu muội trong tay cũng có chút bảo vật có thể cùng cổ sư huynh trao đổi, sẽ không để cho cổ sư huynh chịu thiệt. Mộ Dung Tiểu Ý tự xưng tiểu muội sáu gần quan hệ. Mộ Dung Tiểu Ý nói rằng, cổ sư huynh, tiểu muội nơi này có bạch ngân 2 triệu lượng, cùng với Long Linh đan, cái kia Long Linh đan là thủ Long nước dãi mà thành nội đan, có thể tăng cường người nội lực, tuyệt đối sẽ không so với dương bên trong đan phải kém. Chỉ là tiểu muội thân thể bản thân là thuộc tính âm. Cơn âm bên trong đan mới có càng tốt hơn tăng lên nội lực hiệu quả. Mà âm bên trong đan ở lại cổ sư huynh trong tay, cũng đừng vô dụng nơi, dù sao âm bên trong đan chỉ có thể cho nữ tử sử dụng. Nàng dương ra hoa sen miệng lưỡi muốn đánh động cổ Siêu, phân tích lợi hại, lấy vật thể câu dẫn. Mộ Dung Tiểu Ý nói nói, lại phát hiện không đúng. Bởi vì lúc này cổ Siêu chính đang chừng chừng nhìn nàng, tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ. Mộ Dung Tiểu Ý đương nhiên biết mình khuôn mặt đẹp, thế nhưng nàng nhưng cũng không cho rằng vẻ đẹp của nàng mạo có thể làm cho cổ Siêu như vậy nhìn chăm chú vào. Mộ Dung Tiểu Ý khẽ mỉm cười. Cổ sư Minh nhìn như vậy tiểu muội làm gì? Cổ Siêu thản nhiên nhún vai một cái, ta là cảm thấy lá gan của ngươi rất lớn, thật sự rất lớn. Ồ. Oh. Mộ Dung tiểu ý mắt hơi híp lại, rất mị dáng vẻ, tiểu muội trố gan lớn. Ma môn khởi nguồn, là Lữ Khương Khương tự nhà con cháu đời sau. Mà hiện tại hoàng thất điện thị chính là lật đổ Lữ Khương khởi gia nhân vật. Ma môn tuy rằng hoạt động với đại tế đế cô dưới, thế nhưng là không thế nào dám sinh động ở kinh thành. Kinh thành vùng đất này, luôn luôn được xương ma môn vùng cấm. Ngươi thân là ma môn bên trong ngươi, lại dám đến kinh thành đến, thực sự là thật là can đảm. Bội phụ, bội phụ. Mộ Dung Tiểu Ý không khỏi sắc mặt hơi đổi, nhưng ngay lúc đó chuyển thành ngâm ngâm nợ nụ cười, không biết cổ sư huynh vì sao nói tiểu muội là ma môn, tiểu muội có thể hoàn cực kỳ, tiểu muội nhưng là Đào Sơn phái đệ tử nội môn. Ngươi sáng mắt trước mặt chưa bao giờ nói láo, ngươi không nữa thừa nhận, ta sẽ phải hô, nói nơi này có một cái ma môn trẻ tuổi cao thủ, đến thời điểm nói vậy Ú Vương thủ hạ thiên cơ các sẽ từ từ thẩm ngươi. Cổ Siêu chậm chậm rãi nói, đến thời điểm, liền biết ngươi đến cùng là không phải là bị oan uổng. Mộ Dung Tiểu Ý nhún vai một cái, phun nổ ra cái lưỡi thơm to. Cổ sư Minh Quả Nhiệm Cao Minh, tiểu muội chính là Ma Môn Thánh Nữ Tông Thập Đại Dự Bị Thánh Nữ một trong, chỉ là không hiểu cổ sư huynh vì sao lập tức liền nhận ra tiểu muội là người của Ma Môn. Bởi vì ngươi tìm ta muốn âm bên trong đan a, kỳ thư gâm bên trong đan thứ này tác dụng, ta cũng rất rõ ràng, có thể tăng cường trí tuệ, hết lần này tới lần khác biết điểm ấy rất ít người, vì lẽ đó ta phỏng chừng ngươi là người của Ma Môn, hơn nữa ở Ma Môn thân phận không thấp, ngươi tuổi còn trẻ đẹp đẽ cực kỳ, bản thân thực lực cũng hết sức cao minh, như thế xem ra, ngươi là Ma Môn Thánh Nữ Tông Thập Đại Dự Bị Thánh Nữ một trong liền rất bình thường. Xem ra Cổ Sư Minh đối với Ma Môn cũng rất rõ ràng sao?" Mộ Dung Tiểu Ý nói rằng, "Không cần xảo lời của ta." Cổ Sư Minh nói rằng, "Ngươi liền không sợ ta thật đem ngươi báo lên?" "Không sợ, đến trước đó tiểu muội phân tích quá, Cổ Sư Minh là một cái trọng tình nghĩa người." Mà Cổ Sư Minh cùng gia huynh Mộ Dung anh mặc dù là đối thủ, nhưng là toán bằng hữu, vì vậy tiểu muội đến không sợ. Mộ Dung Tiểu Ý đẹp đẽ nháy mắt một cái, nếu không gạt được Cổ Sư Minh, tiểu muội cũng nói trắng ra. Tiểu muội sát thực muốn Cổ Sư Minh trong tay hâm bên trong đan, không biết Cổ Sư Minh làm sao chịu cho tiểu muội. Tiểu muội phía trước đáp ứng Bạch Ngân 2 triệu lượng, cùng với Long Linh đàn cũng có thể toàn bộ cho Cổ sư huynh, đồng thời, tiểu muội tự nhận dài đến còn rất có sát đẹp, lại là thân xử nữ, tiểu muội cũng nguyện làm Cổ sư huynh thị thiếp, không biết Cổ sư huynh có thể có ý. Mộ Dung tiểu ý hơi thở như hoa lan, làm ra một bộ tùy ý hái dáng vẻ. B. N ở trong đàn đối với người bình thường tới nói là tăng cường trí tuệ cùng nội lực, mà đối với Ma môn thánh nữ tông dự bị thánh nữ tới nói, nhưng có thể phối hợp thánh nữ tâm kinh, sản sinh càng to lớn hơn tác dụng, đối với dự bị thánh nữ môn cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên Mộ Dung Tiểu Ý chịu khi, làm cổ siêu thị thiếp, nguyên nhân trọng yếu hơn là, một, cổ siêu người này phát triển tiềm lực quá tốt đẹp lớn, nhìn hắn một đường tới nay lộ trình, quét ngang bao nhiêu năm kinh người, thậm chí trên bảng tiềm long rất nhiều cao thủ trẻ tuổi đều muốn ở cổ siêu trước mặt cúi đầu, lại ra sao thánh nữ cũng là phải lập gia đình, Mộ Dung Tiểu Ý bất quá là cho mình tìm một cái có tiềm lực, chính mình từng thấy mắt nhân vật. Thứ hai, nàng nghiên cứu qua cổ siêu người này tính tình, phát hiện người này trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối không phải là ăn sạch sẽ lau miệng liền đi người, vì vậy nàng đưa ra phải làm cổ siêu thị thiếp, đổi lấy âm bên trong đan. Mộ Dung Tiểu Ý nữ tử này, tâm cơ cũng là tương đương thâm trầm, xảo trá bất biến. Cổ Siêu cười cợt, điều kiện rất mê người, nhưng đáng tiếc vô dụng, chính ta muốn này âm bên trong đan cũng có khác tác dụng, vì lẽ đó, Mộ Dung cô nương, xin lỗi. Cổ Siêu nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, tiễn khách. Mộ Dung Tiểu Ý cũng là khẽ mỉm cười, cái kia Cổ sư huynh táo tử, bất quá Cổ sư huynh, tiểu muội phải cho ngươi để một cái tỉnh, trong tay ngươi âm bên trong đan, đối với thánh nữ tông thánh nữ quá mức trọng yếu, không đơn thuần thêm nội lực cùng trí tuệ mà thôi, bởi vì nơi này là kinh thành vì vậy rất nhiều người không dám vào đến. Thế nhưng rất nhiều thánh nữ đều đang nghĩ biện pháp như tính trong tay ngươi âm bên trong đan, tiểu muội thủ đoạn khá là ôn hòa một ít, chuyện làm ăn không sát thân. Nghĩa ở hơn nữa tiểu muội tâm mộ cổ sư huynh, vì vậy cổ sư huynh muốn này âm bên trong đan có khá tác dụng, tiểu muội thì cũng thôi. Thế nhưng cái khác dự bị thánh nữ có chút làm việc thủ pháp phức liệt, kính xin cổ sư huynh cẩn thận, những người này có thể không dễ trọng. Mộ Dê, ung tiểu ý nhắc nhở một tiếng. Cổ Siêu khẽ mỉm cười, đa tạ mộ dung cô nương nhắc nhở. Cổ Siêu trong lòng cũng âm thầm trầm ngâm, xem ra chính mình trong tay âm bên trong đan đến đúng rồi không nổi độ bật trước đây đến là coi khinh và thấy. Ma môn thập đại dự bị thánh nữ, chính mình hiện tại biết ba cái, Mộ Dung Tiểu Ý, Đạp Vánh, cùng với Đông Hải người thứ 1 Kỷ Vân Tú, không biết cái khác bảy người là tên là gì, tình huống. Cổ Siêu vốn là là thu thập tình báo phích, nhưng ma môn thánh nữ tiên gọi đều hết sức bí ẩn, nhìn dáng dấp là thời điểm cho Đạp Vánh ký một phong thơ quá khứ, làm cho nàng tự nói với mình ma môn thập đại dự bị thánh nữ cái khác bảy cái, từng người là tên là gì. Mộ Dung Tiểu Ý đã đi, mà một nén hương thời gian cũng trải qua gần đủ rồi. Cổ Siêu trở lại Phượng Hoàng điện. Lúc này cái khác 46 cái môn khách cũng chuẩn bị đến gần đủ rồi, hơn nữa Cổ Siêu, Không Hành Nhi, Từ Huân, cùng với Tinh Nguyệt công chúa bốn người, tổng cộng là 50 người. Lập tức 50 người đội ngũ ra công chúa phủ, mênh mông quần quần hướng về thành Tinh Nguyệt công chúa phủ đi đến. Nay 50 người đội ngũ đi ở chu tốc trên đường cái, cũng khá là bắt mắt. Mà đám người chuyến này xuất phát một quãng thời gian, cũng rốt cục gây nên người kinh thành chú ý lực, đều ở Hiếu Kỳ Tinh Nguyệt công chúa này, một nhóm 50 người đi làm cái gì? Mà ở Tinh Nguyệt công chúa 50 môn khách ở trong, có một cái cửa khách nói rằng, còn có thể đi làm gì? Đương nhiên là đi tiến công thành Tinh Công chúa phủ. Nghe được tin tức này, hai bên hỏi thăm người nặng nề. Tinh Nguyệt công chúa muốn tiến công thành Tinh Công chúa phủ, muốn khai chiến. Bên trong kinh thành, năm gần đây nguyên náo tối hùng hực hai đại công chúa, rốt cục muốn khai chiến. Khi thực sự là một tạch kích lên ngàn cơn sóng, trong lúc nhất thời nghị luận như hỏa. Chương 395, đặt bẫy giả cổ siêu cũng. Ngày hôm đó, mây dày không mưa, chiến vân cao bố. Ở kinh thành ở trong hai đại công chúa, rốt cục muốn khai chiến. Đương nhiên, đối với rõ ràng chiếm thế yếu Tinh Nguyệt công chúa chủ động phát động công kích. Kinh thành ở trong thế lực khắp nơi vẫn là Ô Lên, cho rằng Tinh Nguyệt công chúa là có chút điên rồi, ở như vậy thế yếu tình huống dưới còn chủ động phát động công kích. Đây là tự dự bại, này một thất bại sau, tương lai chấp trưởng tất hạ học cung chỉ sợ chính là thành Tinh công chúa. Thành Tinh công chúa thật may mắn, Tinh Nguyệt công chúa lại phạm vào như vậy sai lầm lớn. Đương nhiên, cũng là thành Tinh công chúa trước đây quân cờ đi được, được đem Tinh Nguyệt công chúa áp sát đến trình độ như thế. Thế lực khắp nơi đều ở như vậy nghĩ ngợi, sau đó thế lực khắp nơi đều phái ra thám tử, thậm chí cao cấp hơn nhân vật tự mình điều động, đi tới thành Tinh công chúa phủ ở ngoài. Đến xem này một hồi đại chiến, dù sao kinh thành gần nhất quá kẻ nhạn, Hạ Vũ đối với Hạ Văn Hai đại hoàng tử chi quyết đều là dương cung mà không bắn, hiện tại rốt cục có náo nhiệt có thể liếm nhịn. Thành Tinh công chúa phủ ở ngoài, cái thứ nhất xuất hiện chính là ở trên bảng Tiềm Long xếp hạng thứ 93, một mặt mặt Hoa Đào, Ngọc Gia Hoa Đào mắt tạ linh, ăn mặc đại hồng áo choàng lập đến Thành Tinh công chúa phủ bên ngoài. Cái này Tiềm Long bảng bài thứ 93 cao thủ, cũng là Thành Tinh công chúa quý phủ trọng yếu cao thủ một trong. Hắn Hoa Đào mắt một mị, "Hả? Không biết Tinh Nguyệt công chúa cùng với chư vị khí thế hùng hổ mà đến, là vì chuyện gì?" Đương nhiên là vì đem phạm vào tội pháp thành tinh công chúa tập ná quý án." Cổ Siêu thản nhiên nói. Tạ Linh nhìn về phía Cổ Siêu, "Ngươi là Cổ Siêu chứ?" "Đúng, chính là ta, hiện tại gọi thành tinh công chúa đi ra đi. Ngươi không có tư cách cùng chúng ta công chúa nói chuyện." Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng, "Ta không có tư cách." Tạ Linh không khỏi cười, hắn là Tiềm Long bảng xếp hạng 93 cao thủ, ở đại đế quốc người trẻ tuổi ở trong xếp như là tương đương dê vớm, hiện tại lại còn nói hắn không có tư cách. "Ngươi đương nhiên không có tư cách, bằng không, tới thử thử một lần đao của ta." Ta tin tưởng đao của ta có thể để cho ngươi rõ ràng ngươi là không có tư cách." Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng. Tạ Linh Đào hoa mắt ở trong hung quang lóe lên, nếu là người bên ngoài chỉ sợ hắn hiện tại Hoa Đào kiếm pháp đã triển đi qua. Hắn là Đào Sơn phái gia thân. Mộ Dung Tiểu Ý nói Đào Sơn phái thật là có môn phái này, cũng là một cái bạch ngân cấp môn phái. Đương nhiên, Mộ Dung Tiểu Ý chỉ là năm cái này khi, làm thân phận che giấu thôi. Nhưng Tạ Linh nghĩ lại vừa nghĩ, Cổ Siêu người này uy danh cực rất, vượt qua Ti Đồ Ngọc. Hắn ngẫm lại chính mình đánh không lại Cổ Siêu, cũng chỉ có cưỡng chế cơn giận này. Rất tốt, Cổ Siêu. Non xanh con đó, nước biết chảy dài. Cổ Siêu, chúng ta sau đó lại gặp gỡ. Hắn nhịn xuống cơn giận này, đi vào trong đó đi thông báo thành tinh công chúa đi tới. Cổ Siêu thiếp tay đến đều phóng tới trên chuôi đao, nếu như vừa nãy Tạ Linh dám động thủ Cổ Siêu liền có đánh giết người này dự định. Không có gì nguyên nhân, chỉ là xem mặt hoa đào hoa đào mắt nam nhân khó chịu, cộng thêm hắn vừa nãy trong mắt hung quang nhảy lên, nhân vật như vậy đánh giết thì đã có sao. Đáng tiếc người này nhịn xuống cơn giận này, làm cho chính mình không hiếu động tay. Bất quá cũng không thể gọi là Hiện tại đại thế đã thành. Chỉ chốc lát sau, một tân trang phục thành tinh công chúa đi ra. Ở thành tinh công chúa bên người có nàng một đám đại tướng, tỷ như quân sư mạnh linh cô gái này. Tỷ như Tiểm Long Bảng Sếp hạng thứ 81 lạnh lẽo người tuổi trẻ Di Vi, vừa nãy đi vào Tiểm Long Bảng Sếp hạng thứ 93 cao thủ Tạ Linh, Tiểm Long Bảng Sếp hạng đệ 104 cao thủ trẻ tuổi Trương Tiện, còn có cái khác một đống lớn môn khách. Thành tinh công chúa mang trên mặt cười gằn, được lắm tinh nguyệt công chúa, lại dám to gan trực tiếp vây công ta này công chúa phủ, chúng ta đều vì đại tế đế quốc công chúa, ngươi nhưng công kích lẫn nhau nhưng đem triều đình pháp luật đặt nơi nào? Thành Tinh công chúa hiện tại trong lòng là cực kỳ khoái ý, thật sự quá đỗi ý, không ngờ rằng Tinh Nguyệt công chúa như vậy thuần pháp, lại sẽ chủ động lộ ra cái hở, chỉ cần chiến dịch này một xong, chính mình liền có thể trực tiếp thượng vị. Thành Tinh công chúa lòng đang phi dương, đương nhiên, nàng cũng là biết rất nhiều chuyện, tỷ như hiện tại, liền vững vàng muốn chính mình chiếm cứ đạo đức địa vị cao, chỉ trích Tinh Nguyệt công chúa không tuân triều đình pháp luật. Tinh Nguyệt công chúa nghe xong cũng không khỏi cười gằn, triều đình pháp luật, ta này đương nhiên tuân triều đình pháp luật. Thành Tinh công chúa cười gằn Tự ý vây công ta này, công chúa phủ cũng coi như tuân triều định pháp luật, Tinh Nguyệt công chúa, ngày mai lâm triều, ta tất nhiên muốn tham dự ngươi. Tinh Nguyệt công chúa lộ ra kỳ quái vẻ mặt, Thành Tinh, ngươi lại không phải nhớ là một điểm. Ở triều ta pháp luật ở trong, công chúa trừ phi hoàng đế Bệ hạ khai ân đặc biệt cho phép, bằng không chỉ có xuất giá công chúa mới có thể kiến phủ. Ngươi đem này quên đi. Mà triều đại đạt được hoàng đế Bệ hạ đặc hứa khai phủ, chỉ có bổn công chúa một cái, Thành Tinh công chúa, công chúa của ngươi phủ là cái gì công chúa phủ, chẳng lẽ ngươi lập gia đình không được. Thành Tinh công chúa lập tức nghẹn lời. Tinh Nguyệt công chúa tiếp tục nói, vì lẽ đó, bổn công chúa đến công kích ngươi là công chúa phủ, đem thiệp hắn tư kiến công chúa phủ một nhóm phạm nhân toàn bộ hình câu bắt, mới là chính triều đình pháp luật. Không nghi ngờ chút nào, lúc này ở đạo lý lớn trên chiếm lấy chân người, chính là Tinh Nguyệt công chúa. Thành Tinh công chúa cũng không khỏi nghẹn lời, nàng hừ lạnh một tiếng, "Tinh Nguyệt, ngươi cho rằng đùa bỡn một thoáng văn tự lên, ở khẩu ngoài miệng chiếm tiện nghi liền hữu dụng không? Đại thế như vậy, ngươi đã thua, ngươi đến, đi thông báo phụ vương, Điền Đan đại nhân, hạ Vũ hoàng tử thuộc hạ, để cho bọn họ tới này là một cái công lý." Thành Tinh công chúa ở đâu, là thỉnh ba người này tới làm một cái công lý, mà là thỉnh ba người này đem Tinh Nguyệt công chúa cho bắt giữ. Tinh Nguyệt công chúa đến cũng không đổi, người đi xin ngồi. Tinh Nguyệt công chúa rất có kiên trì ở chỗ này chờ, hai phe ở vào đối lập tình huống dưới. Hiện trường tình thế trở nên hơi trở nên tế nhị. Thời gian đang chậm chậm qua cứ. Sau một chốc, lúc đó Thành Tinh công chúa phái ra đi ba người một trong trở về, báo công chúa. Thành Tinh công chúa hỏi, làm sao? Phụ Vương nhân mã có tới không? Viêm Vương đại nhân, Viêm Vương đại nhân nói, ngươi cùng Tinh Nguyệt công chúa trong lúc đó chiến đấu hắn không nhúng tay vào. Làm sao sẽ? Thành Tinh công chúa không khỏi có mấy phần ngạc nhiên, thế nhưng vẫn là tự tin trấn đậy. Chỉ chốc lát sau, Thành Tinh công chúa phái đi người thứ hai trở về, báo công chúa. Thành Tinh công chúa hỏi, Điền Đan đại nhân người bên kia mã có tới không? Báo công chúa, ngựa thú môn sự tình nghiêm trọng, vì vậy Điền Đan đại nhân người mã cơ bản đã đánh đi xong, ở kinh thành không có cái gì có sức chiến đấu nhân mã. Người thứ hai nói rằng, làm sao sẽ? Thành Tinh công chúa cũng là bỗng nhiên chấn động, nàng không thể tin được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng may mắn thay, có Hạo Võ Hoàng huynh Hạ Võ Hoàng huynh người tuy rằng đi tới 6 quốc quân đoàn tham quan, thế nhưng dưới tay hắn còn có lạ rất nhiều cao thủ, có thể trợ chính mình đánh bại Tinh Nguyệt công chúa. Chỉ chốc lát sau, Thành Tinh công chúa phái ra đi người thứ 3 bỗng nhiên báo lại, báo công chúa. Hạ Võ Hoàng huynh bên kia thế nào? Thành Tinh công chúa không khỏi cảm giác được không tốt lắm. Hạ Vũ Hoàng tử bên kia, Hạ Vũ Hoàng tử đã sớm đi tới 6 quốc quân đoàn tham quan. Người này nói trước nửa đoạn đại gia cũng biết, thế nhưng Hạ Vũ Hoàng tử còn có lượng lớn thủ hạ không mang đi a, báo công chúa. Hạ Vũ Hoàng tử thủ hạ sát thực phát động rồi thế nhưng lập tức bị Hạo Văn hoàng tử thủ hạ chặn đứng, hai phe triển khai chiến đấu, nhất thời nửa khắc căn bản không có cách nào chạy tới. Làm sao biết, ba bên thế lực đều không người nào có thể. Thành Tinh công chúa nghi hoặc tự điểm, nàng cảm giác mình rơi một cái đại cạm bẫy ở trong. Mà Thành Tinh công chúa quân sư Mạnh Linh cũng là cảm giác rơi một cái rất lớn cạm bẫy ở trong, trước mắt cái này tình thế, xác xác thực thực thái của quái. Thế nhưng, nếu như đây là cả bẫy, cái kia người cạm bẫy này tác phẩm cũng quá lớn đi. Bạo tay như vậy, Tinh Nguyệt công chúa chơi không ra, Khổng Hành Nhi cũng chơi không ra. Đến cùng ai chơi một cái lớn vô cùng cả bẫy? Thành Tinh công chúa cùng với quân sư Mạnh Linh, hai người đồng thời rơi vào trầm tư ở trong. Không Hạnh Nghi khẽ mỉm cười, các ngươi rất nghi hoặc đi, ván cờ này, đến cùng là ai bố trí đến? Đặt mấy người, là Cổ Siêu. Thành Tinh công chúa, Mạnh Linh cùng với Thành Tinh công chúa hết thảy bộ hạ, không đúng, còn có Ti Đồ Ngọc, Đan Tác, Cốc Sích Hồn mấy người cũng cùng nhau nhìn về phía Cổ Siêu, bọn họ vốn là cho rằng Tinh Nguyệt công chúa lần này là đến từ thủ bại, kết quả đến hiện tại mới phát hiện thế cục hoàn toàn không đúng, cục diện trên cực kỳ quỷ dị, Điền Đan, Viêm Vương Cùng với Hạ Vũ hoàng tử này, ba cố cường viện đều không có hiện thân, này tụi hồ ở vào một cái lớn vô cùng cục ở trong. Ván cờ này tuy rằng chưa rõ ngó toàn cảnh, nhưng đủ thấy là một cái lớn vô cùng cục, có thể bố trí ván cờ này nhất định là Đam Ưu Túc Chí Hồ Ly, có thể một lần tính toán quá nhiều quá nhiều người. Như vậy cục mạnh linh cùng Khường Hạnh Nhi như vậy đẳng cấp quân sư đều nổn quá nhiều, đều đang suy nghĩ đến cùng là đương đại cái nào cáo giả ra tay, kết quả lại là Cổ Siêu ra tay, này thật là có chút quái lạ. Cổ Siêu, hắn có bày xuống lớn như vậy tức giận cục. Khường Hạnh Nhi nói rằng, cũng được Hôm nay liền để cho các ngươi bại một cái rõ ràng. Cổ Siêu làm bước thứ nhất là đi sông vô thương không xâm độ, như các ngươi nhìn thấy, Cổ Siêu phá tan 16.000050 người có thể phá ghi chép, thành công đạt được Âm Dương Nội Đan, chính hắn ăn Dương bên trong đan, mà này âm bên trong đan công hiệu đến là ra ngoài các ngươi công hiệu, này âm bên trong đan làm cho Tinh Nguyệt công chúa toàn phương diện trở nên mạnh mẽ, bao quát trị quốc cùng kinh tế, vũ lực các phương diện, làm cho cuối cùng Viêm Vương lựa chọn quyền thừa kế, lựa chọn chính là Tinh Nguyệt công chúa, mà không phải Thành Tinh công chúa. Thành Tinh công chúa, người đã bị Viêm Vương đại nhân từ bỏ giẫy mất. Khổng Hạnh Nhi dùng tầng tầng công tâm chi sách. Bước thứ hai, nhưng là dùng đặc thủ biện pháp, đem Điền Đan cái này cáo giả rời kinh thành. Mà điểm ấy, Cổ Siêu cũng thành công. Điểm ấy đến là không ngại tiết lộ, Cổ Siêu cùng Điền Đan kỳ thực đã chóng lại, hai người vừa vì là cũ địch, cũng là không đáng kệ bạo không bại lộ. Bước thứ ba, nhưng là ở đặc biệt thời gian phát động, tỉ như lúc này phát động, Hạ Vũ hoàng tử không ở, mà Cổ Siêu đi tới một lần Hạ Văn hoàng tử quý phủ, thỏa thuận liên hợp hành động, làm cho Hạ Vũ hoàng tử nhân mã đều bị Hạ Văn hoàng tử nhân mã cho ngăn trở. Đây chính là Cổ Siêu ba bước kỳ. Này ba bước kỳ Nói là nói ba bước, nhưng kỳ thực một bước nào đều khó khăn cực kỳ. Viêm Vương, Điền Đan, Hạ Vũ hoàng tử, ba người này, người nào không phải đại tệ đế quốc nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, người nào không phải phiên thủ vi văn phúc thủ vi vũ, người nào không phải giẫm chân một cái liền có thể đệ đại tệ đế quốc đầu ba động. Nay tam đại kiêu hùng, bất luận người nào đều rất khó tính toán, thế nhưng là toàn bộ bị cổ siêu tính toán đến. Chương 396, thần kỳ quỷ tàng cổ siêu. Kỳ thực liên quan với bước thứ hai, với bắt đầu cổ siêu ý kiến là căn bản không công khai. Noxoa mới công khai đây. Chính mình như thế âm điền đan một cái, Điền Đan là ai? Hắn nhưng là đại tề đế quốc đệ nhất quân thần, có thể cùng Viêm Vương, Ú Vương đối kháng nhân vật, công khai chính là bằng nói cho Điền Đan, ta cùng ngươi có đại thủ. Thế nhưng, ở Viêm Vương phủ đám thời điểm, vừa bắt đầu Viêm Vương hỏi cái vấn đề này Cổ Siêu không nói, nhưng mặt sau Viêm Vương muốn đem việc này khi, làm, cưới Tinh Nguyệt công chúa lễ hỏi, ở không có cách nào tình huống dưới, Cổ Siêu cũng chỉ có đối với việc này cùng Viêm Vương hợp tác. Mà Viêm Vương đây thì lại muốn đem việc này tuyên dương ra ngoài. Viêm Vương cũng không muốn tiêu diệt Điền Đan sức mạnh. Dù sao điền đan này, một luồng thế lực La Đại Tế Đế Quốc đại phái, hiện tại ở ngoài có 6 quốc cạnh tranh, càng bên ngoài có cùng tần quốc vật lộn xuống mái, bên trong có Ma môn. Dưới tình huống như vậy, Viêm Vương cũng không hi vọng tiêu diệt điền đan, chỉ là hi vọng để điền đan biết trong tay hắn có một tấm vương bài, có thể để cho điền đan ngự thú môn yêu thú môn tập thể loạn táo vương bài. Có thể bắt bí điền đan cái này cáo giả nhược điểm một trong, cũng làm cho Viêm Vương tương đương vui vẻ. Lợi dụng điểm ấy, Viêm Vương cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, Viêm Vương cũng sẽ đối ngoại nghe đồn. Cổ Siêu trong tay có thể làm cho ngự thú môn yêu thú cuồng táo độ vật, đã ở Viêm Vương trong tay, để tránh khỏi Điền Đan đuổi theo Cổ Siêu. Điền Đan tự nhiên nắm Viêm Vương không có cái nào. Ai, đây chính là Viêm Vương tính toán. Vì một phần lễ hỏi, Cổ Siêu không có cách nào à, thời đại này muốn kết hôn công chúa xuất giá, không dễ dàng à. Mà giữa trưởng mọi người, nghe được Cổ Siêu ba bước, đều là không tên khiếp sợ. Bước thứ nhất muốn khiêu chiến khương tử nhà nam quan. Bước thứ hai muốn cho Điền Đan nghe đủ hàm sâu, này hai quan là biết bao khó khăn. Mà cửa thứ ba muốn thuyết phục Hạo Văn hoàng tử thủ hạ giúp đỡ cũng không phải một cái chuyện dễ. Có thể nói, này ba bước, quả thực chính là rơi xuống một cái cực kỳ to lớn bản cờ. Này một ván có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Ba bước tính toán ba cái tiêu khủng. Như vậy tính toán, như vậy bố cục, quả thực là không gì sánh được. Cổ siêu này một tay, quá lợi hại đi. Rất nhiều người hô hấp có chút khó khăn. Rất nhiều người đều ở thôn nước bọt. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị cổ siêu như vậy tác phẩm cho khiếp sợ đến. Tư Đồ Ngọc, đang tác đám người cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc đó đánh bại chính mình cổ siêu là cỡ nào lợi hại. Bọn họ đều không khỏi nghĩ tới lúc đó Cổ Siêu bế quan 7 ngày, ngày thứ 8 xuất quan thời điểm nói hắn đã muốn được rồi sắp chết thành Tinh công chúa biệt pháp. Lúc đó cho rằng đây là thổi kiện. Thế nhưng hiện tại mới phát hiện này căn bản không phải khoác. Tư Đồ Ngọc những người này đều không khỏi rụt đầu một cái, cũng còn tốt lúc đó không có cùng Cổ Siêu chân chính là địch, bằng không thì bị nhân vật như vậy toán chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Mà ở thành Tinh công chúa bên này, thành Tinh công chúa là trước tiên chấn động lại bị tức giận, đáng chết, lại là cái này Cổ Siêu bại hoại chính mình tốt đẹp cục diện. Quân Sư Mạnh Linh cũng là không khỏi đập tiết mặt hắn, quá tốt cục, quá là khéo cái bẫy. Nay một cái bẫy tửu rượu, khiến cho đồng dạng là quân sư Mạnh Linh đều vui lòng phục tùng. Chu Vi đang xem kịch khắp nơi người các loại, cũng đều bị chấn kinh rồi. Long của tất cả mọi người đều không khỏi hiện ra bốn chữ: Thần khí quỷ tàng, thần cơ rượu toán. Quỷ tàng khó rõ, mà không nghi ngờ chút nào, bày ra này một tay cổ siêu, đã xứng đáng thần khí quỷ tàng bốn chữ này. Có thể nói, ở trận chiến này trước đó, có người đem cổ siêu cho rằng là văn nhân. Dù sao cũng là tiên cổ thi tiên, Có người đem cổ trúc dám vô khách, hắn là nổi danh tiềm long bảng sức chiến đấu. Mà việc này sau khi mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai cổ siêu là chân chân chính chính quân sư tài năng, bày xuống cục vô cùng phức tạp, khó có thể tưởng tượng. Được lắm cổ siêu, coi là thật là xoay tay thành mây phấp tay vũ. Một lúc mới bắt đầu, Tinh Nguyệt công chúa ở vào tuyệt đối nhược thế cục diện, mà cổ siêu vừa bắt đầu bố cục ở bố cục sau, nhưng mạnh mẽ tướng dẫn đem Tinh Nguyệt công chúa làm cho đại chiếm ưu thế, thành Tinh công chúa phải gọi ba bên viện trợ mới bỗng nhiên phát hiện ba bên đều viện trợ không lên, thủ đoạn như vậy có thể khiến người cùng bái. Sau đó thì có cục diện bây giờ, Tinh Nguyệt công chúa đến diện trừ thành Tình công chúa cái này tư kiến công chúa phụ, đồng thời muốn đem thành Tình công chúa tập ná quý án. Tinh Nguyệt công chúa cười lạnh một tiếng, thành Tình công chúa còn không bó tay chịu trói. Bó tay chịu trói, ngươi đang nói cái gì chuyện cười? Thành Tình công chúa cười lạnh một tiếng, nàng đương nhiên biết, nếu như hiện tại bó tay chịu trói chính mình liền tặt xong. Còn nếu như có thể mang xuống đợi được Điền Đan thế lực về viện, hoặc là Hạ Vũ hoàng tử thế lực về viện, liền còn có thể có đường lui. Thành Tình công chúa phụ rất nhiều người đối kháng Tinh Nguyệt công chúa rất nhiều người. Hai nhóm người trong lúc đó chiến ý đắc đỏ trong mây. Ha ha ha ha, các ngươi cũng muốn bắt thành tinh công chúa, không cần nói lở nụ cười hay không. Lạnh lẽo cực điểm người thanh niên trẻ Diệp Vi hừ lạnh một tiếng, ta đến là muốn nhìn một chút lần này có ai dám ra tay. Độc Lang Quân Hà vô cậu. Đan tác, cốt sinh hồn, hoặc là nói tư đồ ngọc, các ngươi này mấy cái, cái nào cùng ta chiến? Diệp Vi từng cái từng cái nhìn qua thứ. Ở hắn nhìn qua khứ thời điểm, bị hắn điểm đến tên người, từng cái từng cái tối đầu. Những người này căn bản không có dũng khí cùng Diệp Vi chiến đấu. Diệp Vi ở trên bảng tiềm long nhưng là xếp hạng thứ 81. Đồng thời cũng là không xấu cảnh 6 tầng đỉnh điểm cao thủ, chỉ kém một cái chân liền có thể bước vào không xấu cảnh 7 tầng. Diệp Vi cười lạnh, Thành Tinh công chúa, không cần phải lo lắng, không sai, ta không có cổ siêu như vậy sẽ toán, thế nhưng ta có vô song vũ lực, hôm nay ta liền dùng vô song vũ lực đánh bại Tinh Nguyệt công chúa thủ hạ tất cả cao thủ, sau đó đem Tinh Nguyệt công chúa cho ngươi bắt giữ. Cái này kêu là lấy lực phá xảo, mặc ngươi có muôn vàn tính toán, tất cả thần kỳ, thế nhưng đánh không lại ta vũ lực liền chỉ có bại ở trong tay ta. Diệp Vi ngạo đến cực điểm nói rằng. Diệp Vi lời nói này đến Thành Tinh công chúa vui vẻ "Già đúng, trong tay chính mình nhưng là có Diệp Vi này một tấm đại bài, Diệp Vi sự mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Mà tất cả thật sự ý Diệp Vi như thế tính toán xuống, như vậy vẫn đúng là có thể phản cẩm Tinh Nguyệt công chúa, thành Tinh công chúa gật đầu, "Diệp Vi, hôm nay liền đem trọng trách giao ở ngươi trên vai." Diệp Vi nhíu nhíu mày, "Không thành vấn đề, hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một phen thực lực của ta." Diệp Vi hiện tại quả thật có mấy phần đắc ý, ở trong mắt hắn cổ siêu ván cờ này vấn đề lớn nhất đó là hắn, thực lực của hắn vượt quá ở đây bất luận người nào, đây chính là phá cục cơ hội." Mà trận chiến này ở bên trong hắn có thể đánh bại cổ siêu cái này, không dám nên chiến trì giảm tính toán kẻ nhũ nhược, hơn nữa hắn có thể ở thành tinh công chúa nơi đó đạt được càng nhiều tín nhiệm, càng đến coi trọng, đồng thời còn có thể danh chấn thiên hạ, có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Diệp Vi cười lạnh một tiếng, ai dám chiến ta? Diệp Vi kỳ thực rất yêu thích tình tướng, bình thường không có chuyện gì liền trang lên cốc, mà hiện tại ở như vậy tình vi đại cục dưới, hắn nhưng một lần rết ngược lại, một lần trấn áp đối phương toàn bộ. Dưới tình huống như thế không cố gắng tính tướng mới là quái sự, vì vậy lúc này, Diệp Vi đại tính tướng đặc tính tướng. Diệp Vi lúc này có một loại giơ kiếm thiên hạ không đối thủ, một chiêu kiếm quang hàn 19 châu phạm. Lần này tinh tướng, có thể nói hắn là hắn nhiều năm như vậy nhân sinh ở trong tinh tướng đệ nhất sảng khoái. Đệ nhị sảng khoái, tự nhiên là năm đó hắn tính tướng, 3 năm không minh, một tiếng hot lên làm kinh người, trở thành trên bảng tiểm long nhân vật lần đó tinh tướng. Vốn là lần này tinh tướng theo lý không có quá sảng khoái, thế nhưng ở cổ siêu cái này tinh vi bố cục dưới mới như vậy chi sảng khoái. Liên do ta đến chiến ngươi đi. Một thanh âm lười biếng xuất hiện. Không thể phủ nhận Diệp Vi là một cương giả mà hiện tại có người dám tiếp sự khiêu chiến của hắn sao? Mọi người không khỏi nhìn về phía người nói chuyện, phát hiện người nói chuyện chính là vừa bắt đầu liền ở một bên nhàn rỗi vô sự tùy ý không hạnh nhi giải thích Cổ Siêu. Cổ Siêu muốn nên chiến diệp vì sao? Nghe nói trước đó Diệp Vi ba độ khiêu chiến của Cổ Siêu, Cổ Siêu đều tránh lui bất chiến, hai người này rốt cục muốn bắt đầu khiêu chiến. Diệp Vi nhìn về phía Cổ Siêu, "Hả, ngươi này con rùa đen giúp đầu rốt cục chịu lộ ra đầu tới. Ai, trước đây là hiềm phiên phức, còn muốn bày xuống như vậy lại cục, vì lẽ đó cũng không thèm để ý ngươi, hiện tại đại cục đã trở thành" Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng là đến gặp gỡ một lần ngươi đi." Cổ Siêu tùy ý đi mấy bước đi ra, một bộ cùng Diệp Vi một chọi một răng rắc, mà toàn trường những người khác ánh mắt cũng không khỏi bị hai người này hấp dẫn. Không nghi ngờ chút nào, thành Tinh Công chúa bên này cao thủ mạnh nhất là Diệp Vi, mà Tinh Nguyệt Công chúa bên này cao thủ mạnh nhất nhưng là Cổ Siêu. Này hai đại cao thủ một cái ở Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 81 người, một cái dù chưa xếp vào Tiềm Long bảng ở trong, thế nhưng là chiến thắng qua trên bảng Tiềm Long 91 tên tứ đồ ngọc. Hơn nữa, trận chiến này không chỉ có riêng là hai đại cao thủ quyết chiến, Tuần nữa còn quan hệ hai vị công chúa, lần này ai thắng liền ai cầm ai, thắng người đạt được vô thượng quyền thế, thua người thì lại lưu lạc nhập hắc ám địa lao ở trong hoặc là tử vong. Cổ Siêu đứng thẳng, nắm trường đao trong tay chùy đao, cổ Siêu bước chân bất đinh bất bát, tựa hổ rất tùy ý dáng vẻ. Diệp Vi đồng dạng đứng thẳng, hắn nắm kiếm của hắn chùy, bước chân của hắn rất cố định, hắn dáng dấp rất chăm chú. Hai người liền như vậy đứng thẳng, thế nhưng là đã có một loại căng thẳng đến cực điểm bầu không khí. Đông phong tốc sát, khía trời lạnh giá. Cổ Siêu thản nhiên nói, "Diệp Vi, ta này ba bước kỵ bảy số cục, tinh không tinh vi." Diệp Vi lập tức đáp lại nói: "Làm như đi thủ, ta cũng không thể không ở phương diện này bội phục ngươi vài câu, ngươi này ba bước kỳ, đúng là tương đương tinh vi. Bất quá nói như ngươi vậy là vì khoe khoang sao?" "Khoe khoang, ta không có hứng thú." Cổ Siêu Dung Dung cười cợt: "Ngươi lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới một cái chuyện rất kỳ quái tình sao? Nay ba bước một bước nào không phải tinh vi cực kỳ, mà cuối cùng thời điểm tiến công, ta làm sao có khả năng sẽ không có tính toán ngươi nhân tố, dù sao ngươi xưa nay không phải ẩn dấu nhân tố, không thể không có tính toán đến." Vì lẽ đó, Này cùng ta trước đó tinh vi cực kỳ phong cách hành sự như sao?" Diệp Vi sắc mặt biến biến, nhưng chợt bình tĩnh lại, "Ngươi là có ý gì?" "Ý của ta ngươi đã rất rõ ràng, ngươi nhân tố kỳ thực từ lúc kế hoạch của ta ở trong, ta nguyên kế hoạch chính là do ta đối phó ngươi, bởi vì ta vốn là đủ để đánh bạn ngươi." Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng, "Nói như ngươi vậy, là vì giao động tâm linh của ta đi, ở chiến trước lợi dụng luôn ngữ giao động đối phương tâm linh, gợi ra kẻ địch cái hở, này một chiêu ta dùng qua không biết bao nhiêu lần, đụng tới ta vô dụng." Diệp Vi quát lạnh, "Kỳ thực đã hữu dụng." Tâm linh của ngươi đã dao động, ngươi chỉ là không chịu thừa nhận thôi." Cổ Siêu thản nhiên nói. Chương 397, Cổ Siêu chiến giervi. Lúc này, Thành Tinh công chúa đối với Tinh Nguyệt công chúa. Ti Đồ Ngọc quát lạnh một tiếng, "Tạ Linh, chúng ta trưởng muốn cố gắng kết một kết liễu." Tạ Linh cười lạnh một tiếng, "Cũng với, liền để chúng ta nhìn ai mạnh." Ti Đồ Ngọc rút ra phiến, hắn là Hoa Tông nhân vật, hắn là phiến bên trong tầng kiếm, kiếm bên trong tầng phiến. Đương nhiên, Ti Đồ Ngọc hiện tại đã sớm không còn giúp sư thúc báo thù tâm tư, mà dự định trở lại khuyên Hoa Tông tông chủ, tuyệt đối không nên cùng Cổ Siêu là địch. Cổ Siêu thần kỳ quỷ tàng quá lợi hại, hắn lợi hại nhất không phải võ công của hắn, mà là đầu óc của hắn. Đương nhiên, Ti Đồ Ngọc cùng Tạ Linh cũng có ơn hắn, vì lẽ đó lúc này hai người ân cửu muốn. Hai đại công chúa cổ chiến, không nghi ngờ chút nào cổ Siêu cùng Diệp Vi trận chiến này đặc sắc nhất trọng yếu nhất, thế nhưng phương diện khác cũng sẽ có chiến đấu, cũng không phải đơn thuần một chọi một. Ti Đồ Ngọc Hoa Tông Tuyệt Kỹ cùng Tạ Linh Đảo Sơn Tuyệt Kỹ lập tức liền muốn chạm mặt, hai người này môn phái võ công đặc điểm rất tương tự. Ti Đồ Ngọc Hoa Chi Kiếm, Tạ Linh Hoa Đảo Bên Trong Kiếm, hai loại không giống Hoa Chi Kiếm ở giao phong. Ở giao phong thời điểm, dường hồ có vô tận hồn hoa đang bay động. Mạnh Linh vác lấy tay nào lớn, đi tới Khổng Hành Nhi trước mặt, "Khổng Hành Nhi, cũng là thời điểm đến phiên chúng ta thành một thành." Khổng Hành Nhi cùng Mạnh Linh hai người đều là quân sư, hơn nữa hai vị thiếu nữ đều là xuất thân nho gia, hai người đều lấy ra thư tịch, Khổng Hành Nhi trong tay nắm chính là luận ngữ, Mạnh Linh lấy ra chính là Thượng thư, còn này, hai bản thư ở trong tàng chính là cái gì, vậy thì ai cũng không biết. Mà những người khác cũng đều tự tìm từng người đối thủ. Hai cái công chúa phủ là địch lâu như vậy, môn khách ở trong cũng sớm có bộ phận kết ra không ít cừu hận. Đương nhiên, cũng có chút là vốn là có cựu án, sau đó phân tìm đến phía hai đại công chỗ phủ. Trong lúc nhất thời coi là thật là loạn chiến hỗn mạnh, đại gia lẫn nhau chiến, đủ loại kiểu dáng võ công tuyệt kỹ xuất hiện. Đương nhiên, ở những ngày trong trận đấu, đáng sắc nhất trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là Cổ Siêu cùng Diệp Vi này một hồi. Hai người này còn chưa khai chiến, thế nhưng cái khác chiến đấu người một cách tự nhiên tách ra cái này vòng tròn, cái khác trình độ pha không tới cái này trong chiến đấu. Cổ Siêu thản nhiên nói, "Tiềm Long bảng người thứ 81, Hàn Băng kiếm khách Diệp Vi, am hiểu Hàn Băng hệ kiếm pháp." Một khi cùng người đối địch thường thường đông lại đối thủ. Thấy đi, hồ sơ cá nhân của ngươi ta đã sớm nắm giữ, ta làm sao có khả năng không có đối phó thực lực của ngươi. Diệp Vi cười lạnh một tiếng, ngươi hiện tại vẫn nói cái không ngừng mà, không chính là vì dao động tâm linh của ta, mà ngươi sợ dĩ muốn dao động tâm linh của ta, nói trắng ra, ngươi cũng là thực lực không thể vượt qua ta, mới muốn dao động tâm linh của ta, ta là không thể chung kế. Cổ Siêu lắc đầu, thở dài một hơi. Diệp Vi rốt cục không nhịn được hỏi, ngươi nếu đối với tình huống của ta hiểu rõ như vậy, ngươi nhưng là định ra rồi cái gì phương châm tới đối phó ta? Diệp Vi là kiến thức cổ siêu ba bước kỳ sau khi. Đối với cổ siêu bố cục có thể lực lớn là hằng sợ, không còn dám có chút bất cẩn, vì vậy mới như vậy hỏi ra. Bình thường tình huống dưới, Diệp Vi tuyệt đối sẽ không hỏi như thế. Không có. Cổ siêu lắc đầu. Tại sao? Diệp Vi hỏi. Bởi vì không có cần thiết. Cổ siêu giải thích nói rằng, cho nên ta bảy ba bước kỳ đối phó thành tinh công chúa, là bởi vì ở vừa bắt đầu thế lực mặt trên. Tinh Nguyệt công chúa kém xa thành tinh công chúa, ta mới chịu phiền toái như vậy bố cục. Còn đối với trả cho ngươi lấy thì lại không có cần thiết. Tại sao? Diệp Vi còn chưa kịp phản ứng, đều nói tới như thế rõ ràng, thực lực của ta ngoại trừ nội lực cái khác mỗi cái phương diện đều hoàn toàn vượt lên ở ngươi bên trên, thực lực tổng hợp cũng hoàn toàn vượt lên ở ngươi bên trên, dưới tình huống như vậy, ta tất yếu làm bao nhiêu chuẩn bị sao? Ngươi đầu gốc đúng là luyện Hàn Băng thời điểm bị Hàn Băng đống hỏng rồi sao? Cổ Siêu rất bất đắc dĩ nói. Diệp Vi sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn cảm giác được vô cùng ngạc nhã. Hắn là ai? Hắn là trên bảng tiềm long xếp hạng người thứ 81 tồn tại. Hắn ở trên mặt đất diện hiển hách đại danh. Hắn là 6 quốc quân đoàn đều quan tâm quá tồn tại. Hắn đến kinh thành loại này tàng long ngọa hổ địa phương đến, đều bị rất nhiều người đến lên tiếp, bị rất nhiều thế lực quan tâm. Mà Cổ Siêu đây, hiện tại lại còn nói hắn ngoại trừ nội lực hơi kém, phương diện khác đều hoàn toàn vượt lên ở Diệp Vi bên trên. Đây đối với Diệp Vi tới nói, là lớn lao nhục nhã. "Cổ Siêu, ngươi là muốn chọc giận ta?" Diệp Vi trầm giọng, ở hắn này trầm giọng ở trong bao hàm bao nhiêu tức giận, sau đó ở ta nổi giận thời gian tìm tới ta cái hở, ta sẽ áp chế ta cơn giận của mình đánh bạn ngươi. "Ai, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, hoặc là nói, đầu ngươi đã bị hàn băng đóng hỏng rồi." Cổ Siêu nhún vai một cái, không để ý lắm nói rằng, ta thật sự chỉ là nói đơn giản một câu lời nói cho tôi, là chính ngươi cả nghĩ quá rồi. Cổ Siêu là một cái lòng lẹo có dạ người, trước đó bày ra này ba bức kỳ, đầu óc có chút tiểu lui, vì vậy hiện tại muốn buông lòng một chút. Diệp Vi rốt cục không lên tiếng, hắn phát hiện đấu võ mồm mặt trên hắn hoàn toàn không phải Cổ Siêu đối thủ. Kha kha kha hắc, điểm này hắn làm sao có khả năng là Cổ Siêu đối thủ. Cổ Siêu kiếp trước trên địa cầu thời điểm, ở rất nhiều diễn đàn mặt trên mạ chiến vô số, được xưng phát thiếp không mang theo chữ thổ tộc nhưng có thể chửi đến đối vương Phương Hạo. Đây chính là trình độ. Diệp Vi kém đến quá xa. Diệp Vi ở không mạn sau khi bỗng nhiên vùng ra kiếm của hắn. Một chiêu kiếm ra tay, nỗi giận phun phừng, băng hàn cực kỳ, tựa hồ có vô số băng miết ở bạc khiếu. Cổ Siêu tay cũng ở đồng thời hơi động, lôi đế đao đã ra tay rồi. Đao kiếm giao phong. Băng hàn kiếm từng tầng, tầng va chạm ở tràn ngập sấm sét nhảy lên trên dao diện. Ầm. Cổ Siêu bỗng nhiên lùi lại, liền lùi lại bảy bộ. Mà Diệp Vi cũng là liền lùi lại năm bộ. Diệp Vi chiêu kiếm này, Liễu Mạn hiển nhiên chiếm chút ưu thế, Diệp Vi không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyên Lai like nói như thế nửa ngày, đều là khoe khoang đại khí, ngươi thật sự so với chân chính bản lĩnh, cũng chỉ đến như thế, còn bị ta đẩy lui bảy bộ." Diệp Vi có chút đắc ý, hắn phát hiện Cổ Siêu cũng không nghĩ tượng ở trong mạnh như vậy, ở vừa nãy không ngừng mà nói chuyện ở trong, hắn sắc bị Cổ Siêu đàm đến muốn nửa điên. Vốn là Diệp Vi cũng không phải yếu ớt như vậy người, tâm linh của hắn cũng là tương đương kiên định, chỉ là hắn bị Cổ Siêu vừa nãy cái kia ba bước đại kỳ cho sợ đến có chút chấn động rồi, mới có thể sản sinh biểu hiện như vậy. Cổ Siêu lắc lắc đầu, "Ai, cho nên nói đầu ngươi hạt dưa khả năng là bị hàn băng cho đống hỏng rồi." Ta không phải mới vừa nói sao? Ta chỉ là nội lực hơi kém cho ngươi, sau đó cái khác mỗi cái phương diện đều hoàn toàn vượt qua ngươi, bảo quá ngươi sao? Ta vừa nãy sợ dĩ để đao cùng ngươi kiếm va chạm, cũng chỉ là muốn cho ngươi biết ta nội lực hơi kém thực lực của ngươi, ngươi vui vẻ cái gì, thật đáng thương à, đầu óc bị Hàn Băng cho băng hỏng rồi. Cổ Siêu cố tiếp tục thả lỏng tâm thần, không cố gắng bung lỏng một chút tinh thần không được. Diệp Vi ngẩn ra, hắn đã quyết định trận chiến này hắn không làm tiếp hành, hắn còn như vậy lên tiếng xuống hắn sẽ bị Cổ Siêu cho tươi sống trêu chọc tử, đương nhiên, trong lòng hắn là nộ đến cực nơi. Hắn nhất định phải đem Cổ Siêu đánh bại, bằng không thì chỉ sợ hắn sau khi tâm linh ở trong đều sẽ có bóng tối ở Diệp Vi trầm mặc. Mà Diệp Vi trầm như vậy mặc, Chu Vi hết thảy quan chiến mọi người sản sinh một ý nghĩ, sau đó ở cùng Cổ Siêu giao thủ thời điểm, tuyệt đối không nên cùng Cổ Siêu nhiều trò chuyện, này Cổ Siêu tựa hồ ngoại trừ tài tử, kinh tế gia, toán học gia, tuyệt đỉnh quân sư các loại, chờ, nhiều phương diện hình tượng ở ngoài, còn có một cái tự mang khẩu có độc xạ vầng sáng, nói chuyện cùng hắn bị hắn nhiều nhổ nước bọt vài câu, chỉ sợ đều sẽ bị tức đến một phát hướng tông, hai Phật thăng thiên. Hàn Băng đóng băng đi. Băng Hầu Kiếm. Diệp Vi bỗng nhiên giải phóng kiếm của hắn, hắn vừa nãy mặc dù nói là muốn trừng mặc không sẽ cùng Cổ Siêu nói chuyện, thế nhưng cơ bản giải phóng kiếm của mình hay là muốn, không giải phóng kiếm làm sao chiến đấu. Kiếm của hắn một khi giải phóng, lập tức biến dài ra một ít, hơn nữa ở kiếm trên bám vào băng tuyết tự băng, đồng thời một luồng chí hàn hàn khí tùy theo Diệp Vi kiếm mặt trên tản mát ra. Vạn tượng câu diệt đi, lôi đế đao. Cổ Siêu thấy rõ Diệp Vi giải phóng chính mình Băng Hầu Kiếm sau khi, cũng bỗng nhiên giải phóng chính mình lôi đế đao. Ta nói ta khắp mọi mặt đều vượt qua ngươi, này không, đao của ta là lôi đế đao. Kiếm của ngươi chỉ là băng hầu kiếm, cổ siêu cũng chẳng biết là gì, lần này là trêu chọc nghiện, gián độ gần phát tác. Tiếp trước cũng sẽ có tình huống như vậy, rất lâu không lên diễn đàn phun người, đột nhiên có một ngày điên cuồng muốn phun người, sau đó liền trên diễn đàn đại phun trên một fan, hôm nay cũng là tình huống như vậy, tình huống như thế cơ bản là tùy cơ xuất hiện bất định. Diệp Vi có chút buồn mực, so đao kiếm đẳng cấp, đây cũng quá làm người tân nghiệp. Hắn chỉ có châm mặc, mà ở châm mặc sau khi bắt đầu phát điên công kích. Hắn luyện chính là Hàn Băng kiếm pháp. Hàn Băng kiếm pháp là niêm phong lại sự công kích của đối phương. Thế nhưng Diệp Vi bản thân tốc độ công kích cũng rất nhanh, đây là hắn thiếu niên thời điểm ở thác nước dưới Luyện Kiếm, từng có một lần phát hiện thác nước ở trong có một loại thủy tốc ngư, hắn đã nghi đâm thủy tốc ngư, kết quả loại kia ngư nhanh chóng cực kỳ, dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có không ngừng mà tăng nhanh kiếm tốc của mình tốc, sau đó kiếm tốc càng lúc càng nhanh, lại một lần ở dã ngoại thời điểm ngộ phục rồi tốc chi quả, kết quả tốc độ xuất thủ lại thêm quá một lần, làm cho hắn rõ, rằng không thuộc về linh xảo hệ nhân vật, xuất kiếm tốc độ cũng nhanh đến mức phàm phổ. Nay liền tạo thành Diệp Vi một cái tuyệt kỹ, hắn một mặt sử công kích của mình tốc độ tương đương nhanh Thế nhưng mà hắn có thể chậm lại sự công kích của đối phương, làm cho kẻ địch thường thường đều đánh không lại, dễ dàng bị hắn trong số mệnh. Hắn ngoại trừ Hàn Băng kiếm khách tên đều có một cái khoái kiếm khách danh tiếng. Hắn luôn luôn nghe nói cổ siêu xuất đao rất nhanh, vì vậy hắn muốn cùng cổ siêu so một lần ai xuất kiếm càng nhanh hơn. Hắn luôn ở cổ siêu tự tin nhất phương diện đã kích cổ siêu. Băng Hầu kiếm cùng Lôi Đế đao đẳng cấp tuy rằng tồn tại, kiếm của hắn chất lượng là muốn càng kém một chút, thế nhưng trên giang hồ chất lượng kiếm kiếm vượt qua chất lượng cao đao sử cũng thường có. Lại ra sao đao kiếm cũng phải nhìn chủ nhân. Diệp Vi vẫn tin tưởng chính hắn một chủ nhân thực lực tuyệt đối so với Cổ Siêu mạnh, Cổ Siêu cái kia một câu ngoại trừ nội lực phương diện khác cũng có thể song bằng hắn, hắn là tuyệt đối không tin. Đây chính là Tiềm Long bảng xếp hạng 80 thứ hắn, đối với niềm tin của chính mình. Hắn triều kiếm này ra tay, nhanh như kinh hồng, dường như một đạo bóng trắng chợt lóe lên, lóe lên tức gần, nhanh như điện ảnh. Chương 398, toàn diện áp chế Diệp Vi. Hai vị công chúa đại quyết chiến đã bắt đầu. Cổ Siêu cùng Diệp Vi chiến đấu cũng đang kịch liệt. Diệp Vi cái thứ nhất dùng đó là kiếm tốc, hắn muốn lấy kiếm tốc giết chết Cổ Siêu lao tốc thật nhanh kiếm. Mà Cổ Siêu tay hơi động, đao cũng là ở cùng thời khắc đó rút ra, đao mang theo một tia sáng trắng, này một đao cũng là cực tốc. Đao kiếm lẫn nhau trên không trung dùng tuyệt đối nhanh tốc độ đi tới. Cong. Lênh lảnh giao hưởng sau khi, Cổ Siêu cùng Diệp Vi hai người vị trí dàn sen mà qua. Cổ Siêu tay trái ống tay áo đùng cắt vỡ. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Vi vai trái xuất hiện một đạo diễm lệ huyết hoa. Xem ra, so với tốc độ vẫn là Cổ Siêu càng nhanh hơn. Mà bàn quan người cũng là có không ít con mắt lượng nhân vật, đều không khỏi cả kinh nói, Diệp Vi xuất kiếm tốc độ đã rất nhanh đã không giờ 77 thành trong nháy mắt, mà cổ siêu tốc độ chỉ có không giờ 7 phần 10 trong nháy mắt, tốc độ thật nhanh. Cổ siêu sau khi đến kinh thành tuy rằng mấy lần thành danh, thế nhưng chỉ từng ra một lần tay, lần đó ra tay vẫn là ở công chúa phủ ở trong lấy một địch bốn đôi phó tiêu đồ ngọc đám người, kinh thành ở trong những người khác cũng không có thấy xấu xa lão sư. Bây giờ hai đại công chúa quyết chiến, rốt cục khiến người ta nhìn thấy cổ siêu ra tay, lúc này mới phát hiện cổ siêu ra tay nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng, một đao đánh ra chỉ cần không giờ 7 cái trong nháy mắt. Không nghi ngờ chút nào, ở kiếm tốc đao tốc mặt trên, Cổ Siêu đúng là vượt lên ở Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 81 Diệp Vi bên trên. Diệp Vi mặt đánh lúc nhúc một chút, kiếm của mình tốc lại không bằng Cổ Siêu, này khiến cho Diệp Vi có chút giận mình. Hắn vốn là định dùng kiếm tốc mạnh mẽ tỏa một tòa Cổ Siêu nhiệt khí, thế nhưng hiện tại hiển nhiên là thất bại. Diệp Vi hít sâu một hơi, nếu kiếm tốc không được, vậy chỉ dùng cái khác thủ đoạn. Diệp Vi vẫn đúng là không tin, chính mình không đối phó được Cổ Siêu. Đánh cược là Tiềm Long bảng 81 tên vinh dự, nhất định phải thắng. Diệp Vi kiếm lần thứ 2 xoay tròn lên, đang xoay tròn thời điểm Hắn tung ra tảng lớn tảng lớn ánh kiếm, tảng lớn tảng lớn tuyết, tảng lớn tảng lớn băng. Ánh kiếm chuyển động như tuyết băng, đống đến thập phương tám phương hàn. Từng mảnh từng mảnh hoa tuyết, liền như vậy xuất hiện. Hắn cấp 4 kiếm pháp Hàn băng kiếm pháp luyện đến tiếp cận đại thành mức độ, này cũng là hắn tự tin tiền vốn. Cấp 4 võ kỹ một khi luyện đến tiếp cận đại thành thời điểm, đang tiếp dẫn ra thiên địa nguyên tố thời điểm tương đương nhanh. Hơn nữa lượng mặt trên cũng sẽ tăng mạnh. Tỷ như lúc này, Diệp Vi dẫn ra thiên địa nguyên tố băng tốc độ tương đương nhanh, chỉ chốc lát sau toàn trường liền băng hàn cực kỳ. Ở bên cạnh tranh đấu người cũng không khỏi cách hắn muốn xa một chút, xa sôi hơn người vây xem đều không khỏi dùng mình một cái. Hơn nữa, ở lượng mặt trên cũng đại đại tăng lên, loại hàn khí này vừa xa thuốc cao bồi trên da cho cấp 4 võ kỹ tiểu thành thời điểm. Diệp Vi này một bộ cấp 4 kiếm pháp hàn băng kiếm pháp rất lợi hại, đã từng thời điểm Diệp Vi đối chiến quá đồng dạng nội lực đối thủ, cũng tức là trên bảng tiềm long xếp hạng thứ 88 tân hỏa, cái kia tần hỏa tốt xấu còn lấy hệ lửa võ kỹ nổi danh, một thân hệ lửa nội lực cũng là tráng tuyệt nhất thời, có cái bí danh xích lịch hỏa ngây thơ vương gia xấu bụng phi chương người nhất. Nhưng chính là nhân vật như vậy đang cùng Diệp Vi giao thủ thời điểm, bị Diệp Vi mạnh mẽ cứng rắn dùng hàn băng đem hỏa diễm toàn bộ bao trùm, cuối cùng bị Diệp Vi hoàn toàn đông cứng băng bên trong, thua triệt để, trận chiến đó sau khi, Tần Hỏa cũng không dám nữa đến kinh thành tới khiêu chiến Diệp Vi. Còn Diệp Vi đem Ti đồ ngọc triệt để đông lại loại này triệt tích, cũng không tính Diệp Vi nhân sinh ở trong rất mạnh triệt tích. Mà hiện tại, Diệp Vi đụng phải Cổ Siêu, rốt cục dùng ra hắn bản lĩnh cuối cùng, hàn băng kiếm pháp. Hàn băng kiếm pháp một vũ, thiên địa lạnh lẽo, tựa hồ nơi đang ở trời giá rét địa đống cực bắc cái giới. Liên Cổ Siêu múa đao động tác đều không khỏi một chậm. Diệp Vi kiếm pháp, quả nhiên là tương đương không đơn giản. Hảo kiếm pháp, nhưng cho ngươi nếm thử đao pháp của ta." Cổ Siêu lôi đế đao dông nhiên vung lên, mang theo vô cùng sấm sét, hướng về giữa hư không chém tới. Mà hắn như thế mà khảm, ở giữa hư không xì xì xì tự xuất hiện nhảy lên sấm sét. Thật nhanh. Cổ Siêu làm sao nhanh như vậy liền đem thiên địa nguyên tố cho đưa tới? Thật nhanh. Đương nhiên, cụ thể như vậy còn muốn dò so qua mới biết. Cổ Siêu đao vung lên, Diệp Vi kiếm chém đi. Kiếm mang theo sương băng, đao mang theo lôi xà. Tầng băng từng khối từng khối xuất hiện. Băng tuyết ở đầy trời mùa đông, muốn nghiêm phong lại lôi xả. Lôi xả giữ tợn nhúc nhích, đang không ngừng mà đánh vào băng tuyết. Kỳ thực này hai loại võ kỹ là lẫn nhau tương sinh tương khắc, đến cùng là lôi xả trước tiên nát tan sông băng vẫn là sông băng trước tiên đóng băng lôi xả. Đao hiệu quả cùng kiếm hiệu quả đều ở phát huy vi lực lớn nhất, quần quần không ngừng sông băng cùng quần quần không ngừng lôi xả không ngừng mà bị đao và kiếm chế làm được, chạy về phía giữa hai người chiến trường. Cong. Diệp Vi kiếm cùng cổ siêu đao mạnh mẽ đụng vào nhau hoàng nhan tê xì tê đắc loạn. Diệp Vi bỗng nhiên như người, hắn chiến bán kinh nghiệm là biết bao phương phú. Ở Vân Mình thời điểm thân hình ở giữa hư không chượ̣t một nửa hình tròn, đồng thời kiếm của hắn dường như một con rắn độc bình thường đánh trả. Ma cổ siêu đao nhưng cũng xoay một cái hướng về, ở giữa hư không đánh trả, đao và kiếm lần thứ 2 giao phong. Đao kiếm giao phong, lôi xả va sông băng, lôi xả không ngừng mà nát tan sông băng, sông băng cũng không ngừng mà đông lại lôi xả, hiện tại vấn đề liền rất rõ ràng xem cuối cùng ai đưa tới thiên địa nguyên tố càng nhiều hơn một chút. Cổ siêu đao không ngừng mà vung, Diệp Vi kiếm cũng không ngừng mà vung lên, Diệp Vi càng đánh sắc mặt càng đổi. Hắn ở một lúc mới bắt đầu vốn là coi chính mình ở cấp 4 võ kỹ mặt trên thắng định, kết quả hiện tại kiếm của mình có khả năng dẫn tới thiên địa nguyên tố cơ bản muốn đến cực hạn, thế nhưng cổ siêu xúc động lôi xả nhưng quần quần không ngừng không có phần cuối. Chẳng lẽ cổ siêu cấp 4 võ kỹ còn cao hơn mình không được? Cong. Lại một tiếng đao kiếm đua tiếng sau khi, Diệp Vi kiếm rốt cục không cách nào lại cho gọi ra sông băng, cấp 4 võ kỹ đến đại thành trước hấp dẫn thiên địa nguyên tố không nhiều, chỉ có đến đại thành mới bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Mà cổ siêu lôi xả đã từng từng đánh vào Diệp Vi trên người, Diệp Vi toàn thân lôi xả nhảy lên. Bản thân của hắn tuy rằng vận lên nội lực chống đỡ, thế nhưng cái kia lôi xà nhưng đùng đùng đùng đùng bắn chúng ở trên người hắn, toàn thân của hắn bị thương không nhẹ. Lôi có ma túy người tác dụng, Diệp Vi thân hình cũng không khỏi ở trong chớp mắt không cách nào nhúc nhích. Mà cổ siêu ánh đao cũng đã mang theo tốc độ kinh người, một đao xẹt qua Diệp Vi sườn trái, đây là một đạo thật dài vết thương, không chỉ có là vết cắt gì. Vi sườn trái, hơn nữa cổ siêu cường đại nội lực cũng đột vào Diệp Vi trong thân thể, làm cho Diệp Vi bị càng sâu nội thương. Diệp Vi tuy rằng trầm mặc, thế nhưng cũng là ở thầm nghĩ trong lòng. Cổ Diêu Đao pháp chỉ sợ đã luyện đến cấp 4 đao pháp cảnh giới đại thành. Ba cấp võ kỹ đại thành địch. Cấp 4 võ kỹ đại thành khó. Này cơ bản là công nhận tương trợ. Ở toàn bộ đại tề đế quốc cũng không có bao nhiêu người trẻ tuổi đem cấp 4 võ kỹ luyện đến đại thành, thật mạnh Cổ Diêu, lại. Diệp Vi hít sâu một hơi, đang hút này một hơi thời điểm hắn sườn trái cũng là đau quá, thế nhưng Diệp Vi hay là muốn chiến thắng Cổ Diêu. Trận chiến này quá trong yếu. Hơn nữa, hắn luôn luôn đều tự cao tự đại, cho là mình ở Tiềm Long bảng xếp hạng 81, đại tề đế quốc chỉ có 80 cái người trẻ tuổi ở chính hắn bên trên tuyệt đối sẽ không xuất hiện thứ 81 cái vương gia, thỉnh nằm song toàn văn xem. Đương nhiên, lúc này bên cạnh Vây Xem chúng môn cũng có chút khiếp sợ. Cái này Hà Hùng đao khách cổ siêu, chỉ sợ đã đem cấp 4 đao pháp luyện đến cảnh giới đại thành. La a, có người nói cấp 4 võ kỹ đại thành tương đương khó luyện, trẻ tuổi ít có có thể luyện đến đại thành, cái này cổ siêu thực sự là quá thần kỳ. Từ khai chiến đến nay, cổ siêu đều đẻ lên Diệp Vi đánh, thiên tài đáng thương, Diệp Vi nhưng là trên bảng tiềm long xếp hạng thứ 81 đại cao thủ. Cổ siêu quá lợi hại. Diệp Vi tay nắm thật chặt kiếm của hắn. Hiện tại đã là cuối cùng liệu mạng thời khắc đến. Lại không đấu lại liền thật sự muốn đáp lại cổ siêu trước đó nói khắp mọi mặt cũng không sánh bằng hắn, Diệp Vi bỗng nhiên hét một tiếng, kiếm thế lang già, kiếm của hắn thế tựa hồ đang giữa hư không hóa thành ba cái tiểu tuần hoàn, mỗi một cái tiểu tuần hoàn ở trong đều có kim mộ thủy hỏa thổ sấm gió này bảy hệ tuần hoàn, sau đó, này ba cái tiểu tuần hoàn lại lấy thiên địa nhân tam tài tư thế, hóa thành một cái hơi lớn chút tuần hoàn. Cái này lại tuần hoàn, ẩn chứa tang tài, ở trong chứa thất tinh, các loại kiếm thế dường như phồn hoa ở ẩn chứa trong đó, tựa hồ thiên địa vạn vật đều hóa thành kiếm thế. Này Kiếm thế tầng 3. Diệp Vi kiếm thế thỉnh lĩnh đã tới như vậy gieo gơ mức độ. Diệp Vi ngưng thần ngưng khí, người kiếm hợp là một. Nay không chỉ có là người kiếm hợp là một, hơn nữa, là đem tầng 3 kiếm thế cũng hợp đến cùng một chỗ đi, hóa thành đặc biệt cực điểm giết pháp. Diệp Vi cầm trong tay trường kiếm, trường kiếm như cầu vồng nối đến mặt trời, xạ nhật chi tiến trực đánh về phía Cổ Siêu, thời khắc này Diệp Vi đã đem hắn tiềm năng phát huy đến cực hạn, nhất định phải cùng Cổ Siêu bính một cái cao thấp đại thiên tôn trường mới nhất. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cổ Siêu đao cũng ở trong chớp mắt thả ra ánh sáng lóe mắt hoàn. Tương tự chính là đao thế ở giữa hư không hóa thành ba cái tiểu tuần hoàn, mỗi một cái tiểu tuần hoàn ở trong hàm chứa bảy hành chi tố, sau đó ba cái tiểu tuần hoàn hóa thành thiên địa nhân tam tái tư thế. Này cũng tương tự là đao thế tầng 3. Hơn nữa không chỉ có như vậy, ở trong nháy mắt này, cổ siêu đao thế ở trong còn có triển khó khăn triển, phách chi nhược điểm chậm đánh, khỏa chi thân đao lan lộn, đâm chi đao đâm sắc bén, bốn loại đao nguyên toàn bộ tập trung ở này một đao ở trong, làm cho này một đao tự triển không phải triển, tự phách không phải phách, tự khỏa không phải khỏa, tự đâm không phải đâm, càng làm bốn loại ưu điểm hoàn toàn dung hợp đi ra. Nếu như nói Diệp Vi là mạnh, như vậy Cổ Siêu liền càng mạnh hơn. Cường đối với cường, đao đối với kiếm. Ầm. Đây là hỏa tinh động kích địa cầu. Đây là thiên thạch va chạm đại địa. Ở như vậy mãnh liệt va chạm ở trong, Diệp Vi kiếm thế dường như ngạnh sắc bị gọt nát tan giống như vậy, liên tiếp vỡ tan. Kiếm của hắn thế lại bị Cổ Siêu đao thế đánh tan, này cũng là đại biểu cho một chuyện. Cổ Siêu đao thế sắc sắc thực thực ở Diệp Vi kiếm thế bên trên địa, cũng có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Đồng dạng, này cũng là chứng thực một câu nói. Cổ Siêu bắt đầu nói ngoại trừ nội lực hơi kém, Phương diện khác Cổ Siêu cũng có thể ngự trị ở Diệp Vi bên trên. Mà vừa nãy biểu hiện, Cổ Siêu đao vượt qua, đao pháp vượt qua, đao thế vượt qua, cùng với đao tốc đều vượt qua. Cổ Siêu một câu nói này đến là không có nói ngoa, hắn quả thật có bản lĩnh như vậy. Có thể ở mọi phương diện đều vượt lên ở Tiềm Long bảng 81 vị Diệp Vi bên trên, cái này Cổ Siêu rất lợi hại. Chương 399, đánh giết Tiềm Long bảng 81. Tiềm Long nhân vật trên bảng, mỗi một cái đều là nhất thời chi tuấn kiệt hồng huyền toàn văn xem. Mà Cổ Siêu có thể toàn phương vị áp chế Tiềm Long bảng người thứ 81. Đây chính là khá là ghê gớm sự tình. Trong kinh thành người, trước đây căn bản chưa từng thấy Cổ Siêu ra tay, Cổ Siêu tiếng tăm to lớn hơn nữa cũng không biết Cổ Siêu thực lực chân chính làm sao, mà hiện tại mới rõ ràng Cổ Siêu thực lực đúng là tương đương mạnh mẽ, lại có thể áp chế Diệp Vi vì mỹ nữ hướng dẫn hệ thống không đạt xong. Ti Đồ Ngọc tuy rằng ở cùng bài 93 vị tạ linh giáo thủ, thế nhưng cũng chú ý tới Cổ Siêu đối với Diệp Vi cuộc chiến, lúc này Ti Đồ Ngọc đều ở thẩm nghị trong lòng quỷ quái, hắn là cùng Cổ Siêu từng giao thủ. Lúc đó cho rằng Cổ Siêu thực lực sát thực mạnh, nhưng là liền so với hắn Ti Đồ Ngọc hơi mạnh tuyệt đối còn chưa đạt tới Diệp Vi trình độ, thế nhưng hiện tại sự thực liền đặt tại trước mắt, cổ siêu mạnh mẽ cứng rắn đè lên Diệp Vi đánh, ti độ nờ je. Hốc hít vào một ngụm khí lạnh, cổ siêu thực lực tăng lên tốc độ cũng thật là nghịch thiên nhanh, sau đó trở về Hoa Tông nhất định phải lên bẩm tông chủ, tuyệt đối không thể cùng cổ siêu như vậy yêu nghiệt la địch, phải làm đại lực giao hảo mới là. Diệp Vi hiện tại đã bị bức ép đến trên vách núi treo leo. Ở mọi phương diện, hắn đều không bằng cổ siêu. Thế nhưng, Diệp Vi cũng có Diệp Vi bí thuật. Hắn kỳ thực đã am hiểu ảo thuật, hắn thậm chí đem ảo thuật luyện đến tầng 5 song xu Mỹ hợp mức độ. Diệp Vi vốn là đem này cho rằng là sát chiêu, dự định ở sáu quốc quân đoàn đột nhiên tuyển thời điểm dùng. Thế nhưng bây giờ lại bị bộ sớm dùng đến. Diệp Vi hô thổ thở ra một hơi, xả ra một cục tức, này một hơi phiêu phiêu minh ngum, trắng xóa một màn, lập tức các loại ảo cảnh phân đến chính đến, Cổ Siêu, đây là ngươi bộ ta. Diệp Vi cởi gần ảo cảnh thời điểm đâm ra kiếm của hắn, tuyển tốc tuyệt nhanh một chiêu kiếm. Ảo cảnh tất nhiên sẽ làm Cổ Siêu có chốc lát thời gian cực ngắn chìm vào ảo cảnh ở trong. Mà Diệp Vi kiếm rất nhanh, hắn kiếm cần thời gian tương đương ngắn. Hắn có lòng tin ở cổ siêu thoát ra hào thuật trước đó đâm trúng cổ siêu. Đây chính là kiếm nhanh thần nhanh. Hắn một chiêu kiếm đâm ra, mắt thấy liền muốn đâm trúng cổ siêu. Nhưng ở kiếm lâm thế trước một khắc cổ siêu thân hình hơi động biến mất rồi, tình huống có biến, Diệp Vi lập tức giơ kiếm chặn lại. Khi, làm, chặn lại rồi một vật nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ngăn trở không phải cổ siêu đao, mà là cổ siêu vào đao. Không tốt. Diệp Vi mới muốn né tránh thế nhưng vai phải lại bị cổ siêu một đao chém trúng, tô lên một đạo máu tươi bỗng nhiên tung đi ra ma thuật huấn luyện viên chương mới nhất. Cổ siêu ánh đao một phen sáng ngời dưới một đao nhưng như khuynh thế phong thái. Trục chém về phía Diệp Vi đầu lâu. Diệp Vi còn muốn lại biến, nhưng cổ siêu ánh đao đã tới. Mà Diệp Vi vai trái vai phải đều bị cổ siêu trước sau chém trúng, hắn muốn dùng kiếm chặn nhưng tay vô lực, hắn muốn chạy trốn thế nhưng khinh công của hắn nhưng không thể nhanh hơn cổ siêu đao. Ánh đao xả lên. Ánh đao hiện ra. Này một đạo trợ hộ có mấy phần của cô, có mấy phần tiêu giao ánh đao xẹt qua Diệp Vi sẽ hầu, mang theo một cái to bằng cái đấu đầu lâu, đồng thời huyết tung hướng thiên, cô bịch một tiếng, ở tiêm long bảng xếp hạng người thứ 81 Diệp Vi, liền chết như vậy ở chỗ này chết trận ở cổ siêu dưới lao. Này cũng là tiềm long bảng bên trong cái thứ nhất chết ở cổ siêu bên dưới nhân vật. Cái này Diệp Vi chọn bên cổ siêu ba lần, cổ siêu giết chết cũng không quá mức. Hơn nữa, loại này trưởng công chúa chi tranh. Việc quan hệ tử quốc gia quyền lực, đại cục, ở như vậy tranh đấu ở trong, từ cái máu chảy thành sông cũng không kỳ quái. Nói thí dụ như, đang cùng Viêm Vương lúc đàm phán, Viêm Vương liền không có bảo vệ thành tinh công chúa bất tử, nguyên cữu nguyên nhân vì sao? Rất đơn giản, thành tinh công chúa bất tử, có điền đan lần thứ 2 nâng đỡ chỉ sợ sẽ quay đầu trở lại. Viêm Vương cũng muốn chứng minh con gái rơi có thể sống sót, dù sao cũng là con gái của mình. Thế nhưng đến loại tranh đấu này, tình cảnh bên trong, hai cái công chúa nhất định phải chết một cái, lại như Hạ Văn Hoàng tử cùng Hạ Vũ Hoàng tử, hai người đều là đại tệ đế quốc thế hệ tuổi trẻ ở trong tuấn kiệt nhân vật, nhưng hai người này nhất định sẽ chết một cái, đây chính là quyền lực tranh đấu tính tăng tốc. Bất Phôi cảnh 6 tầng, trên bảng tiềm long 81 vị dự vi, liền chết ở nơi này. Chết ở Bất Phôi cảnh 5 tầng, trên bảng tiềm long vô danh, nhưng có tiềm long cấp sức chiến đấu cổ siêu trong tay. Mà Diệp Vi như thế vừa chết, Đối với bên cạnh tất cả mọi người tạo thành chấn động đều là tương đối lớn. Đây chính là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 81 cao thủ chết đi, Tiềm Long bảng có rất ít cao thủ trẻ tuổi chết đi, mỗi thử một lần đều muốn truyền vàng toàn quốc võng vương băng chi trấn hồn khúc trường mới nhất. Mà đối với thành tinh công chúa bên này người tới nói, này càng là mang tính tán nạn. Dù sao Diệp Vi là thành tinh công chúa bên này đệ nhất cao thủ, khi làm, đỉnh lương trụ bỗng nhiên đổ nát thời điểm, đối với lòng người đã kích tương đương to lớn. Ở giữa sân chiến đấu, Cung Ti Đồ Ngọc đánh đến rất lợi hại tạ linh xem thời cơ không ổn chỉ thấy toàn thân hắn hoa đạo dũng nhiên tản ra, bản thân của hắn cũng đã độn đến xa xa, loại này độn pháp gọi hoa đạo độn, kỳ thực chính là một loại ảo thuật cùng chướng mắt thuật, Ti Đồ Ngọc vốn là muốn giữ lại hắn, thế nhưng Ti Đồ Ngọc thực lực cũng chỉ là hơi vượt qua Tạ Linh, vì vậy cũng chỉ có tùy ý Tạ Linh rời đi. Mạnh Linh cùng Khổng Hành Nhi đấu nửa ngày, vốn là cùng Khổng Hành Nhi đánh đến bất phân thắng bại, nhưng thấy Diệp Vi chết ở cổ siêu trong tay, trong lòng một loạn, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Khổng Hành Nhi quyển sách trên tay tịch loáng một cái đã tiệt trúng rồi Mạnh Linh bên trong, dưới hai cái đan điền, làm cho Mạnh Linh tạm thời tăng công, Mạnh Linh, ta bắt ngươi Mạnh Linh cũng chỉ có bất đắc dĩ nở nụ cười, đồng thời cũng biết là không hạnh nhi hạ thủ lưu tình, bằng không thì chờ nạn khả năng liền không phải là bị cầm, mà là tử vong. Mà giữa chưởng cái khác giao thủ đối thủ, Thành Tinh công chúa bên này nhân vật, có chút bị rế có chút chạy thoát. Lại nói lúc này giữa chưởng Tinh Nguyệt công chúa cùng Thành Tinh công chúa cũng ở giao thủ, vốn là hai vị này công chúa thực lực tương đương, nhưng Tinh Nguyệt công chúa ẩn âm bên trong đan sau khi thực lực liền cao Thành Tinh công chúa một đoạn. Mà Thành Tinh công chúa thấy rõ diệp vi chết ở cổ siêu trong tay, trong lòng càng là sợ hỏng cực kỳ, ra chiêu càng là tàn loạn. Tinh Nguyệt công chúa càng là chiếm tuyệt đối thượng phong, thế nhưng tinh Nguyệt công chúa nhưng cũng biết có một số việc là mình không thể tự mình động thủ làm, Thành Tình công chúa là chính mình cùng cha khác mẹ muội muội, coi như là cùng mình tranh trưởng công chúa vị trí đáng chết, cũng không có thể do tinh Nguyệt công chúa bản thân đi giết, bằng không thì tinh. Nguyệt công chúa tất nhiên muốn trên lưng đều rảnh. Lúc này một đạo phù quang xẹt qua Thành Tình công chúa bên người, Thành Tình công chúa người ngã xuống đất mà chết, nàng vết hầu mặt trên xuất hiện một đạo vết máu. Ma phù quang xẹt qua sau khi cũng hóa thành một bóng người, hình lĩnh chính là Tử Huyền, ở trong tay nàng nắm một thanh lóe sáng đoản kiếm đoạn kiếm mặt trên còn có vết máu. Từ Huyên đẹp đẽ nở nụ cười, "Công chúa, ta nhưng là đem công lao của ngươi cho đoạt. Hai quân đối chọi, đánh giết đại tướng tự nhiên là công lao." Thế nhưng cục diện bây giờ cũng khác nhau, Từ Huyên rõ ràng là một người thông minh, biết Tinh Nguyệt công chúa thân phận không thể lưng đeo giết một ác danh, vì vậy do Từ Huyên ra tay, Từ Huyên ra tay đến là sạch sẽ xanh, đánh giết thành Tinh công chúa, đến cũng miễn cho Điền đàn trở về tá thành Tinh công chúa lại nổi lên thế đột kích ngược đi. Thực vật quân tê Rixy T lạc loạn. Ngươi đoạt liền ngươi đoạt đi." Tinh Nguyệt công chúa khẽ mỉm cười, rốt cục thắng rồi. Tình Nguyệt công chúa kỳ thực lúc này cũng vô hạn cảm khái. Nàng cùng Thành Tinh công chúa đã đấu năm, 6 năm, ở tại nàng chiếm hạ phong thời gian chiếm đa số, mà những năm này tình huống càng ngày càng áp liệt, Tình Nguyệt công chúa chiếm hạ phong càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn là Tình Nguyệt công chúa sẽ coi chính mình sẽ bị Thành Tinh công chúa bất tử, thất lạc trưởng công chúa vị trí cộng thêm trên tính mạng, kết quả cổ siêu trở lại kinh thành sau khi, một ít dịu thủ nhưng mạnh mẽ từng dẫn đem cách cục xoay chuyển, Tình Nguyệt công chúa cũng không biết nói như thế nào tốt. Thành công đang ở trước mắt. Tất cả muốn cảm tạ cái kia áo lam thiếu niên. Tình Nguyệt công chúa trầm mặc một lát, Phát hiện giữa trưởng mọi người nhìn về phía nàng, nàng mới phát hiệu lệnh, hiện tại rỡ bỏ thành Tình công chúa công chúa phủ, này công chúa phủ làm trái với triều đình pháp luật. Kỳ thực sự tình đã chấm dứt, thế nhưng muốn đem thành Tình công chúa công chúa phủ hủy đi, có thể xem là đi xong cái trình tự này, thuận tiện, đã sớm nghe nói thành Tình công chúa rất phú, cũng nhìn nàng đến cùng có bao nhiêu tài sản. Cổ Siêu cũng hô thở ra một hơi, xả ra một cục tức, chuyện này rốt cục muốn chung kết. Kinh thành ở trong cũng đồng dạng vang lên sóng lớn mênh mông. Người có nghe nói hay không, thành Tình công chúa cùng Tình Nguyệt công chúa quyết chiến. Đây là kinh thành ở trong một gian tử lâu, một người mi sắc bay lượn nói rằng: "Nhanh như vậy, là Thành Tinh công chúa đầu tiên phát động tiến công chứ?" Có người lập tức hỏi: "Này đến không phải là Tinh Nguyệt công chúa trước tiên phát động công kích?" Bắt đầu người kia nói: "Làm sao có khả năng, Tinh Nguyệt công chúa thực lực không bằng Thành Tinh công chúa, thế lực cũng không bằng Thành Tinh công chúa, nàng là ở bỏ mạng một cái đi, nàng thật đáng thương, phòng trưng nàng muốn chính thức bị phế đi thậm chí khả năng bị giết. Người đầy đến là nói sai, Tinh Nguyệt công chúa bên này đại thắng đạt thắng, đạt được trận chiến này thắng lợi lấy phụ tên bang này sói con tử môn." Toàn văn xem Làm sao có khả năng? Tinh Nguyệt công chúa không đấu lại thành Tinh công chúa a? Tiểu Lâu ở trong những người khác đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Là a, ngươi nghe lầm tin ta đi. Ta có thể không có nghe lầm tin tức, sự tình là như vậy. Cái kia bắt đầu nói người nói rằng, ở Tinh Nguyệt công chúa bên này, có một người tên là Cổ Siêu Môn Khách, cái này Cổ Siêu, thật là có quỷ thần khó lường cơ hội, hắn đầu tiên là đi xong Vô Thương Không Xâm Thụ Khương Định để dưới năm quan, liền phá năm quan sau đạt được Âm Dương Nội Đan, dùng âm bên trong đan triệt để tăng lên Tinh Nguyệt công chúa, sau đó để Viêm Vương chống đỡ Tinh Nguyệt công chúa. Đây là hắn bước thứ nhất kỳ. Bước đầu tiên này kỳ gây nên trà trà than thở, bước đầu tiên này kỳ quá khó khăn đi. Sau đó, hắn dùng đặc thủ biện pháp dẫn ra Điền Đàn, làm cho Điền Đàn ngự thú môn nghe đủ hàm sâu, đem cao thủ đều điều rời khỏi kinh thành, đây là hắn bước thứ hai kỳ. Bước thứ hai kỳ đồng dạng gây nên một trận khiếp sợ, này bước thứ hai kỳ độ khó tuy nhiên tương đương khó khăn, chỉ sợ toàn bộ đại tế đế quốc cũng không có mấy người có thể làm được. Cuối cùng, hắn cùng Hạo Văn hoàng tử thủ hạ đàm phán, để Hạo Văn hoàng tử thủ hạ đi chặn Hạo Vũ hoàng tử thủ hạ, đương nhiên Cái này cũng là hắn tuyển thời cơ tốt là ở Hạ Vũ hoàng tử đi sáu quốc quân đoàn tham quan thời điểm ra tay, đây chính là hắn bước thứ ba kỳ. Hắn này ba bước kỳ, một khâu tiếp một khâu, một bước kế một bước, mỗi một bước đều tường đường khó khăn, thế nhưng cổ siêu mạnh mẽ từng dần hoàn thành, chật đất thành tinh công chúa hết thảy ngoại viện. Mà ở hai công chúa bản thân thế lực quyết đấu thời điểm, cổ siêu càng là một chọi một đánh giết tiềm long bảng xếp hạng thứ 81 di vi, làm cho tinh nguyệt công chúa đại thắng đạt thắng. Nhưng là Hàn băng kiếm khách di vi, cổ siêu liền diệp vi cũng có thể đánh bại, thực sự là ghê gớm. Như vậy nghị luận, đâu chỉ ở nhà này quán rượu Ở Thiên Thiên Vạn Vạn Quảng rượu, ở trà lâu, tại những khắc các cấp thức địa phương đều không ngừng mà truyền bá, đây quả thật là là kinh thành gần nhất tối chấn động tin tức. Chương 400, chiến lợi phẩm trở về. Kinh thành ở trong, các nơi đều ở bàn tán sôi nổi hai đại công chúa trận chiến này bất lương lão công toàn phương xem. Trận chiến này đặc sắc liền đặc sắc ở hai điểm, một, cổ siêu tinh rượu bố cục, làm cho tinh nguyệt công chúa bất lợi cục diện chuyển trở thành tương đương có lợi cục diện. Hai, cổ siêu chiến giử vi, hai đại tiềm long cấp sức chiến đấu quyết đấu làm sao sẽ không đặc sắc. Sau trận chiến này, cổ siêu tên táo kinh thành, danh chấn nhất thời danh tiếng chi thịnh, nhất thời không hai. Mà lúc này, ở kinh thành các nơi thế lực cũng đều bắt đầu thành lập nên cổ siêu hồ sơ, hoặc là nâng cao cổ siêu hồ sơ cấp bậc. Đây là ở một cái nào đó cái thế lực liên quan với cổ siêu Trần án. Cổ siêu, nam, 15 tuổi. Xuất thân thương mại gia tộc cổ gia. 12 tuổi thì tiến vào phái Thái Sơn. Kỳ tài nghệ nhiều kiểu nhiều loại, khó có thể suy đoán. Võ đạo tiềm lực kinh người, 15 tuổi chi linh đã nắm giữ tiềm long cấp sức chiến đấu, từng đánh chết tiềm long bảng người thứ 81 dị vi. Bố cục năng lực kinh người, Vậy ra đánh bại thành tinh công chúa chi cục, trong nháy mắt trở mình, đó là điền đan như vậy táo giả, Hạ Vũ hoàng tử như vậy đại nhân vật, cũng là bị hắn tính kế một lần. Nguy hiểm đẳng cấp, cực kỳ nguy hiểm, như không tất yếu, lấy lôi kéo giao hảo làm chủ. Như vậy một phần tư liệu bảo tồn ở cái thế lực này tư cách hồ sơ ở trong, đặt ở hàng đầu. Mà đông dạng, một phần một phần tư liệu đặt ở từng cái từng cái thế lực tư liệu đương ở trong, hiện tại thế lực khắp nơi đều biết cổ siêu. Đồng thời rất nhiều thế lực người đều ở trong lòng ám cổ, cổ siêu nguyên lai giang hồ bí danh hào hiệp đạo khách, đến cùng là ai thủ căn bản chính là vô nghĩa. Hào hiệp giả, hào khí quang minh vậy. Người như vậy, bình thường hào khí mà thiếu nhu. Nhưng cổ siêu nhiều như vậy nữ người, làm sao có thể dùng như vậy bị danh, cuối cùng tất cả mọi người đều muốn đến cổ siêu tấn bị danh. Thần kỳ quỷ tàng cổ siêu. Khắp nơi cũng có khắp nơi phản ứng, tỷ như Viêm Vương cười khổ một tiếng, hắn cũng biết thành tình công chúa sẽ chết, thế nhưng hắn sẽ không đi ngăn cản. Có lúc quyền lực trên sân tranh đấu chính là như thế bất đắc dĩ. Ở quyền lực trên sân liền muốn tuân thủ như vậy quy tắc. Âm thanh hoàng tử phía kia, âm thanh hoàng tử mi tao lên đến. Hắn nguyên lai đến không coi là nhiều kiêng kỵ của Cổ Siêu. Cho dù Cổ Siêu trước đó biểu diễn tiềm long bảng 100 vị sau khi thực lực, mà hiện tại, Cổ Siêu nhưng biểu diễn có hơn 80 vị thực lực, đồng thời, hắn bố cục thủ đoạn khiến âm thành hoàng tử hoảng sợ, phải như thế nào đối phó Cổ Siêu. Ở kinh thành ở trong, tương tự có một cái che lại màu đen khăn che mặt nữ tử, khẽ mỉm cười. Thánh nữ tông thập đại dự bị thánh nữ một trong mộ dung tiểu ý cũng là cười khẽ, nàng cũng là không nghĩ tới Cổ Siêu đã có xinh đẹp như vậy thủ pháp, Cổ Siêu như thế tuyệt với thủ pháp, thế nhưng trong tay hắn có âm bên trong đan bằng vào ta đối với mấy vị dự bị thánh nữ hiểu rõ, các nàng sẽ không dừng tay, như vậy cũng tốt, hy vọng có thể tá cổ siêu tay diệt trừ mấy cái dự bị thánh nữ. 10 cái dự bị thánh nữ, cũng thật là lả lả quá nhiều. Mộ Dung Tiểu Ý xuất thân Ma Môn, tự nhiên cũng là Ma Môn thủ đoạn, hy vọng mượn đao giết người. Ma Vũ Vương cũng là hơi nở nụ cười, người này quả nhiên bất phàm, như vậy phong cách hành sự. Đến là có chút giống ta Thiên Cơ các phong cách hành sự, nhưng đáng tiếc nhân vật như vậy không thể gia nhập Thiên Cơ các. Ở khắp nơi phản ứng ở trong, Cổ Siêu đã đem thành Tinh Công chúa phủ cho Triệt Đệ hủy diệt, sau đó đem còn lại đến người năm bắt vào Thiên La ở trong, tỉ như mạnh linh đám người. Lại sau đó Tinh Nguyệt Công chúa quý phủ rất nhiều môn khách đều là khí thế hiên ngang trở lại Tinh Nguyệt Công chúa phủ ở trong, trải qua một trận. Tinh Nguyệt Công chúa là Triệt Đệ vươn mình. Sau đó những ngày môn khách cũng đều là Tử Phượng chi thần. Tinh Nguyệt Công chúa trầm giọng, đón lấy một ngày, ta sẽ đem thành Tinh Công chúa trong phủ đạt được chiến lợi phẩm thống kê đi ra, ngày mai sẽ đem những chiến lợi phẩm này phân ra đi, những chiến lợi phẩm này bổn công chúa một điểm không để lại, toàn bộ phân ra đi. Tân Nguyệt công chúa thắng một trận sau khi, đến là hào phóng lên. Ha, tốt, có chiến lợi phần phần, này tự nhiên là chuyện tốt. Sau đó, Tân Nguyệt công chúa, Khổng Hạnh Nhi, Từ Huân, cùng với Cổ Siêu bốn người đi vào trong thư phòng mật nghị. Tân Nguyệt công chúa hỏi, đón lấy đi như thế nào? Nàng hỏi tự nhiên là đón lấy cái cụ. Khổng Hạnh Nhi cùng Từ Huân cũng là nhìn về phía Cổ Siêu. Cổ Siêu nhún vai một cái, đều nhìn về ta làm gì? Đón lấy đi pháp khí thực cũng rất đơn giản, phòng trưng cổ nương đã sớm nghĩ đến. Mấy ngày kế tiếp, ngươi muốn long trọng nan nỉ dưới chết đi muội muội cọc lên một hồi nói cái gì không cẩn thận loại hình, tuy rằng giết nàng ngươi hài lòng, nhưng như vậy thân tình bại ngươi hay là muốn đánh, để tránh khỏi xuất hiện trong chính trị chỗ bẩn. Sau đó trong tương lai ngươi chính là viêm mương vị trí hiện tại, chấp trưởng tất hạ học cùng, Mã Hạo Văn hoàng tử cùng Hạ Vũ hoàng tử tranh đấu, có vừa phải giúp một chút Hạ Văn hoàng tử, cũng không chọn vện quấn vào trong đó đi, đương nhiên, ngươi hiện tại cũng có có thể đứng ở vòng xoáy một bên mà không bị cuốn vào tư cách, tất hạ học cùng chính là ngươi tư bản, đó, en nở lấy cũng không có cái gì có thể nói hắn nàng. Sát thực Đặt tại Tinh Nguyệt công chúa trước mặt chính là một bộ thật tới cực điểm ván cờ, chỉ cần Tinh Nguyệt công chúa không đáng hai, sau đó vững vững vàng, vàng vàng đại đế đế quốc mấy quyền tòa quý một trong. Đương nhiên, Tinh Nguyệt công chúa bản thân liền không ngu ngốc, án âm bên trong đàn sau khi càng thêm không ngu ngốc, cũng sẽ không đột nhiên gặp hai. Thời gian, liền như vậy lặng lặng qua thứ. Ngày thứ 2 đã đến giờ. Công chúa phụ 49 cái môn khách toàn bộ tập hợp đủ, trong này tự nhiên là bao quát cổ siêu. Tinh Nguyệt công chúa trầm giọng, hôm qua đã đem thành Tinh công chúa quý phủ chiến lợi phẩm thống kê đi ra, mà lần này phân chiến lợi phẩm, cũng theo để công lao to nhỏ đi phân. Công lao to nhỏ. Vậy lần này công lao cơ bản là của Siêu. Tinh Nguyệt công chúa dương tay một cái, chỉ thấy mặt sau mảnh bị xúc ra, Tinh Nguyệt công chúa trầm giọng, hôm nay một người có thể tuyển ba loại bảo vật, mà theo, để công lao to nhỏ đi xếp hạng, cái thứ nhất trước tiên do Cổ Siêu tuyển ba loại vật phẩm, lại do những người khác. Như vậy phân pháp, Cổ Siêu tự nhiên là đồng ý, kỳ thực này phân pháp vẫn là Cổ Siêu đêm qua kiến nghị, bằng không thì Cổ Siêu một người đem đồ vật nắm xong, đến cũng không đẹp, cái khác môn khách chỉ sợ sẽ đố kỵ, mà như vậy phân pháp những người khác cũng không có cái gì có thể nói. Cổ Siêu nhìn trước mắt vô số vật phẩm, tùy ý quan sát. Tinh Nguyệt công chúa trầm giọng, "Ngươi là tu hành phong hệ tâm pháp, vì vậy ở thành Tình công chúa những món đồ này ở trong, có một vật tối đáng giá ngươi tuyển, Phong Vô Tướng chi thạch." Tinh Nguyệt công chúa chỉ về một tảng đá, khối đá này bản thân trong suốt, tựa hồ là quy tắc dáng vẻ, không đúng, tựa hồ tảng đá dáng vẻ biến hóa. Cổ Siêu cẩn thận quan sát quá khứ, phát hiện đây là một cái quái đến khó mà tin nổi tảng đá. Tảng đá hình dạng không ngừng mà biến hóa đến biến hóa đi. Nhất thời trình năm một bên hình. Nhất thời trình hình là phương. Nhất thời như hình cầu. Nhất thời bán cầu bán hình hung. Khối đá này, ở có người nhìn kỹ thời điểm tụa hồ không ngừng mà biến hóa hình thái. Khổng Hạnh Nghi giải thích nói rằng, khối này phong vô tướng chi thạch, kỳ thực là lần này thành tinh công chúa di bảo ở trong, đáng giá tiền nhất có giá trị nhất một hạng. Phong bản vô hình vô tướng khó dò đồ vật, phong vô tướng chi thạch có thể chắc lượng nội tâm của người, như tâm linh người ta càng vô tướng khó có thể suy đoán, như vậy phong vô tướng chi thạch bị phá tan sau khi tuôn ra đến đồ vật liền càng nhiều. Phong vô tướng chi thạch tổng cộng chia làm vì là 10 phần, nếu là vượt quá 4 phần 10 liền có thể hóa thành, vượt quá thành mấy càng nhiều. Phong vô tướng chi thạch phá tan sau xuất hiện quý giá vật thập càng nhiều, có người nói một khi có thể canh chỉnh vô tướng chi thạch tối phát đến 10 phần, có thể tuôn ra phong linh quả, phong linh quả có thể thay đè tội người phong hệ tư chất, quý giá cực kỳ. Thế nhưng muốn đem phong vô tướng chi thạch tối phát đến 10 phần, cực kỳ khó khăn. Trước đó thành tinh công chúa không dùng nải phong vô tướng chi thạch, khả năng là bởi vì vật ấy quá mức quý giá, hoặc là tìm không tới như vậy tâm cơ bách biến người. Cổ Siêu, ngươi tính toán rất nhiều, bố cục thâm hậu, tâm cơ bất biến. Hiện tại trong kinh thành người đều gọi ngươi là thần kỳ quỷ tàn. Ngươi đến là có thể thử xem đưa cái này Phong Vô Tướng Chi Thạch phá tan, xem rốt cục có thể xuất hiện bao nhiêu quý giá đồ vật. Cổ Siêu nghe được vừa nói như thế, đến là gật gật đầu. Phong Vô Tướng Chi Thạch, chất lượng một cái tâm cơ của người ta có hay không bất biến, này Phong Vô Tướng Chi Thạch dùng như thế nào? Đem ngươi nội lực đưa vào trong đó, lại nhỏ vào một giọt máu đến bên trên đi, Phong Vô Tướng Chi Thạch thì sẽ triển khai hảo thuật, chất lượng tâm linh của ngươi có hay không bất biến, vô hình vô tướng, phong vốn là là vô hình vô tướng đồ vật. Khung Hạnh Nghi mang đầy chờ mong nhìn Cổ Siêu, chờ Cổ Siêu sử dụng cái này Phong Vô Tướng Chi Thạch. Thì ra là như vậy, đến cũng đơn giản." Cổ Siêu gật gật đầu. Chính đang chiến trì, bên ngoài người tiếp khách truyền đến âm thanh, Viêm Vương Gia Lâm. Chỉ chốc lát sau Viêm Vương chắp tay xôn vào, Viêm Vương người này bất kể là lúc nào đều rất có uy thế, tùy tiện vừa đứng liền có uyên đỉnh núi cao sừng sững cảm giác. Cùng Viêm Vương đồng thời đến còn có một vị nam tử trẻ tuổi, người nam tử trẻ tuổi này dài đến bình thường, không hề bắt mắt chút nào, thế nhưng ở đây chỉ cần có nhãn lực tuyệt đối không giảm coi khinh người này, người này chính là tất hạ học cung trẻ tuổi người thứ hai, tương tự cũng là trên bảng tiềm lòng xếp hạng thứ 13 nhân vật. Tiên cứ gọi Ninh Không Hiểu. Ninh Không Hiểu không phải là nhân vật đơn giản, tất hạ học cung trẻ tuổi nhân vật cơ bản là hắn ở quản lý. Ngươi nói ở trên bảng tiềm long xếp hạng thứ 2 Diệp Đông Lưu đang làm gì? Diệp Đông Lưu căn bản không quản sự, không có chuyện gì liền bế quan lại bế quan. Vì vậy tất hạ học cung rất nhiều tuổi trẻ sư đệ sư muội đều biết Ninh Không Hiểu, có chuyện tìm Ninh Không Hiểu, tìm Diệp Đông Lưu trái lại hết sức hiếm thấy. Viêm Vương cùng Ninh Không Hiểu đồng thời tới đây, Viêm Vương là có việc muốn tìm Tinh Nguyệt công chúa nói chuyện, mà Ninh Không Hiểu nhưng là tới gặp thấy tương lai trưởng công chúa. Nguyên lai like hai vị công chúa tranh hùng. Hắn có thể đứng ở chính giữa không tham chiến, hiện tại Tinh Nguyệt công chúa chính thức thượng vị, hắn đương nhiên muốn sớm bái thật bến tàu đến lại nói. Viêm Vương cùng Linh không hiểu hai người đến thời điểm, tự nhiên là thấy được cổ siêu cùng với cổ siêu trong tay liên tục biến hóa trạng thái tầng đá. Viêm Vương cười ha ha, nhưng lại phong vô tướng tri tịch, sớm nghe nói cổ siêu ngươi là thần kỳ quỷ tàng, bản vương hôm nay liền thông qua phong vô tướng tri tịch muốn nhìn một chút tâm linh của ngươi có bao nhiêu khó dò. Linh không hiểu tuy rằng không nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng là tâm tư giống nhau. Hắn chưa từng có cùng Cổ Siêu từng quen biết, nhưng là biết Cổ Siêu là Tinh Nguyệt công chúa môn khách ở trong đệ nhất cao thủ. Hắn ở Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 13, tự nhiên đối với Cổ Siêu võ công không quá để ý, nhưng đối với Cổ Siêu bỗ cục nhưng rất hảng sợ. Hôm nay vừa vặn có Phong Vô Tướng Chi Thạch, liền thông qua Phong Vô Tướng Chi Thạch nhìn Cổ Siêu tâm linh có bao nhiêu khó dò đi. Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hải Nhi, Từ Huân đang mong đợi. Ti đồ ngọc các loại, chờ, môn khách đang mong đợi. Vừa mới lên môn viêm vương cùng linh không hiểu đang mong đợi. Chương 401, Phong Vô Tướng Chi Thạch. Phong, vô hình vô tướng Phong, khó có thể dự đoán. Phong vô tướng chi thạch, đó là bên trong đất trời kỳ dị cực kỳ đồ vật. Có người nói Phong vô tướng chi thạch chính là viễn cổ thời gian, một người tên là vô tướng lão nhân lão giả sáng chế. Cái này vô tướng lão nhân lưu lại tổng cộng 50 khối Phong vô tướng chi thạch. Cổ Siêu đưa vào nội lực đến Phong vô tướng chi thạch mặt trên, đồng thời lại nhỏ một giọt huyết dịch ở trên mặt này. Một luôn khó có thể chống lại ảo thuật, đem cổ Siêu cuốn vào trong đó đi. Cổ Siêu mơ hồ đến một cái ảo thuật không gian ở trong, cái này ảo thuật không gian mê mông lung lung. Nơi này, đó là tâm linh của ngươi. Một đạo mơ mơ hồ hồ âm thanh xuất hiện, tựa hồ cũng có một đạo mơ mơ hồ hồ hình bóng, này hình bóng tựa hồ chính là cái kia vô tướng lão nhân, phong vô tướng chi thạch, thử thách một người bố cục năng lực, tâm cơ bất biến. Mà đem lôi qua lại tâm cơ bất biến, kỳ tư diệu tưởng trận điện hình thông qua tâm linh suy nghĩ hiện ra đến, kỳ tư diệu tưởng, lợi hại bố cục càng nhiều, ngươi có thể phá phong liền càng nhiều. Cổ siêu bình thường đại thể thời điểm là lấy lực thắng, thiếu lấy trí thắng. Không đúng, cũng có lấy trí thắng. Thì như, trí quá một biến hạng. Thì như, trí đoạt thần bí đạo nhỏ. Lại tỉ như Trí đấu xong đầu sa sà. Một hạng một hạng quá khứ dùng trí tuệ vượt qua chiến cuộc, xuất hiện ở cổ siêu trong đấu. Mà lúc này, chỉ thấy ở giữa hư không xuất hiện vô tướng lao nhân ngầm thành, không sai, không sai, chí quá một viên hạng, chí đoạt thần bí dao nhỏ, trí đấu xong đầu sa sà, đúng là có chút ý kiến phong cách chiến đấu, phong vô tướng chi thạch giải bịa một thành, giải phong nhị thành. Cổ siêu qua lại những này chí thắng, đủ khiến phong vô tướng chi thạch phá phong 2 phần 10. Nhưng hiển nhiên, phong vô tướng chi thạch phá phong 2 phần 10 hiển nhiên không đủ, ít nhất phải phá bịa 4 thành tại có thể chân chính phá tan mà phá phong thành mấy càng nhiều, cuối cùng đạt được bảo vật liền càng nhiều. Đây chính là phong vô tướng chi thạch đã tính. Cổ siêu trong đầu hiện ra cái khác các loại ký tự dị tượng. Thỉ như, kính viễn vọng chế làm, loại này công nghệ nếu như thật truyền lưu đi ra ngoài, có thể để cho đại lục chiến sự vì đó biến đổi. Thỉ như, toán học mạnh nhất phép tính, những này phép tính thực sự là cơ bản toàn bộ người xem cũng hiểu, nhưng đúng là vượt qua cái thời đại này quá nhiều quá nhiều phép tính. Thỉ như, đủ loại kiểu dáng thơ từ, những này thơ từ đều có thể nói thiên cổ. Thỉ như Quái lạ chế làm ra chơi trò chơi viên. Ha ha, thú vị, thật là có thú, cái kia tính viễn vọng ý nghĩ thực sự là xảo đoạn thiên công, những này toán học ta là không hiểu, nhưng là toán lợi hại, những này thơ từ càng là lợi hại. Truyền lưu và cổ, này chơi trò chơi viên cũng coi như là có chút kế vặt. Đan trùng những này, cũng đáng giá Phong Vô Tướng Chi Thạch kế tục giải phong. Phong Vô Tướng Chi Thạch giải phong tam thành. 4/10. Vô Tướng lão nhân âm thanh ở trong cho thấy mấy phần khoái hoạt, vị này Vô Tướng lão nhân có người nói ở viễn cổ thời điểm đã là như thế. Yêu thích đủ loại tiểu dạng kỳ tư diệu tượng. Tinh diệu vô cùng, ha ha, ngươi này đến là thú vị vô cùng, hiện tại phong vô tướng chi thạch chính thức giải che 4 phần 10, xem như là chính thức giải phong, mà bắt đầu từ bây giờ đi xuống mỗi một thành đều sẽ khó khăn cực kỳ, so với vừa bắt đầu vốn khó. Sau đó, cổ siêu trong đầu, các loại ký tự tư diệu tượng kế tục xuất hiện. Tỷ Như, đang luyện tập khinh công thời điểm, nghĩ đến thay đổi phần đuôi bên trong tức giận hình dạng, hóa thành một loại dáng thuần dài dường như máy bay hình dạng, này cũng là ký tự tư diệu tượng. Lại tỷ Như, đoạt được đao thế mảnh vỡ thời điểm, lợi dụng thủy động học vân vân tính toán. Lại tỷ Như Một đôi nhiều yêu ma thời điểm, chọn dùng chính là tuyệt đối sát suất tính toán. Lại tỷ như, ở quán thịt lửa pháp lúc đó ta rất nhiều lựa trí thắng. Vô tướng lão nhân âm thanh kế tục truyền đến, không sai, không sai, những này học vấn tương đương thú vị, tuy rằng ta cái số này xưng vô hình vô tướng lão nhân cũng xem không hiểu, nhưng không phải không thừa nhận những này học vấn tương đương thú vị. Những này tên gì thủy động học, cùng với sát suất luật sao, còn có ở quán thịt lửa ở trong ta thịt lửa ảnh hưởng khống diêm đạo pháp, những này học vấn cũng tương đương thú vị. Ta vô tướng lão nhiều người như vậy năm đều chưa từng thấy như thế đặc sắc cục, thật sự tương lục không sai. Phong vô tướng chi thạch giải phong 5 phần 10, phong vô tướng chi thạch giải phong 6 phần 10. Tiểu Hữu, dựa vào hiện tại phong vô tướng chi thạch giải phong 6 phần 10, ngươi đã có thể đạt được Liêu chi đao nguyên hạt giống. Liêu chi đao nguyên hạt giống, đây chính là tương đương hữu dụng đồ vật. Cổ Siêu trước đó đã ở Viêm Vương nơi đó từng thấy triển chi đao nguyên hạt giống, không ngờ rằng lúc này ở đây lại chiếm được Liêu chi đao nguyên hạt giống, thú vị, thật là là thú vị. Vô tướng lão nhân kiểm tra vẫn còn tiếp tục. Mà Cổ Siêu trong đầu không ngừng mà sản ứng quá trước đó rất nhiều chiến tích. Lần này ở trong đầu thoảng hiện chính là cổ siêu phá tan phái Thái Sơn 2000 năm chưa phá chi li chép, hư không tất sắc đạo thủ của việc. Chuyện này bản thân đều tràn ngập không phải bình thường trí tuệ. Đầu tiên là nhiệt khí cầu, sau đó là hai cái rất lớn đại cánh, lại sau đó là quấn vào trên đùi hai cái tiểu hỏa tiễn, cuối cùng dùng móng vuốt mà lực. Quá trình này cũng hết sức đẹp đẽ, phá tan phái Thái Sơn 2000 năm chưa phá chi li chép. Lại tỉ như, thông qua quang học tính toán, biết rồi Lạc Thiên Dương hư không tiểu Thái Dương đến cùng ở nơi nào. Sau đó, do Lạc Thiên Dương tính cách phân tích biết được Lạc Tiên Dương đón lấy bố cục cơ quan, còn có ở bắt cổ văn trên nghiên cứu trình độ, còn có kiếm tiền thủ đoạn, những thứ này đều là xếp vào kỳ tư diệu tượng ở trong. Vô tướng lão nhân cũng làm mở mang tầm mắt, thú vị, kiếm tiền thủ đoạn, này cái gì khoa học, còn có do một người tính cách đến phân tích hắn khả năng hành vi, những này học vấn thật sự có thú, đặc biệt sông phái Thái Sơn 2000 năm chưa phá chi recipe, quá trình này vô cùng đặc sắc, tràn ngập kỳ diệu cấu tứ, ta vô tướng lão nhân cũng không khỏi bội phục trên một tiếng. Phong vô tướng chi thạch giải phóng 7/10, phong vô tướng chi thạch giải phóng 8/10. Vô tướng lão nhân cười hắc hắc, hắn là chân chính vì là có thể nhìn thấy như vậy kỳ tư diệu tưởng mà vui vẻ, ngươi nếu canh trữ chi vô tướng chi thạch cho phá giải đến 8/10, ngươi cho đến bây giờ khen thưởng, có một cái xương khói đan, loại này xương khói đan là năm đó ta tự mình luyện chế, có thể tăng lên công lực. Nga, lại chiếm được một hạng khen thưởng sao? Này một hạng khen thưởng là xương khói đan, một loại có thể tăng lên nội lực độ vận. Cổ Siêu hiện tại muốn nhất đó là tăng lên nội lực, cũng không biết này xương khói đan có thể tăng lên tự thân bao nhiêu nội lực. Cổ Siêu mơ hồ trong lúc đó, cũng có khá nhiều chờ mong. Võ tướng Lao Nhân nói, phá tan 8 phần 10 sau khi, mà sau mỗi một thành phá tan, có thể so với phía trước càng thêm khó. Võ tướng Lao Nhân trầm giọng, như vậy kế tục đi. Cổ Siêu trong đầu không ngừng mà biến ảo ra đủ loại kiểu dáng đồ vật. Sau đó xuất hiện, đó là Cổ Siêu phá xương tử nha năm quan sự tình. Này năm quan ở trong, chân chính tràn ngập trí tuệ, thần diệu. Cửa thứ nhất thời điểm, là làm sao đông lại đại địa sĩ cơ. Cửa hải thứ hai thời điểm, nhưng là dược cùng ôn nghiên cứu, vi khuẩn bệnh độc kháng nguyên kháng thể nghiên cứu. Cửa thứ ba thời điểm, nhưng là được lực điểm phá cứu. Cửa thứ tư thời điểm, cũng là dược lực điểm nghiên cứu. Cửa thứ năm thời điểm, nhưng là thiết côn dẫn lôi, lại địa vô cùng hấp lôi nghiên cứu. Này năm quan, mỗi một quan đều có không gì sánh nổi kỳ diệu tâm tư. Mà lập tức tiếp theo đó là làm sao dẫn điền đan đi ngự thú môn, trong này cũng có đủ loại kiểu dáng kỳ diệu đồ vật, tỉ như âm thanh lý luận, tỉ như sóng siêu âm phát xạ khí nghiên cứu, này liên tiếp lý luận, nhìn ra vô tướng lão nhân cũng hô to đã nghiền. Tiếp tiếp, lại là cổ siêu bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba, ba bước tập hợp đủ, đồng thời sắp chết thành tình công chúa chiến đấu. Vô tướng lão nhân toàn bộ quá trình Nhìn ra cực kỳ đặc sắc, vô tướng lão nhân cũng là không khỏi vỗ bàn tán dương, thật diệu thủ đoạn, thật diệu thủ pháp, các loại kỳ tứ tư diệu tưởng, hơn nữa, ở lần này suy nghĩ ở trong, nhìn thấy ngươi bố cục, ngươi bố cục cũng đến tuyệt đỉnh quân sư mức độ. Vốn là, ta này phong vô tướng chi thạch, thử thách người kỳ tứ tư diệu tưởng cùng bố cục. Nhìn ngươi phía trước rất nhiều, là kỳ tứ tư diệu tưởng nhiều, thế nhưng bố cục cực cụ nhỏ. Vốn là lão phu đã quyết định cho ngươi phá phong 9 phần 10, tuyệt đối không phá phong 10 phần. Thế nhưng bây giờ nhìn đến ngươi cái này bố cục, mới cùng đạo ngươi biết ngươi cũng là bố cục là người. Lão phu cũng là không hẳn gặp được với. Vô tướng lão nhân cảm khái nói rằng, thực sự là đặc sắc, vô hạn đặc sắc a, phong vô tướng chi thạch giải phong 9 phần 10, phong vô tướng chi thạch giải phong 10 phần. Phong vô tướng chi thạch rốt cục giải phong 10 phần, vốn là cho rằng phong vô tướng chi thạch không có hậu nhân có thể giải phong 10 phần, hiếm thấy a. Phong vô tướng lão nhân cảm khái nói rằng, ta vẫn đặt ở trong tay hồi lâu phong linh quả, cũng rốt cục có thể giao cho ngươi. Nay phong linh quả, chính là thời đại thượng cổ dị chủng. Nay quả có thể triệt để thay đổi người phong hệ tư chất, loại này trái cây ở thời đại thượng cổ cũng hết sức hiếm thấy. Mà phục tin thật này quả sau khi, người luyện phong hệ nội công, vận phong hệ khinh công, luyện phong hệ võ kỹ đều là phi thường nhanh. Rốt cục, Cổ Siêu cũng không khỏi cảm khái, chính mình lúc đó liền nghe nói phong vô tướng chi tịch một khi giải phong một phần, liền có thể đạt được phong linh quả. Cái kia phong linh quả đối với Cổ Siêu hiện tại trợ giúp rất lớn, mà hiện tại trải qua phong vô tướng chi thạch thử thách, rốt cục chân chính chiếm được phong linh quả. Vô tướng lão nhân thỏa mãn gật gật đầu, thân hình của hắn rốt cục hiện lên ở phía trước, thế nhưng không biết phấn có thể, Cổ Siêu nhìn không thấu ông già này thân hình, tựa hồ ông già này ra sao hình dạng cũng có thể cũng là vô hình vô tướng. Cổ Siêu cũng không lại đi theo đuổi ông già này hình tượng, vô tướng lão nhân vô tướng lão nhân đương nhiên muốn chàng một cái thần ý. Vô tướng lão nhân nói, "Thế đó, đó là tân thử thách, nhìn ngươi có thể không canh trừ vô tướng chi thạch giải phong thứ 11 thành." Thứ 11 thành? Cổ Siêu không khỏi mần ra, không phải tổng cộng chỉ có 10 phần sao? Trước khi tiến vào Cổ Siêu đến là hỏi một câu, Khổng Hành Nhi nói chỉ có 10 phần. Mà hiện tại, vô tướng lão nhân lại còn nói này có thứ 11 thành. Đương nhiên là có thứ 11 thành. Vô tướng lão nhân vuốt vẻ cần hồ, rồi mới nói Chỉ là cho tới nay không có ai có thể mười phần giải phong, vì lẽ đó không có dẫn ra quá thứ 11 thành, mà ngươi thành công mười phần giải phong, vì vậy do ngươi diện biến này thứ 11 thành. Ngươi cũng là từ trước tới nay cái thứ nhất đối mặt thứ 11 thành người, nhìn ngươi có thể không thông qua thứ 11 thành. Thứ 11 thành thử thách, lập tức bắt đầu. Chương 402, lên cấp bất phồi cảnh 6 tầng. Thứ 11 thành thử thách là cái gì, Cổ Siêu cũng có chút chờ mong. Vô tướng lao nhân âm thanh vang lên lên, hiện tại, cho ngươi một cái đại hoàn cảnh. Hắn bắt đầu tự thuật này đại hoàn cảnh Đây là một cái rắc rối phức tạp bố cục, tổng cộng có hơn 10 cỗ thế lực. Ma Cổ Siêu thì lại ở này hơn 10 cỗ thế lực ở trong đóng vai một luồng tối thế lực, sau đó đem cái khác 16 cỗ thế lực toàn bộ tiêu diệt. Tổng cộng 17 cỗ thế lực luận đấu. Loại cấp bậc này luận đấu, tương đương phiên phức. Muốn cân nhắc nhân tố quá nhiều, thế lực khắp nơi quan hệ, cùng với làm sao bình định cái khác 16 cỗ thế lực. Nếu như là trước đây Cổ Siêu, chỉ sợ đều xong không được, thế nhưng ở náo vực lần thứ nhất biến dị sau khi, Cổ Siêu đối với các loại nguy quyền, các loại bố trí thực lực còn vượt quá quá khứ, liên tiếp thủ đoạn dùng đến Liên tung, liên hoành, dẫn ra tiêu điểm, giá dẫn hỏa hỏa, rộng rãi tích lương, hoàn xương vương vân vân. Đủ loại chi chiến ở cổ siêu trong đầu tránh qua, sau đó không ngừng mà vận dụng đi ra. Rốt cục, ở ngảo cảnh ở trong trải qua chưa nhiều thời giờ sau khi, cổ siêu rốt cục hoàn thành thống nhất này 17 cố thế lực. Lợi hại. Vô tướng lão nhân gật đầu, coi là thật là lợi hại, không ngờ rằng nhiều năm như vậy sau khi, còn nhìn thấy lợi hại như vậy hầu bối. Hôm nay liền đem thứ 11 thành tựu thách khen thưởng cho ngươi. Thứ 11 thành tựu thách khen thưởng, Thình Linh vẫn là một viên phong linh quả. Đương tưởng rằng đây là khen thưởng lập lại, không hề có tác dụng. Phong linh quả có thể tăng lên một người phong hệ thiên phú. Hai cái trái cây tự nhiên có bộ phận trùng điệp hiệu quả, thế nhưng tuyệt đối so với một cái trái cây tác dụng phải lớn hơn. Mà tăng lên một người phong hệ thiên phú, đây là triệt để thay đổi một người tiềm chất. Đây đối với linh xảo hệ người tới là khá quan trọng. Cổ Siêu vui vẻ tiếp nhận rồi cái này phong hệ quả. Cổ Siêu đến cũng không có vội vã rời đi ảo cảnh, mà bắt đầu ở bên trong bên trong tiến hành tu hành. Trước tiên dùng chính là Liêu chi đao nguyên hạt giống. Cổ Siêu dùng qua triền chi đao nguyên hạt giống. Đến cũng rõ ràng này, Liêu chi đao nguyên hạt giống là làm sao dùng, đầu tiên là đưa vào nội lực đến trong đó lại nhỏ ra một nhỏ máu lên mặt trên. Trong chớp mắt, chỉ thấy vô số tia diệp tùy theo hạt giống ở trong dài ra đi ra, những này tia diệp đều có chút quái dị, đang không ngừng mà lay động. Có chính Liêu, có phản Liêu, có nghịch Liêu, đủ loại kiểu dáng động tác, thế nhưng quy nạp những động tác này, đều là một cái, Liêu. Cổ Siêu ở ngộ đạo nói, tựa hồ trong chớp mắt, Cổ Siêu nhìn thấy mấy ngàn lần Liêu động tác. Nay một chiêu tính túy. Ngay khi với đột nhiên xuất hiện phản kích, ở chỗ một cái mật tự Thời gian đang thong thả qua khứ, Cổ Siêu tiếp tục nhìn hạt giống sinh ra tia diệp, cuối cùng tia diệp khô héo, Liêu Chi Dao Nguyên hạt giống tinh hoa đã dùng gần hết rồi. Bất quá Cổ Siêu đến cũng không thèm để ý, ở vừa nãy xem hạt giống ở trong tia diệp tơ sống diệp lên tia diệp lạc thời điểm, đã hiểu rõ Liêu Chi Dao Nguyên. Nay cũng là Cổ Siêu tự thân hiểu rõ thứ năm Dao Nguyên. Liêu Chi Dao Nguyên, Đâm Chi Dao Nguyên, Phách Chi Dao Nguyên, Chiến Chi Dao Nguyên, Khỏa Chi Dao Nguyên, Năm đại Dao Nguyên, mỗi một cái đều có tương đối lớn tác dụng. Cổ Siêu dao thế tu vi, vừa tạm nhận tiến lên một bước. Ma lập Cổ Siêu lấy ra đệ nhị dạng kết thượng, sương cối đan. Sương cối đan. Viên thuốc này bao bọc ở phong nguyên hộp gỗ ở trong, có thể giữ được ngàn vạn năm đan dược nguyên khí không tiết ra ngoài. Cổ Siêu tay dương lên đánh ra phong nguyên hộp gỗ, chỉ thấy ở hộp gỗ ở trong có một viên khinh đạm như yên đan dược. Cổ Siêu dõng nhiên đem viên thuốc này nuốt vào trong bụng. Nhất thời, chỉ cảm thấy vô số phong ở trong cơ thể của mình xuất hiện. Những loại phong có rất nhiều, có nhẹ có nặng, có nhanh có hoãn. Cái kia hơi phong nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mặt. Cái kia tử tự phong mang theo nhàn nhạt thanh lịch. Cái kia giò to gợi lên bao nhiêu dư nghiếu? Cái kia hang Hải Phong vô bao nhiêu người mặt? Cái kia bạo phong gào thét ở bên trong trời đất. Cùng phong kia mang theo vô số các bụi. Những hải phong ở cổ siêu đan điền ở trong bạo phát, nhanh chóng đánh nút về phía kỳ kinh bát mạch, 12 kinh chính, huyết dịch ở trong, bắp thịt ở trong, can phủ ở trong, thậm chí đánh nút về phía với trái tim ở trong, những này phong dường như ở khắp mọi nơi tinh linh, cũng dường như nhàn nhạt khói nhẹ, lại dường như nồng đậm khói đặc. Cổ siêu lúc này toàn thân cảm giác cũng lạ đến từng nơi. Cổ siêu lập tức ngồi sếp bằng lên vận lên linh phong tâm pháp. Mà này linh phong tâm pháp mới một vận lên, ở bốn phía những kia từ từ gió nhẹ, hơi tê phong, linh tinh phong nhị, toàn bộ đều bị, bị linh phong tâm pháp hóa thành nội lực lưu hấp dẫn, hóa thành một luồng một luồng nội lực, làm cho cổ siêu nội vụ càng ngày càng hùng hậu. Dần dần, những kia gió to, tập phong, bạo phong, cuồn phong cũng dần dần bị linh phong tâm pháp hấp thu lấy, hóa thành lượng càng lớn hơn nội lực, bị cổ siêu bản thân quần quật không ngừng hấp thu. Không ngừng mà hấp thu những này phong biến thành nội lực, cổ siêu bản thân nội lực cũng càng chạy càng cao, càng lên căn mạnh. Cuối cùng Những này nội lực toàn bộ tập trung lên, hướng về trái tim tầng tầng xung kích mà đi. Ầm. Lần thứ nhất xung kích. Ầm. Lần thứ 2 xung kích. Những này nội lực xung kích, tựa như cùng làn sóng giống như vậy, mỗi một kích có thể cũng không mạnh, thế nhưng là một làn sóng hướng về phía một làn sóng. Ở như vậy làn sóng giống như nội lực mà trùng kích vào, cổ siêu trái tim bắt đầu rồi thay đổi, trái tim bản thân kết cấu trở nên càng thêm tỉ mỉ. Đồng thời tạo huyết công năng cũng đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tựa hồ dễ dàng có thể làm ra càng nhiều khí huyết. Ầm. Không biết qua bao lâu, cổ siêu trái tim bỗng nhiên biến đổi. Cái kia trái tim trở nên càng thêm cường đại. Trái tim chủ yếu công lao là tạo huyết, cổ siêu nguyên lai trái tim tạo huyết năng lực có thể tạo thành một cái dòng nước nhỏ róc rách, mà hiện tại tạo huyết năng lực thì lại có thể làm ra một cái tương đối lớn dòng sông đến, so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Khí huyết cường đại, một người bản thân liền tự nhiên có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa khí huyết cường đại, trừ tà bất thông. Cổ siêu rõ ràng, tự thân nội lực đã tới bất phôi cảnh 6 tầng không xấu chi tâm cảnh giới, nội lực lại một lần tiến bộ lớn, ha ha ha ha, như vậy tiến bộ đến là vô cùng tốt. Cổ Siêu hiện tại ở trẻ tuổi ở trong rất mạnh, thế nhưng nhưng cũng biết sáu đoàn tuyển đột nhiên quá trận liền muốn bắt đầu, chỉ hy vọng càng nhanh biến càng mạnh tốt. Tăng lên nội lực sau khi, Cổ Siêu lấy ra đệ tam dạng cùng đệ tứ dạng khiến thưởng, cũng tức là cái kia Phong Linh Quả. Phong Linh Quả là một cái tâm hình trái cây hình dạng, chỉ cần hạch đảo bình thường đại rất là xạo, Cổ Siêu cầm lấy một cái Phong Linh Quả phóng tới đầu lưỡi nếm trải thưởng, không có mùi vị so với bạch mỡ mùi vị của nước còn đạm, nhưng ăn thời điểm tựa hồ mơ hồ cảm giác được một luồng phong cảm giác. Cổ Siêu cũng không khách khí, lập tức canh trường linh quả thôn đến trong bụng đi. Mà Tiễn Cự Cổ Siêu lập tức phát hiện, chính mình toàn thân bắt đầu xuất hiện liên tiếp lít nhá lít nhít mồ hôi hột, đồng thời Cổ Siêu cũng là phát hiện mình căn cốt Thiên Phú tựa hồ đang bị thay đổi, Thiên Phú thứ này đồ vật nhìn không thấy không sở được, nhưng thần dự của Siêu liền có thể cảm giác được, Cổ Siêu thậm chí cảm giác được chu vi dù cho là một tia phong tồn tại, cũng rõ ràng cực điểm cảm giác được. Lập tức, Cổ Siêu đem quả thứ hai phong linh quả nuốt vào trong bụng, lập tức cảm giác được tự thân đối với phong khí tức cảm giác, lại tiến một bước. Truy tang tựa hồ lại nhẹ nhàng phong nhẹ nhàng loãn một cái, cũng có thể để Cổ Siêu cảm giác rõ rệt đạt được. Cổ Siêu kỳ thực cũng tâm trạng có hiểu ra, chính mình phong hệ Thiên Phú triệt để cải biến. Cho tới nay, Cổ Siêu chỉ là đao đạo Thiên Phú vô cùng tốt, mà bây giờ, phong hệ Thiên Phú cũng biến thành vô cùng tốt. Sau đó, Cổ Siêu tu hành phong hệ nội lực tâm pháp cùng với phong hệ khinh công cũng có thể tăng nhanh không ít. Cổ Siêu cho tới nay hai đại nhược điểm, nội lực thiên nhược cùng với khinh công thiên yếu, thông qua lần này đều chiếm được triệt để giải quyết. Nay hạng thứ 3 chỗ tốt xem ra hiện tại không có cái gì, cũng không có để đao thế tăng lên trên đồng dạng không có để nội lực tăng lên trên. Nhưng kỳ thực đây là chỗ tốt lớn nhất, dù sao đây là triệt để tăng lên tiên phú. Đến tận đây, do Phong Vô Tướng Chi Thạch ở trong đạt được chỗ tốt đã đến hết, Cổ Siêu mở mắt ra. Kỳ thực ở một lúc mới bắt đầu, Cổ Siêu đi vào phòng Phong Vô Tướng Chi Thạch ảo thuật ở trong, tất cả mọi người đang chờ. Đặc biệt Viêm Vương cùng Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 13 Ninh không hiểu. Bọn họ muốn nhìn một chút, Cổ Siêu đến cùng có bao nhiêu thông minh. Phong Vô Tướng Chi Thạch, Phong Vô Hình Vô Tướng, này cơ bản là thử thách một người trí tuệ. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Cổ Siêu bắt đầu rồi sau khi không đến bao lâu Phong vô tướng chi thạch liền giải che đệ nhất thành, đệ nhị thành. Ở bên ngoài muốn xem giải phong kỳ thực cũng rất dễ dàng, khối này không ngừng mà biến ảo hình dạng tảng đá kỳ thực có 10 tầng, giải bia một thành tảng đá thì sẽ trên co dù lại, trong chốc lát liền giải che 2 phần 10, hai vòng, bất quá giải phong 2 phần 10 không thể thay biểu bất cứ chuyện gì. Sau đó, bọn họ nhìn thấy phong vô tướng chi thạch lại hai vòng, điều này cũng tức là giải phong đến 4 phần 10, nhanh như vậy liền giải che 4 phần 10, đến là có chút ghê gớm a. Lập tức, bọn họ nhìn thấy phong vô tướng chi thạch lại hai vòng, này tức là giải phong đến 6 phần 10. Bình thường có thể giải phong đến 6/10, này tức là đại diện cho đây là một cái tương đương người thông minh, Ninh Không Hiểu ở thẩm nghị trong lòng, cái này cổ siêu quả nhiên không thể thứ. Mà lập tức, Viêm Vương cùng Ninh Không Hiểu nhìn thấy Phong Vô Tướng Chi Thạch lại hai vòng, này tức là giải phong đến 6/10. Có thể giải phong đến 6/10, đây là phi thường người thông minh, Phong Vô Tướng Chi Thạch thứ này, trong lịch sử cao nhất ghi chép cũng chỉ là 9/10 thôi. Viêm Vương cùng Ninh Không Hiểu hai người đều ở thẩm nghị trong lòng, liền 8/10 sao? Quả nhiên không thẹn là thần kỳ quỷ tạng bí danh. Tên có thể gọi sai, bí danh không thể thủ thác. Chỉ là hiện tại Viêm Vương cùng Ninh không hiểu hai người đều có ý tưởng giống nhau, Cổ Siêu có thể hay không phá tán trước đây nhiều nhất 9 phần 10 ghi chép đây. Ở như vậy chờ mong ở trong, quá chút thời gian, Phong Vô Tướng chi thạch lại một vòng. 9 phần 10 rồi. Bình ghi chép rồi. Sau đó vấn đề chính là có thể hay không phá ghi chép. Mọi người vẫn cứ đang chờ mong, nhưng cho rằng cho dù là có thần khí quỷ tàng danh xưng Cổ Siêu muốn phá ghi chép cũng không dễ dàng. Chư Tiên Sinh Linh không hiểu càng là cho rằng như thế. Đúng vào lúc này, cái kia Phong Vô Tướng chi thạch lại một vòng, đến không cách nào có thể. Đây là 10 phần. Phá ghi chép rồi. Nhanh như vậy, nhanh như vậy liền phá ghi chép, cái này thần khí quỷ tàng cổ siêu, so với chuyện ở trong còn lợi hại hơn, cái kia chuyện ở trong có thể thay đổi một người tư chất phong linh quả cũng phải bị hắn chiếm được, thực sự là ghê gớm. Chương 403, khinh công tiến nhanh cùng Bắc Cốc. Thần khí quỷ tàng cổ siêu, danh bất hư truyền, hào không hư đến. Chính đang viêm vương cùng Ninh tiểu giáo viên Ninh không hiểu nghĩ như vậy thời điểm, bộp một tiếng, cái kia phong vô tướng chi thạch lại vỡ tan một lần, nhỏ một vòng. Chuyện gì thế này? Đã vừa mới giải phong 10 phần Vì sao còn có thể lại vỡ tan một lần, lại giải bỉa một thành? Đây thực sự là một cái quái sự. Đâu chỉ là Viêm Vương cùng Ninh không hiểu, đó là Tinh Nguyệt công chúa, không kết nhi bọn người là nghĩ như thế. Khổng Hạnh Nhi gật đầu nói, nay phải làm là lần thứ 11. Xem ra phải làm không phải ta nghe lầm. Có Ninh tiểu giáo viên danh xưng Linh không hiểu gật gật đầu, thực sự là giải phong 10 một lần, bình thường chúng ta nghe đến tình báo, cùng với một ít thưởng thức đẩy ra đoạn, một cái phong vô tướng chi thạch có thể giải phong 10 phần, 10 phần tức mãn. Thế nhưng năm xưa vô tướng lão nhân này, lão phong cách hành xử quỷ dị. Tâm cơ khó lường, vì vậy hắn lưu lại 11 thành cũng là bình thường. Chỉ là, Linh tiểu giáo viên nói rằng, trước đây mọi người đi phá này phong vô tướng chi thành, mặc cho là lại thông minh trí giả, đều chỉ có thể giải phong 9 phần 10, xưa nay không một người có thể giải phong 10 phần. Mà Cổ Siêu không chỉ có giải phong 10 phần, còn giải che thứ 11 thành. Nay thứ 11 thành theo lý mà nói, có thể so với phía trước 10 phần cũng có khăn. Cũng tức là nói, Cổ Siêu thông minh trình độ, đại não phát đạt trình độ, phải làm vượt xa quá trước đó đạt được phong vô tướng chi thành hết thảy trí giả. Thần khí quỷ tàng Người này là chân chính thần kỳ quỷ tàng, không đúng, hắn khả năng so với thần kỳ quỷ tàng còn lợi hại hơn. Ninh không hiểu ở Tắc Hạ Học cung ở trong luôn luôn được gọi là Ninh tiểu giáo viên. Tiến sinh, đây là đối với một người tôn sưng. Ở Tắc Hạ Học cung loại này toàn quốc cao nhất học thuật, cao nhất vũ lực địa phương, nếu có thể được gọi là tiến sinh, nhưng mà tương đương có khó khăn, đó là đinh kiên trình độ loại này đến vậy tuyệt đối không thể được gọi là tiến sinh. Thậm chí là Đông Vương chân nhân trình độ loại này đến, đến cũng chưa chắc có thể đạt được tiến sinh danh xưng. Mà Ninh không hiểu, lấy trẻ tuổi như vậy tuổi có thể được gọi là tiểu giáo viên, tự nhiên là có chỗ độc đáo riêng. Hiện tại, Linh Không Hiểu đều cảm giác được cổ siêu cường đại. Như vậy nhân vật có thể lôi kéo có thể làm bằng hữu, tuyệt đối không thể làm địch. Nếu là là địch, muốn đệ nhất thời khắc hủy diệt. Đương nhiên, bây giờ cùng cổ siêu cũng không phải đối thủ. Vì lẽ đó Linh Không Hiểu đến là rất thản lòng, dự định không có việc gì tới công chúa phủ lúc lắc, dù sao Tinh Nguyệt công chúa là tương lai thủ trưởng, đồng thời cũng có thể cùng cổ siêu giao hảo, một lần mà hai. Viêm Vương lúc này cũng là tâm tư trầm trùng, cổ siêu tiểu tử này rất thông minh lợi hại. Sau đó nếu như chính mình đụng phải nan đề muốn tìm tìm này Cổ tiểu tử, Viêm Vương trong lòng càng là sinh ra tâm tư, muốn đem Cổ Siêu cuốn vào hắn nạy giá trên chiến sa địa. Đúng vào lúc này, Cổ Siêu mở mắt ra. Viêm Vương nhẹ nhàng vỗ về hắn bên râu mép, "Cổ tiểu tử, Phong Vô Tướng chi thạch ngươi giải che 101 thành." "Đúng." Cổ Siêu gật đầu. "Khá lắm." Viêm Vương tán một tiếng. Sau đó, kế tục phân chiến lợi phẩm. Thành tinh công chúa quý giá nhất di sản đó là cái này Phong Vô Tướng chi thạch, mặt sau cũng chỉ có mấy thứ vẫn tính quý giá đồ vật, bất quá một cái là luyện kiếm thế đồ vật một cái là luyện hệ lửa công pháp bảo vật. Cổ siêu toàn bộ vũ trụ. Vì vậy mặt sau tùy ý lượng khác biệt, sau đó tùy theo những người khác đi. Khổng Hạnh Nhi dùng chính là kiếm, vì vậy nàng đem cái kia luyện kiếm thế kiếm thế chi trúc lấy đi. Mà thích hợp với hệ lửa công pháp bảo vật thì bị Tử Huyền cướp đi, Tử Huyền luyện chính là hệ lửa công pháp. Ti Đồ Ngọc mấy người cũng chiếm được một ít bảo vật, nhưng cũng không tính là đáng giá. Đương nhiên, lần này bọn họ bản thân liền không ở tử có đáng tiền hay không. Tinh Nguyệt công chúa thủ thắng. Bọn họ những này vừa bắt đầu đi theo môn khách tự nhiên là nước lên thì tùy lên, không phải bình thường. Tương lai chỗ tốt còn lớn đây. Việc này liền như vậy mà kết thúc, mà những ngày kế tiếp, Tinh Nguyệt công chúa cục diện một mảnh tốt đẹp. Cổ Siêu đến cũng không quên càng ngày càng gần 6 đoàn tuyển đột nhiên, vì vậy cũng bắt đầu không ngừng mà tu hành. Khoảng thời gian này tu hành đao pháp tu hành đelis, đến, đến là cơ bản lấy tu hành nội lực cùng tu hành khinh công làm chủ. Từ khi ăn hai cái phong linh quả sau khi, Cổ Siêu phong hệ thiên phú liền đại đại tăng cường. Nay một phen tu hành nổi lên linh phong tâm pháp sau khi, phát hiện ăn phong linh quả cải biến phong hệ thiên phú sau khi, hiệu quả thực sự là đại đại không giống. Duy tiện một vận chuyển chỉ cảm thấy nguyên khí đất trời quần quần không ngừng hấp thu đến trong cơ thể của mình, tu hành tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Cảm giác hiện tại tu hành nội lực 1 ngày hiệu quả, so với được với quá khứ tu hành 3 ngày hiệu quả, như vậy hiệu quả kém là cái người. Cổ Siêu trong lòng sảng khoái vô cùng, cảm giác như vậy tiếp tục tu hành, có thể không cần quá lâu, liền có thể đến bất phôi cảnh 7 tầng. Đương nhiên, Cổ Siêu hiện tại vẫn là bất phôi cảnh 6 tầng. Dù sao bất phôi cảnh đã là võ đạo tứ tư đại cảnh giới, ở cái này đại cảnh giới ở trong muốn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ cũng không phải là cái gì chuyện dễ cần chính là kinh nghiệm tích lũy. Đương nhiên, đánh giá một đạo chính là tu hành khinh công hiệu quả. Cổ Siêu lần này tu hành khinh công, kỳ thực cũng không hề dùng bất kỳ thủ đoạn, chính là đàng hoàng tu hành khinh công, nhưng dù là như vậy, cũng cảm giác được tự thân khinh công không ngừng mà biến nhanh, tựa hồ mỗi một lần tu hành đều muốn nhanh hơn nhiều như thế. Cổ Siêu nguyên lai khinh công là 3 phần 17 tốc độ âm thanh, mà trải qua một cái tháng sau tu hành, đã là 4 phần 11 tốc độ âm thanh. Cái này tu hành hiệu quả thật là, là quá tốt quá tốt rồi, thật đến Cổ Siêu cũng không quá quan tâm dám tin tưởng trước mắt kết quả này. Khinh công bỗng nhiên tăng nhanh hiệu quả cũng thật là sáng khoái a. Thời gian liền như vậy trầm chậm quá khứ, trong khoảng thời gian này bên trong năm cũng đến, lần này Cổ Siêu hướng về trong nhà ký một phong thư, sau đó ngay khi kinh thành quá năm. Dù sao lấy trước vẫn không có ở quá năm buổi quá tinh nguyệt công chúa, lần này liền ở quá năm thời điểm buổi một buổi tinh nguyệt công chúa đi. Nam cũng chính là như vậy quá khứ. Quá cái này năm, Cổ Siêu bản thân đã tới 16 tuổi, lại lớn một tuổi. Ở kinh thành cái này năm kỳ thực cũng trải qua tương đương phu phú, ở kinh thành không phải có kinh thành tám cảnh sao? Trên Tây Sơn xoay tròn âm dương nội đan đó là trong đó một cảnh. Ở lần này quá năm trong lúc, đến là đem kinh thành cái khác bảy cảnh như nghĩa trang vũ tùng, thiên cổ đạo quán các loại, chờ, cảnh điểm đều cho quan chơi một phen, đây đối với cổ siêu cũng coi như là một cái thả lỏng, dù sao, người không thể vẫn căng thẳng đến dường như một cái huyền giống như vậy, có lúc thích hợp thả lỏng cũng là có cần phải. Ngay hôm đó, cổ siêu chính đang trầm ngâm nỡ lấy tới làm cái gì. Hiện tại chính mình việc cấp bách liền muốn tăng lên thực lực của tự thân, không thể lại nhàn nhã đợi, dù sao sáu đoàn đột nhiên tuyển càng ngày càng gần. Cổ Siêu ở trầm ngâm trong lúc đó đột nhiên thu được một phong thư. Thư tín, đến từ chính một cái không biết nhân vật. Cổ huynh nha dám, tiểu nữ Tử Diệp Tiên có lễ. Cổ Siêu ngở vực đánh ra phong thư này, chỉ thấy ở phong thư này mới đầu nơi, chính viết như thế một loạt tự, này một loạt tự thành tú cực kỳ. Diệp Tiên? Ai vậy? Chính mình căn bản không cần biết. Cổ Siêu kế tục nhìn xuống. Văn cổ huynh có âm bên trong đàn, tiểu nữ tử chịu không nổi trong lòng mông ngọi, nhân kinh thành chính là đầm rồng hang hổ chỗ, tiểu nữ tử ma môn xuất thân, thánh nữ tông dự bị thánh nữ, không dám xông vào vậy. Nhiên Này âm bên trong đàn đối với tiểu nữ tử cực kỳ quý giá, tiểu nữ tử nguyện lấy một viên Long Tiên chi đan tương đổi. Tiểu nữ tử ở Thánh nữ tông Lữ Sơn bên trên, đi tới không tiện, tính xin cổ huynh nắm âm bên trong đàn đến Lữ Sơn bên trên đến trao đổi. Duy sợ cổ huynh hiềm việc này phiến phức, vì vậy đem Cổ Phương Đức bá phụ cùng với Cổ Tam phu nhân tiếp vào Thánh nữ Sơn tiểu ở một thời gian ngắn, mong rằng cổ huynh có thể đem âm bên trong đàn cho tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử ổn thỏa cùng tiến cổ bá phụ cùng cổ tam phu nhân xuống núi. Cổ Siêu đọc xong tin hoàn toàn, không khỏi đằng một tiếng bước lên vô biên hòa diễm. Cổ Siêu thông qua thập đại dự bị thánh nữ một trong mộ dung tiểu ý đến là biết, nguyên lai like này âm bên trong đan, đối với thánh nữ tông người tới nói, có không phải bình thường công hiệu. Nhưng mà, cổ Siêu đến là căn bản không có dự định này âm bên trong đan giao cho chính mình không người quan biết, này còn lại đến 5 phần 10 âm bên trong đan, cổ Siêu đều có sắp xếp. Mà hiện tại, lại đột nhiên buốc lên một cái thập đại dự bị thánh nữ một trong dị điên, nữ tử này ở bề ngoài nói là dùng Long Tiên chi đan đổi, Long Tiên chi đan là miệng rồng thủy hóa thành đan dược, công hiệu còn không bằng máu rồng, xa hơn không thể cùng thịt rồng so với. Kỳ chân quý độ căn bản không thể cùng âm bên trong đàn so với. Mà Diệp Viên nữ tử này đây, nàng thực chất trên chính là bắt cóc chính mình ở trên thế giới này phụ thân cùng mẫu thân, sau đó muốn chính mình dùng âm bên trong đàn tương thuộc. Hơn nữa, cái này Diệp Viên đến là đi được một tay thật kỳ, nàng ngay khi Lữ Sơn Thánh nữ tông đại bản doanh. Ma môn ở thế giới này, cơ bản là giuễn lên nền đất con chuột, không dám ló đầu ra. Thế nhưng, mọi việc đều có ngoại lệ. Tỷ như, có hai tòa sơn mạch một tòa gọi Khương Sơn, một tòa gọi Lữ Sơn, hai tòa sơn mạch nhưng là xác định ma môn lãnh thổ, đó là đại tế đế quốc cũng không chú ý nổi. Này hai tòa sơn mạch, Khương Sơn là Khương Tử Nha thả câu sơn mạch, Lữ Sơn là Khương Tử Nha sinh ra sơn mạch. Này hai tòa sơn mạch chính là Khương Tử Nha lãnh địa, vẫn như vậy. Mà mặt sau, Lữ thị tể quốc bị Điền thị tể quốc thay thế, vốn là Điền thị hoàng tộc cũng muốn vào công này hai tòa sơn mạch, thế nhưng mặt sau có toàn bộ đại lục đại lão cấp nhân vật đứng ra. Năm đó Khương Tử Nha công tích là Tây Chu số 1, rất nhiều người được quá hắn ơn tình, những người kia đời sau rất nhiều trở thành những quốc gia khác quân quý, những người này đứng ra bảo vệ cuối cùng hai tòa sơn mạch. Kết quả là Lữ Sơn, Khương Sơn hai sơn Điền thị hoàng tộc hảo quang không đến ến. Ma môn chia làm rất nhiều tông, thế nhưng trong đó thế lực to lớn nhất, có thể sánh vai hoàng kim cấp môn phái chỉ có hai cái, một cái là Thái tử tông, một cái là Thánh nữ tông. Cái kia Thái tử tông đại bản doanh chính đang Thương Sơn. Mà Thánh nữ tông đại bản doanh thì lại ở Lữ Sơn. Cái này gọi Diệp Viễn dự bị Thánh nữ ở Lữ Sơn bên trên đến dọa giống Cổ Siêu, Cổ Siêu muốn cứu người cơ bản cũng không có tử cứu lên, dù sao nơi đó là Thánh nữ tông đại bản doanh, đại tề hoàng tộc đều không quản được địa phương, đồng thời lại có một cái hoàng kim cấp sức mạnh của môn phái, Cổ Siêu còn muốn cứu người. Đi nơi nào lập tức tử mới là bình thường. Vì vậy, Diệp Tiên nữ cơ này, kỳ thực chính là bức cổ siêu đảng hoàng đêm âm bên trong đan giao cho nàng. Cái này Diệp Tiên phong cách hành sự, bá đạo, hung tàn. Cổ siêu trước đây từng trải qua ba cái ma môn dự bị thánh nữ, phân biệt là Vân Tú, Đào Gánh cùng Mộ Dung Tiểu Ý, ba vị này thiếu nữ làm việc phong vẫn dị, nhưng cùng Cổ siêu đều không phải kẻ địch lập trường, đến không quá từng trải qua các nàng thủ đoạn. Mà hiện tại, cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức một cái ma môn dự bị thánh nữ Diệp Tiên thủ đoạn. Cổ siêu bản thân cũng là hừng hực đằng hỏa diện vừa ra. Dám bắt cóc ta ở cha mẹ của kiếp này, Diệp Điên, ta sẽ gọi ngươi trả giá thật lớn." Cổ Siêu lửa giận trong lòng liền hăng. Chương 404, Ma môn Thánh nữ tông. Cổ Siêu rất nổi nóng. Thế giới này, cũng có thế giới này quy tắc. Nói như vậy, bắt cóc một người người nhà, loại này phong cách hành sự rất là bị giang hồ đồng đạo khinh bỉ, hơn nữa bình thường không có người nào dùng, đây là đạo nghĩa giang hồ vấn đề, xem như là giang hồ luật lệ. Nếu không, ngươi hôm nay bản gia nhân của ta, ngày mai bên trong ta bả người nhà của ngươi. Hôm nay ngươi giết gia nhân của ta, Ngai mãy ta giết người nhà của ngươi. Cứ như vậy, chẳng phải là rối loạn sáo, kết quả võ giả đều không có người nhà không được, vì lẽ đó có như vậy luật lệ. Nếu như ai phá hoại cái này luật lệ, là sẽ bị toàn giang hồ khiển trách. Vì lẽ đó đây, cổ Siêu tuy rằng ở trên giang hồ kết thù rất nhiều, bên trong môn phái chắc nụy lắm người, môn phái ở ngoài nha sơn phái, lỗ sơn phái các loại, chờ, tu dục, ở kinh thành ở trong còn có diễn đàn, hạ Vũ hoàng tử, âm thành hoàng tử nhiều như vậy tu dục, nhưng thật sự cũng không chút nào để ý người nhà, những người này lại quyền vận cao chức trọng cũng sẽ không đi phá hoại luật lệ. Thế nhưng, mọi việc đều có ngoại lệ. Ma môn, không nghi ngờ chút nào chính là có thể phá hoại luật lệ người. Những người khác sợ bị giang hồ đồng đạo thoá mạng, ma môn bản thân đó là bị giang hồ đồng đạo thoá mạng, sợ thì a. Kết quả là, xuất hiện ma môn thánh nữ tông dự bị thánh nữ Diệp Điên, đem cổ siêu cha mẹ của kiếp này bằng đi việc. Cổ siêu mặc dù là xuyên qua mà đến, thế nhưng ở thế giới này cũng thời gian 4 năm, đối với cha mẹ của kiếp này cũng có mấy phần chân tâm, bây giờ nghe nói có người đem cha mẹ của kiếp này bằng đi, làm sao có thể không căm tức. Cổ siêu trực tiếp đi tìm Khổng Hạnh Nhi. Ngươi có biết hay không ma môn thánh nữ tông dự bị thánh nữ sự tình? Nếu như biết, đem đối ứng với nhau tình báo cho ta." Khung Hạnh Nhi lắc đầu không biết. Cổ Siêu lập tức nói, "Ngươi giúp ta ở kinh thành ở trong tìm một người tên là Mộ Dung Tiểu Y cô nương." "Hành." Khung Hạnh Nhi lập tức hạ lệnh. Mà lúc này Tinh Nguyệt công chúa cùng Từ Huân cũng đang ở đây, Từ Huân hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" "Không có chuyện gì, chính là thánh nữ tông có một cái không dài tương dự bị thánh nữ, bắt cóc cha mẹ của ta, muốn ta nắm âm bên trong đan đi đổi." Cổ Siêu hờ hững nói, "Cái gì?" Từ Huân tiếp nhận Cổ Siêu trong tay phong thư này, Diệp Tiên chưa từng nghe tới. Bất quá, nàng ở Thánh nữ tông chờ ngươi. Nay đến không tốc ký, Thánh nữ tông vị trí Lữ Sơn là trừ vị chiến quốc đại lục đại lão liên thủ bảo vệ đến hai tòa sơn một trong, vì lẽ đó không thể quy mô lớn tiến công Lữ Sơn. Con một người đi, nhưng căn bản sẽ nhấn chìm ở Lữ Sơn như mây cao thủ dưới, Lữ Sơn thực lực của bản thân quá mạnh mẽ. Tinh Nguyệt công chúa cũng là một nữ mẩy, nếu là ta chân chính tiếp trưởng Tắc Hạ học cung công chủ vị trí, có thể sảng bậy một lần. Nhiều nhất bị trách cứ miễn Tắc Hạ học cung công chủ vị trí. Thế nhưng hiện tại ta vẫn không có tiếp trưởng Tắc Hạ học cung. Này rất khó làm. Trước tiên chờ tin tức đi." Cổ Siêu nói rằng. Khổng Hạnh Nhi lập tức đi tìm Mộ Dung Tiểu Ý, chỉ là người trong Ma môn am hiểu ẩn nấp thân hình, làm sao cũng là không có tìm được Mộ Dung Tiểu Ý tung tích. Lần này, Tinh Nguyệt công chúa, Khổng Hạnh Nhi, Từ Huyền các loại, chờ ba vị thiếu nữ cũng chỉ có phát sở phần. Khổng Hạnh Nhi phân tích nói, việc này tương đối khó làm, phải cứu ba phụ bá mẫu xem ra cũng chỉ có giao ra da âm bên trong đan. Dù sao muốn tùy theo thánh nữ trong tông cứu người, này cơ bản là chuyện không thể nào. Xác thực, Ma môn thánh nữ tông Đây là trên giang hồ rộng thực sự Đàm Long huyện một trong. 10 năm trước, một vị Bạch Ngân cấp môn phái trưởng môn nhi tử, vị Ma môn Thánh nữ tông một vị dự bị thánh nữ năm bắt đi, Thải Dương Bụ Âm, vị kia trưởng môn phải cứu về con trai của chính mình, cuối cùng dùng rất lớn công phu, bán nhiều mặt mặt mũi, mới đem con trai của chính mình cứu trở về. Ma môn chính là như thế một cái sảng bậy môn phái. Lại xấu hơn, có một cái thanh đồng cấp môn phái con của trưởng môn lại bị nắm, tương tự là Thải Dương Bụ Âm, cuối cùng bị sống sợ sờ rết chết. Đương nhiên Trên thực tế Đại Tề Đế quốc miễn cưỡng muốn cứu cũng là cứu đến đi ra, thế nhưng Cư Tinh Nguyệt công chúa từng nói, Đại Tề Đế quốc là cố ý ở sâu đại ra hoàn thế, làm cho đại gia đối với ma môn càng ngày càng chán ghét, đồng thời cũng ở thu thập vật liệu, các loại trợ dùng để cáo thiên hạ. Đã phải trên đại lục rất nhiều đại lao đến nhúng tay, đem Lữ Sơn cùng Khương Sơn hai người này u ác tính một lần tiêu diệt. Bất cứ chuyện gì đều có cực phiền phức nguyên nhân. Quyền lực quan trên nhân vật, phần lớn đều là nham hiểm giả dối cáo giả, không có dịch cùng với bối. Ta đến nghĩ biện pháp." Cổ Siêu trầm giọng, "Nếu như sự tình không đúng, Ta cũng sẽ đưa ra âm bên trong đàn đi tú người." Cổ Siêu tin tưởng phía trên thế giới này không có chuyện không giải quyết được, chỉ xem như thế nào giải quyết. Ở trầm ngâm Cổ Siêu, cuối cùng quyết định trước tiên đi Thánh nữ tông lại nói, "Muốn đi vào Thánh nữ tông không phải là một chuyện dễ dàng, đây là ma môn đại bản doanh một trong." Mà Cổ Siêu nhưng là cách Lữ Sơn còn cách một đoạn thời điểm viết một phong thơ truyện quá khứ, sau đó ở một cái khách sạn để ở ngày thứ 2 thời điểm, một cái hắc ý đấu bổng nữ tử cũng đã tới. Ở này gian khách sạn điệu tự phòng số 3 bên trong, Cổ Siêu thấy được đả đánh tấm này khuôn mặt quen thuộc, đả gánh hiện tại tựa hồ càng là đẹp. Toàn thân áo đen có một loại thần kỳ sức mê hoặc, Đào Vánh Thánh Nữ tâm pháp đến Ma Nữ Chi Tâm mức độ, vì vậy dẫn ra khí chất cũng tự nhiên là không giống. Ngươi hiện tại càng ngày càng lên gớm, nghe nói ngươi ở kinh thành thời điểm, đều đánh giết ở trên bảng tiềm long xếp hạng thứ 81 vị. Sau đó ta thánh nữ tranh bá chiến, ngươi có thể chiếm được giúp ta." Đào Vánh nói rằng. "Đương nhiên." Cổ Siêu gật đầu. "Được rồi, xảy ra chuyện gì?" Đào Vánh đưa xuống màu đen đấu đồng, tiện tay giơ giơ lên mái tóc dài màu đen, ngươi cũng là không có chuyện gì không tìm ta chủ, cũng không biết tìm xem ta. Đao Vánh có chút oán trách nói rằng: "Cha mẹ ta bị trói giá vì đoạt được trong tay ta âm bên trong đan." Cổ siêu nhún vai, "Là các ngươi thập đại dự bị thánh nữ một trong diệp điên làm." "Cái gì? Bá phụ bá mẫu, diệp điên làm sao? Vậy thì chẳng trách." Đao Vánh nói rằng, "Diệp điên người này là thập đại dự bị thánh nữ ở trong." Long dạ độc cát một cái. "Này xu làm việc thâm độc, điểm này vượt xa quá ta, ngươi là quyết định dùng âm bên trong đan đi đổi bá phụ bá mẫu vẫn là định làm như thế nào? Con người của ta luôn luôn thích mềm không thích cứng, vì lẽ đó xem trước một chút đi." Thử xem có thể hay không nghĩ biện pháp cứu gia cha mẹ ta, nếu như thực sự không được, ta liền đem âm bên trong đan dùng để trao đổi." Cổ Siêu gật đầu nói, "Thật không tiện, cái này âm bên trong đan vốn là dự định đưa 2 phần 10 năm cho ngươi, một cô gái chỉ có thể dùng này 2 phần 10 năm, thế nhưng bởi vì hiện tại nguyên nhân này, tạm thời không thể đưa." "Hử, ta không để ý nữa." Đao Bánh ngừng hay nuối ngọc tinh xảo, nàng hiện tại kỳ thực thật cao hứng, tương đương vui vẻ. Nàng có thể không cao hứng sao? Cái khác dự bị thánh nữ quyết đấu sinh tử muốn cấp âm bên trong đan, mà Cổ Siêu nhưng nhớ kỹ nàng muốn đưa 2 phần 10 năm một người phân âm bên trong đàn cho nàng. Tuy rằng còn chưa được, thế nhưng có tấm lòng ấy, Đa Gánh đã là khá cao hưng. Nguyên Lai, like, trong lòng hắn nhớ kỹ nàng, đến cũng không ngừng công nàng thường thường nhớ tới hắn. Thiếu nữ mặc áo đen giữa hai lông mày mang theo nụ cười nhạt nhòa, tựa hồ có hơi hơi thất thần. Này âm bên trong đàn, đối với các ngươi thánh nữ tông tới nói, có chỗ lợi gì? Cổ Siêu hỏi. "Đây." Đa Gánh có chút phục hồi tinh thần lại, kỳ thực có thể giúp chúng ta tu hành thánh nữ tâm kinh, thánh nữ tâm kinh tổng cộng chia làm vì là nhiều cảnh giới cảnh giới càng cao tu hành tăng lên nội lực càng nhanh, ta hiện tại là ma nữ cảnh giới, nếu như chiếm được âm bên trong đan, có thể tăng lên tới cảnh giới tiếp theo khinh thành cảnh giới. Thì ra là như vậy, không trách toàn bộ muốn này âm bên trong đan. Cổ Siêu gật đầu, xem như là rõ ràng, Thánh nữ tâm kinh cảnh giới đã sớm nghe nói tương đương khó tăng lên, thế nhưng một khi tăng lên liền thật sự khá là gay gớm. Cổ Siêu trầm giọng nói rằng, cụ thể vấn đề, còn muốn cụ thể phân tích. Ngươi hiện tại mang ta đi Thánh nữ trong tông bộ, để ta trà trộn vào đi, nhìn địa hình, cùng với nhân viên Thử xem có biện pháp gì hay không, có thể cứu cho ta cha mẹ." Cổ Siêu trước tiên đánh toán trà trộn vào Thánh nữ tông lại nói, "Được. Kỳ thực cổ Siêu như vậy trà trộn vào Thánh nữ tông, nếu như thật sự náo sắp nổi lên đến, đạo huynh có thể sẽ bị liên lụy đi ra, cái kia một khi liên lụy liên phiên phức, dù sao cấu kết chính đạo lèn vào ma môn bản thân nhưng là tội lớn. Nhưng đạo huynh không chút do dự đáp ứng rồi, nàng không tin hắn sẽ hại nàng, ngươi coi như bên cạnh ta ma kiếm vệ đi, ngược lại ma kiếm vệ bình thường che mặt không thấy được, cụ thể thân phận nghiệm chúng ta sẽ giúp ngươi." "Hành." Kết quả là liền quyết định như vậy, Chỉ chốc lát sau một bộ ma kiếm vệ nghiêm ý xuất hiện, Cổ Siêu tạm thời không thể đối đạo, muốn nàng hoàng cầm kiếm, nói thật sự, cầm kiếm thời điểm Cổ Siêu cảm giác vô hạn không được tự nhiên khó chịu. Dung quán đao người sử dụng kiếm, là dùng như thế nào kiếm làm sao khó chịu tới? Liên như vậy, đao đánh ở trước, Cổ Siêu ở phía sau, nhắm Lữ Sơn mà đi. Lữ Sơn được xưng là đại Tề đế quốc hai đại ma địa một trong, muốn lên trước Lữ Sơn phải trải qua một cái vạn ma sông. Cái kia vạn ma sông là do cuồn cuộn ảo ảo ma khí tạo thành to lớn dòng sông, một khi rơi vào trong đó vạn ma công tâm chí đạo người ở tại nơi này lập tức cũng bị vạn ma xâm tâm ma chết, đó là người trong ma môn cũng không thể chạm vào này vạn ma sông. Cổ Siêu đi ở xích sắt mặt trên, nhìn dưới bàn chân cái kia quần cuộn ảo ảo vạn ma sông, cũng không khỏi ở thầm nghĩ trong lòng, được lắm vạn ma sông, chỉ thấy ở hạ ở trong có vô số ma đầu muốn bò bò dáng vẻ, những kia ma đầu hóa thành đủ loại buồn nôn răng rắc, quả thực là vượt qua cổ siêu tưởng tượng, hướng về phía trên hư không trong lúc đó điên cuồng hét lên. Nơi này nếu như đem xích sắt chặt đứt, đan cái này vạn ma sông cũng tương đương khó cầm a. Xem ra ma môn phòng bị ý thức rất nghiêm trọng. Cổ Siêu ở thầm nghĩ trong lòng, đi theo đạo hành phía sau, đạo hành một đường hướng về trước đưa ra thông hành lệnh bài sau khi, thuận thuận lợi lợi thông qua Thánh Nữ Tông, Cổ Siêu tự nhiên cũng theo đi vào Thánh Nữ Tông ở trong. Muốn vào Thánh Nữ Tông của người, bước thứ nhất muốn đi vào Thánh Nữ Tông đều là cực kỳ khó khăn, mà Cổ Siêu dễ dàng liền thông qua cửa thứ nhất, tiến vào Thánh Nữ Tông. Cổ Siêu cũng là ở trong lòng cười lạnh, Diệp Điên a Diệp Điên, ta mặc kệ ngươi là thần là quỷ, là ma là yêu, dám trêu chọc ta, bắt cóc cha mẹ của ta, ngươi chết chắc rồi, lên trời xuống đất đều không có ai có thể cứu được ngươi. Cổ Siêu rất ít đối với người lên sát tâm, nhưng lần này không nghi ngờ chút nào sát tâm nổi lên. Chương 405: Nghĩ ra biện pháp phải giết diệt diên. Lữ Sơn. Đây là một tòa hiểm kỳ sơn mạch, cũng không cao lắm, nhưng cũng cực hiểm, vách núi treo leo u góc tùy ý có thể thấy được. Đao gánh mang theo Cổ Siêu đi tới trong đó một tòa cũng không tính quá cao ngọn núi. Ở phía trên ngọn núi này có một cái to lớn cung điện, đệ thập thánh nữ cung năm chữ ngân câu thiết hoa. Mời lại thánh nữ theo, đệ nhập môn sướng muột, phân biệt là đệ nhất thánh nữ đến đệ thập thánh nữ. Một lúc mới bắt đầu, này 10 đại thánh nữ cũng không cần quyết đấu. Thế nhưng, đến nhất định thời điểm, này 10 đại thánh nữ nhưng yếu quyết đấu, truyện ra ai là chân chính duy nhất thánh nữ, trước đó chỉ là dự bị thánh nữ thôi. Đi vào đệ thập thánh nữ cung ở trong, phát hiện trong đó kiến trúc phong cách trang sức phong cách khá là ma huyễn, tùy ý có thể thấy được đại nùng đại mặc đại thải phong cách, loại phong cách này có chút quái dị, nhưng nốc lô so với sở so sánh thoải mái. Cung tinh nguyệt công chúa phủ ở trong phong cách hoàn toàn khác nhau. Đa Hánh bắt đầu cũng không lên tiếng, mà cổ Siêu cũng vẫn trở thành một cái ma vệ kiếm đàng hoàng đi tới. Mãi đến tận đi vào cung điện nơi sâu xá nhất, Đa Hánh mới thanh tĩnh lại, được rồi, Nơi này chỉ có ta cùng ta cho phép người có thể tiến vào bên trong, nơi này là an toàn. Tiếp đó, phải xem nơi rồi, nếu như có cái gì tình báo liền tìm ta, ta tận ta có khả năng. Đào bánh tại giày, lộ ra bóng ánh cực điểm mũi chân, cổ siêu lúc này mới phát hiện cung điện nơi sâu xa nhất mặt đất cũng không phải bình, mà toàn bộ là đá cuội. Đào bánh mũi chân thoải mái đạp ở những kia đá cuội trên, tựa như cùng đang không ngừng mà tiến hành phần đuổi xoay bó. Bất quá đào bánh lập tức hơi mặt đỏ, bởi vì cổ siêu ở đây, mà cổ siêu con mắt ở chừng chừng nhìn nàng mũi chân. Đối với cô gái tới nói, Trân ngọc là một loại tương đương vị trí. Đao gánh bình thường như vậy tự tại quán rồi. Mới nhớ lại Cổ Siêu ở đây. Hừ, xem liền xem. Đao gánh hừ lạnh một tiếng, đối với mình ăn ủi, ngược lại chính mình là ma môn nữ tử, không cần tuân thủ đạo lý thông thường. Cổ Siêu cũng không có xem bao lâu liền không tiếp tục hỏi, Cổ Siêu đến không quá để ý nam nữ đại phòng cái gì, chỉ là bây giờ còn có chính sự muốn làm, cho ta một tờ bản đồ đi. Được. Đao gánh lập tức tìm cho Cổ Siêu. Cổ Siêu kéo qua Đao gánh điệu đồ, tỉ mỉ quan sát. Ở này Lữ Sơn trên cùng có một cái thánh hầu cung. Cái kia Thánh Hậu Cung là cao thủ chân chính tập hợp. Cái gì gọi là Thánh Sau, Thánh nữ thăng cấp làm tông chủ sau khi liền gọi Thánh Sau. Nay một đời Thánh Sau vân truyền nguyệt tuyệt đối là toàn bộ trên giang hồ năm chắc cao thủ một trong. Chỉ sợ so với Viêm Vương nhân vật như vậy cũng là không kém cái gì, Thánh Hậu Cung nơi đó phải làm là nguy hiểm nhất vị trí. Trừ thứ này ra, còn có rất nhiều bí ẩn vị trí. Có rất nhiều cao thủ. Trong này cao thủ vượt xa quá phái Thái Sơn, dù sao Thánh nữ tông là một cái hoàng kim cấp môn phái thực lực, mà phái Thái Sơn chỉ là một cái bạch ngân cấp môn phái. Sau đó Cổ Siêu nhìn thấy một tòa một tòa thánh nữ cung, do đệ nhất thánh nữ cung đệ đệ thập thánh nữ cung, mỗi một cái thánh nữ cung đều cách khoảng cách nhất định, thánh nữ cung ở trong đều có rất nhiều cao thủ. Mà đệ tam thánh nữ cung chính là Diệp Tiên cung điện. Cổ Siêu nhìn trong này địa hình, phân tích rất nhiều cao thủ, phát hiện muốn do thánh nữ tông cứu ra cha mẹ của mình, vận đúng là không phải bình thường, có khó khăn. Kỳ thực, muốn do trong đó cứu người, vốn là là nghịch thiên độ khó. Nói như vậy đi, nếu như không phải Cổ Siêu lũ sang kỳ tích, chỉ sợ Đào Ảnh cũng có thể trực tiếp gọi Cổ Siêu từ bỏ. Này căn bản là chuyện không thể nào. Cổ Siêu bắt đầu rồi suy nghĩ, mà Đa Gánh cũng không hề nói gì, tùy ý Cổ Siêu suy nghĩ, chỉ là không ngừng mà chấn với Diệp Tiên tư liệu bại bởi Cổ Siêu. Người của Ma Môn đều là xưa nay không xếp vào Tiềm Long bảng, thế nhưng Diệp Tiên người này thực lực nhưng đã tới bất phôi cảnh bảy tầng không xấu lỗ chân lông cảnh giới. Có người nói nàng đã từng thất bại quá Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 78 vị áo bảo trang kiếm khách Diệp Vô Song, trận chiến đó chiến đấu mấy trăm chiêu mới thủ thắng. Xem ra nếu như nàng muốn xếp vào Tiềm Long bảng, xếp hạng phải làm cũng là bảy mươi mấy vị. Cổ Siêu suy nghĩ. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Siêu cái này ma kiếm vệ cũng ở có lúc sẽ đi Lữ Sơn các nơi đi một chút, đương nhiên, hoàn toàn là dựa theo quy định con đường đi đi, sau đó ở đặc biệt địa phương dùng nhìn xa vọng, đem lên đánh lượng địa hình đều đánh giá một lần. Kỳ thực ở Lữ Sơn những ngày qua tương đương kích thích, dù sao nơi này là Ma môn 2 đại tổng bộ một trong, nếu như Cổ Siêu thật sự bị phát hiện thân thân, chỉ sợ lập tức muốn sống đời, nhưng càng là như vậy, cũng càng là kích thích rất. Cổ Siêu phát hiện mình trong xương liền yêu thích kích thích. Tựa hồ như vậy bất cứ lúc nào ở vào mạo hiểm ở trong sinh hoạt, cũng làm cho chính mình tương đương sảng khoái. Liên như vậy Liên tiếp quá 3 ngày. Ở 3 ngày nay ngày thứ 2, Cổ Siêu cũng thấy được Diệp Viên một lần. Diệp Viên nữ tử này dài đến đến là cái tốt, một bộ nhu tình như nước, chim nhỏ nép vào người dáng vẻ, bất quá lại nhìn không rõ lắm, tựa hồ bản thân nàng ngay khi khói nhẹ ở trong, như trong sương hoa, trong trong nước bình thường hỗn loạn mà không thấy rõ. Tại quá khứ 3 ngày ở trong, Cổ Siêu cũng không ngừng mà dùng chính mình trải qua một lần náo vực dị biến đại nào không ngừng mà phân tích, thử đột phá cứu người độ khả thi, thế nhưng một cái một cái kế hoạch bị Cổ Siêu phủ quyết. Muốn ở hoàng kim cấp môn phái cứu người độ khó, thật lạ là, là quá tốt đẹp lớn. Bất quá cổ Siêu cũng dần dần nghĩ ra một cái biện pháp. Ngay hôm đó, Cổ Siêu liền ở đối với Đào Vánh giảng giải biện pháp của mình, đồng thời làm rõ chính mình dòng suy nghĩ, đầu tiên phải rõ ràng một điểm, ta hiện tại không biết cha mẹ ta bị Diệp Diên nữ nhân này giam ở nơi nào, Diệp Diên tự hồ đem ta cha mẹ giấu đi rất tốt, nơi đó canh gác cũng tất nhiên là trọng binh canh gác, vì lẽ đó, đi cứu cha mẹ ta, không bằng thẳng thắn bắt Diệp Diên, chỉ cần Diệp Diên tới tay, cha mẹ ta tự nhiên có thể phải quay về. Cổ Siêu nói rằng. Đào Vánh gật đầu, cái này dòng suy nghĩ không sai. Mà ta ba ngày qua này ở lũ trong ngọn núi hoạt động, Đồng thời cũng phát hiện một chuyện, muốn bắt Diệp Tiên không phải kiện chuyện dễ, ở Lữ trên núi diện cao thủ quá nhiều. Vì lẽ đó muốn làm bước thứ nhất là đem Lữ Sơn cao thủ đưa tới. Bước thứ nhất kỳ thực rất đơn giản, bước thứ nhất đó là các loại. Chờ Ma môn đại hội bắt đầu, ở sau 26 ngày phải làm là Ma môn cao tầng đại hội bắt đầu, lần này Ma môn cao tầng đại hội sẽ ở Khương Sơn cử hành, đến thời điểm Thánh Sau Vân truyền Nguyệt cùng với rất nhiều rất nhiều cao thủ sẽ đi thái tử tông vị trí Khương Sơn. Vì lẽ đó chỉ chờ tới lúc sau 26 ngày, Lữ Sơn cao thủ sẽ ít hơn rất nhiều. Tin tức này Tự nhiên là tùy theo Đào đánh nơi đó chiếm được. Bước thứ hai, nhưng là chế làm hỏa dược, sau đó làm tốt dẫn nhiên kế hoạch, ở ta muốn công kích Diệp Tiên khói nhẹ phủ thời điểm dẫn nhiên, để Lữ Sơn cao thủ không hiểu rõ nổi, cho rằng là nhiều mặt nhân vật đột kích. Cổ Siêu trầm giọng nói rằng, như vậy, liền cho ta một cái chênh lệch thời gian, để ta có thể truyền tâm đối phó khói nhẹ quý phủ Diệp Tiên. Hỏa dược, đồ vật gì? Đào đánh có chút ngẩn ra, xưa nay chưa từng nghe nói, thế giới này bản thân là không có hỏa dược. Pháo đốt hiểu chưa? Cổ Siêu hỏi. Phí lời, ta lại không phải ngu ngốc. Đao Báĩ giận một tiếng. Nếu như một cái độ vật uy lực là pháo đốt gấp trăm lần, đồng thời ở Lữ Sơn hơn 10 nơi thậm chí hơn 20 nơi nổ lên, như vậy, lũ trên núi còn lại đến cao thủ, có thể hay không cho là là rất nhiều cao thủ đột kích, có thể hay không tạm thời hỗn loạn? Cổ Siêu hỏi. Lại đương nhiên biết. Đao Báĩ gật đầu, ngươi có biện pháp làm ra cái này có pháo đốt gấp trăm lần uy lực cái gì đến? Đương nhiên, đây chính là bước thứ hai, cho ta chế tạo cơ hội, lưu lại thời gian. Bước thứ ba, chính là ta nắm lấy trên lệch thời gian, trong nháy mắt nhảy vào mây khói cư ở trong. Ta hiện tại khinh công đến 4 phần 11 tốc độ âm thanh, có tốc độ như vậy, hiện tại chỉ cần nhiều hiểu rõ mây khói cư ở trong rất nhiều cao thủ, cùng với Diệp Tiên các hạng thực lực, ta là có thể nắm lấy thời gian cực ngắn bắt nàng. Bước thứ tư chính là nắm lấy nàng sau khi đổi cha mẹ của ta. Bước thứ năm, kèm hai bên Diệp Tiên hạ sơn, quá vạn ma sông. Cổ Siêu trầm giọng, cái kia vạn ma sông cho Cổ Siêu ấn tượng rất sâu, thật muốn thực lực chân chính, Cổ Siêu thật không tin chính mình trải qua vạn ma sông, hơn nữa còn lại cao thủ phản ứng lại, chỉ cần Cổ Siêu không kèm hai bên con tin. Liên cũng có thể trong nháy mắt chém giết đầu Cổ Siêu, dù sao Thánh nữ tông cao thủ thật sự quá nhiều. Bước thứ 6, ở kèm hai bên Diệp Tiên Hạ Sơn ở bên cạnh ngọn núi thời điểm, trong nháy mắt giết Diệp Tiên, sau đó chuẩn bị một con đường, có thể so với Ma Môn cao thủ còn nhanh hơn, thoát đi vùng này. Cổ Siêu trầm giọng nói rằng, nay lục bộ chỉ cần thuận lợi thực thi, liền có thể cứu ra cha mẹ của ta, còn giết ngược lại Diệp Tiên. Cổ Siêu xác thực tương đương muốn làm thịt Diệp Tiên nữ tử này, phạm ta giả giết đây là Cổ Siêu luôn luôn phong cách. Đao đánh vốn là cho rằng đây là không thể hoàn thành cách Thế nhưng hiện tại cũng cho rằng cổ siêu cái biện pháp này thật là có mấy phần tính khả thi. Người bước thứ 6 rất khó thực thi, dù sao muốn giết chết Diệp Viên sau khi, còn ở rất nhiều ma môn cao thủ nhìn chung quanh dưới mang theo bá phụ bá mâu đạo tẩu, chuyện này không có khả năng lắm đi." Đào Vánh có chút kỳ quái nói rằng. Sơn người tự nhiên có giới hạn. Cổ Siêu một bộ bình chân như vậy, trí tuệ vững vàng dáng vẻ, Đào Vánh thấy rõ cổ siêu như vậy, cũng lười nói cái gì nữa, nàng sẽ chờ xem cuộc vui. Cổ Siêu ở phái Thái Sơn, ở kinh thành sáng lập từng cái từng cái kỳ quái, hiện tại ở Lữ Sơn Thánh Nữ Tông. Có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích, Đa Gánh có chút đang mong đợi. Cổ Siêu hiện tại muốn làm đó là chế làm hỏa dược, Cổ Siêu vẫn rõ ràng nhớ tới hắc hỏa dược tốt nhất phương pháp phối chế là như vậy, một tiêu 2 lưu tam đại thán, đơn giản tới nói, chính là nitrat kali 75%, lưu huỳnh 10%, than tủi 15%, nguyên lý chính là nitrat kali phân giải thả ra dưỡng khí, khiến than tủi cùng lưu huỳnh kịch liệt thiếu đốt, trong nháy mắt sản sinh lượng lớn nóng hồi khí nén, carbon dioxide các loại, chờ, khí thể. Bởi thể tích kịch liệt bành trướng, áp lực nhanh liệt tăng lớn, liền xảy ra nổ tung. Quảng trùng mỗi 4 khắc hắc hỏa dược cháy thiêu đốt thì có thể sản sinh 280 thang khí thể, thể tích có thể bành trướng gần vài lần. Ở có hạn trong không gian, khí thể bị nóng cấp tốc bành trướng gây nên nổ tung. Cổ Siêu trong đầu tránh qua những kiến thức này, đạp ánh, ngươi dùng một ít bí mật thủ đoạn, mua cho ta một ít vật liệu. Muốn điêu, lưu hoảng cùng một tháng, ta muốn bắt đầu chế làm trong những ngươi, cũng làm cho ngươi xem một chút này tư vị, sau 26 ngày, ở Lữ Sơn bên trên, nhưng lại sẽ bay lên đẹp đẽ cực điểm yên hỏa, cho tiện, giúp ngươi diệt trừ đệ tam dự bị thánh nữ Diệp Tiên đối thủ này. Cổ Siêu khỏe môi vung lên cười gằn. Chương 406, Tân Tuyệt Chiêu Thần Phong Gào Thét. Thuốc nổ cũng không coi là nhiều khó chế làm, đặc biệt ở đạo cụ thể phương pháp phối chế sau khi, ở đạo gánh làm ra vật liệu sau khi, Cổ Siêu rất nhanh liền làm được rồi. Sau đó chính là ở ngoài trang bao sắc, sắc ngoài thứ này, Cổ Siêu lựa chọn hoàng hoa trái cây. Hoàng hoa quả, đây là một loại tương đương cứng rắn đầu gỗ trái cây, sắp ngạnh đến như sắt. Đem thuốc nổ hướng về trong đó bị lại, thực sự là tuyệt. Trơi sinh thuốc nổ. Sau đó sẽ làm một cái đúng giờ nổ, dù sao ở thuốc nổ vang lên thời điểm, Theo kế hoạch chính mình muốn đi tiến công diệp tiến vị trí khói nhẹ phủ, Cổ Siêu nhanh chóng làm những này, dùng đầy đủ 4 ngày thời gian, cuối cùng đem thuốc nổ cho làm tốt. Từng cái từng cái chứa ở hoàng hoa quả ở trong, chỉ cần một dẫn nhiên khả khả. Đào Hánh cũng là hiếu kỳ quan sát Cổ Siêu trước không xa những này thuốc nổ, từng cái từng cái chứa ở hoàng hoa quả ở trong, những này trái cây bên trong chính là ngươi nói thuốc nổ, tại sao muốn chứa ở trái cây ở trong? Ở một cái đóng kín hoàn cảnh ở trong sản sinh nổ tung, so với không ở đóng kín hoàn cảnh ở trong sản sinh nổ tung phải mạnh liệt, mà sắc ngoài càng cứng rắn sản sinh hiệu quả càng sợ người. Hoàng hoa quả này quả chỉ có nho nhỏ lỗ hổng, cũng có thể dễ dàng niêm phong lại, mà hoàng hoa quả sát ngoài cũng tương đương cứng rắn, vì lẽ đó này nổ tung hiệu quả sẽ tương đương kia người." Cổ Siêu nói rằng. Đa Văn có chút đáng tiếc, đáng tiếc bây giờ nhìn không tới, lại quá 23 ngày liền có thể nhìn thấy. Cổ Siêu nhún vai, "Đúng rồi, đến thời điểm nổ tung sau hiện trường sẽ có một ít lưu cùng tiêu vết tích, ngươi những ngày qua mua lưu cùng tiêu này hai vật còn toán bí mật, sợ đến thời điểm truy xét được trên đầu ngươi." Nay đến không cần lo lắng, chúng ta thánh nữ tông bởi vì có chút chi tiêu là muốn dùng lưu hoàng Vì lẽ đó lưu hoàng việc này, mỗi cái thánh nữ còn có những người khác đều sẽ mua. Còn tiêu sao, ta là dùng tuyệt bí thủ đoạn mua được, đến là không tra được tình hình kinh tế của ta. Đánh ở Ma môn cũng ở lại, sướng sở hơn 3 năm, tự nhiên cũng có chút tự thủ đoạn. Vậy thì không thành vấn đề. Cổ Siêu gật đầu, phải cứu ra cha mẹ đánh giết diệp tiên nữ tử này, theo kế hoạch tổng cộng cần lục bộ. Vừa nãy chế hòa dược, xem như là hoàn thành đệ 419 chương chu vi phong chi nguyên tố, đồng thời cũng đem tự nội lực hóa thành từng mảnh từng mảnh mỏng manh dao gió, ở trong người tiến hành rồi áp xúc dao gió cuối cùng ở trong nháy mắt đem áp súc mấy trăm điều đao gió trong nháy mắt lấy ra đi, cứ như vậy này mấy trăm điều đao gió tự nhiên là thần cảnh giết hận, Phật chặn giết phẫn. Nay một chiêu muốn luyện tập tương lục khó khăn, dù sao, nay một chiêu có thể sẽ trở thành chính mình tân tuyệt chiêu, nhất định phải rất lựa biết. Chương 407, siêu cường tuyệt kỹ thần phong gào hét. Thời gian, ở một ngày một ngày qua xứ, mà ở đệ thập dự bị thánh nữ cung chủ yếu nhất nơi. Phong, nhẹ nhàng lưu động. Phong, điên cuồng gầm thét lên. Phong, lấy vô biên phong thái phi động. Từng trận phong đang không ngừng mà cuốn lấy Đàng Vĩnh vẫn ở bên cạnh nhìn cổ siêu luyện này một chiêu thần phong gào khét. Nay thần phong gào khét, nếu như luyện đến vừa thành, một thành trạng thái, có thể sử dụng tới 20 đạo dao gió. Nếu như luyện đến 2 phần 10 trạng thái, có thể sử dụng tới 40 đạo dao gió, nếu như luyện đến 5 phần 10 trạng thái, có thể triển khai 100 đạo phong nhận. Nếu như luyện đến 10 phần trạng thái, có thể trong phút chốc triển khai 200 đạo sắc bén dao gió, mỗi một đạo công kích đều cao đến thái quá, mạnh mẽ tự điểm. Đang luyện công ngày thứ 2 thời điểm, cổ siêu một đao đánh ra, trong chớp mắt, 40 đạo phong nhận mùa tùng Đây là đem thần phong gạo thét này một chiêu luyện đến đệ nhị thành trạng thái. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem này một chiêu luyện đến 2 phần 10 trạng thái, rất tuyệt vời phong hệ thiên phú, Đa Vĩnh cũng là trong lòng tất kinh, trước đây nàng cảm giác cổ siêu phong hệ thiên phú giống như vậy, làm cho khinh công cũng tương đương giống như vậy, hiện tại làm sao phong hệ thiên phú tốt như vậy, nàng tự nhiên là không biết cổ siêu ở kinh thành thời điểm tiêu diệt thành tinh công chúa, chiếm được chiến lợi phẩm phong linh quả, làm cho tự phong hệ thiên phú điên cuồng tăng cường đến một loại yêu nghiệt mức độ. Ở ngày thứ 4 thời điểm, Cổ Siêu một đao vung ra liền có thể làm cho 60 đạo phong nhận múa tung, đây là luyện đến 3 phần 10 trạng thái. Ở ngày thứ 6 thời điểm, Cổ Siêu một đao vung ra 80 đạo phong nhận múa tung, đây là thần phong gạo thét này một chiêu đệ tứ thành trạng thái. Ở ngày thứ 10 thời điểm, Cổ Siêu một đao vung ra 120 đạo phong nhận múa tung, này đã tới thứ 6 thành trạng thái. Đao đánh có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn Cổ Siêu luyện này một chiêu, đêm này một chiêu luyện thành thành mấy không ngừng mà tăng cao. Không nên nhìn thần phong gạo thét chỉ là một chiêu thôi, thế nhưng này một chiêu thật lạ là, là không thế nào tuyệt luyện. Này một chiêu uy lực mạnh mẽ cũng không thấp hơn một cấp 4 võ kỹ, có rất nhiều người đi tập luyện, thế nhưng muốn luyện đến đệ ngũ thành trạng thái, muốn thời gian nhưng là tương đương kỷ. Đối với phong hệ tiên phú còn người tốt tới nói, luyện đến đệ ngũ thành muốn thời gian mấy tháng, mà Cổ Siêu chỉ dùng chỉ là 10 ngày thôi. Nhưng trên thực tế, cái này cũng chưa tính khó nhất. Thần Phong Gạo Thiết chiêu này mà sau 5 phần 10 càng khó, mà sau Cổ Siêu luyện chiêu tốc độ phải làm sẽ chậm lại. Kết quả đa vánh phán đoán sai rồi. Ở ngày thứ 14 thời điểm, Cổ Siêu một đao vung ra đã 160 đạo phong nhận múa tùng. Đây là đem thần phong gạo thét này, một chiêu luyện đến thứ 8 thành trạng thái, cổ siêu cái này tu hành tốc độ nhưng lại một chút không có giảm hạ xuống. Đây là nhanh bực nào tốc độ. Nhìn Mô sát na kia mãnh liệt đến cực điểm sắc bén mượn nhận, đao đánh cũng có chút ở lại, sững sờ. Đao đánh có thể khẳng định một điểm, nếu như chính mình thật ở vào như vậy đao gió múa tung dưới, coi như là nội lực so với hiện tại cao hơn gấp 3, thật là có có thể sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Đó là ma môn cực kỳ quỷ dị đảo mạng pháp môn cho đao đánh dùng, đao đánh cũng không có bất kỳ sống sót hy vọng. Đa Bánh vừa bắt đầu giới thiệu Thần Phong Gạo Thiết này, một chiêu thời điểm, căn bản không có Cổ Siêu có thể thật sự ở trong thời gian ngắn như vậy luyện thành Thần Phong Gạo Thiết, chỉ là tùy ý nói chuyện thôi. Kết quả Cổ Siêu vẫn đúng là đem Thần Phong Gạo Thiết luyện đến cảnh giới này. Hiện tại Đa Bánh có hai cái nghi vấn. Một, Cổ Siêu phong hệ Thiên Phú đến cùng đến cái tình trạng gì? Có thể nhanh như vậy đem Thần Phong Gạo Thiết này một chiêu luyện đến trình độ này. Hai, Cổ Siêu trong mấy ngày kế tiếp bên trong, có thể hay không đem Thần Phong Gạo Thiết luyện đến 10 phần trạng thái, cũng thật là đáng để mong chờ. Đa Bánh kế tục đang chờ mong. Cổ Siêu đang tiếp tục luyện đao pháp. Ngày thứ 16 thời điểm, Cổ Siêu một đao vung ra đao gió múa tung, này đao gió đã tới 180 đạo, sắc bén đao gió tựa hồ muốn thiết phá đại địa, cắt đứt tất cả. Điều này hiển nhiên đã đem thần phong gào thét này một chiêu luyện đến thứ chín thành cảnh giới. Cái này tăng lên tốc độ đúng là tương đương kinh người, càng ngày càng tiếp cận triệt để luyện thành ngày một chiêu. Đao vánh kế tục chờ. Mà ở ngày thứ 18 thời điểm, Cổ Siêu đi đến tính lại. Người bất động, đao cũng bất động. Nhưng bỗng nhiên, tay chuyển động, đao cũng chuyển động. Đây là do cực tính chuyển thành tự động. Ở chớp mắt trong khoảnh khắc, Cánh tay cơ bỗng nhiên nổ lên, tràn ngập một loại lực vẻ đẹp. Mà đồng thời, này một chiêu đánh ra đến dao gió, cũng đã có tới 200 đạo. Cái kia 200 đạo sắc bén đến cực điểm sắc bén ở bên trong trời đất múa tung. Thời khắc này, 200 đạo sắc bén đến cực điểm dao gió hóa thành bên trong đất trời gào thét thần phong, ở quay về thiên quay về địa giống giận, loại này phong cực kỳ hùng đột nhiên tư thế, mới thật sự là hoàn toàn bản thần phong gào thét. Thần phong gào thét, thôn thiên vẻ địa, cắt rời tất cả. Nguyên lai cổ siêu luyện qua 3 cấp đao pháp phong chi cắt rời đao pháp, cái kia đao pháp ở trong còn kèm theo kim chi cắt rời. Thế nhưng hiện tại mới phát hiện, cái kia ba cấp đao pháp so với Thần Phong Gạo Thiết này một chiêu đến, hoàn toàn là như gặp sư phụ, kém đến quá xa quá xa. Thần Phong Gạo Thiết đại thành sau khi uy thế mới là không phải bình thường biến thái. Thần Phong Gạo Thiết, đây là triệt triệt để để khuấy gió nổi mưa, khuấy lên tất cả, xé nát tất cả. Thành công rồi. Lại thật sự thành công rồi. Đao đánh trong lòng cũng không biết là Hà Tư Vị, cổ siêu dự vào này một chiêu có thể ở trong chớp mắt phá tan diệp tiên mộc chi cái giới. Cổ siêu phong hệ tiên phú cũng thật là kinh người a. Đao đánh hoan hô lên tiếng, "Được, cổ siêu" Ngươi thành công. Nang vốn là lấy một ít rượu ngon, dự định kim cố gắng chúc mừng một fan, Đa Vánh rất muốn hưởng thụ một fan cùng cổ siêu đồng thời cùng ăn tư vị, thế nhưng đáng tiếc, cổ siêu tựa hồ một chút phản ứng cũng không có. Thật sự là không rõ phong lô nam tử, hừ hừ, Đa Vánh tiếu mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng hừ hai tiếng, cổ siêu lại còn không có phản ứng, thật quá mức rồi, không biết buồn tiểu thư tức rồi sao. Đa Vánh liếc mắt nhìn lại, mới phát hiện không đúng, cổ siêu lại còn đang luyện đao. Hắn thần phong gào thét không phải đã luyện đến 10 phần cảnh giới đại thành sao? Làm sao còn đang luyện tập? Thật có chút quái lạ đang đánh ở thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng là không khỏi nghĩ tới một cái khả năng, Thần Phong Gào Thét này, một chiêu cùng với nó chiêu thức có chút không giống, ở trong truyền thuyết, Thần Phong Gào Thét có một cái trong truyền thuyết thứ 11 thành, đương nhiên, ma môn tự phong công chúa sau khi 500 năm bên trong, đều không có ai luyện được Thần Phong Gào Thét thứ 11 thành, vì vậy cũng đều dần dần lãng quên truyền thuyết này, chỉ nói phong công chúa năm đó chính mình có thể sử dụng tới thứ 11 thành. Chẳng lẽ, Cổ Siêu hiện tại đang luyện chính là Thần Phong Gào Thét này một chiêu thứ 11 thành? Cổ Siêu phong hệ tiên phú có như thế cờ sao? Sau đó Thần phong gào thét này, một chiêu luyện đến 10 phần trạng thái, đã tương đương kinh người. Như vậy thứ 11 thành trạng thái, sẽ có cỡ nào kinh người? Cổ Siêu vẫn còn tiếp tục luyện công, hắn tựa hồ đang cảm ngộ phong khí tức, phong linh động, sau đó đột nhiên chém ra một đao lại một đao, tựa hồ Cổ Siêu luyện công vĩnh viễn không biết chán lấy giống như vậy, vẫn đang không ngừng mà luyện vung lên, vung chém, đang tiếp tục làm cho chính mình này một chiêu càng mạnh hơn. Thời gian cũng đang thong thả qua khứ, rốt cục đến ngày thứ 21 thời gian. Ầm. Cổ Siêu đột nhiên vung chém ra một đao. Này một đao ra tay đó là 220 đạo sắc bén đến cực điểm dao rõ, hơn nữa, này 220 đạo sắc bén cực điểm lưỡi giao sắc còn mơ hồ tạo thành trở thành một cái lớn vô cùng màu đen dao rõ, cái kiếm màu đen dao rõ tựa hồ có thể cắt chém tất cả, tựa như cùng phong thần trong tay lưỡi giao sắc, cắt rời không gian, phong tử tất cả. Này, đây chính là thứ 11 thành thần phong gào két. Này rõ ràng so với đệ thập thành thần phong gào két mạnh hơn rất nhiều. Cổ Siêu rốt cực thỏa mãn hô một cái khí. Mà Dao Gánh cũng là bỗng nhiên hô một cái khí, đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập không thể tin tưởng, 11 thành thần phong gào két. Cổ Diêu, ngươi phá ma môn thánh nữ tông bà trăm năm ghi chép. 300 năm ghi chép, nga, cái kia rất bình thường. Cổ Siêu nhún vai, không để ý lắm nói rằng, ký ức cổ siêu hiện tại còn ở cảnh độ này một chiêu cường đại, đặc biệt cái kia 220 đạo sắc bén cực điểm đao gió mơ hồ hóa thành màu đen đao gió cường đại, cái kia màu đen đao gió ở trong tất cả đều là hơi thở của cái chết, này một chiêu thật mạnh, ha ha, sau này mình ngoại trừ cấp 4 đao pháp nhanh điện đao pháp, lại tăng thêm một cái tuyệt chiêu, hơn nữa cái này tuyệt chiêu nhìn dáng dấp rất sảng khoái dáng vẻ.